giết tên tiểu súc sinh này, bằng không trở lại giáo bên trong, khó có thể bàn giao. Một cái khuê sơn lão nhân mở miệng, trước tiên xông lên mây xanh, tiến công thảo phạt. Cái khác mấy cái lão nhân, theo sát phía sau, tương tự lên tới đám mây, cùng Huyền Thiên đại chiến. Thiên Long thủ, một lao già hét lớn, triển khai tuyệt thế thần thông. Chỉ thấy trong tầng mây hào quang sáng lạn, xuất hiện một con màu xanh đen long tay, đánh về Huyền Thiên. Cùng lúc đó, trong bóng tối có ánh sáng xuất hiện, có người đem ám khí hỏa vào trong hư không. Đây là một cái lưới giao sắc, dùng hư không thần thiết chế tạo thành, chính là ám sát lợi khí lấy giết chóc ngăn giết chóc chỉ có lập uy mới có thể đình chỉ mấy người ý nghĩ hiện tại rất nhiều người vẫn là nếu muốn giết ta huyền thiên lạnh lùng nói sau đó há mồm, chậm rãi thả ra tiếng rồng âm mà lại càng ngày càng sụp sôi hứng e sợ đến sóng âm quyết tán xuất hiện hữu hình bận sóng như sóng biển giống như quyết tán đem núi sông cho di bình bài tỏa đây là không khác biệt công kích không khỏi thiên long thủ ở sóng âm bên trong hóa thành mảnh vỡ liền ngay cả trong hư không lưới giao sắc cũng bị dùng ra rất xa quảng long Hương công mấy cái ông lão kinh hại đến biến sắc vội vã điều động thần lực mạnh mẽ chống đối, lại bị chấn động đến mức rồn rập ho ra máu bay ngược, bị thương không nhẹ. Chư Vị nếu muốn giết ta, e sợ còn thiếu tiền một ít hỏa hậu. Huyền Thiên cười gần, thân thể một cái đã bước trên không trung lưu lại một cái bóng mờ, rất nhanh liền xuất hiện ở một lao già trước mặt, giơ tay chém xuống, đem cho Chu Diệt. Thủ đoạn như vậy độc ác quả đoán, xem rất nhiều người hãi hùng két vía, này vẫn là một người thiếu niên sao, làm cho người ta ấn tượng thật sự như là một cái ma. Nhưng mà ngay khi Đại Gia cho rằng Huyền Thiên chuẩn bị đại khai sát giới thời gian. Giữa bầu trời nhưng xuất hiện lần nữa động tĩnh lớn, tăng lớn hắc vân xuất hiện diện tích có tới mấy sân đá banh to bằng bên trong ánh chớp địa thiểm cảnh tượng kinh người lại là lôi vân Ngay con ngươi muốn cùng ta khuê sơn lập xuống sinh tử đại thủ có ông lao hết lớn nội tâm sợ hãi trước hắc hoa chết đi rõ ràng trước mắt không có một chút nào chống đối liền hóa thành cho bụi không có ai sẽ không sợ hãi liền ngay cả trong tộc đồ vật chiếc kia cổ điện không có gì lạ thạch đỉnh cũng là che kín với đức uy lực như vậy có thể tưởng tượng được tuyệt đối làm người sợ hãi tiểu tư túi tỉnh lại đi. Giết này mấy cái lao giả cần gì phải vận dụng như vậy sức mạnh đây bạch quy đem thạch đỉnh quăng ở một bên sau đó móng đuốt nhỏ bao ở lỗ tai trên sợ sấm đánh tiếng nổ lớn người này rất giật mình nhìn thấy thạch đỉnh rơi xuống biết cái này đồ vật đẳng cấp không thấp liền trước tiên đi qua kiếm lấy không phải ta ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra huyền tiên lui về phía sau cảm giác sự tình có gì đó không đúng thời khắc này đi tới bạch quy bên người không phải ngươi vậy có tên nào có thể cho gọi ra làm sao to lớn lôi vân bạch quy nói rằng mắt nhỏ trận thật lớn thời khắc này Ánh mắt của mọi người đều nóng nhìn bầu trời, chăm chú vào cái kia đóa lôi vân bên trên. Này đóa to lớn lôi vân sắp thành hình, bên trong ánh chớp điện tiềm càng ngày càng chói mắt, từng tia một điện lưu ở bên trong lưu động. Cùng lúc đó, còn có một luồng to lớn uy thế xuất hiện, chậm rãi ép xuống. Luồng áp lực này, hết sức kinh người, gần giống như một tòa thật to núi cao, khiến cho rất nhiều người đều khó thở. Đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ có đại nhân vật giáng lâm? Huyền Tiên mở miệng, dùng thân lực chống đối này cố đáng sợ uy thế. Bên kia, rất nhiều người đã không cách nào chống đối, thời khắc này dồn dập thần phục sau đó ngã quỵ ở mặt đất, hướng về giữa bầu trời quỳ lạy. Không thể, thu lũng vừa mới mới vừa mở ra hai, bà thiên, bên trong sát khí còn vô cùng cường thịnh. Nếu là có cường giả giáng lâm, vậy thì là muốn chết. Bạch quy nói rằng, tiến hành phủ nhận. cái kia mạnh mẽ như vậy uy thế, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là trong tầng mây có một con đáng sợ bản địa sinh linh? Huyền tiên mở miệng, không nghĩ tới lý do nào khác, là một cái hoàng giả uy thế, tuyệt đối sẽ không có lỗi, chính là tầng thứ này. Bạch quy trầm ngâm, sắc mặt có chút khó coi. đang lúc này. Bạch Quy thân thể chấn động, viền mắt bên trong xuất hiện một đạo tinh quang, liền như hai đạo lợi kiếm bắn vào trong tầng mây. Cũng trong lúc đó, cái khác ở đây sinh linh cũng là mở mắt ra, hướng về trong tầng mây nhìn tới. Tinh long lảnh, trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ. Bởi vì, ở tầng mây phía dưới, có một tòa thật to cung điện màu xanh lam, như ẩn như hiện, gần giống như ảo ảnh, mới làm cho người ta một loại cảm giác hư ảo, cũng làm cho người ta một loại chân thực tồn tại cảm. Là là Lôi Hoàng Điện. Không nghĩ tới như vậy cơ duyên thật sự xuất hiện. Vân Tiêu tiên tử khiếp sợ, các nàng trước hết đi tới nơi này nhưng không có bất kỳ phát hiện, chỉ chưa từng không nghĩ tới, Lôi Hoàng Điện liền trốn ở tầng mây phía dưới. Năm xưa, chúng ta tổ tiên đi ngang qua nơi này, nhìn thấy một tòa hư huyền đại điện ở phương xa không trung thành hình. Chỉ sợ cũng là cảnh tượng như vậy, đây chính là Lôi Hoàng Điện. Nguyên Lai Chân Chính Hiện Thân, là nương theo Lôi Vân. Quỷ Thiết nói rằng, khiếp sợ dị thường. Hóa ra là như vậy, khó trách chúng ta ở đây tìm tới tìm lui cũng không tìm được Lôi Hoàng Điện. Vừa nay nhất định là Huyền huynh Đệ nguyên nhân, triển khai Lôi Điện thần thông, mới lập tức đưa tới hiện tại đám Lôi Vân này, dẫn đến Lôi Hoàng Điện hiện thân. Thiết huyết giật phong nói rằng, cuối cùng cũng coi như là có chút manh mối. Bên kia, rất nhiều người đều nhìn trên không. Cứ việc cái kia cố uy thế như trước tồn tại, nhưng phần lớn mọi người tiến hành chống lại. Sau đó khẩn nhìn chằm chằm tòa kia cung điện màu xanh lam. Thời khắc này, hầu như là tất cả mọi người đều biết, trong truyền thuyết Lôi Hoàng Điện xuất hiện, sẽ ở đó tầng mây phía dưới. Một cái hoàng giả uy thế, không ai không thành đây chính là Lôi Hoàng lưu đồ vật. Bên này, Huyền Thiên nhìn chằm chằm trên bầu trời hư Huyễn Đại Điện, nội tâm cũng có một tia khẳng định. Bên cạnh, Bạch Quy gật đầu, cũng cho là như thế cảm giác cung điện này chính là lôi hoàng điện chỉ có điều giữa bầu trời cái kia cỗ uy thế như trước tồn tại đặt ở mọi người trên người khó có thể hành động rất nhiều người chỉ có thể ngốc tại chỗ quan sát trên không đây là chuyện không có biện pháp bởi vì có uy thế tồn tại trong quá trình này lôi hoàng điện càng ngày càng chân thực cuối cùng làm cho người ta một loại ngưng tụ tồn tại cảm lam long lánh bạn mang theo từng tia từng tia sấm xét dị thường huy hoàng ầm ầm khi nghiêm lại tiếng nổ vang rền sau khi đại điện một cái điên cuồng run run nơi đây xuất hiện vào lúc này thiên địa uy thế biến mất Tất cả mọi người đều cảm giác được một trận rung, ép ở đầu vai núi lớn biến mất. Lôi hoàng điện đang ở trước mắt, như cơ duyên này, không thể là hậu. Có người trầm giọng mở miệng, trực tiếp chạy về phía trên không. Có ý nghĩ như thế sinh linh có thật nhiều. Rất nhiều kỵ sĩ đều cưỡi cự thú, trên không trung chạy trốn, nhắm phía tầng mây phía dưới đại điện. Cơ duyên đang ở trước mắt, không có ai nhìn không hiểu ý động. Thậm chí có người vì thế điên cuồng, triển khai ma công, tăng cường tốc độ, buồn hướng thiên không bên trong đại điện. Chúng ta cũng đi qua bằng không đồ vật đều bị những người này đều cho cướp sạch. Bạch Quy sốt sáng cả người nhảy nhót tương mừng vô cùng không an phận cũng tốt nếu lôi hoàng điện đã xuất hiện chúng ta cũng không cần theo đám người kia từng người đi từng người huyền tiên mạnh mẽ nhìn xa xa mấy cái khuê sơn la buộc nhẹ nhàng thổ một ngụm nước bọt làm sao huyền công tử chớ không phải là muốn bỏ xuống tiểu nữ tử đơn độc tiến hành hành động minh Nguyệt thánh nữ mở miệng con ngươi như nước quyến rũ mê người thánh nữ nói sai là các ngươi đối với ta tràn ngập dị nghị ta lại ở lại các ngươi trong đội ngũ có vẻ không thích hợp lắm huyền tiên mở miệng không muốn để ý tới nữ nhân này giờ khắc này lúc này lên không chuẩn bị bay về phía tầng mây phía dưới đại điện nhưng mà đang lúc này giữa bầu trời xuất hiện một đạo kinh người tiếng nổ vang rền một đạo to lớn sấm sét tự tầng mây hạ xuống đem sông lên đằng trước nhất mấy người thiếu niên bắn cho kích biến thành cho bụi đây là một cái biến đổi lớn khiến cho rất nhiều người hoảng sợ dừng lại trên không trung không dám về phía trước ta có tránh lôi tán chính là tổ tiên lưu có thể chống đỡ sấm sét có thiếu niên mở miệng lấy ra một cái màu tím bung rủ mấy trăm mét khoát, đem rất bao nhiêu năm thu nạp sau khi vọt vào trong tầng mây nguy lai like, sử dụng đặc thù vật phẩm có thể tiến vào đại điện. Có người mở miệng tiến hành nhắc nhở. Bên kia mấy cái khuê sơn lão buộc trong tay vài đạo lá bùa cộng đồng thôi thúc trên không trung xé ra một vết nứt một đầu khác trực tiếp dẫn tới đại điện cửa lớn. Chư vị đồng đạo chúng ta nếu là một đường bên trong mời đem vết nứt ở chống đỡ một thoáng. Thiết huyết giật phong mở miệng quay về mấy cái khuê sơn lão người nói chuyện. Các ngươi là các ngươi chúng ta khuê sơn nhân mã là độc lập. Các ngươi muốn đi vào đại điện chính mình đi nghĩ biện pháp đi. Mấy cái khuê sơn lão buộc cười gằn lúc này niêm phong lại vết nứt lỗ hổng tiêu sái rời đi thực sự là đáng ghét, không nghĩ tới khuê sơn nhân mã, dĩ nhiên như vậy vong ân phụ nghĩa, đi ra thì rõ ràng liền nói tốt đẹp. kết quả thời khắc này dĩ nhiên một mình hưởng lợi, có cái khác đồng minh thiếu niên mở miệng nổi giận đùng đùng, cũng không cần đố kỵ. chúng ta cũng không phải là không có biện pháp tiến vào bên trong. bên kia thiết huyết giật phong phía sau, tương tự đứng ra một cái lão bục, lão nhân này lấy ra một cái cái lệnh, chính là dụng thần long sừng chế thành, vào đúng lúc này gọi lên, hóa thành thần chu giống như trường, đi vào, chúng ta liền có thể tiến vào đại điện. thiết huyết gia tộc lão bục mở miệng. Trước Tiên mang theo Thiết Huyết Giật Phong, tiến vào sừng rồng bên trong. Cái khác Thiết Huyết thành viên gia tộc, cùng với một cái đồng minh nhân vật, đồng thời tiến vào bên trong. Đúng rồi, chúng ta muốn đi vào đại điện, có thể lên tàu Thiết Huyết gia tộc cái kia kẻ lệnh. Bạch Quy nhìn thấy, ngay lập tức sẽ nhảy lên đến, "Tôi nào muốn qua đi." Chương 335, Thị Lôi Trầm. Này ngược lại cũng đúng là, Thiết Huyết Giật Phong cùng ta rất quen. Yêu cầu này hẳn là không quá phận. Huyền Tiên gật đầu, hướng về bên kia truyền âm, biểu đạt ý của chính mình. Nhưng mà, hắn cùng Bạch Quy vừa mới mới vừa cất bước, cái kia kèn lệnh liền phát sinh ô, ô tiếng sáu chúc lập tức liền chui vào trong biển sâm xét biến mất không còn tâm hơi đáng ghét thiết huyết gia tộc này quần tên có kiếp bọn họ cũng không có đem chúng ta coi là chuyện to tát bạch quy giận dữ miệng mở ra lộ ra hai hàng sắc bén hầm răng như là một con lang. huyền thiên to mày ngang ngón tay chăm chú nắm chặt nhìn kèn lệnh biến mất phương hướng liếc mắt nhìn trong con ngươi lóe qua một vẻ tức giận đang lúc này một cái ôn nhu nương theo ngời tiếng vang lên khiến cho người nội tâm tỏa nhiệt tràn ngập áp huyền công tử ngươi nếu là không có phương pháp đi qua có thể cùng ta một đạo đi qua tầng mây âm thanh này nhu hòa như nước tựa hồ có thể hòa tan tất cả là vân tiêu tiên tử nàng áo trắng tung bay gần giống như chân chính tiên tử hạ phàm một đôi màu đen mang theo dòng nước trong mắt màu đen chăm chú nhìn nơi này trên mặt có chứa thiện ý nụ cười ở cái này khói thuốc xuống chiến trường máu tươi cùng hài cốt chung quanh có thể thấy được tình cảnh phóng tầm mắt đi qua tất cả đều là khắp nơi bừa bộn chỉ có người con gái trước mắt này làm cho người ta một loại xinh đẹp cảm giác là một đạo mỹ lệ phi thường phong cảnh tuyến đã như vậy thì có lao nhọc tiên tử Huyền Thiên hành lễ, đón lấy cô gái này. ở trong ấn tượng của nàng, cô gái này vẫn là hết sức không sai. Chí ít bằng vào hảo cảm trên so sánh, liền so với Minh Nguyệt Thánh Nữ tốt hơn gấp trăm lần. cô nàng, cái này trong tầng mây sấm sét, nhưng năm đó lôi hoàng, thả ra ngoài sấm sét, đáng sợ cực kỳ. không biết ngươi có biện pháp gì vượt qua. Bạch quy nói rằng, không có lễ phép, gọi thẳng Vân Tiêu Tiên Tử làm cô nàng. ngươi Vân Tiêu Tiên Tử mặt đỏ, bộ ngực mềm chập trùng. tuy rằng nàng dễ tính, thế nhưng thân là tu sĩ, nhưng được người gọi là cô nàng, như vậy thông tục cách gọi khiến cho người khó có thể tiếp thu. Hứa Chi, nàng vẫn là một cái thường ngày cao cao tại thượng thánh khuyết tiên tử đây, chưa bao giờ khi nào bị người vô lễ như thế đối xử. Tiên tử không nên tức giận, người này một xưa nay đã như vậy, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Huyền tiên mở miệng biểu thị ấy nấy, đồng thời đem Bạch Quy người này kéo tới phía sau, để tránh khỏi xuất hiện lần nữa một ít vô lễ hành vi. Cái này không sao, còn ta cần vận dụng vật phẩm, nhưng là bên trong gia tộc một cái vật nặng. Vân Tiêu Tiên Tử nói rằng, môi đỏ khẽ mở, dung nhan cảm động. Ngay khi Huyền cùng Bạch Quy Hiếu kỳ. Đây là cái gì đồ vật thời gian?" Vân Tiêu tiên tử sau lưng một cái bà lao đi ra, thế nàng giải đáp: "Đây là ở chỗ lao bà tử trên người một cái Tị Lôi Châm. Nó có thể đem ngoại giới sấm xét, khả năng tối đa rời đi, tách ra sấm xét uy hiếp. Mặc dù là lôi hoàng sấm xét lợi hại đến đâu, trải qua Tị Lôi Châm loại bỏ, thấm vào lôi điện chi lực cũng sẽ không quá mạnh, mọi người hẳn là có thể chịu đựng." Bà lao nói rằng, móc ra một cái màu đen tiểu châm, cho đại gia quan sát. "Đúng là Vân Tiêu điện bên trong Lôi Châm. Xem ra, lần này tiến vào có hy vọng." Có ông lão mở miệng: Trong lúc mơ hồ biết một ít tị lôi châm bị danh. lần này lôi hoàng điện hành trình, ta biết ở bên trong có thể sẽ gặp phải mạnh mẽ lôi điện chi lực, bởi vậy mang tới, không nghĩ tới vẫn đúng là có đất dụng võ. Vân Tiêu tiên tử nói rằng, trên mặt mang theo ôn nu cười, chỉ có điều tiểu thư, lão bục lúc trước đại chiến bên trong, tiêu hao rất lớn. Giờ khắc này thôi thúc này tị lôi châm, chỉ sợ là có không được a. Bà lão mở miệng, trên mặt mang theo vẻ khó khăn. Cái này không sao, biến thành người khác thôi thúc là được. Vân Tiêu tiên tử mở miệng, con ngươi khinh chat nhìn về phía Nguyên thiên nhưng mà, đang lúc này, vừa cái trước thô cùng thanh âm vang lên. nếu là vân tiêu tiên tử không ngại, lão buộc đồng ý thôi thúc vật ấy, mang đại gia tiến vào bên trong cung điện. đây là chịu sau lưng quý thiết, một người mặc áo đen, tóc trắng phơ lao nhân. Quỷ thiết mấy người, giờ khác này đứng dậy. nhìn bà lao trong tay tỵ lôi trầm, trên mặt đều tràn ngập kinh hỉ. bà lao thấy này, hơi một cái to mày, nhìn về phía vân tiêu tiên tử, nói cái này toàn bằng tiểu thư làm chủ. lão buộc không dám nhiều lời. nếu đại gia đều là đồng minh nhân viên, dành cho các ngươi thôi thúc cũng chưa chắc đã không phải là không thể. Dù sao, tị lôi châm chính là chúng ta đại giáo đồ vật. Những thế lực khác muốn cướp giật cũng không có đơn giản như vậy. Vân Tiêu Tiên Tử nói rằng, khỏe mắt tà liết ông lão kia một chút, trong đó ý cảnh cáo rõ ràng. Vân Tiêu Tiên Tử nói thật là, vật ấy chính là quý giáo gửi ở Vân Tiêu điện bên trong thần vật, chúng ta sao dám thu lấy? Bằng không, chính là hai giáo trong lúc đó đại chiến, ai cũng không muốn nhìn thấy. Hắc ý lão buộc nói rằng, vậy làm phiền quý giáo, tiến vào lôi hoàng điện, chính là chúng ta cùng chung mục tiêu, đối với chúng ta song phương đều có lợi ích. Vân Tiêu Tiên Tử nói rằng. Tự bà lao bên kia kết quả tị lôi châm đưa tới Hắc Y lão trong tay. Vụ. Hắc ý lão buộc tiếp nhận, tại chỗ liền thôi thúc. Màu đen tiểu châm lúc này hào quang sáng lạng, tỏa ra hữu hình liên ba, có thể ảnh hưởng giữa bầu trời thần lôi. Chúng ta đi, nếu là đi chậm, nói không chắc cơ duyên toàn bộ bị mất hết. Vân Tiêu Tiên tử dục, thấy thần vật hữu hiệu, liền không lại đồng ý trì hoãn. Mọi người đều tới gần ở ông lão mặc áo đen bên người, trốn ở tị lôi châm bao phủ bên dưới, hướng về không trung to lớn lôi vân đi tới. Những người này viên bên trong, Huyền Thiên cùng Bạch Quy cũng hôn giáp ở trong đó tuy tung đại gia một đạo bay về phía lôi hoàng điện ánh chớp lấp lóe tiếp vân phía dưới tràn ngập khí tức nguy hiểm gián truyền giống như màu xanh lam sấm sét dưới có một tia tia đốm lửa lấp lóe chen chúc mà tới ông lão mặc áo đen hay lớn trong tay tị lôi châm thôi thúc xuất hiện rất nhiều ánh bạc lấp lóe phù văn dẫn dắt sấm sét tách ra mọi người quá trình này cũng không phức tạp khoảng cách cũng không phải rất xa mọi người chỉ cần mấy hơi thở công phu liền có thể xuyên qua sấm sét bao trùm khu vực đến lôi hoàng điện lần này đã tạ tiên tử trợ giúp nếu là tương lai có yêu cầu tất báo đắc lớn quỷ thiết ông quyền sau đó đưa tay vồ lấy vài đạo màu bạc phủ văn hộ thể, cái thứ nhất bước ra tị lôi châm bao phủ, chạy về phía lôi hoàng điện. những người khác thấy này, đều rồn dập nhảy ra tị lôi châm bao phủ, hướng về lôi thần điện chạy đi, không chịu lạc hậu nửa phần. không sai, là an toàn đi tới lôi hoàng điện trước. lần này cướp đoạt bảo vật có hy vọng rồi. bạch quy mừng rỡ, miệng dài đến trăng tròn, chảy nước miếng không ngừng mà lưu lại. tất cả vẫn là vân tiêu tiên tử công lao. nếu không là nàng, chúng ta muốn tới nơi này, còn thật là có chút phiền phức. huyền nói rằng nhìn về phía vân tiêu tiên tử ánh mắt có chứa vẻ căng kích nhưng mà đang lúc này bất ngờ xảy ra chuyện khống chế tị lôi châm hắc ý lão buộc một cái cười lạnh vận chuyển trong tay thần vật dẫn dắt mấy trăm đạo sấm sét đánh về huyền thiên cùng bạch quy đây là một cái đột biến không có một chút nào dấu hiệu huyền thiên cùng bạch quy bị lôi điện bắn chúng là tốt rồi như diều đưa dây đi xuống phương rơi xuống các ngươi đây là ý gì vân tiêu tiên tử thấy này sắc mặt thình lình biến đổi tiên tử có chỗ không biết người này là ma nếu là hôn kẹp ở đội ngũ của chúng ta bên trong é e sợ sẽ ảnh hưởng chúng ta đại kế Hắc Láo buộc giải thích, ở trọng yếu như vậy nơi, chúng ta nhưng còn muốn lên bên trong giang, nhất trí đối ngoại mới là tối lựa chọn chính xác. Vân Tiêu Tiên Tử tức giận, Hắc Y Láo buộc nghe vậy, thoáng một cái trầm mặc, nói, Tiên Tử nói rất có lý, nhưng bây giờ đã có rất nhiều thế lực tiến vào lôi hoàng điện bên trong, chúng ta vẫn là đi đầu tiến vào, để tránh khỏi làm lỡ thời cơ. Vân Tiêu Tiên Tử một cái co mày, không nói thêm gì nữa, dẫn dắt người hầu cận một đám mọi người bước vào bên trong cung điện. Phía dưới, Huyền Thiên toàn thân đen kịt, trong con ngươi mang theo dày đặc sát khí. Lựa giận tiêu đốt bầu trời. Nếu không là hắn hiểu lôi điện thần thông, tự thân có một ít năng lực chống cự, làm không cẩn thận thời khắc này đã chết đi. Lôi hoàng sấm sét quá mức bá đạo, không phải người bình thường có thể chống đối. Bạch quy giáng dấp cũng không khá hơn chút nào. Giờ khắc này mềm nhũn nằm trên mặt đất, trong miệng khói đen bốc lên, trên người đen kịt một màu, vô cùng chán nản. Đáng ghét. Này thằng mõ, nếu để cho ta gặp được, tất khiến hắn không chết tử thế được. Bạch quy sì nha nhất miệng, giấy rủa tự mặt đất bò lên, dáng dấp hung hãn, như là một con sói. Món nợ này có thể trước tiên ghi nhớ. Dù như thế nào, chúng ta cũng muốn đi vào Lôi Thần Điện, không thể vô cớ làm lợi đám người kia. Huyền Tiên mở miệng, ánh mắt như kiếm, nhìn về phía trên không cung điện màu xanh lam. Ầm. Đang lúc này, một đạo kinh người tiếng sẽ gió vang lên. Chỉ thấy một tòa màu hoàng kim thành trì phá không mà đi, đi vào phía trên sấm sét khu vực. Ánh chớp điện tiềm, ngay tòa hoàng kim thành trì ở sấm sét quần bên trong xuyên hành, tỏa ra kim quang, đem rất nhiều sấm sét cho ngăn cản ở ngoài. Lam Minh Nguyệt Thánh Nữ. Nữ nhân này thánh thành, chính là bộ dáng này. Huyền Tiên kinh ngạc, nhận ra thành phố này liền ngay cả cô nàng này cũng đi vào. xem ra lần này ta không phát uy cũng không xong rồi. Bạch quy xì nha nhất miệng, khuôn mặt dữ tợn. người định làm gì? Huyền Tiên hỏi dò. rất đơn giản, người tiến vào ta mai rùa. sau đó ta liều linh xóm xét, tiến vào không trung cung điện kia. một điểm tiểu đau đớn vẫn là có thể chịu đựng. Bạch quy nện ngược dậm chân, cũng coi như là liều mạng. nếu ngươi người này đồng ý hy sinh, như vậy liền không thể tốt hơn. ngược lại ngươi năng lực phòng ngự ta cũng là biết, bị lôi điện đánh kích mấy lần cũng sẽ không chết đi. Huyền nói rằng. Tiểu tử ngươi, nợ ta một món nợ ân tình." Bạch Quy xì nha nhếch miệng, luôn cảm giác rất chịu thiệt. Thế nhưng, này lại có thể làm sao, ngoài ra, cũng không còn cái khắc càng tốt hơn biện pháp. Huyền Thiên biết rõ lôi điện thần thông, nhưng tức đã là như thế, cũng không dám xông vào tầng mây. Dù sao đó là lúc trước lôi hoàng lưu đồ vật, không phải người bình thường có thể xông vào. Các ngươi chờ tin tức tốt của ta." Bạch Quy dặn, lúc này đem Huyền Thiên thu vào xác bên trong. Huyền Thiên hiếu kỳ quan sát Bạch Quy cái này mai rùa thế giới. Nơi này quả thực chính là một cái tiểu thế giới, có nhật nguyệt, có núi sông, cũng có đám mây, càng đáng lưu ý chính là, vùng thế giới này trung ương nhất, còn có một tòa huy hoàng kiến trúc, mặt trên có khắc quy phủ hài chữ, vô cùng hoa lệ. Người này hết thảy thu gom, phòng trừng đều ở nơi này. Huyền Tiên suy tư, quyết định đi vào nhìn một cái. Nhưng mà, ngay khi hắn đi tới trong quá trình, đột nhiên xuất hiện bạch quy cảnh cáo thanh. Người này thân thể tuy rằng không ở chính giữa diện, thế nhưng tâm thần nhưng vẫn lưu ở bên trong, quan sát Huyền Tiên nhất cử nhất động. Ngươi ngoan ngoãn chờ ở tại chỗ không nên cử động, bằng không ta đưa ngươi đổi ra ngoài. Bạch quy cảnh cáo cảnh cáo thanh truyền bảo Khẩn đó lấy Chính là một trận tiếng têu thảm thiết thê lương, phảng phất là ác lang bị côn đánh. Huyền Tiên nghe tiếng, toàn thân một cái run rẩy, không khỏi phát lạnh. Người này gọi quá thê thảm, có chút suy nghĩ là có thể biết, nhất định là tại bị sẽ đánh. Chương 436: Ngàn năm bảo thụ. giết ngàn đau. Bản tôn đời này gặp phải tối chuyện xui xẻo, chính là ngày hôm nay. Dĩ nhiên cứng rắn chống đỡ bị sẽ đánh. Bạch Quy ngửa rùa. Bóng người ở trong sấm sét xuyên hành. Cũng may, quá trình này cũng không quá dài, chỉ là ngăn ngắn mấy hơi thở công phu là có thể kết thúc. Bạch quy bóng người trên không trung gần giống như một tia chớp, trong chớp mắt liền tới đến trước đại điện tảng đá to bên trên. Nhưng mà chính là như thế mấy hơi thở công phu, người này đã bị xét đánh hơn trăm lần, miệng phun khói đen, hình dạng không rõ như một con quả đen. Vô liêm sỉ tiểu tử túi, ngươi có thể lăn ra đây. Bạch quy tâm tình không tốt, đem Huyền Thiên tự mai rủa bên trong thế giới đổi ra. Ngươi người này, ta là nơi nào chọc tới ngươi, dĩ nhiên đem tính khí phát đến trên người ta. Huyền Thiên than buông tay, một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ, ít nói nhảm, nếu là lại chế một chút làm không cẩn thận liền nước canh cũng không cho chúng ta còn lại một điểm. Bạch quy hầu gấp hai chân trên đất đánh quyền, hoạch, một tiếng nhảy vào bên trong cung điện. Huyền Thiên thấy này cũng không muốn chỉ hoan nữa, lúc này bước động bước chân bóng người như gió một bước 50 mét xa đi vào đại điện, bước vào cửa lớn một khắc một luồng mê mội cùng mê huyễn cảm giác trong nháy mắt sông lên đầu. Đây là Huyền Thiên kiếp sợ bên trong cung điện có một phen đặc biệt thiên địa này dĩ nhiên là một cái tiểu thế giới giống như một mảnh thế ngoại đảo nguyên phóng tầm mắt nhìn tới vọng không tới chân trời. Mà hiện tại Hiện ra ở hai người trước mắt, nhưng là một mảnh tung lâm. Không giống với Dĩ Vãng tung lâm. Hiện nay xuất hiện ở đây cánh rừng cây này, nhưng là một mảnh lôi mộc lâm, lang quang lấp loé, điện quang bốn xuyến, cành lá trên có rõ ràng sấm sét xuất hiện. Không nghĩ tới tiến vào lôi hoàng điện, trước hết gặp phải lại là một mảnh lôi mộc. Xem ra, lôi hoàng điện bên trong có đại thu hoạch. Huyền Tiên kinh ngạc, đồng thời cũng có một chút mừng rỡ. Sau một khắc, Huyền Tiên trong tay, từ quang lóe lên, xuất hiện một cây màu xanh tím cây non. Chính là Cựu Dương lôi mục. Ngày xưa Này cây Thiên địa Thần Miêu đang hấp thu một bụi khác lôi điện thần mục, lôi đằng sấm sét chi nguyên sau, đã thay đổi răng rớp. Từ điện bên trong dẫn theo một tia thanh khí, bản chất đã thay đổi, ẩn chứa hai loại thần lôi tính chất. Bất quá bản về to nhỏ, sắc thực cùng trước đây biến hóa không lớn. Tổng cộng là 3 tấm phi lá, cao nhất trên phi lá, còn chỉ là ấu diệp, nhỏ đến đáng thương. Huyền Thiên tiến lên, đem Vũ Dương Lôi một gốc dễ đặt ở những này lôi một bên trên. Nhất thời, một trận có thể thấy được điện quang, hiện nước chạy hành trình, hướng về Cựu Dương Lôi một gốc dễ hội tụ. Có thể hấp thu. Xem ra Mảnh này lôi mục nơi, có thể tác thành này cây thần miêu, khiến cho trưởng thành không ít. Huyền Tiên mừng rỡ tự nói, đáng ghét tiểu tử thúi. Hiện tại không phải để ngươi bồi dưỡng thần miêu thời điểm. Càng nhiều cơ duyên, còn chờ ngươi khai quật, tại sao có thể đem thời gian ở lại chỗ này? Bạch Quy bực mình, nội tâm có chút đố kỵ. Ham muốn này cây thần miêu. Để ta trước tiên ở đây làm lỡ chốc lát, những này lôi mục bên trong sấm xét, đã tích lũy đến làm người giận sôi trình độ. Huyền Tiên hưng phấn, nơi nào chịu rời đi. Mảnh này lôi một, đối với hắn mà nói chính là một cái làm người hưng phấn cơ duyên nơi đối với một cái nắm giữ thần miêu người tới nói, chuyện này quả thật là cái thiên đại phúc âm. đương nhiên, bạch quy là rất không vui. nó ở đây xem đỏ mắt, chỉ có làm cái phận. tiểu tử nói, nơi này đã giấu chân tuyệt không. rất nhiều người đều đến nơi sâu xa đi tìm bảo, ngươi nhưng vẫn còn ở nơi này kiếm một ít tiểu tiện nghi, cái được không đủ bù đắp cái mắt ta. bạch quy khuyên bảo, hơi không kiên nhẫn. thế nhưng, hiện tại huyền thiên hấp thu chính cao hứng, nơi nào đồng ý rời đi. nhưng vào lúc này, một đạo dị dạng ánh sáng, tự tiểu thế giới này nơi sâu xa bay lên đó là một tòa Thái Dương giống như óng ánh cung điện, tiên quang óng ánh, hấp người nhãn cầu. Xem đi, đây chính là cơ duyên to lớn. Ngươi nhưng ở bảo vệ mảnh này nghèo túng địa phương. Bạch quy nhảy lên, móng vuốt nhỏ chỉ vào nơi sâu xa. Xem ra, lôi hoàng truyền thừa không phụ hư danh. Huyền Thiên kinh ngạc tự nói, động tác trong tay đình chỉ, nhìn về phía nơi sâu xa. Hai anh, có thể lôi hoàng điện chính là hai tòa. Trước tầng mây dưới tòa kia, có thể chỉ là ở ngoài điện. Chờ chúng ta hiện tại sau khi đi vào, nhìn thấy chính là bên trong điện. Bạch quy mở miệng tiến hành cân nhắc. Ngươi người này ý tứ là, đây mới thực sự là lôi hoàng điện." Huyền Tiên kinh ngạc, nghe hiểu Bạch Quy ý tứ. "Đúng là như thế. Bằng vào chúng ta hiện tại nhất định phải lập tức hướng về nơi sâu xa tiến lên. Ngươi xem bốn phía không có bất kỳ sinh linh tung tích, hiện nhiên cũng đã đi tới nơi sâu xa." Bạch Quy mở miệng, như chỉ con kiến trên chảo nóng, nhẹ nhót tương mừng. Huyền Tiên nghe vậy, cũng không phí lời. Quyết định tạm thời từ bỏ trước mắt lợi ích, hướng về truy cầu cao hơn. Vì tốc độ, Bạch Quy thẳng thắn móc ra phi hành cổ bảo, cùng Huyền Tiên một đạo ngồi lên, hướng về nơi sâu xa tiến lên lôi lâm diện tích cũng không lớn, phạm vi cũng là mấy chục dặm thổ địa. Đối với phi hành bảo khí tới nói, điểm ấy khoảng cách cũng không tính là gì, chỉ là thời gian nửa nén hương cũng đã đầy đủ. Xem, phía trước tựa hồ tụ tập rất nhiều sinh linh. Huyền Thiên chỉ điểm, bầu trời màu lam. Rời đi lôi một lầm, liền có thể nhìn thấy một cái khổng lồ ao, rất nhiều sinh linh đều xuống lại ao, không ngừng mà quan sát. Xác thực, đó là một cái luyện khí chỉ. Bên trong ẩn chứa rất nhiều lôi điện chi lực, nếu là đem binh khí thả ở bên trong, có thể khỏe mạnh rèn luyện một phen. Bạch Quy nói rằng mắt nhỏ trừng chừng, nhìn về phía bên kia. Nếu là thật là như vậy, sát thực rất hấp dẫn người ta. Huyền Tiên mở miệng, cẩn thận trầm tư, muốn đem đại hoàng ấn cũng phải để vào trong đó, để cho khỏe mạnh chữa trị một phen. Bất quá, làm Huyền Tiên móc ra đại hoàng ấn sau khi, Bạch Quỷ nhưng trực lắc đầu, khuyên bảo Huyền Tiên không cần dùng thử. Đây là vì sao? Huyền Tiên trợn to hai mắt, như là giữa bầu trời ngôi sao lấp loé, dị tượng sáng sủa. Rất đơn giản. Bởi vì chuyện này căn bản là không phải một cấp bậc bảo khí. Sát thực nói, loại này bảo khí chính là bảo khí bên trong vương giả, chính là thần linh thấy cũng sẽ đặc biệt bỏ mắt. Bạch quy nói rằng, làm cái tỷ dụ. đây chẳng phải là nói ta cái này phát bảo, mãi mãi cũng không có khôi phục tháng ngày. Huyền Tiên cao mày, có chút không vui. này cũng cũng không phải. dưới cái nhìn của ta, ngươi món bảo khí này tràn ngập linh tính, cứ việc có chút tổn hại, thế nhưng là có thể lợi dụng nuốt chửng cái khác bảo khí sức mạnh, đến chữa trị bản thân. này có thể gây gớm. Bạch quy mở miệng, có chút tức đau. thậm chí, người này còn tử không biết xấu hổ mở miệng, xương có thể mang đại hoàng lớn gửi ở nói nơi đó, do hắn đến nghĩ biện pháp chữa trị. Huyền Tiên lắc đầu không thèm để ý người này. Hán Phi thường có một loại bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại cảm giác. Bất quá, này ao mặc dù là bảo vật, thế nhưng đối với người ta tới nói vô dụng. Chúng ta kế tục hướng về nơi sâu xa tiến lên. Bạch Quy nói rằng không muốn ở lâu. Huyền Tiên cùng Bạch Quy xuất phát, cưới cổ bảo, hướng về nơi sâu xa tiếp tục tiến lên. Ao mà sau là một phương bảo thổ, bên trong trồng một ít quý trọng linh mục. Chỉ có điều, những này linh mục thụ đã kinh biến đến mức khắp nơi bờ bụi, rất nhiều linh quả đã bị thải đi. Bạch Quy thấy lần này cảnh tượng, không khỏi chửi lên chờ nó đi tới nơi này, nhưng không có thứ gì lưu lại. Linh mục thụ gỡ trách cũng không nhiều, chỉ có vẹn vẹn mấy viên. Chỉ có điều làm bạch quy thoáng một cái quan tâm sau khi, liền phát sinh tiếng kinh ngạc khó tin. Không đúng, những này linh mục thụ chính là một ít cây non, chính là gần nhất mấy trăm năm vừa mới vừa ra đời, rất có thể chỉ là bên cạnh. Nói như vậy, nơi này còn có càng thêm quý giá linh mục thụ. Huyền tiên nói rằng, xem như là nghe ra một chút thâm ý. Đây là tự nhiên, nếu là không ngoài dự liệu. Lúc này chúng ta muốn giàu to, bạch quy hưng phấn, thua tay mua chân. Nó biết, bình thường cao quý linh mục tụ, không phải người bình thường có thể dễ dàng tìm tới. Lôi Hoàng Điện Lôi Hoàng đã biến mất mấy ngàn năm, cung điện này không người quản lý. Nhiều năm như vậy yên tĩnh lại, bên trong linh mục e sợ đã thông linh, khó có thể tìm tới. Huyền Thiên mở miệng, có chút cao mày. Cái này không liên quan. Lẽ nào ngươi quên rồi sao? Chúng ta còn có hữu hiệu nhất bảo khí. Bạch Quy mở miệng, cười thần bí, móc ra liệt sơn công cối say. Huyền Thiên thấy, cũng là kinh hỉ dị thường. Hắn biết, có cái này bảo vật, có thể cảm ứng được một ít thiên địa linh vật vị trí. Tìm kiếm lên dị thường hữu hiệu. Tự nhiên, cái này đồ vật vừa xuất hiện thì có rất lớn phản ứng. Từng nét đùa chú bay lên không, tự cối say mặt trên bay lên, trên không trung hình thành một đạo màu bạc phụ văn liên tỏa, hướng về một phương hướng oanh kích mà đi. Ầm ầm, kinh người trong tiếng nổ, sơn diêu hoàng, rất nhiều đá vụn bay từ phía. Nhưng mà, ở bụi mù quần cuộn bên trong, có như thế một đạo hạ quang, nhưng bay lên trời, như là mặt trời nhỏ giống như vậy, trên không trung trượn. La Linh dược, mấy năm trước bảo thụ, nó rốt cục xuất hiện. Bạch Quy kinh ngạc thốt lên. Cùng lúc đó, một mặt khác Phụ cận sinh linh cũng bị nơi này dị động hấp dẫn. Minh Nguyệt Thánh Nữ hướng về bên này trông lại, viền mắt bên trong lộ ra vẻ khiếp sợ, nói: ngàn năm bảo thụ, sinh có đục, lưu huyết dịch, cai tử hồi sinh thần dược. Sau một khắc, Minh Nguyệt Thánh Nữ liền chân đạp thần điện, thân thể phi trên không trung, chạy tới đây. Sau lưng còn theo nàng một nhóm lớn tùy tùng, trong đó thình lình có Minh Nguyệt thành một đám lão bục, là Thiên Địa Thần Dược. Nghe nói Lôi Hoàng Thành Dành dựa cả vào một cây bảo thụ, chẳng lẽ chính là trước mắt thời khắc này? Quy Thiết kinh ngạc, cũng xoay người lại quan sát, hầu như là không chần chờ hắn liền lập tức mang thủ hạ một nhóm nhân mã cùng với giáo bên trong một ít trưởng bối chạy tới đây trong lúc nhất thời rất nhiều sinh linh phát hiện bảo dược tồn tại cái kia mê người hương thơm dòng rã truyền khắp mấy trăm dặm đại địa bất luận cái nào sinh linh cũng có thể nghe thấy được duy có mấy ngàn năm bảo thụ mới có thể tạo được như vậy thần kỳ tác dụng bên này bạch quy đã bận bịu mở ra đầu đầy mồ hôi không có những nguyên nhân khác cũng là bởi vì này cây linh dược quá khó chơi tiểu tử túi ngươi nhanh qua bên kia ngăn chặn không nên để cho nó chạy trốn bạch quy hét lớn chỉ thấy nó cùng huyền thiên hai tên này mỗi người nắm một cái cụ trên không trung bắt giữ bảo thụ làm sao này cây ngàn năm bảo thụ quá mức trơn trượt trên màu xanh lam phủ văn lấp lóe liền lập tức trên không trung lướt ngang gần giống như lưu tinh giống như vậy làm người tầm mắt đều có chút theo không kịp luận tốc độ ngươi quy ra ra càng ác hơn bạch quy tự nói tương tự dường như một tia chớp móng vuốt nhỏ nâng đâu mạnh mẽ chụp xuống mắt thấy bảo thụ liền muốn bị tóm lấy nhưng mà giữa không trung bảo thụ một cái mê miễn lại lập tức hóa thành mấy chục viên phân phương hướng khác nhau thoát đi bạch quy bắt giữ bảo thụ ở túi tự trực tiếp phá nát chỉ là bao lại một cái vết ảnh, cũng không có bắt được chân thân. Chương 437, 300 năm trước cửa giả. Đáng ghét, nhất định là lôi hoàng gia tay chân, ở bảo trên mặt cây gây phù ấn. Bằng không, cây này cũng sẽ không giống quỷ hồn bình thường đông buôn tây bảo. Bạch Quy Xỉ nha nhét miệng, nhìn mấy chục viên bay lên không bảo thụ, tức giận trực dầm chân. Thậm chí ngay cả thần nhãn cũng khó có thể phân rõ. Huyền Tiên khiếp sợ, mi tình linh hiện lộ thần nhãn. Thế nhưng là phân rõ không ra bảo thụ thật giả, mỗi một viên đều là giống nhau. Đùng. Đang lúc này, một cái chuông lớn hy giải bay lên trên không. Trung khẩu đùa chú màu bạc lít nha lít nít xuất hiện, bao phủ hướng về một viên bảo thụ. Là một con lam văn nghĩ, bá chủ cảnh giới muốn thừa loạn thu được bảo thụ, thế nhưng không có thực hiện được, bảo thụ ở trung khẩu vui vẻ phá nát, cũng chỉ là một đạo ảo ảnh. Bạch quy cùng huyền thiên thấy này, trong lòng căng thẳng, biết những thế lực khác chính đang hướng về bên này hội tụ, bảo thụ động tĩnh quá to lớn, không hấp dẫn nhân tài quái. Lúc này, cũng chia làm hai đường, đồng thời đánh về phía mấy viên bảo thụ. Ai nha? Bạch quy thảm thiết, như gào khóc thảm thiết. ở người này trước người. Thinh Linh lần thứ hai dựng lên mấy chục viên bảo thụ, phân phương hướng khác nhau thoát đi. Bạch Quy sắc mặt là như vậy âm trầm. Vừa nãy cũng đã đụng tới bảo thụ cảnh lá, kết quả một cái run rẩy, liền lại để cho người này trốn thoát. Thiên sát, tùy tiện chạm đến một viên, kết quả là thật sự bảo thụ. Bạch Quy hối ruột đều thành, không nghĩ tới vận may tốt như vậy, sẽ gặp phải thật sự bảo thụ. Mà trong quá trình này, có vài viên bảo thụ phá nát, chính là trước hết biến ảo ra đến bóng mở. Ở bảo thụ lần thứ hai vận dụng cái môn này kỹ xảo thời điểm, lần thứ nhất bóng mở đều phá nát. Mau nhìn, có thật nhiều bảo thụ xem ra chúng ta lần thứ nhất gặp phải linh mục thụ chỉ có điều là những này bảo thụ một cái phân cảnh mà thôi có thiếu niên mở miệng hô hấp rồn rập vừa đến tới nơi này có rất nhiều đã đi vào nơi sâu xa sinh linh giờ khắc này đều rồn rập qua lại đến cướp đoạt nơi này cơ duyên Cong. một con màu tím tiểu linh đang xuất hiện bay ngang trên không trung như toàn như gió bao phủ hướng về một viên bảo thụ nhưng mà cái này lục lạc vẫn không có tới gần lại bị một cây trường thương cho đánh bay ta tiên dương phong đến từ hách lan sơn mạch chư vị tốt nhất không muốn ở trước mặt ta ra tay cướp giật cũng đừng tự trách sau ta không khách khí. Một ông già mở miệng, trong tay một cái trường thương màu đen, tóc bay lượn, hang hái. Chẳng lẽ là hơn 300 năm trước cái kia một vị? Rất nhiều người khiếp sợ, biết hơn 300 năm trước có một vị cao thủ tuyệt thế, thế, tên liền gọi Dương Phong, là một tên phi thường mạnh mẽ kỵ sĩ. Thế nhưng ở cơ duyên trước mặt, rất nhiều uy hiếp đã không hiệu quả quả. Ở đây, phần lớn sinh linh đều có lai lịch. Gia tộc chúng ta xưa nay cũng không sợ bất kỳ thế lực. Nếu là dám cùng gia tộc chúng ta đối nghịch, nhất định chết không có chỗ chôn. Không chế lục lạc chính là một tên thiếu niên, đến từ một đại gia tộc giờ khắc này liên tục khuyên cáo, kế tục khống chế lục lạc bay về phía mặt khác bảo thụ. phốc máu tươi tung tóe, thật lớn một cái đầu lâu bay lên. dương phong lão nhân cầm trong tay trường thương, tại chỗ đem thiếu niên này cho chu diệt. nghịch tận, đảm dám như thế. trong phút chốc có vài cái ông lão bay lên, chính là lục lạc thiếu niên tộc nhân, giết hướng về dương phong lão nhân. đây là một hồi bảo thụ tranh đoạt chiến, chảy máu chính là chuyện tất nhiên. ở cơ duyên trước mặt, rất nhiều người đều mất đi bình tĩnh. hửng một con điện báo gào khét miệng phun sấm sét, đem một cái tới gần bảo thụ cây quạt cho đánh bay. Nơi này quá rối loạn, mấy chục viên bảo thụ tốc độ di động mặc dù nhanh, thế nhưng như trước khắp nơi chạm bích, bị rất nhiều người cho xuống lại ở bên trong thung lũng này. Ngươi đây là đang tìm cái chết, lại dám phá hoại ta chuyện tốt. Quỳ thiết giận giữ, thấp bé bóng người, nhưng bùng nổ ra giải ba thước có diễm. Chỉ là đáng tiếc, hắn tìm lộn đối thủ, luận cảnh giới mới ngưng kính kỳ đỉnh điểm thực lực, ở thêm vào bên trong gia tộc cho bảo vật đối phó ba chủ cấp bậc nhân vật vẫn là có thể. Thế nhưng đứng ở trước mặt hắn tiệm địa báo nhưng là chân thực linh chủ cứ việc thung lũng áp chế chỉ có thể phát huy ra bá chủ thực lực nhưng như trước không phải quỷ thiết có thể chống đối cuối cùng quỷ thiết miệng phun máu tươi thân thể bay ngược và về phía đại địa đáng ghét xuất sinh lại dám hành hung tìm chết không được mấy cái lao bụng lúc này bay lên không tìm tới thiểm điện báo quyết đấu Khi kịch tính một màn xuất hiện nguyên vốn đã bị thiểm điện báo cầm cố bảo thụ giờ khắc này bị một đạo bóng đen to lớn bỏ qua vui vẻ phá nát này cũng là một viên giả bảo thủ đây là một con hắc lươn cũng có linh chủ thực lực giờ khắc này sấn chưa sẵn sàng đem chủ ý đánh tới bảo trên cây. đáng tiếc cuối cùng được như trước là một cái bóng mờ giết gọi tiếng hô giết rung trời nơi này thật sự rất loạn ở bảo thụ trước mặt rất ít người không muốn làm lay động ngàn vạn không thể để cho bảo thụ thoát đi thung lũng này bạch quy rống to nhìn lại nhìn qua tâm cũng tung ra đúng nó không thể không than thở hiện tại nhân loại quả thực là quá thông minh dĩ nhiên rất sớm đã đem lôi hoàng điện đại điện môn chặt lại đem nơi này vây chặt đến không lọt một giọt nước bất quá tuy rằng này bảo thụ là không thể chạy đi ra bên ngoài thế nhưng cuối cùng thuộc về, hay là muốn thuộc về ta." Bạch Quy thân thể chấn động, hai mắt phát sáng, trở nên tinh thần sáng láng. Thân thể của nó ở trong đám người nhảy nhót tương mừng, truy tìm bảo thụ tung tích. Soạt, một tiếng, ánh sáng bay qua, vẫn đúng là bị người này bao lại một viên bảo thụ. Trong phút chốc, có rất nhiều đạo ánh mắt liền như kim đâm, vọng bên này trông lại. "Dám với các ngươi quy ra ra cướp bảo vật, không muốn sống các ngươi." Bạch Quy hung thần ác sát, hai móng vuốt xuyên eo, vô cùng thần khí. Nhưng mà, đáp lại nó, là một đống bay ngang mà đến bảo khí, cùng với tỏa ra thần lực dư âm thần thông. Chen trúc mà tới, Bạch quy dơ chân, vội vã tránh né, ma hậu chiêu nắm đại đâu, bóng người lùi về sau, đi tới Huyền Thiên cách đó không xa. Tiểu tử thúi, không cần lo cái khác, trước tiên giúp ta bãi bình những người này. Bạch quy la lên, lui sang một bên. Huyền Thiên cũng sớm đã cảm ứng được chuyện bên này, giờ khắc này đẩy ra bên người sinh linh, đi về phía bên này. Thức thời, lưu lại bảo thụ. Bằng không, đó là một con đường chết. Một người thiếu niên hô to, trong tay nắm một cái lợi kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích. Đi cho đi ở Thái Tuế ra trên đầu động thổ cũng chỉ có các ngươi này quần điếc không sợ xuống người Huyền Thiên bĩu môi chỉ tay một cái tại chỗ đem thiếu niên này cho đánh bay cùng tiến lên giết hắn cướp đoạt bảo thủ có người hô to muốn phát động quần chúng sức mạnh đánh giết Huyền Thiên này một chiêu rất hữu hiệu rất nhiều người đều vung vẩy bảo khí chen chúc mà đến muốn đến Huyền Thiên vào chỗ chết hô tiếng sóng biển bên trong mấy trăm đạo minh nguyệt tự Huyền Thiên phía sau xuất hiện sau đó một đạo hạ xuống đem phần lớn người cho ép làm xương máu tốt một người thiếu niên dĩ nhiên như vậy đại khai sát giới Chỉ sợ là ma đời sau một lao giả Thanh âm vang lên chính là Dương phong hắn nhìn cách đó không xa bạch quy phương hướng mà hậu chiêu nắm trường thường từng bước một đi về phía bên này 300 năm trước cao thủ tuyệt thế không ai không thành cũng là tiểu nhân Huyền Tiên nói rằng tự trong đám người nghe được lao nhân này tới tuổi thế nhưng hắn không sợ là 300 năm trước cường giả thì lại làm sao nơi này nhưng là thung lũng đãủ tuyệt thế sát cơ người mạnh mẽ đến đâu hiện tại cũng chỉ có thể dùng nơi bá chủ thực lực bằng không sẽ bị bên trong Sơn cốc sát khí cho đánh chết thiếu niên ngươi trung quy là quá tuổi trẻ, không hiểu tránh né mũi nhọn. Ngày hôm nay, liền cho ngươi học một lớp. Dương Phong mở miệng, cầm trong tay trường thương, đánh giết về phía trước. ác liệt thương khí, vẽ ra trên không trung một đạo duy mỹ vết tích, tựa hồ phải đem không gian cho tách ra. Huyền Thiên mung mắt, không có nửa điểm lòng khiên thường. thân thể của hắn bắt đầu phát sáng, như mặt trời mọc dấu hiệu, mảnh vàng vụn điểm điểm. cong. màu hoàng kim nắm đấm thép là trường thương ba chạm phát sinh hùng vi tiếng vang, truyền khắp mấy trăm dặm đại địa. tốt một người thiếu niên, lại có thể dựa vào hai tay đỡ lấy ta đòn đánh này. Dương Phong sợ. Con mắt trận thật lớn, không có cái gì không thể. Ở trong mắt ta, ngươi giống như những người khác, không có bất kỳ ra tay. Huyền Tiên sờ sờ nằm đấm, ánh sáng như trước, lần thứ hai triển khai thảo phạt. Hai tay của hắn trên không trung hài, gần giống như hai cái tát lớn chậm rãi di chuyển, tỏa ra khủng bố hủy diệt gọn sóng. Đây là ở lão già nát rượu bên kia học được. Lúc trước người này đánh ra lục đạo bản nguyên đại thần thông thì Huyền Tiên tinh tế phỏng đoán, cảm giác uy lực rất lớn, khá lắm, khẩu khí càn rỡ 300 năm qua ta gặp phải không ít nhân vật như ngươi, bất quá nhưng đều chết rồi. Dương Phong nói rằng, một tấm lạnh lẽo trên mặt, tràn đầy sát khí. Trường thương trong tay, lần thứ hai bị hắn giơ lên, gần giống như cuồng long xuất hải giống như vậy, nỗ lực về phía trước. Cong. Đây là đòn thứ hai, đáng sợ sóng âm xuất hiện lần nữa. Trường thương trên không trung mạnh mẽ chấn động, thiếu một chút khoảng. 300 năm qua, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Chu diệt ma nhân, chính là trách nhiệm của ta. Dương Phong trầm giọng, vừa nãy cái kia một đòn, lực đạo quá mức cứng mãnh. Trong cơ thể hắn tinh lực dâng lên, thiếu một chút ho ra máu xấu mặt. Cũng may, cuối cùng vẫn là nhìn xuống hướng sau một khắc dương phong trong tay ông lão trường thương chậm rãi biến đến dị mọc ra vậy cùng lợi chảo cùng với tỏa ra kinh người rồng ngâm thanh trở thành một con dao long to bằng cánh tay dao long vung vẩy lợi chảo tương tự tỏa ra long khí khiến cho một ít nhỏ yếu sinh linh sợ hãi cái tên này binh khí ngược lại không tệ hẳn là dùng một con cự long hai con sừng làm thành bạch quy nói rằng vọng hướng bên này nhưng mà nó vừa dứt lời rồng long liền bị huyền thiên một chưởng đứt thành hai đoạn đây là thiết thiết thật thật thương tổn Huyền Thiên Thảo phạt tác liệt mang theo hơi thở của sự hủy diệt, lấy thân thể làm binh khí, có thể mang lực đạo tăng lên đến cao nhất. Ở tu sĩ thế giới, chỉ có ma mới sẽ luyện thể. Ngươi đã truy nhập ma đạo, ngày hôm nay thể phải giết ngươi. Dương Phong hét lớn, nắm lấy hai đoạn bị quảng long thương. Lần thứ hai thảo phạt về phía trước. Luân thực lực, hắn hiện tại ở trong cốc chính là bá chủ đỉnh điểm. Có thể nói là tất cả mọi người bên trong người tài ba. Huống chi hắn đã sớm ở 300 năm trước cũng đã thành danh, bị người khác xưng là cao thủ tuyệt thế. Thế gian khó gặp địch thủ. Hiện nay gặp phải như thế một cái tuổi không lớn lắm, có chứa ấu chi khí thiếu niên, vẫn như cũng bị thiệt tỏi không nhỏ, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng chịu thua? Miệng của ngươi ba, khiến cho ta rất không thoải mái. Ta ghét nhất người khác, đem một ít tên gọi áp đặt ở trên người ta. Huyền tiên trầm giọng, chán ghét người khác gọi hắn ma. Vừa dứt lời, thân thể của hắn liền lần thứ hai thiêu đốt màu hoàng kim tiêu ngạo, gần giống như chiến như thần, vô số ánh sáng bao phủ hội tụ ở trên người hắn. Hai người va chạm, bóng người hốt đông hốt tây, tự mặt đất lập tức đánh tới tần mây, tỏa ra khủng bố gợn sóng. Đây là một hồi cường giả va chạm. Thiên Tiêu thiếu niên quyết đấu 300 năm trước cao thủ tuyệt thế, như vậy quyết đấu ít có, hai người đều là cảnh giới này cường giả đỉnh cao, bình thường rất khó gặp được. Chương 438, đảo ngược thời gian. Hào quang lóe ánh, mảnh này trong cốc đấu tranh hỗn loạn, tiếng la giết trùng thiên. Thỉnh thoảng có thần thông nổ tung, tỏa ra rực rỡ ánh sáng. Huyền thiên cùng 300 năm trước cường giả đại chiến, trên không trung đánh đến mức dị thường kịch liệt. Ông lão này tuy nhưng đã đến tuổi già, thế nhưng thực lực nhưng phi thường mạnh mẽ. Từ lúc 300 năm trước thành danh, là cái thường ngày không thể nhiều thấy cường giả. Lần này tiến vào sát cốc, chỉ vì tìm kiếm kéo dài tính mạng bảo dược. Hiện nay, ngàn năm bảo thụ đang ở trước mắt, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Đại lực kim cương thủ. Huyền thiên giơ to, giữa bầu trời xuất hiện một vết nứt, một con kim sáng loẻo loẻo mau nhung bàn tay lớn chấn áp mà xuống. Trong tiếng nổ, một cây trường thương nỗ lực mà ra. Dương Phong hăng hái, mái tóc dài màu trắng bay lượn, bàn tay lớn màu vàng óng bị hoa nứt tan. Chớ đắc ý, còn có một chiêu đây. Huyền thiên mở miệng, sau đó triển khai Long hung công, tỏa ra kinh thiên tiếng rồng âm. Đây là mạnh mẽ long tộc thần thông chính là không khác biệt công kích, sóng âm liền dường như sóng biển giống như vậy, vọng bốn phía khuyết tán, khiến cho rất nhiều cổ mộ hóa thành mảnh vỡ. Dương Phong thân thể không bị khống chế bay ngược, mang hai phá nát, thất khiếu chảy máu. Ở khoảng cách gần như thế giới, đầu óc của hắn cũng bị long hống công ảnh hưởng, sản sinh kịch liệt rung động. Có thể cùng 300 năm trước cường giả một quyết thắng bại, cũng là một cái việc vui. Huyền Tiên mở miệng, cố ý chào phúng. Ở trong mắt hắn, lão nhân này tuy rằng mạnh mẽ, là cái tiền bối, thế nhưng tâm thuật bất chính, không đáng người đồng tình. Sau một khắc, bóng người của hắn bước nhanh theo vào đi sau mà tới trước, đuổi theo ông lão bay ngược bóng người, mạnh mẽ bù đắp một cước, đem thoăn dưới trên không. ầm, trong tiếng nổ, đại địa một trận rung động, xuất hiện có vài lít nha lít nhít vết nước, vẫn lan tràn đến phương xa. Dương Phong nằm ở vết nước trung tâm, trong miệng ho ra máu, không cam lòng cầm tức trên không bóng người kia, nói: đáng trách, đã là tuổi già. Nếu là đảo ngược thời gian 100 năm, ta chính trực cường tráng thời kỳ, làm sao sợ cho ngươi? Không cam lòng cùng phẫn nộ giết đảo, ở chỗ này bồi hồi, thật lâu không tiêu tan. Huyền nghe vậy ngưng mắt, thân thể đứng ở trên không, mặc cho gió nhẹ thổi ánh mắt vẻn vẹn nhìn trầm trầm trong vết nước đạo kia tóc trắng xóa bóng người đáng ghét dĩ nhiên lại là giả bên kia truyền đến bạch quy gào khóc thảm thiết âm thanh nó bao lại thần thụ lần thứ hai phá nát chỉ là một đạo ảo ảnh huyền thiên phủi bạch quy một chút kế tục quan sát trong vết nước lão nhân trầm giọng nói chính như ngươi nói kỳ thực ta cũng rất muốn đảo ngược thời gian cùng ngươi qua bóng người một trận chiến vừa dứt lời huyền thiên đầu lâu bầu trời xuất hiện một vệ kim quang một viên bảy màu vương miện xuất hiện thả ra thất thải Hà quang quét về phía trên mặt đất đạo kia cứng giả khiếp sợ một màn xuất hiện ở thất thải hà quang nhuộm đẫm bên dưới dương phong thân thể của ông lão dần dần bắt đầu hiện ra màu đồng cổ ánh sáng tóc do hắc hát mà bạch viên mắt bên trong tinh quang bắt đầu trở nên sắc bén phảng phất là một cái lợi kiếm vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt một cái tuổi già lão nhân liền trở thành một cái chính trực tráng niên người trung niên bắp thịt bành trướng tỏ rõ vẻ đều có cương nghị vẻ này làm sao có khả năng bên cạnh có người chú ý tới tình cảnh này bị triệt để kinh ngạc đến ngây người, người thay đổi thời gian có thể không phải người bình thường có thể làm được đến liền ngay cả huyền tiên cũng hết sức khiếp sợ nhìn phía đỉnh đầu đạo kia bảy màu vương miệng nhưng mà hắn trông thấy chỉ là một đạo tàn ảnh hào quang bảy màu lóe qua lần nữa biến mất ở đỉnh đầu của hắn lẽ nào là cái kia một vị cái này đại nhân vật ở năm đó nắm giữ khống chế thời gian sức mạnh đủ khiến đảo ngược thời gian bạch quy lẩm bẩm khiếp sợ cực kỳ ở trong đầu của nó thình lình hiện ra như thế một màn một đạo bóng người màu vàng nóng đầu đội vương miệng ở trong rừng rậm lặng lặng đi qua vạn vật quang huy cây cỏ cấp tốc già yếu hóa thành cho bụi không có thứ gì lưu lại thực sự là thiên hữu ta vậy hay là trong bóng tối có thần minh giúp ta để ta trở lại năm xưa cường thịnh nhất thời kỳ Dương Phong đứng lên thể nhẹ nhàng run lên mặt đất liền sụp đổ một đám lớn đây rốt cuộc là tại sao chẳng lẽ bên trong sơn cốc thật sự có cải tử hồi sinh thần dược khiến cho lão già này khôi phục thanh xuân Huyền Thiên như trước không rõ không là nghiệm chứng ngây lời của mình hay là là sao lưng ngươi cái kia một vị muốn thử thách ngươi bởi vậy để hắn khôi phục năm đó cường thịnh Bạch Quy giải thích Huyền Thiên nghe vậy mới bỗng nhiên tỉnh ngộ xác thực hắn là nói câu nào muốn cùng Dương Phong khi còn trẻ kỳ một trận chiến. Bây giờ hết thảy đều trở thành hiện thực. đã như vậy, ngươi kế tục cướp đoạt bảo thụ. Ta đánh với hắn một trận chính là Huyền Thiên dặn. được. nơi này giao cho ta đi. luận tốc độ, tất cả mọi người cũng không đội ta. Bạch Quy gật đầu, lời thề son sắt. cái kia đến, trên bầu trời một trận chiến. một quyết sinh tử. Huyền Thiên gào thét, hai chân trên không trung giẫm một cái, thân thể như đạn pháo giống như vậy, mang theo ác liệt tiếng giết, phi tới bầu trời. Dương Phong thấy này, hai mâu tỏa ánh sáng, gần giống như hai cái lợi kiếm nhìn bầu trời một chút, ma hậu thân ảnh như gió, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, bay vút lên trời. vào giờ phút này đại chiến, mới thật sự là trí cường chiến. thiếu niên tiên tiêu đại chiến 300 năm trước thành danh cường giả, một hồi long tranh hổ đấu chính thức trình diễn, hào quang sáng lạng, khi thì ánh chớp điện tiệm, khi thì đại nhật hiện lên. giữa bầu trời, phảng phất là có một cái cự đồng ở khuếch lên, gió nổi mây vẩn, có khủng bố chiến đấu gợn sóng xuất hiện. chiến đấu như vậy, có thể dùng nhật nguyệt tám đạm thiên địa lờ để hình dung. nếu là thả ở bên ngoài, như vậy hai cái bá chủ tương chiến còn đến mức nào đại địa phá nát sinh linh đồ thán mấy trăm dặm đại địa cũng có thể biến thành phế tích rất nhiều sinh linh ở truy tìm bảo thụ sau khi cũng không nhịn được ngẩng đầu xem hướng thiên không bên trong chiến đấu quá chói mắt muốn không chú ý cũng không được người này toàn lực phát huy dĩ nhiên đáng sợ như vậy minh nguyệt thánh nữ ngẩng đầu dung nhan kinh hãi mất đi ngày xưa chấn động hồi lâu nàng chậm rãi cúi đầu con người bắt đầu trở nên thâm thúy lần thứ hai nhìn trên không một chút sau bóng người tung bay kế tục truy tìm bảo thụ tung tích chẳng trách tổ mẫu lúc đi vào Đối với thiếu niên này như vậy coi trọng. Nguyên lai like hắn dĩ nhiên như vậy xuất sắc. Bên kia, Vân Tiêu Tiên tử ngẩng đầu, trong con ngươi vẻ khiếp sợ rõ ràng. Bóng người kia quá hấp dẫn người nhãn cầu, gần giống như bị kim quang bao phủ chiến thần, tỏa ra tia sáng chói mắt, có thể so với đại nhật. Liền ngay cả Vân Tiêu Tiên tử bên người mấy cái lão buộc giờ khắc này đều trợn to hai mắt, một mặt kinh sợ nhìn trên không. Dương Phong tiên gọi, các nàng quá quen thuộc, chính là các nàng này một đời bên trong nhân vật thiên tài. Hiện nay, lại bị một tên tiểu bối đại chiến bất phân cao thấp, thực tại làm người khiếp sợ. Người này không thể lưu nhất định phải ngoại trừ Khuê Sơn mấy cái lao bụng liếc mắt nhìn nhau, viên mắt bên trong tức mang theo khiếp sợ, cũng mang theo sát cơ. Bất quá thời khắc này Đại gia tuy rằng lưu ý mặt trên chiến cuộc, nhưng phần lớn sự chú ý còn ở bảo trên cây mặt. Địa thế của nơi này rộng rãi, không gian đầy đủ, ngàn năm bảo thụ bóng người ở đây bồng bền, tốc độ cực nhanh khiến cho rất nhiều người không có chỗ xuống tay. Nay thụ bị lôi hoàng tự mình lạc dưới phù văn, hành động lên gần giống như quỷ mị. Có rất ít sinh linh có thể cùng được với tốc độ như vậy, trừ phi là có đặc thù bảo khí lùm bát. Máu tươi như trước đang chảy xuôi có cơ duyên địa phương sẽ có tranh đấu đối mặt như vậy tuyệt thế bảo vật không có ai sẽ không động tâm nơi này tình cảnh như trước hỗn loạn huyền thiên thân thể phát sáng đứng ở trong bầu trời toàn thân huyết dịch sôi trào có màu hoàng kim quang diễm đang thiếu đốt, cùng vị này cao thủ tuyệt thế đại chiến gần người vật lộn với nhau cảnh tượng như vậy gần giống như hai tia chớp ở lẫn nhau va chạm không ngừng mà dây dưa cuối cùng hơn một ngàn cái hiệp sau huyền thiên một quyền hành kích mà lên kim sáng lòe lòe mang theo gào két tiếng rồng âm ầm một tiếng đem dương phong cánh tay đánh thành bột máu không thể Ngươi tuyệt đối là cái ma. Bằng không, cũng sẽ không có mạnh mẽ như vậy thể phách." Dương Phong gào ghét, không thể nào tiếp thu được sự thực này. "Không. Dưới cái nhìn của ta, mặc dù là ngươi trở lại quá khứ, thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng không phải là đối thủ của ta." Huyền Thiên híp mắt, kim quang lóe ánh. "Ngươi sai rồi. Liên bởi vì ngươi là ma, vì lẽ đó ta chênh lệch một bậc. Bất quá không sao, nếu là thật đánh tới đến, ngươi sẽ chết đi." Dương Phong nói rằng, con ngươi đỏ lên, dĩ nhiên cười ha ha. "Đây là vì sao?" Huyền Thiên cũng rõ, lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt chăm chú nhìn trước mắt cái này cường giả tuyệt thế, bởi vì ta thực lực chân chính, chính là lĩnh chủ. Chỉ có điều đã là tuổi già, ta phong ấn cảnh giới của ta, lùi tới ba chủ. Thế nhưng hiện tại ta đã trở lại thanh niên thời kỳ, toàn lực phát huy ra lĩnh chủ thực lực, giết ngươi tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Dương Phong cười to, ánh mắt tỏa sáng, tóc dài ở trong gió bay lượn. Sau một khắc, khí thế của hắn liền bắt đầu tăng vùn, gần giống như một khối khô quát bờ biển, hấp thu thanh thủy sau khi cấp tốc bành trướng. Khí thế hết sức kinh người, đạt đến làm người nẹt thở mức độ. Nhưng mà, vừa lúc đó giữa bầu trời xuất hiện mấy khe nước, vài đạo hào quang màu đỏ ngỏm xuất hiện, vô thanh vô tức. Không, đây là lôi hoàng điện. Vì sao cũng phải tiếp thu chói buộc dương phong kinh hại đến biến sắc, vội vã hạ thấp tu vi. Thế nhưng đã là lúc này đã muộn. Hào quang đỏ ngầu bay qua, thật lớn một cái đầu lâu bay lên. Nơi này là thung lũng, bên trong sát khí kinh người, đủ để hủy diệt người linh hồn, giết người trong vô hình. Liên ngay cả vương giả ở đây cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, bằng không sẽ bị thung lũng cho đánh chết. Vô dụng. Ở bên trong sơn cốc, long đất này thanh đoạn kiếm mới là vương đạo. Lôi Hoàng Điện tuy rằng mạnh mẽ, nhưng như trước được thung lũng cẩn hạt. Huyền Thiên nói nhỏ, liếc mắt một cái tiêu tan sương máu, chậm rãi giảm xuống. Bên kia, Bạch Quy đã hô to. Triệu Hoán Huyền Thiên, chuyện gì xảy ra? Huyền Thiên kinh ngạc, không hiểu Bạch Quy làm sao như vậy lo lắng. Ngươi vì ta bảo vệ, ta tới bắt lấy ngàn năm bảo thụ. Bạch Quy dặn. Ma hậu thân thể phát sáng, mai rùa sau lưng xuất hiện hai đạo bóng mờ. Cho ta cấm. Hét cao trong tiếng, một khu vực thời không ngưng tụ. Thời gian không tiến thêm nữa. Đúng thế. Bạch Quy dùng hai đạo giác bạch xương một đạo cầm cố thời gian, một đạo khắc cẩm cố không gian, ổn định mảnh này khu vực nhỏ, mạnh mẽ đem một viên bảo thụ để lại lên. Ngươi xác định đây chính là thật sự ngàn năm bảo thụ? Huyền Tiên kinh ngạc, không biết Bạch Quy vì sao như vậy khẳng định, Hoa Đại đánh đổi cầm cố thời khắc. Đương nhiên, ta nắm giữ Liệt Sơn công tối xà, tự nhiên có thể cảm ứng được thật sự bảo thụ. Chỉ có điều, cây này quá trơn trượt, không tốt nắm bắt. Bạch Quy nói rằng. Cũng không phí lời. Thời gian cấp bách, vừa trên còn có người mắt nhìn chằm, chằm đã phát hiện tình huống ở bên này, chính đang chạy tới. Bạch Quy tới gần, Rồi ra móng vuốt, chăm chú nắm lấy bảo thụ một cái thành cây. Lần này chính là thật sự bảo thụ, không giống như trước huyễn ảnh giống như đụng vào liền nát tan. Chương 439, một đoạn thần cảnh. Cách cách. Nhưng mà đang lúc này, một trận sấm sét nổ tung tiếng vang lên. Ngàn năm bảo thụ trên người bùng nổ ra hào quang rực rực, phù văn hóa thành sấm sét, bạo liệt mở ra. Bạch quy không ứng phó kịp, một cái móng nuốt nhỏ hóa thành xương máu, tiêu tan ở không trung. Mà đang lúc này, hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung hai đạo giáp cốt bóng mở, cũng vào đúng lúc này bắt đầu trở nên thư giãn. Thời gian lần thứ hai tràn vào này tiểu khu vực, ngàn năm bảo thụ lần thứ hai khôi phục hành động, cành trên không trung nhẹ nhàng run run, tung xuống điểm điểm ánh sáng chói lọi. Bạch quy tay mắt lanh lẹ, cũng không kịp nhớ hiện tại thương thế, khiến cho một cái móng vuốt nhỏ vội vã vung vẩy lên, kéo lấy ngàn năm bảo thụ một cái cảnh, muốn lưu lại. Thế nhưng đáng tiếc, bảo thụ chung quy là phá không mà đi. Nó thu được chỉ là một đoạn nhỏ cảnh mà thôi. Nguyên lai, like, đây chính là chân chính bảo thụ. Có người kinh ngạc thốt lên, muốn vớt, nhưng xa xa theo không kịp ngàn năm bảo thụ tốc độ di động. Ẩm. Đang lúc này một tòa màu hoàng kim thành trì pha không bùng nổ ra không gì sánh kịp sức hút, hướng về chạy trốn ngàn năm bảo thụ nuốt chừng mà đi. chính là minh nguyệt thánh nữ. nữ nhân này ở thời khắc quan trọng nhất ra tay, muốn cướp đoạt cơ duyên. giang giác bảo trên cây mặt huyền ảo phức tạp phù văn xuất hiện, tự lưu tự mã, cuối cùng hóa thành to bằng cánh tay màu xanh lam sấm xét, đem thánh thành cho đánh bay. ô, khuê sơn bên này cũng nhìn chúng rồi cơ hội cướp đoạt bảo thụ. mấy cái lao buộc hợp lực lấy ra một cái càn lệnh, tỏa ra gào khóc thảm thiết thổi tiếng hót, một luồng sức mạnh to lớn kỳ dị trên không trung ấp ủ. rất nhiều đồ vật. Một ít sinh linh bảo khí bao quát trên mặt đất mấy trăm ngàn cân đá tảng, đều ở này thời khắc này hướng về kẻn lệnh phương hướng di động. Liền ngay cả ngàn năm bảo thụ cũng ở một cái đỉnh tiết. Bất quá, ở trong khoảng thời gian sau đó diện, bảo trên cây mặt phù văn lấp lóe, bao vây thân cây thoát đi này cỗ hiệu triệu lực lượng. Bên kia, Vân Tiêu tiên tử một nhóm người lấy ra một cái đỉnh nhỏ, thế nhưng cũng bị bảo trên cây phù văn cho đánh bay. Đây chính là ngàn năm bảo thụ chỗ cường đại, có lôi hoàng phù văn bảo vệ, càng đều có nhanh nhẹn tốc độ tại người. Vẹn vẹn là chỉ chớp mắt công phu, cũng đã đến phía chân trời, tốc độ nhanh vô cùng rất nhiều sinh linh mạnh mẽ, Lam Văn Nghĩ, Thiểm Điện Báo, Tam Mục Tử Kim Viên các loại muốn phóng thích bảo khí bắt giữ đều là chậm một bước, chơ mắt nhìn ngàn năm bảo thụ trốn vào cái này thế giới nơi sâu xa, đáng ghét, vật ấy tình thế bắt buộc. Thiểm Điện Báo một tiếng giống to, thân thể tràn ngập ra mạnh mẽ phù văn, một luồng khí thế bạo phát, truy kích mà đi. Còn lại cương giả, Lam Văn Nghĩ, Tam Mục Tử Kim Viên đám sinh linh đều không cam lòng yếu thế, hướng về ngàn năm bảo thụ biến mất phương hướng truy kích mà đi. Trong này cũng bao quát ta nhân tộc thế lực lớn, Thanh bay lên không, tỏa ra hoàng kim ánh sáng. Minh Nguyệt Thánh Nữ dẫn dắt rất nhiều người hầu, cưỡi thánh khí truy kích. Bên kia khuê sơn phương hướng, tiếng kèn lệnh mãnh liệt, mấy cái tóc thưa thất lao ra cộng đồng phát công, gợi lên một cái kèn lệnh, khiến cho lớn lên, hóa thành một con màu đen đại chu, lấy này đến truy kích bảo thụ. Vân Tiêu tiên tử một nhóm người, nhưng làm móc ra một cái bạch lóng lánh lông chim, cuối cùng hóa thành một cái to lớn hùng vũ, cưỡi ở phía trên sau, như mũi tên nhọn giống như vậy, bạch quang lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Rất nhiều không có thế lực sinh linh, một ít bị rơi xuống tùy tùng. Cũng sẽ không liền như vậy cảm tâm, tương tự sẽ truy kích mà trên. Vậy chúng ta có phải là cũng phải đuổi đi qua?" Huyền Tiên hỏi dò, quan sát bốn phía, phát hiện sinh linh đã rất ít không có mấy, có thể truy kích đi qua. Bất quá cơ hội không lớn, ta phòng chừng không có ai có thể nắm lấy ngàn năm thần thụ, dù sao mặt trên có lôi hoàng phủ văn bảo vệ. Bạch Quy mở miệng, trên mặt có một tia vui mừng. Bởi vì, nó thu được một đoạn nhỏ cành cây, này đã là cơ duyên to lớn. Nếu hướng về nơi sâu xa tiến lên, vừa vặn cũng là tiện đường. Không ngại qua xem một chút, làm không cẩn thận còn có cơ hội. Huyền Tiên không tin tả, không chịu từ bỏ. Bạch Quy gật đầu cũng là ý nghĩ này. nếu như có thể thu được ngàn năm bảo thụ, vậy thì đúng là bay tới hoàn tại. hai tên này cưới bạch quy phi hành của bảo một đạo hướng về thế giới này nơi sâu xa truy đổi. rời đi mảnh này khu vực nhỏ, vượt núi băng đèo, và mắt dĩ nhiên là một mảnh đại dương màu xanh lam. ở đây không khí tựa hồ có hơi sền sệt, phảng phất hòa vào nhựa cao su. sinh linh ở đây hành động đều có chút không tự nhiên, phảng phất rơi vũng bùn. đây là một cái phi thường kỳ quái sức mạnh. ở đây ấp ủ. huyền tiên kiếp sợ cảm giác được rõ rệt một luồn sức mạnh thần bí ở này không trung vô cùng thân thiết đúng thế, nơi này dĩ nhiên ngưng tụ một luồng sức mạnh của thời gian, thời gian ở đây dĩ nhiên chỉ hoan tốc độ, nơi này 10 năm tương đương với bên ngoài một ngày. Bạch quy khiếp sợ, bất quá nó ngẫm lại cũng là thoải mái, nơi này là Lôi Hoàng Điện, có thể đem thời gian vận dụng đến nước này, năm đó Lôi Hoàng cũng chưa chắc đã không phải là không thể. đương nhiên, năm đó Lôi Hoàng còn muốn đều thần khí đến phụ trợ, bằng không sức mạnh của thời gian không phải một cái hoàng giả có thể siêu khống. Bạch quy mở miệng, tiểu mắt sáng lên, càng ngày càng loè sáng, như là ngôi sao nhỏ đang nhảy nhót. Ngươi người này làm sao đột nhiên phát ra bực tức tự Huyền Tiên tám biết không chịu được người này cái này vô chi tiểu tử túi biết cái gì a Lôi Hoàng năm đó nhất định là dựa vào một cái vô thượng bảo khí mới lệnh thời gian ở đây ngưng tụ bằng không chỉ bằng vào hắn một cái hoàn giả còn rất xa làm không đến nước này Bạch Quy nói rằng chảy nước miếng ở khỏe miệng hội tụ từng điểm từng điểm nhỏ xuống dáng rất này khỏi nói có bao nhiêu hèn mọn coi như là có cũng không nhất định sẽ bị ngươi được Huyền Thiên vừa trách này có thể không nhất định nếu là thật có như vậy vô thượng thần khí Ta chính là liệu mạng toàn thân của cải, cũng phải cướp được tay." Bạch Quy nói rằng, lau một thoáng khỏe miệng, sau đó móng nuốt nhỏ gõ gõ chính mình mai rùa, ý tứ chính là toàn thân gia sản ở trong này, không muốn đến thời điểm lại muốn ta tiên phong." Huyền Thiên đoán giận, mỗi một lần ra tay đều là hắn độc thân phấn khởi chiến đấu. Bạch Quy chỉ là ở một bên quan sát. "Đây là ta đối với ngươi thí luyện, nếu không là thượng giai bảo khí, bản tọa vẫn là không tiện ra tay." Bạch Quy nói rằng, ngẩng đầu dứt ngực, nói năng hùng hồn. Huyền Thiên ta liếc người này một chút, sau đó quan sát bốn phía, cha xét phụ cận địa hình không ngờ để ý tới cái này miệng rộng mảnh này lam hải rộng rãi cực kỳ phóng tầm mắt nhìn tới và mắt chỉ là một mảnh màu xanh lam tư tưởng phảng phất toàn bộ thế giới đều như thế cô đơn nhưng mà ở mảnh này lam phần cuối của biển nhưng có một tòa sáng lên lấp ló cung điện thất thải hạ quang tỏa ra dị thường chói mắt tòa cung điện này liền dừng lại ở hải dương bầu trời trôi nổi khi thì tỏa ra một tia thiên âm truyền khắp toàn bộ hải dương hết thảy sinh linh đều hội tụ ở cung điện bên kia bạch quy mở miệng hai con tiểu mắt sáng lên thần sáng lòe lòe chẳng lẽ bọn họ đã từ bỏ bảo thụ mà lựa chọn tiến vào bên trong tòa cung điện này, Huyền Thiên kinh ngạc, suy nghĩ lung tung, nhưng là có gì đó không đúng a? Những này sinh linh mạnh mẽ đều bị ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào tới gần. Bạch Quy kinh ngạc, quyết định tới xem xem. Nó cùng Huyền Thiên cưới bảo khí, hướng về cung điện phương hướng bay đi, hóa thành một đạo hào quang, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ là tiểu thời gian nửa nén hương, liền đã tới. Ai? Đứng lại! Huyền Thiên tìm tới cơ hội, bắt được một cái lạc đàn thiếu niên, hỏi kỹ càng chuyện nơi đây, kết quả khiến cho người khiếp sợ trả lời xuất hiện. Nguy Lai like, bảo thụ là độc thân chạy vào trong cung điện, mà những người khác nhưng là bị ngăn cản ở cung điện bên ngoài, không cách nào tiến vào. Đây là vì sao? Chẳng lẽ là cung điện cửa lớn không cách nào mở ra? Huyền Tiên kinh ngạc. Sai rồi, không phải cửa đại điện không mở ra, mà là cung điện không cách nào tới gần. Bằng không, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Thiếu niên giới thiệu, trên mặt còn có vẻ lo âu. Huyền Tiên nghe vậy, không rõ hướng về bên kia nhìn lại. Toán là hiểu rõ mấy phần tình huống, chỉ thấy cung điện phía trước có một đạo bảy màu hùng tiểu, một mặt liên tiếp cung điện cửa lớn một đầu khác, nhưng là nằm ở không chọn vẹn trạng thái, không phải có phủ văn hội tụ, rơi vào bảy màu hồng tiểu chỗ hồng. xem ra chỉ có thông qua tòa này hồng tiểu mới có thể đi vào cung điện, bằng không liền có thể bị lôi hoàng bảy xuống phủ văn cho đánh giết. Huyền Tiên nói rằng mang theo một tia chấn động. Thời khắc này tận mắt thấy một cái sinh linh mạnh mẽ xông vào cung điện, kết quả trên không trung bị một đạo phủ văn cho bắn chúng, cuối cùng hóa thành cho bụi. ngàn năm bảo thụ có lôi hoàng phù văn, bởi vậy không cần thông qua hồng tiểu, liền có thể tiến vào bên trong. Bạch quy thấy này, làm ra phán đoán chính xác nói như vậy đến, chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn có tiến vào không được bên trong cung điện. dù sao, cây cầu kia chính là không trọn vẹn. huyền tiên cao mày, này cũng cũng không phải. bởi vì trước mắt bảy màu đại điện chính đang tản ra phù văn, nương tụ tòa này hồng tiều. xem ra trước mắt đại điện còn không là thả ra thời cơ. chờ hồng tiều triệt để thành hình, chính là cung điện chính là mở ra thời gian, bằng không ai cũng không thể mạnh mẽ tiến vào bên trong. bạch quy trầm ngâm, có chút nghiêm nghị. đúng, trong thiên địa cơ duyên chính là thần kỳ như vậy, chỉ có chờ bảo tàng tự động mở ra mới có thể làm người ngoài tiến bảo Bằng không mạnh mẽ đòi lấy, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Cái kia phải đợi tới khi nào? Làm không cẩn thận Thung lũng đã đóng, nơi này còn chưa mở ra. Huyền Thiên khẽ miệng co giật, không phải rất lâu dài, hẳn là lại là 7, 8 năm là có thể mở ra. Bạch Quy nói rằng, nhìn Phù Văn Hạ xuống, chậm rãi ngưng tụ hồng kiểu. 7, 8 năm. Thôi đi. Vào lúc này, Thung lũng đã sống đóng. Chúng ta không cách nào chờ đợi, làm không tiện ở đây chính là một năm. Huyền Tiên nói rằng, khẽ miệng co giật thung lũng này một ngàn năm mở ra một lần, nếu là gọi hắn ở đây chờ một ngàn năm, chỉ sợ là sống còn khó chịu hơn chết. Cái cảm giác này hắn từng có ở tầng thấp nhất bảo địa bên trong, hắn liền bị chú ý quá một lần, như vậy cô quẩn cảm giác hắn một đời đều nhớ. Tiểu tử núi không muốn tính sai. ở đây thời gian nhưng là định tiết, mười năm mới tương đương với bên ngoài một ngày. chúng ta ở chỗ này chờ chờ bảy tám năm thì lại làm sao đây? Bạch quy nói rằng, viên mắt bên trong mang theo một tia tuyệt sắc, nói như vậy đến đợi được hồng tiều xong xuôi cũng không phải không thể. Huyền tiên tự nói đông nhiên tỉnh ngộ, hắn quan sát bốn phía, phát hiện vừa nãy bắt được thiếu niên, cũng sớm đã không biết hình bóng, hẳn là vừa nãy không chú ý thì lặng lẽ trốn. Cho tới cái khác sinh linh, phần lớn đều là hội tụ ở bảy màu bên ngoài cung điện, ánh mắt lấp lóe, trong tầm mắt bí mật mang theo một tia tham lam. vô dụng, hồng tiêu không có xong xuôi, ai cũng không cách nào tiến vào. ở đây cũng là bạch chờ đợi, bạch quy xem thường, không một chút nào lo lắng người khác nhanh chân đến trước. vậy chúng ta hiện tại nên làm sao? cũng ở nơi đây chờ đợi. huyền tiên cao mày, viền mắt bên trong có ánh sáng lấp có thể ở đây tu luyện. Nói đến, nơi này thời gian mạn lưu là các ngươi người trẻ tuổi tu luyện cơ hội tốt. Bạch Quy nói rằng, mùi hướng lên trời, có vẻ lao thành. Chương 440, dấu ấn phân thân. Huyền Tiên nghe vậy, hướng về bốn phía nhìn tới. Quả thấy rất nhiều thanh niên ngồi xếp bằng ở bảo khí trước tại nơi đây tu luyện. Nếu là tinh tế nói đến, nơi này cũng không ngại là một cái nơi tốt để tu luyện, nói là cơ duyên nơi cũng không quá đáng. Ở đây 10 năm tương đương với bên ngoài một ngày, đối với tu sĩ mà nói, ở chỗ này tu luyện dị thường có lợi. Nơi này sên sệt dị thường trong không khí tràn ngập thời gian mùi vị, bất luận là một tu sĩ nào cũng có thể cảm thụ ra tình huống của nơi này, sau đó đầy đủ lợi dụng. Tiểu tử ngươi có muốn hay không cũng ở nơi đây tu luyện? Hiếm thấy gặp phải tốt như vậy một chỗ, không tu luyện có thể đúng là đáng tiếc." Bạch Quy nhắc nhở. "Đúng. Ở đây tu luyện, xác thực có thể rất tốt tăng cao tu vi. Ta cũng có ý nghĩ này, lần thứ hai tu luyện một phen." Huyền Tiên gật đầu, "Có ý này. Bất quá, tiểu tử ngươi tu vi, không thể nóng vội tăng lên. Một mực theo đuổi tốc độ, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Dựa theo ngươi hiện tại tuổi" đã là bá chủ cảnh giới, ở tu sĩ bên trong có thể coi là phi thường ít đòi. Bạch quy nói rằng, một cái dừng lại, lại nói nói, hiện tại, ngươi nên làm chính là củng cố tu vi, đem trong cơ thể ngưng tụ thần định cho tiến một bước gia cố. Sau khi hấp thu nữa thiên địa tinh hoa, tăng cao tu vi. Ngươi nói có đạo lý, ngược lại ở đây thời gian của ta sung túc, củng cố trong cơ thể linh đỉnh là chuyện tất nhiên. Huyền Thiên gật đầu, đột nhiên có một cái to mày viền mắt bên trong lóe qua một tia tia sáng. Tiểu tử ngươi trong lòng có việc. Bạch quy mắt sắc, đem Huyền ánh mắt nhìn ở trong mắt. đương nhiên ta là nghĩ như vậy. nếu là có thể, ta còn muốn đem bên ngoài cái kia mảnh lôi lâm dùng cựu dương lôi mục cho hấp thu. đã như thế, mới coi như vẹn toàn đôi bên. chỉ có điều, lôi lâm thực ở mảnh này làm hại ngoại diện. ta nếu là đi ra ngoài hấp thu lôi trong rừng xóm xét, nhất định sẽ hạ xuống tu luyện chuyện này. Huyền Tiên nói rằng, có chút do dự không quyết định. cái này dễ làm. ta cho ngươi một đạo phân thân, bản thể ở lại chỗ này tu luyện, mà một phần thần thức vào ở phân thân bên trong, cầm trong tay cựu dương lôi mục đi bên ngoài hấp thu xóm xét. như vậy chính là nhất cử lưỡng tiện. Bạch Quy nói rằng, sau đó duỗi ra móng đuốt nhỏ ở bên trong vỏ rùa một trận tìm tòi, móc ra một cái người dơm, một thức cao, linh lung đáng yêu. vật này, chẳng lẽ chính là ngươi luyện chế phân thân? Huyền Thiên kinh ngạc, nhìn Bạch Quy trong tay tiểu người dơm. xác thực. ngươi có thể không nên coi thường hắn. nếu là muốn đơn giản, ngươi hòa vào thần thức liền có thể. nếu là cảm thấy không thích hợp, ngươi có thể ở phía trên khắc xuống dấu ấn, đến thời điểm phân thân có thể phát huy ra một nửa của ngươi thực lực, có thể ngăn địch. Bạch Quy giới thiệu, đồng thời cầm trong tay người rơm cho đưa lên trước. Huyền Thiên tiếp nhận cái này phân thân, ở trong tay quan sát. Tinh tế suy nghĩ sau khi nói, Cựu Dương lôi một rời khỏi người, ta có chút không yên lòng, vẫn là lưu lại dấu ấn được rồi, miễn cho đến thời điểm bị người công kích, liền trở tay dáng trả chỗ chống đều không có. Nói xong, Huyền Thiên cấp tốc trên không trung ngưng tụ dấu ấn, đem thần thức cùng thần lực một đạo hòa vào trong đó, cuối cùng bám vào người dơm bên trên. Ngay khi dấu ấn phụ đi tới trong phút chốc, ánh sáng lấp lóe, người dơm tỏa ra chói mắt kim quang, tại không trung cấp tốc lớn lên, dung nhan thay đổi, cuối cùng mọc ra cùng Huyền Thiên mặt giống nhau như lúc bảng, liền ngay cả hình thể cũng như thế. khá lắm quả nhiên vô cùng hữu hiệu, liền như cùng ta phụ tá đắc lực giống như vậy, sai khiến linh hoạt. Huyền Thiên cảm giác một thoáng, phi thường hài lòng cái này phân thân. Đó là tự nhiên, đây chính là cái khác trong thiên địa mặt hàng. Tiểu tử ngươi có thể sử dụng được, tuyệt đối là một cái phúc khí. Bạch Quy ngạo nghệ, mũi vểnh lên trời, miệng tiểu rất cao. Huyền Thiên Trung mồm, đã quen thuộc từ lâu người này lữ hạnh, đã không cảm thấy kinh ngạc. Vào lúc này, hắn móc ra cựu dương lôi mục, đưa tới phân thân trong tay. Thời gian sau này bên trong, Huyền liền dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Bản thể ở mảnh này làm trong biển tu luyện vùng biển này tuy rằng rộng rãi cực kỳ mà lại không hề sinh cơ, thế nhưng bên trong nhưng không có cái gì nguy cơ, các sinh linh hoàn toàn có thể tiến vào đại dương màu xanh lam bên trong ẩn náu thân hình. Huyền Thiên trầm vào hải dương, ở đáy nước mở ra một cái bí mật độc phủ, tĩnh tâm bắt đầu tu luyện. Một bên khác, Huyền Thiên phân thân cầm trong tay cựu dương lôi mục, rời đi lam hải phạm vi, đi tới ban đầu cái kia mảnh lôi lâm nơi. Nơi này cây cối, toàn thân hiện ra lam, mặt trên lập loè địa quang, khi thì có một tia tia sấm sét bốc lên trên không trung bạo liệt mở ra. Đây là sấm sét tích lũy quá nhiều. Cây cối đã đến trạng thái bão hòa dấu hiệu. Nhiều năm trầm tích, những này cây cối giá trị, đối với tu luyện lôi điện thần thông người tới nói, quả thực là tốt nhất từ bộ phẩm. Chỉ có điều ở bên trong thế giới này, sấm sét thuộc về bá đạo nhất mấy loại thần thông một trong, huyền ảo phức tạp, có thể hấp thu sinh linh cũng không nhiều. Nhưng tức đã là như thế, ở mảnh này lôi trong rừng cũng tụ tập một phần nhỏ sinh linh, ở đây tận hứng hấp thu sấm sét. Rầm, cây cỏ tiếng vang lên, có lá dụng bị nghiền nát tạc âm, cành cây lay động, một cái màu đen hoa bì đại xà xuất hiện, miệng phun hơi rắn ở trên nhánh cây hương phấn hấp thu xóm xét, đây là một cái thiên lôi mãng, là trong thiên địa có thể số ít khống chế lôi điện thần thông chủng tộc. Mỗi khi gặp thiên địa hàng lôi, hạ xuống mưa rào tầm tạ thì thâm sơn rừng hoang bên trong chắc là có thể nhìn thấy chủng tộc này bóng người. Chỉ có điều trước mắt người này, nhưng là một cái quái vật khổng lồ, nhưng là có bá chủ cảnh giới. Đến nơi này, quả thực như là tiến vào thiên đường giống như vậy, khỏi nói có bao nhiêu uẩn vấn. Huyền Thiên Vân Thân trầm tư, nắm giữ cùng Huyền Thiên như thế trí tuệ, tinh tế cảm thụ một thoáng thực lực của chính mình, chỉ có bản thể một nửa. Luôn mãi suy nghĩ vẫn là quyết định lùi tránh dù sao nơi này lôi mục, có phạm vi mấy chục dặm mặc dù là từ bỏ trước mắt những này lôi mục, những khu vực khác còn có huyền thiên rời đi hướng đông phi hành một dặm nơi này cũng có một hai vị sinh linh chính là hai con hoang thú mặt trên chói chặt dây cương, nhìn dáng dấp như là nhân tộc kỵ sĩ vật cưới hiểu được lôi điện thần thông bởi vậy cũng ở nơi đây vui vẻ bất quá khi huyền thiên phân thân triệt để thả ra chính mình y thế sau hai con vật cưới liền có cảm ứng ngoan ngoãn rời đi khu vực này làm người vật cưới cũng không phải rất ngu mức độ phân thân gần đầu rất hài lòng kết quả này. sau một khắc, hắn liền móc ra cựu dương lôi mục, đem rễ cây đặt ở những này lôi mục cánh trên. trực giác dẩm. một tiếng, này viên thiên địa cây non rất có linh tính cắm rễ ở lôi mục bên trên, vui vẻ hấp thu sấm sét. ở mắt thường dưới, cũng có thể nhìn thấy, lượng lớn màu xanh lam sấm sét, gần giống như nước chảy bình thường hội tụ, cuối cùng tràn vào cựu dương lôi mục bên trong. kết quả này, chính là huyền thiên muốn xem đến. hắn ở một bên kiên trì chờ đợi, gần nửa nén hương sau khi, cựu dương lôi mục phát sinh chấn động nhẹ nhàng rung động thanh, sau đó chậm rãi buông ra gấp rễ này viên bị thần miêu cắm dễ lôi mục, giờ khác này cành lá bích lục tỏa ra từng kia một thanh mang đây là cây cối vốn là sát thái ở bên trong sấm sét trôi đi sau khi có vẻ hơi bình thản huyền thiên vừa đầu rất hài lòng kết quả này hắn đem cửu dương lôi mục gỡ xuống sau đó đặt ở bên cạnh một viên khác lôi mục bên trên lần thứ hai hấp thu sấm sét nay bất quá trong quá trình này có một ánh mắt liền dường như trên mặt biển tháp hải đang giống như vậy cách thật xa hướng về nơi này phóng tầm mắt tới bị huyền phát giác sẽ là cái gì huyền thiên trầm ngâm tương tự phóng tầm mắt tới bên kia Tuần tâm mắt nhìn tới, rốt cuộc tìm được ánh mắt kia chủ nhân, dĩ nhiên là nó. Huyền Thiên kinh ngạc, là đầu kia bá chủ cảnh giới đỉnh điểm tiệm địa báo, nó cách thật xa, ở quan sát Huyền Thiên phân thân. Không, xác thực nói, là ở quan sát Huyền Thiên trước người cái kia viên cây non. Giờ khắc này, hay là cảm ứng được Huyền Thiên ánh mắt, Thiểm điện báo đem tầm mắt cho thu hồi, sau đó yên lặng rời đi tại chỗ. Bất quá trước khi đi, nó còn khẩn hiếp con mắt, hướng bên này nhiều liếc mắt một cái. Huyền Thiên phân thân cao mày, đưa mắt cho thu hồi, viên mắt bên trong lóe qua một tia trong sáng vẻ mà nối nghiệp tụ quan tâm cựu dương lôi mục chuyện còn lại không để ý tới ánh chấp điện điểm mảnh này lôi trong rừng khắp nơi tràn ngập sấm sét khí tức chuyện này đối với cựu dương lôi mục tới nói là một cái trưởng thành đất lành cựu dương lôi mục ở đây tận hứng hấp thu sấm sét một viên hấp thu xong sau khi huyền thiên vân thân liền có thể mang cây non đi tới một viên khác linh mục bên trên nhưng mà như vậy tuyệt hảo bầu không khí trung quy là bị phá hỏng có sinh linh chú ý tới huyền thiên cấp tốc đến đây cản trở hẳn là chính là ngươi một con thôn lôi thú xuất hiện Hùng trưởng lục nhĩ hình dáng giống là một con độc giác mã thật là có thể nuốt chửng sấm sét thả ra lôi điện thần thông làm sao ngươi biết ta huyền thiên kinh ngạc cảm giác được lai giả bất thiện giờ khắc này đem cây non cho thu hồi nắm tại trong tay để ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ ngươi cũng không quen biết bất quá ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú thôn lôi thú mở miệng ánh mắt tám biết chăm chú vào huyền thiên trong tay không biết ngươi đối với ta món đồ gì cảm thấy hứng thú huyền thiên kinh ngạc bất quá nội tâm đã đoán được mấy phần hắn cúi đầu xem hướng về tay phải của chính mình bên trong thình lình liền nắm cựu dương lôi một Chỉ cần đem vật trong tay ngươi cho giao ra đây, ta liền xoay người rời đi. Bằng không, đừng có trách ta không khách khí." Thôn Lôi thú mở miệng, mang theo nụ cười tà ác, to lớn miệng một nước, hết sức khó coi. Thực lực không cao, lá gan đúng là rất lớn. Huyền Tiên cười gằn, tuy rằng chỉ là một đạo phân thân, thế nhưng không hề sợ hãi. Ngươi một cái nhân tộc, ta một cái đem ngươi nuốt xuống, coi như ta món ăn khai vị được rồi." Thôn Lôi thú nói rằng, đã nhìn ra Huyền thiên trong mắt kinh bị tâm ý giờ khắc này giận dữ, miệng trương đến dường như bóng cao su như vậy lớn, bốn vó chạy trồm hướng về Huyền Tiên tá tới. Đùng Huyền Tiên một trưởng, đem người này cho chém xuống, mạnh mẽ đánh vào trong bùn đất. Chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một con số trăm mét khoan một cái hố to, bên trong càng là sâu không thấy đáy, thế nhưng có một trận nhỏ bé tiếng truyền ra, hết sức thống khổ. Đáng ghét nhân vật, ngươi đắc tội rồi ta, tuyệt đối sẽ không có tốt kết cục. Độc ác huyền rủa thành, tự hố bên trong truyền ra. Sau một khắc, bùn đất tung bay. Khanh trong động, thôn lôi thú một ngày ra, miệng phun sấm sét, triển khai thảo phá. Huyền Tiên phân thân, tuy rằng không phải bản thể, thế nhưng là nắm giữ như thế ký ức, tương tự có thể sử dụng huyền tiên các hạng thần thông. Giữa bầu trời, tiếng nổ vang rền vang lên. một con lông sủ bàn tay lớn màu vàng nóng ra tay, mang theo một trận kim quang, gần giống như ngọn núi như thế, ở huyền thiên dưới sự không chế, chấn áp mà xuống. ven đường, đem hết thể sấm sét cho cắn nát. kết quả cuối cùng, thôn lôi thú lại một lần nữa bị đập tiến vào đại địa bên trong. lần này càng thêm sâu, chỉ là vết nứt, dường như hồng câu bình thường đáng sợ, đáng ghét. ngươi lại dám trắng trợn không kiêng dè ra tay. chờ thôn lôi thú xuất hiện lần nữa thời điểm, đã khoe miệng chảy xuống, hết sức chật vật. đúng, huyền thiên công kích quá đáng sợ. Hoàn toàn đánh nó không có một chút nào sức lực chống đỡ lại, liền dường như trẻ con giống như vậy, yếu đuối không thể tả. Ngươi nếu là còn muốn trải nghiệm tiến vào vào lòng đất tư vị, ta có thể để cho ngươi nằm đến càng sâu một ít." Huyền Tiên nói rằng, trên mặt mang theo hiếu hảo nụ cười. Đương nhiên, nụ cười như thế, ở trong mắt thôn lôi thú, tự nhiên là không một chút nào hiếu hảo. Thậm chí, còn có thể nói là có chút đáng sợ. Chương 441, mạnh thứ 3 diệt tử. Trước tiên tạm dừng, lần sau luận bàn. Thôn lôi thú vây vây mong nuốt, thân thể sau này, liên tiếp nhảy bà khiêu mỗi một bước đều là mấy trăm mét xa, rời xa Huyền Thiên. ở trong mắt nó, trước mắt một cá nhân tộc rất nguy hiểm. thông dong đại khí, khí chất như vậy, không phải người bình thường có thể tàn mắt ra. đem cái kia viên mầm cây nhỏ thu cẩn thận, sớm muộn là của ta. Thôn Lôi thú nói xong, đôi lây động, chạy mất dép. Huyền Thiên phân thân hướng về thôn Lôi thú biến mất phương hướng liếc mắt nhìn, không có truy kích, chỉ là khoe miệng lộ ra một cái thần bí nụ cười. trước tiên phái một cái người chết thế lại đây, thăm dò một thoáng thực lực của ta. như vậy tâm cơ, tất yếu tìm gây sự với ngươi. Huyền Thiên trầm ngâm đột nhiên thu hồi cựu dương lôi mục, sau đó biến mất ở tại chỗ. Cái gọi là thôn lôi thú, chỉ có điều là người khác phái tới được danh nghĩa thôi, hắn không có tiến hành để ý tới, bỏ mặc rời đi. Lôi cây rừng mục trong lúc đó, ánh chớp điện tiệm, vô số lôi điện chi lực hội tụ thành một dòng sông, hướng về trung gian một cái to lớn chùm sáng bên trong hội tụ. Có thể phát hiện, chùm sáng bên trong một đôi con mắt màu đen, có tới năm đấm chi lớn, liền dường như bảo thạch bình thường đang lói lên. Bên cạnh, rất nhiều chỉ hoang thú thân phục, hướng về chùm sáng phương hướng cùng bái, có vẻ sợ hãi. Chủ, người ở đây hấp thu sấm xét. Quan phải con kia thôn lôi thú đi tới, có thể thành công sao? Đột nhiên, một con hoang thú mở miệng, có chút chần trở. Hiện tại, trùng sáng bên trong tồn tại ánh mắt bức người, có một luồng kinh người nhuệ khí tỏa ra, Phàm phất đang đứng ở một cái luyện công thời khắc mấu chốt. Bởi vậy, vừa trên hoang thú mở miệng có chút run cầm cập. Không thể thành công, không xem qua đã đạt đến. Hồi lâu, trùng sáng bên trong tồn tại mở miệng, âm thanh nu hòa. Vừa nãy mở miệng hoang thú thế này, thở phào nhẹ nhõm. Nếu là cái này chủ ở tâm tình không tốt thì bị người xúc phạm, thì lại sẽ dùng lôi điện thần thông mới trừng phạt, cảm giác như vậy đau đến không muốn sống. Nó nếm trải quá mấy lần, nội tâm có chút kinh hoàng. Bất quá, thời khắc này chủ tâm tình của người ta tựa hồ không sai, nó khó tránh khỏi có nói thêm vài câu nói, như vậy chủ, lời ngươi nói mục đích là cái gì, chẳng lẽ có thể cướp đến cái này thần vật? Cái kia viên tây non đối với ta sức hấp dẫn xác thực rất lớn. Thôn lôi thú đi qua, chỉ có điều là bị ta phái đi làm thăm dò thôi, chủ yếu là muốn nhìn một chút thiếu niên kia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chúng sáng bên trong tổn đang nói rằng, một cái nho nhỏ nhân tộc mà tôi ta chủ cái thế hùng vĩ, trước đây thật lâu một cái được hưởng nổi danh nhân tộc tông lão tuyên bố muốn giết chết người, còn không là cuối cùng chết ở trong tay người. bên cạnh, có hoang thú thổi phồng, chúng sáng bên trong tồn đang không có mở miệng, ánh chớp điện thiểm như trước, rất nhiều sấm sét tự lôi một trên cây thoát ly, hướng về bên này hội tụ. chủ, nếu ngươi như vậy lưu ý cái kia viên thần miêu, sao không tự mình ra tay, hiện tại liền đến cướp đoạt tới đây chứ? ở ngoài một kẻ loài người kia phát hiện, chạy trốn làm sao bây giờ? lên tiếng trước nhất con kia thú nhỏ nói rằng, cần ngun nhiên kế, không cần ta tự mình đi tìm bởi vì hắn lại đây, chúng sáng bên trong tồn tại mở miệng, một đôi to bằng nắm tay mắt đen, tỏa ra dọa người ánh mắt, hướng về một phương hướng nhìn tới. đây là rất có uy thế tầm mắt. trong quá trình này, ánh mắt trô đi qua, cành lá bay tán loạn, của một gãy vỡ. liền ngay cả một khối mấy trăm ngàn cân đá tảng, cũng ở cái nhìn này vai bên trong, hóa thành bụi trần bụi mù cuộn cuộn, bụi bặm tung bay. một bóng người chậm rãi từ trước kia đá tảng phương hướng đi ra, mỗi một bước chính là như vậy nhẹ, làm cho người ta một loại hài hòa cảm giác. chờ bụi bặm lắng xuống rốt cục lộ ra nảy bóng người khuôn mặt, đây là một cái thiếu niên mi thanh mục tú, da dẻ bạch chỉ, viền mắt bên trong nhưng mang theo một luồng mới vừa nhuệ khí, làm cho người ta một loại đâm đâm bức người cảm giác. Chính là Huyền thiên, vẻ mặt của hắn cũng không có bước tiến như vậy hài hòa. Giờ khắc này chân mày vẩy một cái, nói, hẳn là chính là ngươi đang có ý đổ xấu với ta. Không sai, ta đối với ngươi một thứ rất thèm nhỏ dãi, hận không thể đoạt tới tay. Chúng sáng bên trong Tồn đang nói rằng, trong thanh âm mang theo một tia tà ác cảm giác. Chỉ tự nhiên là cựu Dương Lôi Mục. Ngươi có biết cướp giật ta đồ vật người, không có một cái là có thể sống sót. Huyền Thiên phân thân mở miệng, so với Huyền Thiên chân thân càng nhiều một tia ngông cuồng cảm giác. Tuy rằng, thực lực chỉ có bản thể một nửa. Đồng thời, là vừa dứt lời, Huyền Thiên phân thân liền triển khai thảo phạt, hai tay trên không trung phát sáng, đánh ra trích thủ kình thiên cái môn này thần thông, khiến cho hai tay trở nên so với bình thường còn cứng rắn hơn, sau đó mạnh mẽ một trường biến mất. Hống! Chúng sáng bên trong, truyền ra một trận tiếng giống giận dữ, sóng âm kinh người, khiến cho mặt đất lõm vào một mảnh lớn, phảng phất xuất hiện một cái sơn cốc nhỏ. Thời khắc này, bên trong tồn tại cũng rốt cục lộ ra bộ mặt thật, hết thể sấm sét thu lại, lộ ra kim quang lấp lóe ra lông. Dĩ nhiên là con kia Thiểm Điện Báo, một cái rất cường đại bá chủ. Nhỏ bé nhân tộc, dĩ nhiên cũng dám trước tiên triển khai thảo phạt, lá gan cũng không nhỏ. Thiểm Điện Báo nói rằng, vung vậy ra một con khác cự chảo mặt trên chớp giật chằng ngập, hình thành từng đạo từng đạo hồ quang, đón lấy mà trên. Ầm. Va chạm đúng hạn mà tới, vùng nổ ra hóng ánh hào quang, đồng thời còn có rất nhiều sấm sét, tự va chạm nơi bạo liệt mở ra. Kết quả là, Thiểm Điện Báo thân thể trên không trung mạnh mẽ chấn động liên tiếp lui về phía sau ba bước, mỗi một bước chính là như cự thạch ngàn cân rơi rụng giống như vậy, lệnh hư không rung động, có thể thấy được lực đạo này chi mãnh. này vẫn là nhân tộc, thiểm điện báo giật nảy cả mình, thân thể cấp tốc lùi về sau, sau đó miệng phun to bằng cánh tay sấm sét, triển khai thảo phạt. huyền thiên ngưng mắt, một cái tay chậm rãi ngửa mặt lên trời, năm ngón tay khép lại, ở trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo viên nguyện, một con hắc lang ở viên nguyện bên trong gào thét, dí gào, thanh thế kinh người. ở hắn dưới sự khống chế, mâm tròn chậm rãi thoát ly bàn tay, thẳng đến cái kia kéo tới sấm sét mà đi hai đạo thần thông trên không trung gặp gỡ, bùng nổ ra khủng bố sóng thần lực, có năng lượng mảnh vỡ bắn ra bốn phía ra, tình cảnh hết sức kinh người. bộ tộc ta thần thông, bá đạo cương dương, ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, miễn cho đến chết cũng không biết bộ tộc ta mạnh mẽ. Thiểm điện báo mở miệng, trong con ngươi mang theo một tia tàn khốc, miệng lần thứ hai khẽ nhếch, bắn ra như rắn truyền bình thường xâm xét, đánh út về phía huyền thiên. huyền thiên lần thứ hai ngón tay tụ lại, nâng tụ ra thiên lang bộ tộc viên nguyệt thần thông, cùng với bắn nhau, hai người va chạm, vẹn vẹn là thời gian một cái nháy mắt cũng đã lẫn nhau bắn nhau mấy trăm dư, năng lượng ba động khủng bố, khiến cho mặt đất xuất hiện một cái ngàn mét sâu hố to. Rất khủng bố, có thể như thế hình dung. Đường đường lôi hoàng điện đại địa, vào đúng lúc này dĩ nhiên sản sinh vết nước phản phất mặt đất muốn phá nát. Chết cho ta. Huyền Thiên hế cao, thu hồi viên nguyện trên không trung vạch một cái, vắn ra một đạo kiếm khí. Chính là gần nhất lĩnh ngộ mạnh mẽ tuyệt học, đem kiếm khí chuyển hóa thành sắc khí, vắn ra vượt qua mấy chục lần sức mạnh. Phúc. Thiểm điện báo lấy lôi điện chi lực chống lại, miệng phun chất long bình thường đáng sợ cự lôi, tiến hành đòn đánh. Nhưng mà Chuyện đáng sợ phát sinh, liền ngay cả cự lôi trên không trung cũng bị sát khí chia ra làm hai, đồng thời mang theo còn lại dư vi lần thứ hai sùng phong mà tới. Thiểm điện báo kinh hãi đến biến sắc, thân thể vội vã lướt ngang tránh né, nhưng như trước là chậm một bước, thân thể trên không trung chặn ngang bị sát khí bổ trúng, tại chỗ thì có nội tạng rơi xuống, máu me đồng địa. Đây là thần thông gì, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Thiểm điện báo kinh hãi đến biến sắc, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Thời khắc này, nó thậm chí đã là người được một tia mùi vị của tử vong. phản phất trước mắt đã có địa ngục cửa lớn mở rộng chưa bao giờ khi nào từng có cảm giác như vậy. Vào ngày thường, nó cao cao tại thượng, chính là chúa tể một phương, ở phụ cận một vùng được hưởng nổi danh. Trước đây không lâu, nó còn lời thể son sắt nhìn trên không, cho là mình sau này có thể trở thành một phương vương, giả cùng thiên địa cùng tồn tại. Nhưng mà mới mới vừa tiến vào thung lũng, liền gặp phải một cái đáng sợ như thế thiếu niên, cầm trong tay thần vật mà lại thực lực kinh người. Ta đã sớm nói, cướp giật ta đồ vật người, không có một cái có thể sống sót. Đáng tiếc ngươi không nghe. Huyền Tiên phân thân lắc đầu, so với bản thể còn u cuồng Giờ khắc này càng là minh ngưng tụ mắt rộng thả ra thiên nhãn thần thông một lần giết chết thiểm điện báo đây là rất một màn kinh người thiên nhãn thần thông ở thời kỳ thượng cổ chính là trong lang tộc bộ thiên phạt một khi triển khai sẽ sản sinh to lớn dung chuyển trước mắt thiểm điện báo chính là như vậy thân thể của nó trên không trung nổ tung ở trong tiếng nổ hóa thành một phấn làm sao có khả năng một cái nhân tộc dĩ nhiên giết chết ta chủ cách đó không xa hoang thú cũng chính là thiểm điện báo tùy tùng kinh hại đến biến sắc vì sao không thể huyền hỏi ngược lại ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc chỉ có điều là chúng ta khẩu phần lương thực nói đến, chính là trong vạn tộc yếu nhất một chủng tộc. Con kia hoang thú mở miệng, liền bởi vì Huyền Tiên là nhân tộc, nói chuyện bên trong mang theo một tiếng ngạ mạn. Thế à? Đem nhân tộc làm khẩu phần lương thực, xác thực là cao quý. Huyền Tiên gật đầu, trên mặt mang theo một tia trầm trọng. Hắn tại chỗ giơ cánh tay lên, tại không trung vạch một cái, thả ra một đạo kiếm khí, đem con này hoang thú cho tại chỗ chém giết. Nay đạo phân thân tính cách, cùng Huyền Tiên cái kia không yêu gây sự tính cách không giống. Muốn so ra, càng thêm có chứa sát khí, làm việc các liệt. Một cái nhân tộc liền phách lối như vậy. Ngươi có biết ta chủ lai lịch? Cha của nó nhưng là quỷ linh chi chủ, có hoang thú mở miệng, tiến hành nhắc nhở. Huyền Tiên nghe vậy, thơi một cái to mày, một cái tay chậm rãi vung lên, sau đó hướng về cái này phương hướng của thanh em vọt tới một đạo kiếm khí, đem con này hoang thú cho đánh giết. Không cần đối với ta uy hiếp, ở trong thai của ta, các ngươi nói tới hết thảy đều là gió bên tai. Huyền Tiên lạnh lùng, viên mắt bên trong không chứa bất luận cảm tình gì. Ma, đây mới thực là ma. Thiểm Điện báo tùy tùng môn sợ hãi, chỉ có loài người mới sẽ có ma. Giết người không chớp mắt. Chỉ sợ cũng là như vậy, một con hoang thú mở miệng, dị thường kinh hoàng. Trong chớp mắt, vài con hoang thú con đùi, chạy mất dép. Đối với chúng nó mà nói, Huyền Thiên không thể nghi ngờ là đáng sợ, liền ngay cả thiểm điện báo cũng không cách nào chống đối, ở lại chỗ này chính là muốn chết. Có thể nói, thời khắc này Huyền Thiên chân như là một cái ma, viên mắt bên trong không chứa bất luận cảm tình gì, cùng bình thường hắn không quá tương tự. Bất quá, đối mặt chạy chối chết những này thiểm điện báo tùy tùng, Huyền Thiên cũng không có tiến hành truy kích, mà là quan sát bốn phía. Hồi lâu, Huyền Thiên vân thân nhíu nhíu mày. Đúng bên cạnh cảnh tượng quá thảm, rất nhiều lôi mục ở trong chiến đấu bị hư hao, chỉ còn dư lại một ít tàn cảnh bán diệp. này không phải là một tin tức tốt. hắn đi tới nơi này, có thể hấp thu càng nhiều lôi điện chi lực. đối với cựu dương lôi mục tới nói liền càng tốt. thế nhưng hiện tại một gần một nửa khu vực bị phá hỏng tàn tạng, không phải là huyền thiên đồng ý nhìn thấy kết quả cũng còn tốt, còn có một nửa khu vực tồn tại lôi mục. huyền thiên quan sát lần thứ hai lấy ra cựu dương lôi mục, đặt ở lôi mục trên cây hấp thu xét. sau đó công phu bên trong, huyền thiên làm ra một chút khác người sự tỉnh. Đem nơi này những kia hấp thu sấm sét, những sinh linh khác cho xua đuổi. Muốn đem còn lại lôi mục để cho Cửu Dương lôi mục hấp thu lấy. Quá trình này cũng không phức tạp, chỉ là có một cái gia hỏa, chính là cái kia Thiên Lôi mãng có chút mạnh mẽ. Thế nhưng như trước bị Huyền Thiên phân thân cho đánh bại, cuối cùng chạy chối chết. Cho đến hoàng hôn sau, Cửu Dương lôi mục rốt cục hấp thu xong này một mảnh lôi lâm, đem bên trong phần lớn lôi mục cho độc tài. Lệnh Huyền Thiên kinh hỉ chính là, Cửu Dương lôi mục đang hấp thu xong những này lôi điện chi lực sau, mạnh thứ ba Diệp tử đã trưởng thành đến lóng tay to nhỏ. Tin tưởng lại không lâu nữa là có thể trưởng thành song xuôi, sau đó mọc ra mạnh thứ bốn đấu diệp. Chương 442, Hồng Tiểu thành hình. Huyền Tiên Vân Thân đã nhiệm vụ hoàn thành, bỏ ra hơn nửa ngày thời gian đã lệnh Cự Dương lôi một trưởng thành đến một cái trình độ kinh người. Rời đi lôi lâm sau, hắn bắt đầu hướng về Lam Hải phương hướng chạy như bay, muốn cùng bản thể hội hợp. Mà này hơn nửa ngày trong thời gian, Lam Hải bên trong lại là vượt qua phi thường dài đến một đoạn quan cảnh. Bên ngoài một ngày, bên trong 10 năm. Huyền Tiên trong khoảng thời gian này mặt, dùng 6 năm sự tỉnh, đem linh đỉnh cho củng cố một phen. Đồng thời Hắn khống chế linh kính tới gần nơi này linh đỉnh, làm cho hai cái đồ vật lẫn nhau hài điều. Đây là bạch quy bàn giao. Nó từng cảm khái nếu là muốn đi tới người thường không thể chạm đến mức độ, liền nhất định phải khiến hai cái tự sinh đồ vật lẫn nhau hòa hợp cùng phối hợp, không xuất hiện bài xích tình huống. Luận cảnh giới Huyền Thiên còn rất xa không biết những câu nói này thâm ý thế, nhưng hắn cảm thấy bạch quy nói có lý, càng sâu tầng đồ vật không phải hắn có thể lý giải. Chiếu người này ý tứ làm là được. Mà thời gian còn lại, Huyền Thiên toàn bộ dùng ở tu luyện bên trên. Hắn không có theo đuổi tốc độ mà là từng bước một làm đến nơi đến trốn tu luyện, đồng thời cũng ở củng cố cảnh giới này. Cuối cùng như trước nhảy đến bá chủ cảnh giới đỉnh điểm. Tiên tiểu tử này thành tinh hay sao? Nếu là tốc độ nhanh hơn chút nữa, làm không cẩn thận đã tới lĩnh chủ cảnh giới. Bạch Quy nằm ngoài trên một khối nhanh thạch, lặng lặng nhìn Huyền Thiên 10 năm, đầu lâu trên đã giải ra thanh hoa đài Mà đối diện, Huyền Thiên thân thể tỏa ra kim quang, gần giống như một cái Phật Đà đang ngồi, trên mặt tràn ngập tỉ mỉ khí tức. Tư nước bùn mà không nhiễm, tỏa ra ở bên trong nước hơi tung bay. Hồi lâu, hắn mở mắt ra, Trong con ngươi tỏa ra hai đạo tinh quang, gần giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, đem trước người một tảng đá lớn cho bắn thủng. Khá lắm, một fan tính tu, công kích tăng trưởng không y ta. Bạch Quy lầu bầu, ánh mắt thú hoán, có đấu kỵ cùng ước cao. 10 năm xuống, tu vi của nó vẫn là giống như trước đây, không có bán tí tẹo tăng trưởng. Tu vi tăng trưởng, đối với tiếp theo thất thải bảo điện một trận chiến, tự nhiên là có lợi ích cực kỳ lớn. Huyền Tiên lộ ra mỉm cười, toàn thân kim quang tản đi, lộ ra bình thường trạng thái. Vẫn đúng là không cần nói. 10 năm quan kính, dáng dấp của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng trên mặt đấu trí khí lại là thiếu rất nhiều, chân chính cũng có một kia người thanh niên dáng vẻ. Đúng rồi, cái kia bảo điện mở ra sắp tới. Chúng ta hẳn là lập tức chạy tới mới là. Bạch Quy Đùng, nhảy lên, cả người rêu xanh che kín, toàn thân hiện màu xanh lục, dáng dấp khôi hài. Đang lúc này, cách đó không xa một cái trong hang động, tỏa ra kinh người tiếng nổ vang rền, tiếp theo loạn thạch tung tóe. Ở vần đục dòng nước bên trong, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Đây là một người thiếu niên, thân mặc áo bào tím, đầu đầy tỏa ra ở dòng nước chúng phi vũ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra một luồng bá chủ khí tức. Thiếu niên này Huyền Thiên cũng không có biết, thế nhưng rất rõ ràng, ở 10 năm này quang cảnh bên trong, thiếu niên này đem tu vi tăng lên một cấp độ, tiến quân đến bá chủ mức độ. Ta biết, hắn gọi Hồng Thiên, đến từ Thiên Nguyên Thành. Có người kinh ngạc thốt lên. Hiển nhiên, thiếu niên này ở bên ngoài vẫn có một ít danh khí. Mới vừa nhìn thấy thiếu niên này thì hay là còn có một chút mê man, thế nhưng nghe được Hồng Thiên danh tự này sau, trên mặt liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Là hắn, Thiên Nguyên Thành bên trong thiên tài số một thiếu niên. Có người khiếp sợ cực kỳ, cấp tốc cùng trong đầu cái kia nhân vật có tiếng tâm liên hệ cùng nhau ở Lam Hải Trong có rất nhiều tu sĩ, bọn họ đại thể đang tu luyện. Giờ khắc này bị thiếu niên này cho kinh động, liền ngay cả một ít lao nhân, giờ khắc này đều ngoác to miệng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mười năm, xác thực có thể khiến một tiên tài thiếu niên từ ngưng kính kỳ đến cảnh giới tiếp theo. Bạch Quy gật đầu, đối với thực lực của thiếu niên này vẫn có một ít tán thành. Từ ngưng kính kỳ đến bá chủ cảnh giới này, trong đó cần nhân tố có rất nhiều, khó khăn nhất một hạng tu sĩ cần ngưng tụ linh đỉnh. Đúng, rất nhiều tu sĩ, mặc dù là tiêu tốn đại bán thời gian cả đời cũng không cách nào ngưng tụ ra linh đỉnh, do đó chậm chạp không chịu tiến vào bá chủ cảnh giới. Mà những người trẻ tuổi này, có thể ở tối còn trẻ đoạn thời gian vượt qua cửa ải khó, có thể thấy được như vậy tư chất, có cỡ nào xuất sắc. Ầm ầm. Bên kia lại có kinh người tiếng nổ vang dền vang lên, bụi mù bên trong, một đạo hào quang bay vút lên trời, bên trong chen chúc một đạo mỹ lệ bóng người. Đồng dạng là bá chủ khí tức, từ này đạo hào quang bên trong tỏa ra. Là Minh Nguyệt thánh nữ, nàng động nhân bóng người, thon thả người, mặc dù là có hào quang bao phủ cũng khó có thể che lấp mọi người rất dễ dàng phân biệt. mười năm quan kính khiến cho nữ nhân này cũng lên cấp đến bá chủ cảnh giới. nhu nhược trắng miệng trên khuôn mặt, một đôi tràn ngập thô bạo hai con mắt phóng thích ánh sáng lạnh. thời khắc này thánh nữ có vẻ lép diễm, nhưng càng thêm hấp dẫn người. gần giống như không dính khói bụi trần gian tiên tử, có thể làm nổi lên mọi người trong lòng tầng thấp nhất khát vọng. liền ngay cả cô nàng này cũng đến bá chủ cảnh giới. bạch quy trừng mắt, mắt nhỏ nhảy lên, có chút khó có thể tin. từ nhỏ có minh nguyệt thành vương chăm sóc, đột phá bá chủ cảnh giới đối với nàng mà nói không khó lắm. huyền thiên cao Minh Nguyệt Thánh Nữ tư chất nàng tự nhiên là biết, nữ nhân này rất kinh diễm, đồng thời còn có làm người ước ao của cải. Bất quá, cô nàng này tuy rằng cũng là bá chủ, nhưng là cùng ngươi so ra, còn kém không phải một chút. Bạch Quy nói rằng, hướng về bên kia nhìn lại, lại là một cái giật mình. Mau nhìn, cái kia cô nàng hướng về này vừa đi tới, tựa hồ đang tìm ngươi. Huyền Tiên nghe vậy, hướng về bên kia nhìn tới, xác thực nhìn thấy Minh Nguyệt Thánh Nữ nhẹ chút xoánh bộ, di chuyển mê người dáng người, đi về phía bên này. Cái kia cảm động bóng người, mặc dù là ở trong đám người cũng dị thường dễ thấy xác thực, nữ nhân này là hướng về ta này vừa đi tới. Huyền Thiên gật đầu, cô nàng này lại đây, nhất định không có chuyện tốt lành gì. Thất Thải Bảo Điện mở ra sắp tới, làm không cẩn thận lại muốn làm chút âm mưu đến hãm hại chúng ta. Bạch Quy xì nha nhất miệng, đối với Minh Nguyệt Thánh Nữ rất có đã. Tốt lắm, chúng ta rời đi, không nên cùng nàng có cái gì giao tiếp. Huyền Thiên lồ bầu, sau đó mang theo Bạch Quy chuyển vào đoàn người, biến mất không còn tâm hơi. Bên này, Minh Nguyệt Thánh Nữ nhìn Huyền Thiên cùng Bạch Quy biến mất bóng người, hơi nhún mày, tiếp theo khoẹt miệng lộ ra một cái nụ cười, mang theo từng kia từng kia thần bí mùi vị. Tiểu thư, người làm sao? Vì sao đột nhiên đi đến nơi này? Bên cạnh, một cái lao buộc không rõ, kinh ngạc nhìn đám người trung quanh. Không có gì, chỉ có điều là cảm thấy một cái gia hỏa rất đáng yêu. Minh Nguyệt Thánh Nữ nói rằng, hàm răng hơi lộ ra, vào lúc này xoay người, hướng về bảy màu cung điện phương hướng đi đến. Bên cạnh, rất bao nhiêu năm cung dại, thế nhưng là bị Thánh Nữ bên người nữ hầu vệ ngăn cản, không cách nào tiếp cận, chỉ có thể rất xa quan sát. Mà khác một chỗ, Huyền Thiên cùng Bạch Quy nhưng là trà trộn vào trong đám người Đông phải Tây Loan đi khắp, Bạch Quy bóng người. Lần thứ hai bạch khiết mà tỏa sáng, nguyên bản mặt trên thanh hoa đài bị nó phủ xuống, lương ruột trên mấy cái cổ lão phủ văn có thể thấy rõ ràng. Mà trong quá trình này, bọn họ cũng nhìn thấy mấy cái người quen cũ, có thiết huyết gia tộc tam thiếu gia thiết huyết giật phòng, cùng với cái tiêu tiểu vóc dáng quý thiết, còn có đến tử vân tiêu điện vân tiêu thiên tử. Ba người này như trước là nguyên bản cảnh giới, chỉ có điều là khí tức so với trước đây mạnh mẽ một chút mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, một cái tu sĩ muốn tăng lên tới bá chủ cảnh giới có bao nhiêu khó, không phải một sớm một chiều là có thể đạt đến, linh đỉnh sinh ra càng nhiều vẫn là cần kỳ ngộ. Vị trí này có thể tốt đẹp quan chắc đến hồng tiểu trạng thái. Bạch quy kinh ngạc thốt lên, nhảy đến một tảng đá lớn bên trên, trận to hai mắt quan sát hồng tiểu. Bên cạnh còn có mấy ông lão, cùng với hai, ba cái người trẻ tuổi, giờ khắc này đều cao mày, nhìn trước mắt cái này khách không mời mà đến. Đúng, Bạch quy rất hung hăng, một nhảy lên, liền chiếm cứ rất lớn một mảnh đất bản. Thực sự là suối quẩy, đoạt bảo ban đầu, dĩ nhiên đụng tới một con sao chổi, có ông lão mở miệng tiến hành quả trách. Bên cạnh mấy cái ông lão nghe nói, đều là rời xa Bạch quy, miễn cho dính vào suy xẻ khí. Một đám tên mô giả, chúc các ngươi tiến vào đại điện sau khi không còn gì cả, cuối cùng làm mất mạng. Bạch Quy tức giận mũi đều loan, phát sinh ác độc mùi rủa. Người này miệng, vẫn là trước sau như một tác động, liền ngay cả Minh nguyện Thánh Nữ có lúc cũng sẽ tức giận phát khiếu, hận không thể đem người này cho tươi sống cốt chết. Đáng ghét, trên thế giới dĩ nhiên có như vậy sao trời. Đi một lần đi ông lão nghe vậy, tức giận thổ huyết, suýt chút nữa cái dịu. Bạch Quy hướng về bên kia phủi một chút, không tiếp tục để ý thời khắc này mà là nghỉ chân quan sát trên không, kiểm tra hồng tiểu xây dựng tình huống. Huyền thiên đứng ở Bạch Quy bên người, Tương tự quan sát cái hướng kia, quan tâm Hồng Tiểu xây dựng nhất cử nhất động. Nhanh hơn, nay kiều còn kém cuối cùng một phần. Tin tưởng rất nhanh, liền có thể triệt để thành hình. Bạch Quy ngoác to miệng, ánh mắt của nó rất tiêm, vượt qua nơi này bất luận cái nào sinh linh. Huyền Tiên nghe vậy, tay chân hoạt động, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bảy màu cung điện hùng vĩ, ánh sáng tỏa ra, bảy loại không giống sắc thái sông lên mây xanh, khiến cho chân trời đều tràn ngập quang mang rực rỡ. Rất nhiều sinh linh đều đứng ở bảy màu cung điện đối diện. Quan sát tòa này vĩ đại kiến trúc, viên mắt bên trong bắn ra tham lam ánh mắt. So với trước, tòa cung điện này càng có vẻ huy hoàng. Liền ngay cả Hà Quang cũng là cường thịnh không ít, cũng đã tỏa ra đến phía chân trời. Ở bảy màu cung điện cửa lớn, từng nét bùa chú tự cung điện chỗ cửa lớn tỏa ra, sau đó chậm chậm phi hành trên không trung, cuối cùng ngồi ở hồng tiểu bên trên. Ở đây, Hồng Tiêu là duy nhất có thể tiến vào bảy màu cung điện con đường. Mà này tiểu hình thành, hoàn toàn là dựa vào cung điện cửa lớn tự mình xây dựng, ở ngoài người không thể nhúng tay. Rất nhiều người giờ khắc này cũng đã nghỉ chân ở bảy màu cung điện bên ngoài, chăm chú quan sát tòa nhà này, chờ mong đại điện mở ra một khắc đó. Huyền Thiên quan sát cửa lớn, đột nhiên hơi nhướng mày, nhìn về phía phía sau bầu trời, chỉ thấy một bóng người, quyết định phương hướng, hướng về bên này cấp tốc vào tới. Một bước 50 m mét, nhanh vô cùng, trở về. Huyền Thiên khỏe miệng nở nụ cười, tự nhiên là nhận ra này bóng người, còn không phải là bị chính mình phái ra đi phân thân, làm phân thân trở lại Huyền Thiên bên người sau, hóa thành một ánh hào quang, trở lại Huyền Thiên trong cơ thể, hóa thành một cái người dơm, vắng lặng ở bụng của hắn. đã vậy còn quá hung hãn, làm khi Huyền chọn độc phân thân ký ức sau, không khỏi liễu lưới, hắn cũng không nghĩ tới. Phân thân tính cách dĩ nhiên cùng hắn không yêu gây sự tính cách hoàn toàn khác biệt, có thể dùng thô bạo cùng hung hăng để hình dung. Rất tốt, lần sau nếu là còn có nhiệm vụ như vậy, liền giao cho ngươi. Huyền Thiên tự nói. Sau đó thần thức lui ra, lần thứ hai phóng tới hồng tiểu bên trên. Ba chén trà nhỏ công phu sau, một viên to lớn phủ văn lao ra cung điện cửa lớn, cấp tốc rơi vào hồng tiểu phần cuối. Chương 443, Đông Phương gia tộc. Điều này đại biểu một hồi mưa gió sắp xảy ra. To lớn phủ văn hạ xuống một sát na, hổng tiểu triệt để thành hình, bùng nổ ra ngàn sợi vạn đạo ánh sáng, long ánh chói mắt. Hiện tại không trùng, càng chờ khi nào. Có sinh linh hô to, đã đỏ cả mắt. Nơi này thời gian quá chậm chậm, chờ đợi dòng dã 10 năm. Hiện nay chờ mong thời khắc này rốt cục xuất hiện, làm sao có thể gọi người không kích động. Nhưng mà, đang lúc này, một tia sáng trắng mang theo một bóng người, trước tiên đến Hồng tiểu bên trên, tốc độ nhanh vô cùng. Thiên sát. Bàn về tốc độ, phía trên thế giới này không có mấy cái có thể so với được với ta. Bạch Quy xì nha nhếch miệng, âm thầm đáp ý. Chính là Bạch Quy, nó mang theo Huyền Thiên trước tiên bước lên Hồng Kiệu. Hơn nữa Nó còn làm ra một cái làm người đổ mồ hôi động tác, dĩ nhiên lấy ra đại khảm đao muốn đánh nát Hồng Tiểu. Thế nhưng hành động này chưa thành công, Hồng Tiểu cứng rắn cực kỳ, không cách nào đánh nát. Thực sự là đáng ghét. Tiểu Tử Túi, không muốn bị quần đầu, chúng ta đi mau. Bạch Quy nguyên rủa, đồng thời cũng ở thẹn thùng. Đúng, nó nhìn thấy rất nhiều người khí thế hùng hổ móc ra báo khí, thì có một loại đại sự cảm giác không ổn. Đánh nát Hồng Tiểu, khiến cho người không công chờ đợi mấy chục năm quan cảnh. Bạch Quy hành động như vậy không thể nghi ngờ là xúc phạm chúng nó. Đáng ghét. Này con quy ta đã sớm nhìn ra Không phải vật gì tốt, ban đầu nên cùng chúng đại lực trừ đi. Quy thiết mang to, thẹn quá thành giận. Đại nghịch bất đạo. Lần này nếu là thật hồng tiểu phán nát, ta nhất định gọi này con quy chết không có chỗ trôn. Bên kia, khuê sơn mấy cái ông lão cơ tay múa chân, sắc mặt đen kịt. Có thể nói, nơi này phần lớn sinh linh đều là mặt tối sầm lại, như bị lôi điện đập tới. Liên ngay cả vân tiêu thiên tử, vị này tính khí nhu hòa tuyệt lệ gia nhân, giờ khắc này đều là một trận cắn răng. Chớ đừng nói chi là, là minh nguyệt thánh nữ, nữ nhân này đến từ minh nguyệt thành, tâm cơ thâm hậu. Giờ khắc này nhìn thấy Bạch Quy như vậy, nàng hận không thể đi tới đem Bạch Quy xé nát. Cũng may, tất cả lo lắng đều là dư thừa, Hồng Kiều hoàn hảo như lúc ban đầu. Ở đây rất nhiều sinh linh cũng không trí hoãn, tại chỗ dồn dập dâng lên Hồng Kiều, chạy về phía bảy màu đại điện. Trong quá trình này, bạo phát đại chiến thảm liệt, tâm huyết chảy dòng. Vì có thể rất nhanh một điểm đến cơ duyên này, có người ra tay không chút lưu tình, đem ngăn cản ở trước người người cho đánh giết, đánh ra một con đường máu. Bên kia, Bạch Quy cùng Huyền Thiên đã xuyên qua Hồng Kiều, đi tới bảy màu cung điện trước, tốc độ có thể nói là mau lẹ. Vậy Bạch Quy nhấc chân một thoăn, không có đối với Lôi Hoàng biểu đạt bất kỳ lòng kính nể, tại chỗ dùng quy chào mở ra cửa đại điện. Người người này, dĩ nhiên đối với Lôi Hoàng như vậy bất kính. Cẩn thận đi trên đường, bị sẽ đánh." Huyền Tiên bĩu môi, "Nhân gia sớm đã chết rồi, đối với cái người chết, có cái gì tốt tôn tính?" Bạch Quy miệng méo nghiền ngấm, trước sau như một không có lễ phép. Nói xong, người này còn chưa hết giận, ở Huyền Tiên trên đầu mạnh mẽ vô một cái. "Khoảng thời gian này, hẳn là tìm kiếm bảo vật mấu chốc nhất, ngươi lại vẫn cùng ta đàm luận một kẻ đã chết." Huyền Tiên gật đầu, Cùng Bạch Quy một đạo nhảy vào đại điện. Tòa nhà này bên trong cũng không có bên ngoài như vậy huy hoàng, chỉ có nhàn nhạt tia sáng, ba phủ mảnh này cũng không phải rất lớn khu vực. Bạch Quy mắt sắc, đệ liếc mắt liền phát hiện cửa lớn bên cạnh có hai cái giá sách, mặt trên phân biệt bảy đặt hai mảnh giáp cốt, cùng với một cái mảnh gỗ giống như đồ vật. Đây tuyệt đối là thứ tốt, hai cái giáp mảnh xương nói không chắc là lôi hoàng truyền thừa, mặt trên ghi chép lôi điện thần thông. Còn cái kia mảnh gỗ, liền không biết là món đồ gì. Bạch Quy mắt nhỏ chừng chừng, lúc này thổ lộ đầu lưỡi, tiến lên nhặt. Nhưng mà, thật bất hạnh sự tình phát sinh. Làm Bạch Quy móng vuốt nhỏ chạm tới giá sách một sát na kia, một đạo to lớn sấm sét từ trên trời giáng xuống, đem người này cho đánh bay. Đáng ghét, được lắm Lôi Hoàng, dĩ nhiên đến ám hại bản thân. Nếu không là Quy Thần ta phòng ngự vô song, làm không cẩn thận lần này cũng bị ngươi đánh chết. Bạch Quy bò lên, vành mắt cũng đã đen, mai rủ trên mốc khói, thường không nhẹ. Rất có thể là ngươi khinh nhờn Lôi Hoàng hậu quả, bằng không cũng sẽ không bị xét đánh như vậy thảm. Huyền Tiên trêu chọc, tối lắm, dưới cái nhìn của ta, Lôi Hoàng cũng là cái đê tiện nham hiểm tiểu nhân, dĩ nhiên bố trí cả mấy đến hại cái thứ nhất tiếp xúc giá sách người. Bạch quy sì nha nhất miệng, lần thứ hai sông lên phía trước. Lần này sấm sét cũng không có lại xuất hiện. Thế nhưng càng thêm chuyện khó giải quyết xuất hiện, một đạo hóng ánh bình phong xuất hiện ở giáp cốt quanh thân tiến hành bảo vệ. Bạch quy đánh, thế nhưng là không có đánh nát, trái lại bị bình phong đánh bay đi. Huyền thiên thấy này cao mày liếc mắt nhìn hồng tiểu, rất nhiều người cũng sắp tiến vào đại điện. Giờ khắc này càng là không nói lời nào, đến thẳng giá sách. Nhưng mà bình phong tái hiện, hắn một quyền đánh tới đi, khiến cho toàn bộ đại điện lay động, như trước không có đánh vỡ cùng lúc đó, bình phong trên xuất hiện một cái phù văn, hóa thành sức mạnh khổng lồ, đem hắn đánh bay đi. Vành. Vào lúc này, đã có người nhảy vào bảy màu cung điện, nguyên bản bán mở cửa lớn bị triệt để phá tan. Dĩ nhiên là lôi hoàng lưu lại giáp cốt sách. Có người kinh ngạc tốt lên, tầm mắt lập tức liền hình ảnh ngắt quãng ở thư trên giá. Những sinh linh khác cũng là như thế, chúng nó vừa tiến vào tòa này bảy màu cung điện, ánh mắt liền ở lại giá sách bên trên. Hai mảnh giáp mảnh xương bị hào quang cho ba phủ, đứng ở ở gần, còn có thể ngửi được từng tia một sấm xét khí tức, cùng với một luồng hoàng giả nhàn nhạt như thế mặc cho ai cũng biết đây là lôi hoàng lưu đồ vật vô cùng dễ thấy Bực này thần vật thiên địa khó cầu nếu là có thể được tất nhiên một bước lên trời có một ông già hô to nhảy vào trên không đáp xuống vành bình phong tái hiện đem ông lão này cho đánh văng ra hóa ra là có như thế một tầng bình phong bảo vệ khó cố không có bị ban đầu cái kia hai cái không đạo đức sinh linh cho lấy đi có người đống nhiên tình ngộ ý thức được muốn lấy đi hai mảnh giáp cốt sách không phải đơn giản như vậy bên kia huyền thiên cùng bạch quy sì nhất miệng biết người này chỉ hai cái không đạo đức sinh linh chính là hai người bọn họ. Không sao, chúng ta không mở ra. Bọn họ cũng không có quá to lớn năng lực. Bạch Quy khuyên bảo, không đội không nóng này. Nó nhưng là tự mình thử một hồi bình phong này với lực, được kết quả là kiên cố cực kỳ, không phải bình thường bảo khí có thể phá tan. Phá cho ta." Quỳ Thiết hét lớn, lấy ra một cái đại ngân truy, có tới to bằng căn nhà, đánh mà trên. Ầm. Trong tiếng nổ, màn hình chấn động, bùng nổ ra óng ánh hào quang, không, có phá nát. Trái lại đại ngân truy, đúng là che kín vết nứt, hào quang tận tán, một bộ linh khí không đủ rằng, rớp Hiện ra nhưng đã hoàn toàn phế bỏ. Kết quả như thế rất kinh người, không có ai hoài nghi này con ngân truy chất lượng, chỉ là trước tản mát ra hào quang, liền đủ để chứng minh đây là một cái bá chủ cấp bậc bảo khí. Thế nhưng vào đúng lúc này nhưng báo hỏng. Ô, đang lúc này một trận tiếng kèn lệnh vang lên, rất nhiều người đều cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, phảng phất linh hồn đều bị rút đi. Cảm giác như vậy rất khó chịu, khiến cho rất nhiều người không khỏi cao mày, tìm kiếm căn nguyên. Chỉ thấy bên kia mấy cái khuê sơn ông lão cầm trong tay một cái màu đen nhánh kèn lệnh, cộng đồng thôi thúc thả ra đáng sợ sóng âm công kích bình phong, nguyên bản vỏ trứng bình thường bình phong, thời khắc này trở nên vật mẹo, liền dường như cuộn sóng giống như vậy, xuất hiện một chút liên ba, chỉ đến thế mà thôi, chỉ có thể thoáng xúc động bình phong, nhưng không cách nào đánh vỡ. Đồng thời, các ngươi hành vi đã nguy hại đến đại đa số người sinh mệnh. Một cái âm thanh vang dội vang lên, sau một khắc, huyết dịch tung tóe, đầu lâu bay cao. Một người đàn ông trung niên xuất hiện, cầm trong tay thiết thường, quét ngang mà qua, dễ dàng phá nát khuê sơn bốn cái lão nhân áo giáp. người là ai? Dĩ nhiên dám cùng chúng ta khuê sơn núi Bên cạnh. Một cái khuê sơn đệ tử quát hỏi: "Dĩ vãng, thân ở một cái nhân tộc truyền thừa đất, đi ở nơi nào đều chỉ có làm người ngước nhìn tình huống. Xưa nay đều không có như hiện tại như vậy chịu thiệt. Không chỉ có một thiên tài thiếu niên ở bên trong sơn cốc chết đi, hiện nay bốn cái tông lão cũng bị người cắt đi đầu lâu. Cũng may, đến ba chủ cảnh giới này, cho dù đầu lâu ly thể, cũng không sẽ lập tức chết đi." Tiếng kèn lệnh biến mất rồi. Bốn cái đầu của ông lão đỉnh tiết trên không trung, một mặt sợ hãi nhìn phía trước, cái này thân thể cường tráng, làn da màu đồng, cổ người đàn ông trung niên. "Ta là ai, đều không quan trọng." chỉ có điều, đời ta ghét nhất một ít sinh linh hoành hành bá đạo dáng vẻ. người đàn ông trung niên mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, âm thanh lạnh nhạt. phải biết, cùng chúng ta khuê sơn núi nghịch, là không có kết quả tốt. thiếu niên kia mở miệng, không có chịu thua. bên kia, chỉ còn giữ lại một cái xương sọ khuê sơn ông lao đã không cách nào mở miệng, thế nhưng hắn chắt động con mắt, ra hiệu thiếu niên này không nên nói nữa, trên mặt vẻ hoảng sợ rõ ràng. ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi cái này nơi truyền thừa có thể làm gì ta. người đàn ông trung niên mắt lạnh, trong tay màu đen thiết thương mạnh mẽ trên không trung chấn động chỉ nghe phốc phốc phốc phá thanh liên tiếp vang lên, bốn cái đầu lâu trên không trung liên tiếp nổ tung, dòng máu màu đỏ cùng màu trắng tạm vật hỗn hợp tiên tản ra đến. người thật sự dám khuê sơn thiếu niên kinh hại đến biến sắc, sắc mặt tái nhợt. không nghĩ tới người đàn ông trung niên này là gan lớn như vậy, dĩ nhiên trực tiếp ra tay, không kiêng dè chút nào. vì sao không dám? người đàn ông trung niên mở miệng, liền ngay cả trước mắt thiếu niên này cũng không muốn buông tha, thiết thương quét ngang mà qua, trực tiếp xoa phá đầu lâu. cảnh tượng như vậy, rất máu tanh đồng thời cũng làm người có một tia run rẩy cảm giác. Nam tử này rất cường đại, không phải hơi hờn thảng người. Huyền Thiên nói nhỏ, trao mày. Đúng, trước mắt người đàn ông trung niên này thực lực, liền ngay cả hắn cũng phải kiêng kỵ. Hắn hay là chính là đến từ lãnh đời gia tộc Đông Phương gia tộc. Có người khiếp sợ, nói ra cái này thiên cổ cấm tử. Đông Phương gia tộc, hiện tại người nghe hỏi sau, không khỏi có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Gia tộc này rất cường đại, là cái lãnh đời gia tộc, không có ai biết bọn họ tình huống thật. Thế nhưng mỗi một lần hiện thế, đều sẽ nhấc lên một làn sóng to lớn phong trào, chấn động thế nhân rất nhiều người còn nhớ một cái truyền thuyết xa xưa. Năm ngàn năm trước, một cái màu đen thiết thương phá không ở vùng thế giới này phần cuối đóng đinh một vị hoàng giả. rất nhiều người lúc đó đã nghĩ đến đông phương cái này cổ lao gia tộc. sử dụng một cái thiết thương, không có bất kỳ cái gì khác bảo khí, cũng chỉ có gia tộc này mới sẽ có đặc sắc. hoàng giả tử vong, chấn động toàn bộ đất trời. trong lúc nhất thời, mọi người đối với gia tộc này tràn ngập sợ hãi, cùng kính nể cảm. hai loại cảm giác cùng tồn tại. chương 444 trong đại điện tinh không. ngay khi tất cả mọi người vắng lặng thời gian. Bên kia lại có người làm tân động tác. Minh Nguyệt Thánh Nữ cầm trong tay thánh thành, to bằng lòng bàn tay thành chỉ sáng lên lớp loá, mặt trên có thần hoa biểu lộ, ầm, một tiếng nhằm phía giá sách. Cũng là chưa thành công, thánh thành lệnh đại điện mạnh mẽ chấn động, giống như động đất phát sinh giống như vậy, đất trời rung chuyển. Mà Bình Phong, nhưng chỉ là ao đi vào một khối nhỏ, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ chỗ hồng. Vân Tiêu Tiên Tử thấy này theo sát sau đó, lấy ra một cái tuyết bạch sắc lông chim, mạnh mẽ ở Bình Phong trên vạch một cái. Rất nhiều đố lửa, bởi vậy tỏa ra. Bình Phong Kiên không thể phá. Tuyết Vũ chỉ là ở phía trên vẽ ra một đạo nho nhỏ vết tích, cũng không có quá to lớn tác dụng. Kết quả như thế, khiến cho hiện trường rất nhiều người khiếp sợ. Trước sau đối với giá sách ra tay thiếu niên thiên tài môn, đều là phụ cận có tiếng đệ tử giáo phái lớn, thực lực không thể nghi ngờ, càng đều có mạnh mẽ bảo khí y trợ. Nhưng mà, như trước là không có đánh vỡ bình phòng, lẽ nào liền thật không có biện pháp mở ra sao? Có người gào thét, đỏ cả mắt. Bảo vật đang ở trước mắt, nhưng không cách nào thu được, như vậy tư vị sống còn khó chịu hơn chết. Đi tới lôi hoàng điện, chính là vì thu được lôi hoàng truyền thừa. Hiện nay một lớp bình phong gần giống như hổng câu bình thường đem mọi người cho tách ra. đây là năm đó lôi hoàng bố trí bình phong. e sợ không phải chúng ta sức một người có thể phá tan. có lão nhân mở miệng âm thanh nghiêm nghị. đây là một vị hoàng giả làm bố trí muốn phá vỡ độ khó có thể tưởng tượng được. hay là như vậy chỉ có hợp chúng ta mọi người lực lượng mới có thể đem bình phong cho phá tan. đã như thế đối với đại gia đều mới có lợi. có người đề nghị có thể như vậy, chư vị cùng ta một đạo ra tay tiến công bình phong lấy ra bên trong bảo vật minh Nguyệt thánh nữ nói rằng. Trong con ngươi tuệ quang lóe lên, nhìn về phía quanh thân. Rất nhiều thiếu niên thấy này, đều là dứt khoát gật gật đầu, biểu thị đồng ý giúp đỡ. Tốt lắm, tiểu nữ tử ra tay rồi, chư vị có thể muốn đuổi tới nha. Minh Nguyệt thánh nữ vui tươi nở nụ cười, ngay sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, trong tay thánh thành tái hiện, tỏa ra bảo quang, mạnh mẽ đánh rơi xuống. Cùng lúc đó, vừa trên cái khác thiếu niên thiên tài ra tay. Thiết huyết giật phong cầm trong tay tổ truyền long thương, tùy tùng thánh thành quy tích, mạnh mẽ đập về phía bình phong. Bên kia, toàn thân áo trắng Vân Tiêu tiên tử cũng là như vậy, trong tay tuyết vũ nhẹ nhàng trợn trợ minh nguyện thánh nữ một chút sức lực. giờ khắc này, làm ra tương đồng động tác thiếu niên thiên tài có tới hơn 10 vị, bọn họ đồng thời lấy ra bảo khí, đập về phía trên giá sách bình phong. huyền thiên ngưng mắt, lặng lặng nhìn tình cảnh này phát sinh. đột nhiên, hắn một cái to mày, nhìn phía bên người cách đó không xa, tự nói, liền ngay cả người này cũng ra tay rồi. chỉ nghe khánh, một tiếng vang dọn, tên kia đông phương gia tộc người đàn ông trung niên cũng là ra tay, trong tay thiết thương hành bộ xuống, đâm hướng về màn hình. to lớn trong tiếng nổ, nguyên bản cố không thể phá bình phong ở mọi người hợp lực bên dưới. Rốt cục xuất hiện một cái to lớn chỗ hồng giết. Bảo vật là của ta. Một người thiếu niên giống to, tay nắm một thanh thanh kiếm, tương tự là đại giáo đệ tử. Trước tiên nhắm phía giá sách, phấp. Máu tươi bên trong, một vệt sáng xanh cực nhanh mà qua. Ngay sau đó một cái đầu lâu bay lên. Lam Văn Nghĩ, đây là một vị phi thường mạnh mẽ bá chủ, đỉnh đầu tua vòi cứng cỏi như sắt, có thể so với thần binh lợi khí. Cái đầu không lớn, dập chân nhưng có thể lệnh bảy màu đại điện run run. Cầm trong tay thánh kiếm thiếu niên, chính là bị Lam Văn Nghĩ tua vòi giết chết. Không có một chút nào sóng lớn hết thể đều mau lẹ cực kỳ. Bên trong hai cái giáp cốt sách là của ta, các ngươi ai cũng không cho phép cấp giật. Một con hắc hát tâm viên mở miệng, cũng là một vị mạnh mẽ bá chủ. Những sinh linh này đều là đến từ một cái khác thế lực lớn, mời tới giúp đỡ. Tuyệt đối không phải huyền thiên trước cái kia liên minh. Chỉ có điều hiện tại đã không có bất kỳ liên minh. ở bảo vật trước mặt, liền ngay cả chính mình trận doanh đều sẽ trở mặt. ngươi nói như vậy, chúng ta thiết huyết gia tộc không đồng ý. thiết huyết giật phong phía sau, một ông già thổi dâu mép trừng mắt, không phục lắm. bảo vật là có người có tài mới chiếm được. ở đây. Ta coi các ngươi như kiến hôi, không có bất kỳ lực lượng phản kháng nào." Hắc hát Tâm Viên cười to, lộ ra một cái răng vàng, dáng dấp dữ thợn. "Xác thực, đây là rất cường đại một vị bá chủ, ở cùng cảnh giới bên trong có thể tính là người tài ba. Thậm chí, một cái chân đã bước ra bá chủ cảnh giới, hơi hơi tìm thấy một tia lĩnh chủ ngưỡng cửa. Đừng tưởng rằng ngươi đã là mạnh mẽ nhất. Bảo vật có người có tài mới chiếm được, ta nếu là thật lòng ra tay, ngươi lại tính là gì?" Lam Văn nghĩ hét lớn, âm thanh như hồng. Cái tên này ở chỗ này cũng là một cái hàng đầu tồn tại, so với những kia con em của đại gia tộc không phải một chút. Chư vị, các ngươi lớn lối như thế bá đạo, ở đây cũng không thể chiếm lấy bất kỳ tiện nghi. Không bằng hai người bọn ta phương trận doanh, từng người lấy ra một cái giáp mảnh xương, các ngươi thấy thế nào?" Minh Nguyệt Thánh Nữ nói rằng, âm thanh tràn ngập mệnh hoặc. Cứ việc, nàng biết như vậy đề nghị quá mức cấu trí, đối phương sẽ không đáp ứng. Dù sao, như tầng thứ này hoang thú, bình thường đều là tham lam không hiếm. Huống chi, thực lực liền bãi ở nơi nào, những này hoang thú càng là không có lý do gì thoái nhượng. Quả nhiên, Hắc hát Tâm Viên chỉ là lộ ra một cái cười lạnh, không có ra lời đáp lại mà là trực tiếp làm ra động tác bay về phía giá sách to lớn viên trưởng mở ra muốn lấy ra hai cái giáp mảnh xương người dám Đông Phương gia tộc người đàn ông trung niên hét lớn trong tay thiết thương bay ngang mà đi che ở Hát Tâm viên phía trước tiến hành ngăn cản đáng ghét nhân tộc ta muốn đem bọn ngươi hết thể cho đánh giết Hát Tâm viên giận dữ hai chảo nền ngực trong lỗ mũi bốc gói nhưng vào lúc này một trận ánh sáng đột nhiên tự trên giá sách xuất hiện cuốn lên hai đạo giáp mảnh xương cùng với cái kia mảnh gỗ bay về phía bảy màu đại điện phía trên là ai Minh Nguyệt Thánh Nữ phát hiện tại chỗ lấy ra thánh thành ngăn cản Thế nhưng vô hiệu, thanh thành vẹn vẹn là mới vừa tiếp xúc, liền bị quăng bay ra ngoài, đập chết một đám lớn sinh linh. Hống. tiếng rồng ngâm mãnh liệt, bên kia thiết huyết gia tộc đoàn người cũng là phát hiện cái này biến dị, cộng đồng thôi thúc tổ truyền long thương, tiến lên ngăn cản. Nhưng chưa thành công, long thương bị một trận ánh sáng cho đánh văng ra. Cùng lúc đó, Lam Văn nghĩ cùng hát Tâm Viên nhóm sinh linh mạnh mẽ bay lên không, tiến hành chặn lại, không hy vọng bảo vật liền như vậy bị người khác lấy đi. Nhưng mà, kết quả lại là như vậy. Liền ngay cả bực này nửa cái lĩnh chủ cảnh giới sinh linh, cũng là không có chặn lại thành công trái lại bị ánh sáng trung phi ra một đạo phủ văn cho đánh giết đến cùng là ai cấp giật những bảo vật này huyền thiên khiếp sợ hai tay nắm tay liền muốn ra tay cũng là không muốn thấy những bảo vật này tiện nghi người khác thế nhưng thời khắc này lại bị bạch quy cho ngăn cản chờ một chút tình huống tựa hồ có gì đó không đúng bạch quy một cái móng vuốt nhỏ rối ra tiến hành ngăn cản chẳng lẽ liền nhìn như vậy ba cái bảo vật rơi vào tay người khác huyền thiên không rõ không đúng đây không phải ra từ nơi này người tác phẩm hay là là lôi hoàng lưu lại trò gian Ngươi xem vừa nãy đạo phù văn kia có phải là cùng trước nhìn thấy lôi hoàng phù văn xê xích không nhiều? Bạch quy mắt sắc chú ý tới này một cái chi tiết nhỏ, nay quả nhiên là như vậy, chẳng trách liền ngay cả cái kia hai con mạnh mẽ bá chủ sinh linh cũng không cách nào đem vật này cho chặn lại. Huyền thiên tinh tế ngó nhìn, giật nảy cả mình, chính như bạch quy nói, cái kia phù văn cùng trước bản thân nhìn thấy lôi hoàng phù văn xê xích không nhiều. đã như thế, có thể đại thể xác thực định, đây chính là lôi hoàng tác phẩm. Hai thứ đồ này tuy rằng bày ra ở giá sách bên trên, thế nhưng là bị làm nhiều phiên tay chân hay là lôi hoàng lưu ý đồ vật, không muốn bị người khác dễ dàng thu được. Bạch Quy trầm ngâm. Huyền Tiên nghe vậy, nguyên vốn đã bán bay lên không thân thể hạ xuống, lặng lặng đứng tại chỗ, quan sát bầu trời. Chỉ thấy phía trên, bảy màu đại điện bầu trời không có nóc nhà, có lại là một mảnh bầu trời đêm, vi tinh điểm điểm, tỏa ra ngôi sao ánh sáng. Đạo kia lập lòe lôi hoàng phù văn ánh sáng, mang theo trên giá sách ba cái đồ vật dừng lại ở ngôi sao chi trong biển, không động đại nữa. Dạ. Nay cũng không phải thật sự là tinh không, hẳn là do lôi hoàng mộ phòng theo bầu trời đêm, ngưng tụ ra một phương vũ giới. Bạch Quy ngó nhìn, nhìn thấu bản chất. Đúng, này dù sao cũng là ở trong đại điện đầu, có thể nhìn thấy một vùng sao trời. Nếu là từ bên ngoài nhìn nhau, cũng không có bất kỳ dị thường, nóc nhà màu vàng nóng tỏa ra ánh sáng, đại điện mang theo một luồng huy hoàng đại khí. Bảo vật liền dừng lại ở phía trên, lúc này không lấy, càng chờ khi nào. Hắc hát tâm viên gào két, hai chân dẫm một cái, đem mặt đất mạnh mẽ chấn động. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, con này hoang thú liền dường như đạn pháo bình thường bay lên trời. Đây là rất cường đại một con hoang thú, chỉ nửa bước bước vào lĩnh chủ cảnh giới. Thời khắc này viên trưởng mở rộng liền dường như dãy núi giống như vậy, phản phất có thể mang toàn bộ tinh không cũng có thể nắm trong tay. Nhưng mà vùng sao trời này cũng không có mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy. khi viên trưởng tới gần ba cái đồ vật một khắc đó, hết thảy ngôi sao đều chuyển động, liền dường như thất lớn bình thường xoay tròn, đem viên trưởng ma thành bụi phấn, máu tươi như giọt mưa giống như rơi xuống, nhuộm đỏ đại điện. hứng, hắc hát tâm viên gào thét, mất đi một cánh tay, máu tươi theo nơi bả vai lướt xuống, khuôn mặt có vẻ càng thêm dữ tợn, hai con mắt đỏ lên. hiển nhiên, liền ngay cả nó cũng không nghĩ tới, vùng sao trời này dĩ nhiên sẽ như vậy khủng bố. Vô hình chung mang theo một luồng sát cơ. Ta xem vùng sao trời này không đơn giản, hẳn là lôi hoàng bố trí một cái đại trận. Nếu là mạnh mẽ xông vào, e sợ chắc chắn phải chết. Bạch quy trầm âm. Nhưng mà bên này có thể nhìn thấu điểm này sinh linh cũng không nhiều, rất nhiều người trong mắt chỉ có lợi ích. Bảo vật liền ở phía trên vô cùng mê người. Sông a, hợp mọi người lực lượng nhất định có thể mang bảo vật chiếm được vào trong tay. Có người hô to muốn xấn loạn đạt được lợi ích, rất nhiều người dồn dập bay lên không, cướp đoạt trong tinh không ba cái bảo vật, máu tươi tung tóe ở ngôi sao mài bên dưới đi tới phần lớn sinh linh đều chết oan chết uổng, có thể sống sót sinh linh đã ít lại càng ít bên này gọi tiếng hô giết dung trời cảnh tượng nhưng dị thường thê thảm huyết hoa giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra ẩm bên kia một người thiếu niên lấy ra tổ truyền vũ văn xét qua hư không một đầu khắc liên tiếp bảo vật chỗ muốn thu được bảo vật nhưng mà khi hắn mở ra thời không vết nước chuẩn bị đưa tay đi lấy ba cái bảo vật một khắc đó từng viên một ngôi sao liền dường như lợi kiếm bình thường rơi xuống thậm chí có còn vọt vào thời không trong cái khe phúc cuối cùng Thiếu niên này tự vết nước không gian bên trong nã ra, miệng phun máu tươi, dị thường chật vật, nửa cái thân thể đã máu thịt bé bét. Không có chết đi, đã xem như là mạng lớn. Bạch Quy nói thầm, mắt nhỏ chừng trừng, trừng khoe miệng chảy ngũ nước, đột nhiên chạy vào đoàn người. Chờ Huyền Tiên phục hồi tinh thần lại thì, người này đã trở về, mà lại một mặt đắc ý, móng nuốt bên trong bưng một cái tuyết bạch sắc phù ấn. Người vật này là? Huyền Tiên kinh ngạc, tinh tế cảm thụ, phát hiện cái này phù ấn bên trong tiềm tàng một luồng sức mạnh to lớn thần bí. Chương 445: Hắc hát lại kích. Là ta chạy tới, hướng về người khác mà tới. Bạch Quy xì nha nhiết miệng, vô cùng đã ý. Sau một khắc, người này nắm trong tay phủ ấn, trên không trung hơi vạch một cái, nhất thời có mấy chục tiểu sợi tóc giống như bé nhỏ hư không vết nước xuất hiện, lóe lên một cái rồi biến mất. Huyền Thiên lửng lơi, này không phải là vừa mới cái kia thiếu niên hư không phủ ấn sao? Rất rõ ràng, Bạch Quy người này không phải kẻ tốt lành gì, vừa nãy trà trộn vào đoàn người một phen, khẳng định không làm chuyện tốt lành gì. Chỉ là đáng thương thiếu niên kia, đụng tới tên sát tinh này. Bạch Quy tay nâng phủ ấn, trên không trung văng mấy lần, sau đó ở tại chỗ hiện ra nói thầm. Nguyên nhân hay là chê cái này phù ấn quá kém, sử dụng số lần phi thường. Đại khái còn có thể dùng hai lần, sau khi không gian này phù ấn liền báo hỏng. Bạch quy nhất miệng, dầu dĩ không vui thu hồi móng vuốt bên trong phù ấn, sau đó nhảy đến bên cạnh một khối hòn đá tầng trên. Hiện tại như thế nào cho phải? Hai loại đồ vật bị một luồng sức mạnh to lớn bao vây, tiến vào trong tinh không. E sợ trong lúc nhất thời khó có thể lấy xuống. Huyền Thiên ưu sầu, vùng sao trời này là một mảnh nhận chứa sát cơ hảo tưởng, đã có rất nhiều người bị ngôi sao tiêu diệt. Đây là lôi hoàng tự mình thiết trí. Lấy sức mạnh của chúng ta còn không cách nào cùng cái này chết đi lão quỷ hò hét. Bạch Quy cân nhắc, lại nói, như vậy, chúng ta trước tiên đi vào trong, từ bỏ này ba món đồ. Bảo điện lớn như vậy, bảo vật cũng không chỉ nơi này có. Huyền Tiên nghe vậy, hướng về nơi sâu xa nhìn tới, một ít lẻ loi tán tán người đã trung quanh đi lại, từ bỏ trước mắt cơ duyên. Cũng tốt. Ở lại chỗ này vô ích, đi chung quanh một chút cũng tốt. Huyền Thiên gật đầu, tương tự là ý nghĩ này. Hắn cùng Bạch Quy đi tới hòn đá tảng, tránh khỏi trước mắt một đại ba đoàn người, đi vào khác một khối khu vực nơi này nguyên bản hẳn là một cái bảo khí khố, bốn phía còn bày bán một chút chống không cái giá, cùng với một ít bảo vật buông tha vết tích, ý vị sâu xa. Bạch Quy ở đây đâu quyển quyển, ánh mắt trung quanh đánh giá. Cuối cùng, nó tìm tòi đến một cái người sắt phía trước, tinh tế quan sát. Người sắt này hẳn là bảo vật. Huyền tiên gật đầu, cảm giác lôi hoàng điện bên trong đồ vật đều không đơn giản. Bởi vì trước mắt người sắt này, ngoại vi con mắt dĩ nhiên là hy hữu thần tinh chế thành. Nắm đi ra bên ngoài, e sợ cũng bị người đánh vỡ đầu gốc đến cất đoạn. Người tên tiểu tử thúi này thật là không có ánh mắt. Trước mắt người sắc này, chỉ có điều là một cái đặt bảo khí cái giá thôi. Bạch Quy quả trách, sau đó móc ra một mặt bán phá nát cái gương nhỏ, quay về người Sắt Thi Pháp. Đảo ngược thời gian, Bạch Quy của bảo, hoàn nguyên ra vật ấy 2000 năm trước cảnh tượng. Ở tòa này Huy Hoàng Đại Khí bên trong cung điện, một cái đen tuổi người sắt hai tay bằng thẳng, trong tay điều khiển một cái toàn thân liệu lĩnh chớp giật đại kiếm, tự quang trăng ngập, thậm chí là có thần hoa ở mặt ngoài lấp loé. Này tốt một cái kinh người binh khí a. Huyền Tiên nhìn mặt tính bên trong binh khí, không khỏi kinh ngạc. Khi hắn rời đi tầm mắt, quan sát trước người người sắt lúc, mặt trên hai tay rỗng tuyết, tử quang bảo kiếm từ lâu không biết tung tích, hẳn là rất nhiều năm trước cũng đã biến mất. binh khí là được, có thể chính là không biết bị cái nào giết ngàn đao đồ vật cho cướp sạch một phen. bạch quy xì nha nhất miệng, căm giận chửi tới. để cho nó, chỉ sợ cũng là trước mắt người sắt này hai viên con ngươi. người khác năm thần kiếm, ta nhưng nắm hai người này thứ đồ hư. bạch quy nói thầm, hai cái con ngươi chính là dụng thần tinh chế thành, bị người này cất đi, sau đó dầu dĩ không vui nhảy đến khác một chỗ. nơi này có một con mắt xanh có mô hình, toàn thân kim sáng lòe lòe. Phảng phất là dùng hoàng kim lúc mà thành, đầu lưỡi thổ lộ ở bên ngoài, dáng dấp kỳ quái. Thấy không, này con cắp ngâu nguyên bản cũng là một cái vẻ bề ngoài, ở nó đầu lưỡi bày ra một cái thần binh. Bạch quy khóc tố, dùng cổ kính soi sáng. Quả nhiên tại quá khứ hai ngàn năm bên trong, mắt xanh cóp đầu lưỡi bày đặt một cái kim sáng lụa lụa đại kích. Huyền Thiên thấy này con mày, ngắm buôn phía nhìn tới, và mắt tất cả đều là trống rông cái giá. Nơi này phảng phất bị người cướp sạch quá giống như vậy, năm đó đồ vật đã toàn bộ biến mất. Lẽ nào nơi này đã sớm ở ngàn năm trước cũng đã mở ra quá cũng sớm đã có người nhanh chân đến trước. Huyền Thiên mang theo nghi vấn tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng vào lúc này xa xa truyền đến một trận tiếng kinh hô. Huyền Thiên cùng Bạch Quy Hồ liếc mắt một cái, lúc này mại động bước chân, lấy tốc độ nhanh nhất một bước trăm mét, hướng về bên kia chạy đi. Tiến dần, rốt cục thấy rõ tình huống bên kia, chỉ thấy một cái thần trên đài, bày ra ba cái nhen lửa ngọn đến, mặt sau nhưng là một cái to lớn sừng, hiện hoàng kim vẻ, có tới một mét trưởng, bóng ánh trói mắt, khá lắm, đây là vật gì? Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên, ánh mắt lập tức bị cái kia màu hoàng kim sừng hấp dẫn. Xem ra, thứ tốt cũng không phải toàn bộ bị lấy đi. Trước mắt đồ vật, hẳn là một viên sừng rồng. Bạch Quy kinh ngạc tốt lên, hai con mắt nhỏ nhảy lên, như là bảo thạch đang lóe lên. ảnh! Trói hai tiếng va chạm vang lên. Có một người thiếu niên một bước mấy chục mét, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía cái viên này sừng rồng, lại bị một đạo bình phong vô hình cho đụng phải vỡ đầu chảy máu. Ở cái này sừng rồng quân thân, dĩ nhiên cũng có bình phong bảo vệ. Huyền Thiên không khỏi cau mày, nói, có như thế bình phong é sợ lại là một cái khó lấy đồ vật. Ngum đốc, ngươi biết cái gì? nơi này không có món đồ gì so với cái này càng tốt hơn lấy được ba viên ngọn đến chính là bình phong không chế chỉ cần đem hỏa diễm tắt bình phong sẽ biến mất bạch quy ngoắt ngoắt cái đuôi ở huyền thiên trên đầu mạnh mẽ giống một cái nhưng mà đang lúc này càng thêm khó có thể tin sự tình phát sinh cách đó không xa con kia mắt xanh kim thiềm đột nhiên ánh sáng hào phóng một cái tất kích lớn màu đen đột nhiên xuất hiện ở đầu lưới trên tỏa ra hắc hát mang là này thanh đại kích ta vừa nãy dùng cổ kính soi sáng ở hai năm trước từng nhìn thấy này khí bạch quy kinh ngạc thốt lên không nói hai lời lúc này hướng về bên kia chạy đi, Cùng trước mắt sừng rồng so ra, hiện nhiên này thanh tất kích lớn màu đen càng thêm có sức hấp dẫn. tránh ra, này thanh đại kích là của ta, ai cũng không cho dành với ta đoạn, bằng không đừng trách ta không khách khí. một người thiếu niên cầm trong tay ngân thương, tiến hành hét lớn, trong giọng nói tràn ngập một luồng bá đạo lực lượng, phảng phất không cho phép người khác làm trái. huyền tiên cao mày, lúc này nhìn lại nhìn tới, nhận thức thiếu niên này, không phải là thiên nguyên thành tên kia thiên tài số 1, mới vừa mới tiến cấp đến bá chủ cảnh giới hồng tiên à? hắn không có tiến hành để ý tới, mà là bóng người như mị duy trì nguyên bản tốc độ một bước trăm mét hướng về kích lớn màu đen phương hướng chạy đi cút ngay cho ta không có nghe ta nói sao Che ở ta phía trước đó là một con đường chết hồng thiên hét lớn đem đầu mâu chỉ về huyền tiên hô tiếng xe gió bên trong hồng thiên trong tay xuất hiện một cái màu vàng trứng nỗ. đây là một cái phi thường mạnh mẽ lợi khí có thể phóng thích cung tên nhằm vào huyền tiên muốn chết huyền tiên khuôn mặt co giật lúc này tức giận trùng tiên xoay người vỗ tới một trường chỉ nghe cảm giác cong một tiếng vang dọn mũi tên bị đập bay ra ngoài ồ Hồng Thiên kinh ngạc, miệng không khỏi mở ra, lộ ra giật mình vẻ. Cung tưởng tượng không giống, đối diện thiếu niên tựa hồ so với tưởng tượng còn gai góc hơn. Ở những người bạn cùng lứa tuổi dám đối với ta đại hống đại khiếu người, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Huyền Thiên mặt đen, nội giận đùng đùng, đã ức chế không được. Ẩm. Ở hắn căm thức bên dưới, một con bàn tay lớn màu hoàng kim, trên không trung nương theo to lớn tiếng nổ vang rền ráng lâm, mạnh mẽ hướng về Thiên Nguyên Thành đệ nhất thiếu niên vô tới. Đây là rất uy mãnh một đòn. Thiên Nguyên Thành đệ nhất thiếu niên tại chỗ bị đánh bay, mà lại khác thường vật một đạo bị đánh bay là hai viên cửa lớn nhà máu tươi trên không trung bay là tạ Hồng Thiên trên mặt đất đập ra một cái hố to sàn nhà bị hất bay vài khối chờ đứng lên khi đến khoe miệng đã máu tươi không ngừng được chảy ra miệng biến hình rất tốt ngươi là người thứ nhất làm ta bị thương bạn cùng lứa tuổi ngày hôm nay cũng đừng nghĩ sống thêm đi ra ngoài Hồng Thiên giận dữ sinh cười dĩ vãng thiên tài số một vinh dự lập tức dâng lên trong lòng ngày hôm nay mới mới vừa tiến vào bá chủ cảnh giới cho rằng ở những người bạn cùng lứa tuổi kể đến hàng đầu kết quả mới vừa vừa xuất quan liền đụng tới như thế vướng tay chân nhân vật. Chuyện này Dĩ Vãng chịu đến Vinh Dự tới nói, là một cái khó có thể tiếp thu sự thực. Ngãe con mới sinh, không sợ lang hổ. Đừng tưởng rằng tiến vào bá chủ cảnh giới, là có thể ở thanh niên bên trong muốn làm gì thì làm. Huyền Thiên lạnh lùng nói, thân thể khinh động, chậm rãi hướng đi thiếu niên này. Bên kia, đã có Bạch Quy nhằm phía kích lớn màu đen, bởi vậy hắn cũng không lo lắng bảo vật sự tình. Chết cho ta. Hồng Thiên hét lớn, bóng người cấp tốc lùi về sau, cùng Huyền Thiên duy trì một cái khoảng cách an toàn. Cùng lúc đó, tay của hắn trên không trung cấp tốc trượt, không ngừng bắt động trong tay trường nỗ, bắn ra lợi kiếm bay về phía Huyền tiên. chen keng, chói hai kim loại tiếng va chạm không ngừng phát sinh, ngắn ngắn mấy hơi thở công phu, đã có mấy trăm con mũi tên nhọn bay về phía Huyền tiên, bị đập bay ra ngoài. Trên mặt đất, thủng trăm ngàn lỗ, đánh bay mũi tên nhọn va về phía lại địa, lưu lại từng cái từng cái sâu không thấy đáy hố động, nhìn thấy mà giật mình. Ngươi trưởng nấu ngược lại không tệ, nhưng đang tiết lực đạo quá nhỏ, không cách nào đối với ta tạo thành thương tổn. Huyền tiên nói rằng, khỏe miệng một nước, sau đó hai tay trên không trung vạch một cái, thả ra một đạo kiếm khí. Sau một khắc, kiếm khí chuyển hóa thành sát khí mang theo hào quang màu đỏ ngỏm, cực nhanh trên không trung, phấp, Hồng mang chợt lóe lên, một cánh tay bay lên trời, liền với máu đỏ tươi tung tóe. Quá nhanh, tất cả những thứ này gần giống như lưu tinh bình thường nhanh chóng. Hồng Thiên căn bản cũng không có phát hiện là chuyện gì xảy ra, một cánh tay cũng đã gãy vỡ. Làm sao có khả năng? Hồng Thiên kinh hãi, viên mắt chợt lên nắm đấm một kích cỡ tương đương. Cũng may, đến bá chủ cảnh giới này, hắn phát hiện thân thể của chính mình cùng cụt tay còn có một tia liên hệ, có thể tiến hành triệu hoán, mà đến tiếp sau tiếp của tay. Thế nhưng, điều này có thể sao? Huyền Thiên không phải là nương tay người, hắn không có lại chậm rãi đi bộ, mà là một bước trăm mét, mấy cái bóng mở nhảy lên cũng đã đi tới Hồng Thiên trước người. Ngươi Hồng Thiên giật mình, vừa mở miệng liền nhìn thấy một con quạt hương bổ đại bàn tay đánh tới, mau lẹ cực kỳ. Đùng vang lên giòn rã trong tiếng, Hồng Thiên miệng phun máu tươi, nửa tấm mặt đã bị đánh cho dị dạng, mặt trên giữ lại một cái bàn tay khổng lồ ấn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt thiếu niên này ra tay dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn, mà lại làm cho người ta một loại không cách nào tránh né ảo giác, chỉ có thể mắt nhìn thấy bàn tay hạ xuống. Đáng ghét. Ngươi biết ta là ai không? Đắc tội rồi ta, không có kết quả tốt. Hồng Thiên giống to, Thiên Nguyên thành Thiên Tài số một ngạo khí vào đúng lúc này dâng lên, không chịu khuất phục. Vậy ngươi liền đi chết đi." Huyền Thiên lạnh lùng nói, lần thứ hai vẽ ra một đạo sát khí, đánh nát Thiên Thiên Tài này thiếu niên đầu lâu. Đòn đánh này chính là vô cùng ác liệt thảo phạt, thân thể kể cả linh hồn một đạo hủy diệt. Tư chất là không sai, nhưng đang tiếp trưởng thành quá thuận lợi, thiếu hụt tôi luyện. Huyền Thiên lắc đầu, liếc mắt nhìn Hồng Thiên thi thể, sau đó xoay người, hướng về kích lớn màu đen phương hướng đi đến. Chương 446 Huyên tượng kính, hắc hát quang lấp lóe, đại kích tỏa ra yêu dị giống như ánh sáng. Rất nhiều sinh linh mại động bước chân, điên cuồng hướng về nơi đó buôn ba. Bạch quy dụng mạnh nhất, nó là cái thứ nhất đến, tốc độ không thể bảo là phải không mau. Bảo vật này hẳn là liền là của ta rồi. Bạch quy đầu lưỡi ở ngoài thổ, ở bên mép thêm một vòng, hai con đậu xanh đại mắt nhỏ lấp lóe, trắng đoán quy móng vuốt mạnh mẽ vua tới. rầm Làm người kinh ngạc sự tình phát sinh. Ở pha lê giống như lanh lảnh tiếng vỡ nát bên trong, còn bí mật mang theo một tia bạch quy tiếng thét chói tai, so với giết lợn còn phải thảm kích lớn màu đen dĩ nhiên đụng vào liền nát tan. đây là tại sao? bạch quy trợn to hai mắt khó có thể tin. nó ánh mắt quay lại ở bốn phía quay một vòng. đột nhiên ánh mắt sáng lợi nhìn về phía cách đó không xa không trùng, một viên sáng lên lấp loa vật thể. huyễn tượng kính. bạch quy lửu lưới. đây là một viên đồng theo bảo kính. bốn phía điêu khắc bốn cái gì xét loang lổ đằng lòng. sau lưng còn có các loại phù văn cổ xưa. xem ra dị thường cổ lão. thế nhưng mặt kính lại hết sức sáng sủa trời ạ. đại kích có phải là bị này con giết ngàn đao quy cho vỡ vụn? Lẽ nào chỉ là phàm vật, dĩ nhiên như vậy yếu đuối. Rất nhiều người đều trợn to hai mắt, khó có thể tin. Nguyên bản đằng đằng sát khí, liều Lĩnh vọt tới trước thân thể, giờ khác này đều sững sờ ở lại tại chỗ. Loại bảo vật này, thiên địa khó tìm. Vốn là đã gần trong gang tấc, lại đột nhiên không gặp, đổi làm là bất cứ người nào đều sẽ khó có thể tiếp thu. Không được, đại kích chỉ là một đạo ảo giác, mục tiêu thực sự là bên kia sừng rồng. Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, nghĩ đến một cái đáng sợ tình huống, lúc này vội va xoay người, hướng về sừng rồng phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy bên kia một con da rẻ cổ màu vàng tiểu bọ sắt chính nằm nhòi trên thần đài mặt, hai nắm đấm đại con mắt lõe lõe tỏa sáng, khát vọng nhìn trên thần đài phương cung phụng long rác. rào ở nó móng nuốt nhỏ vung lên bên dưới, ba con tiêu đốt ngọn đến trong khoảnh khắc tắt. cùng lúc đó sưng rồng quanh thân cái kia một tầng lập lõe tia sáng bình phong cũng vào đúng lúc này biến mất không thấy hình bóng. Dương tay tiểu tặc lại dám trâu đồ vật của ta. bạch quy tiêu thản thiết trợn to hai mắt có chút không đành lòng nhìn thấy tiếp theo phát sinh tình cảnh đó. quả nhiên đang không có bất kỳ ngăn trở nào dưới tình huống. Tiểu Bọ Sát dễ như ăn cháo đạt được cái viên này sừng rồng. Cùng lúc đó, nó hướng về xa không dơ dơ móng vuốt nhỏ, như là ở vẫy tay, cái viên này hiện tượng tính soạn. một tiếng, hóa thành một đạo tia sáng bay trở về bên cạnh nó. Dĩ nhiên là người này. Huyền Tiên trừng mắt, có chút tấn tượng. Ở tiến vào sơn cốc trước, hắn từng cùng Bạch Quy gặp được cái này sinh linh. Đồng thời, theo Bạch Quy nói, trong cơ thể nó còn giữ long tộc dòng máu. Giết ngàn đao. Người này cầm sừng rồng, muốn triệt để đem huyết dịch trở về tổ thống. Đã như thế, liền ngay cả hơi thở của nó cũng biến thành nhận chứa long khí. Bạch quy ở nào, trở lại bạch quy bên người, thì ra là như vậy. Người này được xương rồng, dĩ nhiên có như vậy lợi ích cực kỳ lớn. Huyền Thiên trước mắt, thôi lắm, nếu để cho ta chiếm được, bản quy dùng để di tiếp, chứa ở trên đầu ta. Đông Dạng, ta cũng có thể biến thành long tộc, khi đó khỏi nói có bao nhiêu thô bạo. Bạch quy xì nhai nứt miệng, tức giận đến không nhẹ. Huyền Thiên nghe vậy, hai mắt nhắm lại, không khỏi nhìn Bạch quy một chút. Nếu như này con quy trên đầu dài ra cái to lớn rác, đi ra ngoài đúng là có chút thô bạo. Xương rồng, không tốt. Xương rồng biến mất. Vào lúc này, cái khác sinh linh cũng có phát hiện sừng rồng tình huống. Nơi này lần thứ hai trở nên hỗn loạn, gần giống như sôi sùng sục. Rất nhiều người dồn dập bước chân, chạy về phía con kia bò sát, gọi tiếng hô dứt rung trời. Nhiều người như vậy vây quanh, xem người này chạy thế nào. Bạch quy hí mắt, có chút cười trên sự đau khổ của người khác. ầm ầm. Đang lúc này, một đạo to lớn tiếng nổ vang dền xuất hiện. Tiểu bò sát khống chế một cái bạch bảo kiếm sáng loáng, trên không trung nhẹ nhàng bạch một cái. Một đạo màu đen kịt vết nước không gian đột nhiên xuất hiện ở trước người của nó điểm điểm ánh sáng không ngừng từ trong vết nước bay ra, cắt ra vết nước. người này dĩ nhiên có cổ đại lưu lại không gian bảo khí. bạch quy kinh ngạc thốt lên, biết này thanh màu trắng bảo kiếm có chút thời đại, không khỏi con ngươi nhắm lại, bắt đầu động lên tàn niệm. người này dĩ nhiên có thời cổ đại không gian dụng cụ, hẳn là từng thu được cơ duyên không nhỏ. huyền tiên trầm ngâm, nhìn về phía bên cạnh, không khỏi giật mình, chỉ thấy bạch quy cởi mai rùa, ở phía trên mạnh mẽ vô một cái, xoát, mai rùa phát sáng, bắn nhanh ra hai đạo cầu rồng đây là hai đạo mai rùa mảnh bóng mờ, một đạo định ở trong trời cao một đạo khác đi vào đại địa, rất nhiều người sợ hãi, thời khắc này dĩ nhiên không cách nào nhúc đích, liền ngay cả con kia tiểu bò sát rời đi bóng người cũng dừng lại ở nơi đó, người này dĩ nhiên định trụ thời gian cùng không gian, huyền tiên kinh ngạc nhưng phát hiện mình có thể nhúc đích, tựa hồ không bị ràng buộc. Tiểu Dạng, lúc này xem ngươi chạy thế nào. Bạch Quy đắc ý, đang chờ muốn lên đi thu thập chiến cuộc, lại nghe thấy một trận pha lê phá nát giống như thanh âm vang lên, là con kia tiểu bò sát, nó vận dụng cổ kiếm mạnh mẽ đánh vỡ không gian ràng buộc, sau đó tiến vào trong cái khe, lại là thanh kiếm kia đáng ghét cực điểm. Bất quá, đừng hòng dễ dàng rời đi, trở lại cho ta. Bạch quy tức giận, gọi ra hai đạo giáp mảnh xương bóng mờ, trên không trung mạnh mẽ chấn động. Dầm. Nguyên bản biến mất không còn tâm hơi hư không vết nước, ở tại chỗ đột nhiên xuất hiện. Vài dọt tiên dòng máu màu đỏ rơi xuống, nhưng chưa từng xuất hiện tiểu bò sát cái bóng. Đáng ghét, vẫn để cho người này trốn thoát. Bạch quy tức giận mũi bốc khói. Rất hiển nhiên, này con bò sát vì thu được sừng rồng, trước đó từng làm tinh vi kế hoạch. Bang không, cũng sẽ không dễ dàng như thế thu được sừng rồng, cuối cùng còn thông dong rời đi cứ việc cách đi lúc xuất hiện một chút không tưởng tượng nổi sóng lớn nhưng là này hai mảnh mai rùa cũng là trí bảo có người kinh ngạc tốt lên nhìn trầm trầm bạch quy hai đạo giáp mảnh xương bóng mờ ở vừa nãy bạch quy hoán động hai đạo bóng mờ lúc ở đây trói buộc cũng đã biến mất giờ khắc này phần lớn mọi người trợn to hai mắt tham lam vương giả này hai đạo bóng mờ đáng ghét nếu ai dám cướp giật ta liền sốc đầu của hắn bạch quy hung hăng nói đã tức giận đến mặt đen lúc này không chỉ không có được xương rồng trái lại bị người khác nhìn trầm chính mình trí bảo chọc một mũi hơi nhưng mà ở bảo vật trước rất nhiều uy hiếp đã trở thành vô hiệu. như trước có người phóng thích tham lam ánh mắt hướng về bên này chạy tới. bạch quy âm trầm tại chỗ thả ra một con rối. đây là một cái đồng thau binh sĩ tàn tạ không thể tả áo giáp bên trong dĩ nhiên có làm người ta sợ hai sức mạnh tại chỗ liền đem mấy người cho đánh chết tốc độ vô cùng mau lẹ máu tươi bay là tả rất nhiều người đều ngừng lại bước chân bị cảnh tượng như vậy kiềm chế lại một bầy kiến hồi bản quy đi khắp phía chân trời cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy há có thể trong tay các ngươi phiên cũng ngầm bạch quy ở nào mũi chống đỡ lao đại. Huyền Tiên trừng mắt, nhìn về phía Bạch Quy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả nhiên, này con Quy vô cùng không đơn giản, có thể ở trong thiên địa đi khắp, thủ đoạn như thế không phải là nắp. Có thể nói, người này trước sau như một thần bí, nói chuyện chỉ nói một nửa. Liên đến hôm nay, Huyền Tiên cũng không biết người này thân thế, đến cùng là đến từ nơi nào. Ầm. Đang lúc này, cách đó không xa đám người đột nhiên sôi sùng sùng. Mau nhìn, ngàn năm bảo thủ cực nhanh trên không trung. Có người hô to, nói ra hỗn loạn nguyên nhân. Trong phút chốc, tất cả mọi người đầu lâu đều hướng lên trên quan sát. Huyền Tiên cũng là như vậy quả nhiên chính như người kia nói giữa bầu trời một đạo bảo quang cực nhanh không phải là trước đây không lâu hướng về lôi thần điện nơi sâu xa phi hành cái tia cây ngàn năm bảo thụ sao không nghĩ tới nhưng xuất hiện ở ở đây vật này lại xuất hiện bạch quy trông mà thèm thả ra túi vớt kết quả vừa hụt những sinh linh khác cũng làm ra hành động các loại bảo khí hướng về bầu trời cực nhanh kết quả bảo thụ mấy cái lưng ngang dễ dàng tránh thoát các loại dụng cụ sau đó trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi bay về phía một đạo cửa ngầm trong đạo kia cửa ngầm hẳn là ở lôi thần điện nơi sâu xa nhất Bạch Quy nói rằng, tại chỗ nắm lên Huyền Thiên bóng người, hướng về bên kia bay đi. Bạch Quy người này vào đúng lúc này có vẻ rất ra sức. Tốc độ càng là bảy ra đến cực hạn, có thể dùng cảnh tượng biến nào, ngôi sao di động để hình dung. Không phải rất lâu công phu, hai tên này liền xuất hiện tại đạo cửa ngầm phía trước. Bất quá, xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, hai tên này cũng không có làm ra chuyện manh động. Dù sao, nơi này là Lôi Hoàng điện, bên trong tràn ngập các loại không biết tình huống. Bạch Quy người này phụ phụ, một tiếng nằm ngoài cánh cửa, dựng thẳng lên lỗ tai nghe trộm, muốn lấy này điều tra tình huống bên trong. Kết quả Vẫn đúng là bị người này thám thính đến một chút tin tức. Bên trong tựa hồ có tiếng trái tim nhảy lên. Bạch Quy trừng mắt, sắc mặt có chút khó coi. Chẳng lẽ bên trong giam giữ sinh linh gì? Huyền Thiên giật mình, tương tự ba lỗ thai bám vào cạnh cửa, hắn cũng nghe được trái tim nhảy lên âm thanh. "Vãn, vãn." Như vậy giai điệu, gần giống như một người ở đầu đường đóng cọc, nặng nề có chút đáng sợ. Làm sao bây giờ? Bên trong có tiếng trái tim đập, hẳn là ở một cái sinh linh. Huyền Thiên mặt đen. Chẳng lẽ là Lôi Hoàng còn sống sót? Bạch Quy tự nói, con mắt trợn thật lớn. Nó có chút không xác định. Vì sao lại nói như vậy? Huyền Tiên giật mình, nếu là Lôi Hoàng còn sống sót, vậy cũng là tin tức quan trọng. Bất quá, tục truyền rằng Lôi Hoàng từ lúc mấy ngàn năm trước cũng đã chết đi, cũng sớm đã mọi người đều biết. Đương nhiên, bên trong cũng có thể giam giữ Lôi Hoàng ngày xưa lại địch, chưa hề mở ra trước, không tốt phê phán. Bạch Quy nói rằng, thời khắc này rỗi ra móng vuốt nhỏ, đẩy về hướng cửa ngầm. Ngươi làm gì? Huyền Tiên ngăn cản, có chút bận tâm tình huống bên trong, sợ ra gì. Tự nhiên là muốn mở ra nhìn một cái. Bảo thụ vô duyên vô cớ bay đến bên trong, ngươi liền không hiếu kỳ sao? Bạch quy nói rằng, mắt nhỏ trừng trừng. Huyền Thiên nghe vậy, vừa mới gật đầu. Bảo thụ biến mất rồi một trận, cuối cùng tiến vào này đạo cường ngầm trong, điều này cũng làm người không thể tưởng tượng nổi. Tất cả những thứ này dường như trong bóng tối có người khống chế. đương nhiên, hắn cũng có gia tâm, nếu như có thể đi vào thu được bảo thụ, như vậy được lợi ích, tuyệt đối là không thể nào tưởng tượng được. Chương 447, màu trắng cái lớn. Ngàn năm bảo thụ, ẩn chứa vô tận tinh hoa, luyện chế vô thượng thần dược liền cần như vậy thần vật làm lời dẫn mới có thể có cải tử hồi sinh hiệu quả hiện nay lôi hoàng điện bên trong liền xuất hiện cỡ này thần vật liền ở trên vách tường cái kia đạo cửa ngầm đằng sau mở ra nhìn một cái bên trong đến cùng là cái gì bạch quy nói thầm mắt nhỏ trừng trừng thân chào đẩy cửa Vành! Vành! theo cửa ngầm chậm rãi mở ra cái kia trái tim nhảy lên âm thanh cũng càng ngày càng rõ ràng gần giống như một cái búa lớn ở đập cho gõ thần kinh của mọi người đây là cái gì cửa ngầm rốt cục mở ra bên trong dĩ nhiên là như vậy một bộ cảnh tượng khiến cho người khiếp sợ, bảo thụ như trước là dáng dấp kia, nó lẳng lặng chờ ở bên trong cung điện, chỉ là đầu cành cây nơi thiếu một cái cành, bị bạch quy chém nước. Nhưng mà khiến cho người sợ hai chính là bảo thụ phía dưới, bạch quy cùng huyền thiên trận to hai mắt, khó có thể tin, nó dĩ nhiên cắm dễ ở một cái to lớn cái kén trên. đúng, đây chính là một cái to lớn màu trắng cái kén, có tới một người trưởng thành cỡ như vậy, trên mặt đất không ngừng ngọng ngậy. trầm trọng tiếng trái tim nảy lên, chính là tự đại kén bên trong tỏa ra. đây là vật gì? huyền Tiên nuốt một ngụm nước miếng. Cửa ngầm sau lưng cũng không nhỏ, thế nhưng vừa tiến đến ánh mắt liền bị vật này hấp dẫn ở. Không biết là món đồ gì, chỉ là cảm giác thấy hơi không ổn. Bạch Quy mở miệng, vẻ mặt có chút cứng ngắc. Huyền Tiên nghe vậy, khẽ miệng một cái co giật. Nếu là tinh tế nói đến, hắn cũng là có như thế một loại cảm giác nguy hiểm, vô hình trung chính là cái kia kén lớn tỏa ra, làm người ta sợ hãi. "Zết a!" Gọi tiếng hô zết rung trời, đã có rất nhiều người cưỡi và cưỡi, cùng với phi hành bảo khí, hướng về bên này chạy tới. "Bảo thụ trước tiên không muốn, chúng ta lui về phía sau lùi lại." Bạch Quy quay đầu lô như vậy kiến nghị này vừa vặn phù hợp huyền thiên ý nghĩ kén lớn quá mức quỷ dị gần giống như dùng nũa dao đúc giống như vậy tỏa ra hào quang màu nhũ bạch đang không ngừng nõng ngoại, tựa hồ có sinh mệnh hai tên này lúc này hướng về bên cạnh lưng ngang cho đi về cửa ngầm con đường lưu lại đầy đủ không gian đây là vật gì khi mọi người đi tới này đạo cửa ngầm trước cũng là mắt choáng váng bạch quang long ánh cái kén lớn nằm trên đất đúc đít thỉnh thoảng tỏa ra trái tim nhảy lên thành đánh ở đây thần kinh của tất cả mọi người quá hám người mặc dù là một ít sống mấy trăm năm năm tháng lao nhân cũng chưa từng thấy như vậy chuyện quái gì. chẳng lẽ bên trong giam giữ một cái ma, có người nghẹn nào, phảng phất đứng thẳng tại mặt trời bên dưới, có chút khó chịu. ở thời kỳ cổ là có truyền thuyết như vậy, có chút khó có thể giết chết ma, thì sẽ dùng kỳ pháp luật chế, trầm dãi ma đi sự sống vĩnh hằng. cảnh tượng trước mắt ngay lập tức sẽ lệnh rất nhiều người cùng ma liên tưởng ở cùng nhau. nhưng là tức đã là như thế, bảo thụ tại sao lại cắm rễ ở phía trên? có người phát ra tiếng biểu thị nghi vấn. bởi vậy mọi người mới đưa mắt trầm rãi trên gì, ngắm ở kén lớn phía trên cắm rễ bảo thụ bên trên. Bảo thụ, đúng là ngàn năm bảo thụ. Không nghĩ tới nó chạy trốn cấp tốc, cuối cùng nhưng chính mình đem chính mình vây ở như thế một cái tủ trong lồng, chờ đợi chúng ta năm lấy. Có người kinh ngạc thốt lên. Nhất thời, rất nhiều người ánh mắt, lần thứ hai lộ ra tham lam ánh mắt, gần giống như trong bóng tối lập lòe từng tia từng tia tia sáng, làm người ta sợ hãi. Bực này bảo thụ, các ngươi muốn tới cũng không có, chỉ có chúng ta hàng viện gia tộc mới có tốt nhất luyện dược sư, có thể luyện chế ra thần dược. Một người đàn ông trung niên, màu đồng cổ da rẻ bắp thịt bánh trướng ăn mặc cổ lao khôi giáp, phía dưới cơi hồng hoàng cự thú chậm rãi tiến lên, một cái tay chuột vào bảo thụ. đây là một loại uy thế, chỉ là tản mát ra khí tức, liền làm người một trận hoảng sợ. tuyệt đối đáng sợ là bá chủ đỉnh điểm thực lực. thời khắc này, rất nhiều người đều trong lòng một trận kinh hoàng, chỉ có thể sững sờ nhìn cái này hàng viễn gia tộc cường giả tiến lên kiếm lấy, mà không dám có bất kỳ khác người động tác. rào, tiếng kình phong bên trong, hàng viễn gia tộc người đàn ông trung niên mau lẹ đưa cánh tay ra, đem ngàn năm bảo thụ cho vững vàng mà nắm lấy. nhưng mà, tùy theo mà đến sự tình nhưng làm hắn một cái to mày bảo thụ dĩ nhiên không cách nào rút ra cắm dễ vào cái này lao dưới nửa bộ phận không muốn cũng được người đàn ông trung niên trầm giọng trong tay vô thanh vô tức xuất hiện một cái cổ mâu hướng về ngàn năm bảo thụ gốc rễ bổ tới nhưng là đang lúc này khiến cho người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh cổ mâu ở giữa không trung dĩ nhiên không bị khống chế thay đổi quy tích phản phất trong bóng tối có người ở siêu không giống như vậy bổ về phía màu nhũ bạch kén lớn rầm trong tiếng nổ bắn lên rất nhiều vóng ánh bạch quang cổ mâu thiết thiết thật thật bổ vào màu nhũ bạch kén lớn trên kết quả là đứt thành từng khúc liền ngay cả hàng viện gia tộc vị trung niên nam tử này cũng ở đòn đánh này bên trong bị thương nặng khỏe miệng tràn ra máu tươi trên người cổ lão khôi giáp che kín vết nước đây là món đồ quỷ quái gì vậy hắn gào thét cánh tay muốn buông ra bảo thủ sau đó rời đi nơi này nhưng sợ hãi phát hiện thời khắc này thân thể của chính mình dĩ nhiên không nghe sai khiến, không cách nào nhúc nhích mà lại đang không ngừng bị màu nhũ bạch kén lớn kéo tới trong tiếng kêu gào thê thảm hồng nguyên gia tộc vị này kỵ sĩ thân thể chậm rãi bị kéo vào kén lớn chậm rãi hòa vào cuối cùng biến mất không còn hơi vật này có thể nuốt chửng thân thể có người sợ hãi lên tiếng Hàng vĩễn gia tộc vị này kỵ sĩ kết quả như thế, càng thêm làm người tin chắc. Trong này hẳn là giam giữ một cái ma, giết người trong vô hình. Chỉ cần không tới gần cái lớn, hẳn là liền không có vấn đề. Nếu như thu được bảo thụ, khó có thể đột phá cảnh giới gông xiềng tất nhiên biến mất. Có người hô khẽ, không có bị làm cho khiếp sợ. Cong! Náo động trong tiếng, thiếu niên này móc ra một cái tử kim trung lớn, thả ra ngoài, muốn lấy này thu được bảo thụ. Nhưng mà khi tử kim trung lớn chụp lại ngàn năm bảo thụ sau khi, một tia sáng trắng đột nhiên nhảy lên, đem tử kim trung lớn cho bao vây, sau đó cuốn đi. Hòa vào kén lớn bên trong, cái gì, liền ngay cả bảo khí cũng có thể nuốt trưởng. Có người kinh ngạc thốt lên, khó có thể tin. Nhưng mà, như trước có người phóng thích các loại bảo khí, cùng với thân thể bay về ngàn năm bảo thụ làm khó dễ, không có cách nào. Đi tới nơi này cực kỳ muốn thu được cơ duyên, chớ đừng nói chi là lại như ngàn năm bảo thụ như vậy vô thượng cơ duyên. Đồng thời, nơi này còn có rất nhiều đã tới tuổi già lao nhân, tính mạng của bọn họ còn lại không có mấy, liền cần như vậy thần vật đến kéo dài sinh mệnh. Giờ khắc này chính là đánh bạc tính mạng cũng phải đoạt bảo. Ừm có người đánh ra khủng bố thần thông biến ảo ra một con màu đồng cổ bàn tay lớn chụp vào ngàn năm bảo thụ bạch quang ngung lung màu nhũ bạch kén lớn như trước đang ngạo ngoại, bất quá nhưng khi thì tỏa ra khủng bố bạch quang đem hết thể công hướng về ngàn năm bảo thụ công kích cho cuốn đi nay con màu đồng cổ bàn tay lớn vận mệnh cùng cái khác thần thông bảo khí như thế vốn là không còn sức đánh trả chút nào liền bị hòa vào màu trắng kén lớn bên trong nay bạch quy kinh ngạc ngao to miệng quan sát tất cả những thứ này e sợ có thể nhét dưới một con yêu ngươi có phát hiện hay không một chuyện đáng sợ huyền tiên hỏi dò sắc mặt khó coi nói một chút coi, ngươi xem cái kia màu trắng cái lớn, ở nuốt chửng nhiều như vậy thần thông, cùng với bảo khí bên trong, tựa hồ lớn rồi một đoạn dài, so với trước càng thêm lớn. Huyền Tiên mở miệng, vẻ mặt kinh hãi, cũng thật là như vậy. Bạch Quy nhảy lên, cẩn thận quan sát, cũng là phát hiện cái vấn đề này chỗ ở. Ngươi chờ một chút, ta dự đoán một thoáng cái kia đồ vật. Vào lúc này, Bạch Quy người này vội vã móc ra một cái mai rùa mảnh, hiện trường tiến hành xem bói, báo trước hung cát. Huyền không có mở miệng, lặng lặng nhìn Bạch Quy thao túng, mai đến tận người này xem bói kết thúc, thế nào? Huyền Thiên vội vàng hỏi dò, muốn biết kết quả. Cái kia kén lớn rất nguy hiểm, rời xa là lựa chọn tốt nhất. Hay là, chính như bọn họ nói, chính là một cái bị nốt ma. Hắn đang hấp thụ năng lượng. Bạch Quy nói rằng, cụ thể là món đồ gì, nhìn là có thể. Huyền Thiên lầu bầu, không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, dự định mở thần nhãn, nhìn thấu kén lớn bên trong bộ mặt thật. Và hình. Kết quả, Bạch Quy đúng lúc này lên, cho Huyền Thiên một cái bạo lật, đồng thời nhắc nhở nói, tiểu tử túi, ngươi lại quên ta trước nói tới đồ vật sao? Có đồ vật, xem càng là thấu triệt. Nguy cơ liền càng là sẽ tới cửa. Nếu là ngươi thật sự nhìn thấu kẻ lớn, e sợ sẽ bị giết từ trong vô hình. Có nghiêm trọng như thế, Huyền Tiên kinh ngạc, vội vã thu hồi thần nhãn. Đồng thời, đợi tin Bạch Quy nhắc nhở, quyết định rời đi nơi này, từ bỏ cái kia viên ngàn năm bảo thụ. Huống chi, Bạch Quy nơi đó đã thu được ngàn năm bảo thụ một cái cảnh, cái này cũng là một cái thu hoạch không nhỏ. Nhưng mà, đang lúc này, giữa bầu trời nhưng vang lên kinh người tiếng sé gió, một đạo hào quang cực nhanh, hướng về nơi này mà tới. Đó là là trước bay lên tinh không ba cái đồ vật. Bạch Quy mắt sắc một chút nhìn đấu, chúng nó hướng về bên này cực nhanh, chẳng lẽ cùng bảo thụ như thế, muốn đi vào cửa ngầm trong? Huyền Thiên mở miệng, cũng không suy tư, tại chỗ hướng về trên đất giẫm một cái, cả người bay lên trời. Tiểu tử ngươi đây là muốn làm gì? Bạch Quy khiếp sợ, trợn to hai mắt, nhìn Huyền Thiên móc ra đôi kia bạch cốt bảo khí, cái đầu lâu cùng với một cái tương tự cây gậy màu trắng xương đuổi. ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ vang dền vang lên, nơi này nhấc lên một trận cơn bão năng lượng, quá kịch liệt, Huyền Thiên mạnh mẽ thôi thúc cốt điện bên trong thu được vô thượng bảo khí, tiến hành chặn lại. Rất nhiều người đều không có rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền bị hất bay. Đương nhiên, còn có người càng thảm hại hơn, bị cơn gió lốc này thổi vào cửa ngầm trong, rơi vào mỏ nhũ bạch kén lớn cách đó không xa, bị trực tiếp nút chừng. Tiểu tử này cũng quá sàng bậy đi. Bạch Quy liếu lưỡi muốn nhìn chăm chú đến xem kết cục. Thế nhưng đang lúc này, nó nhìn thấy một đạo hào quang nóng ánh từ báo táp trung tâm bay ra. La bảo vật, vẫn đúng là bị người này chặn lại thành công. Bạch Quy kinh ngạc, vội vã bay lên không tiếp được. Sau đó nhìn lại đến xem kết quả. Huyền Tiên bị đánh bay, miệng phun máu tươi vật rơi xuống đất trong tay chuyện này bạch cốt bảo khí cũng che kín vài điều vết nước ở đánh chúng xuất hiện hư hao cùng lúc đó giữa bầu trời vệt hào con kia cũng ở va chạm qua đi tiến vào cửa ngầm trong cuối cùng cũng là dừng lại ở kén lớn phía trên là hai mảnh cổ rác. mà trước cái kia tỏa ra màu xanh lục cô Quang tương tự cây cối cảnh đồ vật nhưng không có ở trong đó chương 448rời đi lôi hoàng điện đáng ghét không nghĩ tới lôi hoàng bố chi Dĩ nhiên như vậy mới liệt e sợ đã tương đương với một cái vương giả tùy ý một đòn huyền Tiên ho ra máu thân thể có từng trận cảm giác đau đớn. Cứ việc, hắn đã lúc trước chuẩn bị tâm lý rất tốt, thế nhưng như trước không nghĩ tới cái này va chạm dĩ nhiên như vậy mãnh liệt, mới vừa vừa xuất quan không lâu cũng đã bị thương. "Tiểu tử túi, ngươi và giới bảo." Bạch Quy lẻ lưới trở lại Huyền Thiên bên người. Lôi Hoàng bố trí lại là tinh diệu. "Bất quá, ta nhớ tới vẫn bị ta chặn lại rơi xuống một thứ." Huyền Thiên trầm tư, gian nan đứng thẳng người, đem Bạch cốt bảo khí thu hồi, sau đó nhìn về phía Bạch Quy. "Là cái kia dễ cây giống như đồ vật." Bạch Quy lầu bầu, ngoắc đi ra, cho Huyền Thiên quan sát. "Vật này" Huyền Thiên cao mày có chút thất vọng. Nếu là có thể, hắn tốt nhất là có thể có được những mảnh xương giáp đó, sau đó quan sát lôi hoàng thần thông. Tuyệt đối không nên coi thường vật này, có thể bị lôi hoàng bảy ra ở kệ sách trên, nhất định có dụng ý của hắn. Bạch Quy nói rằng, con ngươi vội vã chuyển động, lại nói, đồng thời căn cứ ta quan sát, vật này bên trong còn có một luồng sức mạnh thần bí lưu động, không phải đơn giản đồ vật. Là như vậy phải không? Ta hư hao một đôi bạch cốt bảo khí, đem đổi lấy vật này, thật sự đáng giá. Huyền Thiên như trước có chút nghi vấn, không rõ ràng. Bất quá ta cảm giác này dễ cây có chút lai lịch, ngươi rảnh rỗi liền cẩn thận nghiên cứu." Bạch Quy nói rằng, móng vuốt nhỏ chuyển động, liền muốn đem vật này cho thu hồi. Huyền Tiên kinh thường, cho Bạch Quy một cái bạo lận, đem u màu xanh lục dễ cây cho đoạt trở về. "Đùa giỡn, đây là hắn liều cái mạng già trả lại. Vì thế còn bị trọng thương, liền ngay cả vừa thu được không lâu đến đôi kia bạch cốt bảo khí, cũng là xuất hiện tổn hại. Có thể nói là tổn thất nặng nề." "Tiểu tử ngươi không tử tế. Nếu là đem vật này giao cho ta, giả lấy thời gian, nhất định mở ra bí mật trong đó." Bạch Quy dùng móng vuốt nâng đầu lâu vẻ mặt căm giận. Nguyễn. nếu là có thể, ngươi có thể mang trước đây không lâu thu được ngàn năm cảnh cây điều thả ở chỗ này của ta bảo tồn. Ta giúp ngươi bảo quản mấy tháng." Huyền Tiên tức giận nói. Theo lão giả nát rượu lăn lộn một quãng thời gian, tâm linh của ngươi cũng sớm đã bắt đầu trở nên không thuần khiết. Bạch Quy vẫy tay, than thở, một mặt lao thẳng. Huyền Tiên liếc người này một cái, sau đó quan sát bốn phía, mới kinh ngạc phát hiện, bốn phía vô số đôi tham làm con mắt nhìn về phía nơi này. "Sông a." "Xa xa, còn có rất nhiều tu sĩ hướng về bên này vồ tới." Bọn họ trước kia dừng lại ở cửa đại điện, bắt giữ Tinh Không bên trong ba cái đồ vật. Kết quả, ám cửa mở ra sau, Tinh Không bên trong ba cái đồ vật bay về phía nơi này, liền này quần tu sĩ cũng thuận theo mà tới. Ở trong những người này, Huyền Tiên nhìn thấy xông lên trước Minh Nguyệt Thánh Nữ, cùng với Thiết Huyết Gia Tộc Kỵ Sĩ, cùng Vân Tiêu Điện Vân Tiêu Tiên tử nhóm người. Nơi này sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Bên trong cái kia kén lớn quỷ dị, bảo thụ tuy rằng gần ngay trước mắt, nhưng nhưng không phải người bình thường có thể thu được. Bạch Quy nói rằng, quyết định rời đi. Huyền Tiên gật đầu, đồng ý người này ý kiến. Ngược lại, Hắn ở đây cũng đã thu được có đủ nhiều cơ duyên, cứ vậy rời đi cũng không có cái gì tiến muối. Liền, ở Bạch Quy giới sự dẫn lĩnh, hai tên này tấn nhanh rời đi tòa này bảy màu đại điện. Luận tốc độ, Bạch Quy tuyệt đối là nhất lưu, mỗi bước ra một bước chính là mấy giảm khoảng cách, trên đường rất nhiều sinh linh đều xuyên kiên mà qua, chỉ có thể nhìn thấy ven đường một loạt tàn ảnh. Huyền Tiên tóm chặt lấy người này mai rùa, có một loại ngôi sao biến ảo cảm giác. Vẹn vẹn là mấy hơi thở công phu, hai tên này liền rời khỏi bảy màu đại điện, đi tới Lam Hải bầu trời. Đến nơi này, có thể dùng cái này. Bạch Quy lầu bầu móc ra phi hành của bảo cùng huyền thiên một đạo ngồi lên, sột cổ bảo tốc độ càng thêm mau lẹ, trên không trung chỉ để lại một đạo rực rỡ quy tích, hoàn toàn không thấy rõ bộ mặt thật, gần giống như trên bầu trời lưu tinh, lóe lên một cái rồi biến mất. Không lâu đến công phu, huyền thiên cùng bạch quy đã nhìn thấy lôi hoàng điện chính đại môn. Ở đây có người viên chờ đợi, trước vị phòng ngừa ngàn năm bảo thụ rời đi lôi hoàng điện, nơi này đã bị mấy cái gia tộc nhóm người cho phá hỏng. Mở cho ta, huyền thiên giống to, đánh ra thần thông, biến ảo ra hai con lông sù bàn tay lớn đem ngăn cản cửa lớn nhóm người cho đánh về một bên. Những gia tộc này chính là chưa từ bỏ ý định. Ở đây nhóm người không chỉ có là chặn lại ngàn năm bảo thụ, e sợ càng nhiều mục đích là ở chặn lại thu được bảo vật người. Bạch Quy biếu môi. Mà thời gian này bên trong, phi hành cổ bảo cũng thừa dịp nhóm người bị đánh bay trống rỗng, bay ra lôi hoàng điện. Ầm ầm. Ánh chớp điện tiềm, mây đen che trời. Ở lôi hoàng điện bên ngoài, màu đen nhánh lôi vân đang cuộn trào, một mảnh đen như mực, phóng tầm mắt nhìn tới tựa hồ không dừng vô tận. Tiến vào lôi vân một sát na kia, Vô số sấm sét chen chúc mà đến, nguyên bản bầu trời âm u không nhất thời bị rọi sáng, phảng phất tận thế chi kiếp. Cũng may, cổ bảo bản thân cũng có phòng ngự công năng, có thể phân bố ra bình phong để ngăn cản ánh chớp. Mặt khác, Huyền Thiên còn móc ra cựu dương lôi một nảy viên sấm sét thần miêu, cộng đồng chống đỡ sấm sét. Tức đã là như thế, hai tên này cũng bị một ít để xuất điện quang cho bổ chúng. Chờ rời đi lôi vân thì khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã một mảnh cháy đen. Đáng ghét, sớm biết liền tiến vào ngươi mai rùa. Huyền Thiên lầu bầu, trong miệng khói, vô liêm sỉ tiểu tử. Ngươi cho rằng ta mai rựa thế giới là như vậy dễ dàng đi vào sao? Lần sau muốn đi vào, nhất định phải trước tiên trình nhất định chỗ tốt." Bạch Quy con ngươi xoay tròn chuyển động, một bộ cáo giả vẻ mặt. Bất quá rất nhanh, Bạch Quy vẻ mặt chính là biến đổi, phân ra thần thức tinh tế trên không trung cảm thụ. "Làm sao? Chẳng lẽ trong bóng tối có nguy cơ?" Huyền Tiên trần trở, nhìn ra Bạch Quy dị thường. "Không phải, là bên trong thung lũng này sát khí, tựa hồ lại thiếu một mạng lớn. Hiện tại, mặc dù là lĩnh chủ cấp bậc sinh linh, cũng có thể ở đây phát huy ra hoàn toàn thực lực." Bạch Quy nói rằng Vẻ mặt hồi phục bình thường. Tình huống như vậy, đối với Bạch Quy Tới nói không đáng kể. Nguyên bản nó chính là lĩnh chủ thực lực, hiện nay có thể hoàn toàn phát huy, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ là, đối với Huyền Thiên Tới nói tin tức này không tốt lắm. Bên trong sơn cốc tràn vào lĩnh chủ cấp bậc cơ giả, đối chiến lên khẳng định là không có lại giống như trước như vậy ung dung. Chúng ta tiến vào sơn cốc bên trong, bài trừ lôi hoàng điện bên trong vậy thời gian thác loạn bộ phận, cũng đúng là có 3, 4 ngày. Dựa theo trước ngươi suy đoán, sát khí vừa vặn thích hợp lĩnh chủ cấp cường giả tiến vào. Huyền Thiên nói rằng không có quá nhiều kinh ngạc cũng đúng. bất quá nếu thực lực của ta hoàn toàn khôi phục, liền hẳn là đi làm chúng ta cái kia chuyện lớn. Bạch quy nói rằng, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Huyền Tiên nghe vậy, trong lòng cũng đoán được mấy phần. Thời khắc này vẻ mặt cũng là trở nên nghiêm nghị, lẳng lặng chờ ở một bên, không đi ảnh hưởng Bạch quy. Nhân tộc đại năng binh khí, thật khiến cho người ta chờ mong. Bạch quy lầu bầu, phù phù. một tiếng bò ở trên mặt đất, sau đó móc ra một mảnh giáp quất, lẳng lặng quan sát. hồi lâu, người này nhảy lên, ánh mắt nhìn về phía phía đông phương hướng. thế nào? Trên bản đồ có hay không miêu tả chính xác?" Huyền Tiên hỏi dò. "Địa hình tuy rằng có sai biệt, nhưng đại thể địa phương là ăn khớp. Bất quá cụ thể phương vị, hay là muốn dụng thần mắt xác nhận một thoáng?" Bạch Quy nói rằng, sau đó đăng nhập không trung, quan sát đông vương. Tầm mắt của nó cuối cùng dừng lại điểm, chính là nửa tháng trước đây quan sát khu vực này, đại năng binh khí rơi dụng điểm. Ở nơi đó, vô số hỏa diễm đang tiêu đốt, trên mặt đất một mảnh núi thây thi hải, từ nơi sâu xa tựa hồ còn có huyết dịch đang lưu động, cảnh tượng làm người ta sợ hãi. Quỷ dị hơn chính là, liền ngay cả bên này Quan sát cái kia nơi cảnh tượng Bạch Quy chu vi, cũng có từng kia từng kia hỏa diễm vần quanh. Tựa hồ khu vực này hỏa diễm vượt qua mấy vạn dặm danh giới, hạ xuống ở Bạch Quy trên người. Giáp mảnh xương trên ghi chép cùng nơi này đại thể tương tự. Đã như thế, đường bộ liền rõ ràng. Bạch Quy tự nói, thu hồi ánh mắt. Trong trước mắt này, ở nó bên người vờn quanh những kia ngọn lửa màu đỏ, cũng biến mất không thấy hình bóng. Tựa hồ chưa từng xuất hiện. Người người này, vẫn tốt chứ? Huyền Thiên ra mặt có chút cứng ngắc, thời khắc này lấy hết dục khí, đi vào chạm đến Bạch Quy thân thể lan truyền đến chính là băng lạnh lẽo cảm giác hoàn toàn không có bị thiêu đốt qua vết tích tất cả bình thường a chúng ta sắp hướng về đại năng binh khí phương hướng xuất phát bạch quy nhảy lên chẳng lẽ vừa nãy là quan sát vùng đất kia sau hiện ra đến gì tượng huyền Tiên kinh ngạc sững sờ nhìn một chút bạch quy xác thực không có phát hiện người này có bất kỳ gì thường tiểu tử túi phát cái gì lăng chúng ta phải đi đừng cho ta cản trở bạch quy kêu la một lần nữa nhảy lên cổ bảo vô cùng sinh động huyền nghe vậy không có chần chừ nữa lưu loát nhảy lên cổ bảo ở bạch quy không chia dưới ra bên ngoài vi bay đi. đây là một mảnh xa xôi lộ trình. khu vực này tọa lạc ở thung lũng nơi sâu xa nhất, con đường mấy ngọn núi và vài khu vực có tới mấy trăm ngàn dặm ranh giới. cũng may bạch quy cổ bảo vô cùng mau lẹ, tốc độ như vậy ở đây là vạn dặm không một. xoát cổ bảo cực nhanh trên không trung, hào quang lấp lóe, ven đường lưu lại liên tiếp hùng hạ, làm cho người ta một loại không gian thác loạn ảo giác. đây là cái gì? ven đường có người nhìn phía trên không? không khỏi giật nảy cả mình. hay là chỉ là trong nháy mắt ảo giác? căn bản cũng không có tốc độ như vậy. bên cạnh có người nói, vẻ mặt có chút sững sờ. đúng, mặc dù là những người này tầm mắt cũng theo không kịp cổ bảo tốc độ phi hành. đối với bọn hắn tới nói, có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh đã là phi thường miễn cưỡng. thật nhanh, tốc độ như vậy, mặc dù là chúng ta bằng loại cũng chưa từng nắm giữ. trên đường, một con thành niên thanh bằng trông thấy, giật nảy cả mình. bàng vương, người làm sao? bên cạnh có người kinh hỏi. ta nhìn thấy một cái phi hành bảo khí, tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. thanh bằng mở miệng. Viên mắt bên trong lập lòe ra tham lam ánh mắt. Bên cạnh hoang thú, không khỏi lộ ra không rõ ánh mắt. Cổ bảo bay qua, bọn họ căn bản cũng không có phát hiện. Ở đây, chỉ có này con thành niên bằng điểu có thể đủ ánh mắt phát hiện cổ bảo phi hành quy tích. Luận tốc độ, bằng điều tốc độ phi hành đệ nhất thế giới, đây là hết thể sinh linh công nhận. Chương 449, khu vực Hỏa Diễm. Xem, đây chính là ta phi hành cổ bảo. Thượng cổ đại năng đã từng cưới bảo khí, tuy rằng ta nắm giữ chỉ là một khối mảnh vỡ, nhưng tốc độ cũng đầy đủ tinh người. Bạch Quy nói quát, rào giạt đáp ý. Dựa theo tốc độ như vậy, bay vọt mấy trăm ngàn dặm đại địa, chỉ sợ cũng cần thật lâu đi." Huyền Thiên cao mày. Cứ việc cưới ở phía trên, có một loại linh hồn đi theo tung bay cảm giác, nhưng như trước cảm giác đoạn đường này có chút xa xôi. "Không nhiều, đại khái nửa ngày nhiều một chút công phu, chúng ta là có thể đến." Bạch Quy nói rằng, đã phi thường hài lòng cái tốc độ này. Huyền Thiên nghe vậy trầm mặc, đối với tu sĩ mà nói, nửa ngày nhiều công phu căn bản không đáng giá được nhắc tới, chỉ chớp mắt thời gian liền đã qua. Hào quang cực nhanh, cổ bảo phi hành ở bên trong tung lũng, xuyên qua dòng sông núi lớn, tốc độ nhanh vô cùng hơn nửa ngày sau khi chính như bạch Quỳ nói bọn họ đã có thể rất xa ngóng nhìn đến cái kia mảnh thiêu đó nơi chỉ có điều khiến cho hai tên này kinh ngạc chính là nơi này như trước nghỉ chân rất nhiều sinh linh đang không ngừng hướng về cái hướng kia chạy đi chờ một chút huyền thiên từ tấm ván gỗ nhảy lên hai mắt trợn lên tròn trịa nói ngươi không phải nói nơi này chỉ có chúng ta biết người khác không gặp qua đến sao dựa theo đạo lý chính là như vậy không sai nơi này cực kỳ hẻo lãnh, bình thường không người sẽ tìm đến đây hơn nữa lúc trước bán địa đồ cái kia thằng đó nó nói Địa đồ chỉ có một phần nói tới chỗ này, Bạch Quy miệng há thật to. Nó vất tay ra hiệu, khiến cho Huyền Thiên đỉnh chỉ nói chuyện, sau đó khống chế của bảo, hướng xuống đất hạ xuống, đồng thời che ở một đôi thiếu niên trước người. "Ta đến hỏi các ngươi, nơi đây cực kỳ hẻo lãnh, ở vào sâu trong thung lũng, vì sao các ngươi sẽ đi tới nơi này? Lẽ nào liền không sợ bên ngoài bảo vật bị cướp con sao?" Bạch Quy hỏi dò, lão mô lão dạng, như cái tiền bối. "Nghe nói nơi đây có chí bảo, bởi vậy đến đây nhìn qua." Lớn tuổi thiếu niên trả lời, còn có chút sững sờ, chẳng biết vì sao bị chặn lại đi. Bạch Quy khỏe miệng tại chỗ một cái co giật, sau đó truy hỏi, nói, nơi này ở vào thung lũng hướng đông bắc hướng về, ven đường địa mạo hiểm trở, các ngươi là làm sao tìm được tới đây? Chúng ta cũng là thông qua cái này địa đồ tìm kiếm đến đây. Không phải vậy, cũng sẽ không đi vào mảnh này rừng sâu núi thẳm bên trong. Thiếu niên mở miệng, như thực chất bàn dao, hai tay còn đưa lên một miếng địa đồ, là một mảnh giáp cốt. Bởi vì hắn cảm giác trước mắt này con quy hung thần ác sát, tựa hồ không dễ trọng. Nhưng mà, làm Bạch Quy nhìn thấy cái này giáp cốt phiến thì hai mắt đăm đăm, đều nhếch lên đến rồi. Cái này giáp cốt phiến Không phải cùng chính mình giá cao mua được địa đồ, giống nhau như lúc sau. Tiền bối, ngươi nếu như yêu thích, liền cầm đi. Ngược lại chúng ta cũng đã đi tới nơi này, không cần vật này. Thiếu niên này nhìn thấy Bạch Quy phản ứng to lớn như thế, không khỏi suy nghĩ lung tung, cho rằng Bạch Quy là ở ham muốn vật ấy. Ta cũng tới chỗ này, muốn vật này tới làm chi? Bạch Quy phục hồi tinh thần lại, tại chỗ nhảy lên ôn nào, mà lại nổi giận đùng đùng hỏi dò, nói: hai cái tiểu tử túi, như thực chất bằng dao, các ngươi phá đổ vật là nơi nào đến? Nếu như nói dối cẩn thận quy ra ta đem bọn ngươi chặt làm thịt nát là đến từ một lão nhân nơi đó, chúng ta bỏ ra hơn nửa thân gia sản mới đổi lấy vật này. Thiếu niên này không chút suy nghĩ liền bật tốt lên, nói chung một câu nói. Trước mắt này con quy tính khí táo bạo, không phải cái người lương thiện. Chỉ là từ nó cái kia hung hán vẻ mặt liền có thể thấy được một, hai khẳng định là cửa thành cái kia thằng võ. Đại đêm tối còn ở bên ngoài hóng gió, vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt, giết ngàn đao. Bạch quy dơ chân mạnh mẽ nguồn rùa, chính là người này. Nghe nói là cái khách hàng, rất nhiều người đều mua vật này. Chẳng lẽ tiền bối cũng bị người này thiếu niên hỏi do? Lời nói rằng tới đây lại bị Bạch Quy ánh mắt một nhìn chăm chú, sau này đến nhất hầu cũng nuốt trở vào. "Vô tri tiểu tử, ngươi cho rằng quy gia ta như các ngươi ngốc, sẽ bị người này lừa bịp?" Bạch Quy nhảy đến không trung nhìn xuống, da mặt rất dày, chết sống không tiếp thu. Hai người thiếu niên trận to hai mắt, quan sát Bạch Quy, từ vừa nãy cái kia phẫn nộ cử động, không giống như là không có bị lừa cả ta. Lại nhìn, liền móc xuống con ngươi của các ngươi." Bạch Quy sỉ nha nhất miệng, làm sao sẽ đoán không được hai người trẻ tuổi ý nghĩ. Tại chỗ một trận ngôn ngữ trên giao hấn, sau đó rời đi. Trở lại Huyền Thiên bên người, Bạch Quy đem hắn rút ngắn một cái không người góc nhỏ bên trong. Cái kia hai cái tiểu thiếu niên nói thế nào? Huyền Tiên hỏi dò. Bạch Quy cắn răng, không có trả lời, mà là móc ra cái kia giáp cốt phiến, vỗ đập lên mặt đất đập lên, rểm nát ấy. Lẽ nào, thật sự bị cửa thành ông già kia cho lửa? Huyền Thiên kinh ngạc, ngót to miệng. Cái kia thằng mõ lửa người lửa gạt đến hắn tổ tông trên đầu đến rồi. Không để cho ta gặp phải hắn, nếu mà gặp ta làm thì hắn ngay. Bạch Quy rủa, không cách nào nguôi giận. Tuy rằng bị lừa gạt, bất quá nếu đến nơi này, không ngại đi xem xem đám lửa kia nơi. Bởi vì ta cảm giác chỗ đó không đơn giản. Huyền Tiên quên lơ, thình lình nhớ tới trước nhìn thấy cái kia phiên dị tượng, ở Bạch Quy quan sát khu vực này thì toàn thân có lửa trên chút. Cũng được, mặc dù coi như không phải cái gì nơi tốt lành, nhưng coi như là mạo hiểm. Bạch Quy gật đầu, cẩn thận suy tư, tức giận rốt cục biến mất mấy phần. Đúng, cái kia nơi quá mức thần bí, vô tận hỏa diễm đang thiếu đốt, mặt trên nằm ở núi thây thi hải, chủng tộc gì đều có, tàn binh phái khí một chỗ. Ngoài ra, tựa hồ còn có huyết dịch đang lưu động, phản phất đại chiến vừa kết thúc. Đây là cỡ nào thê thảm cảnh tượng? sinh mệnh liền dường như run rế bình thường yếu đuối, khiến cho người không cấm có một loại sợn cả tóc gáy cảm giác. Huyền Tiên ngắm nhìn, phát hiện núi rừng nơi vẫn có rất nhiều sinh linh không ngừng bốc lên, hướng về bên này tụ tập. Đáng ghét, nhiều người như vậy bị cái kia thằng mõ lừa bịp, há không phải là bị hắn kiếm lời lớn rồi. Bạch Quy căm giận, hồi tưởng lại chính mình móc ra những thứ đó, lỗ mũi cũng giật cong. Cự Long giết đạo, chết vào run rế. Đằng xa bay lên, bại vào thương điểu. Có mấy người chạy vạn năm thuyền, nhưng không nghĩ phiên ở cống ngầm bên trong. Huyền Thiên liếc mắt, mang theo ý cười nhìn về phía Bạch Quy. Người này bình thường có khéo, là một con vắt cổ chảy ra nước, kết quả lúc này bị người như thế hãm hại một cái. Đại năng binh khí, thế gian khó tìm. Mặc dù là thu được một cái tin tức giả, cũng đáng. Chỉ có điều làm ta tức giận là, này thằng mõ làm cũng quá tuyệt. Bạch Quy nói rằng, trừng ra con mắt, nhìn những kia không ngừng đi tới Sinh Linh. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, đến cùng có bao nhiêu người bị lừa gạt. Thu. Đang lúc này, một đạo kinh người tiếng chim hót vang lên, xông lên mây xanh. Bầu trời xa xa bên trong, một đoàn to lớn màu đen mây đen di động, cấp tốc hướng về bên này bay tới. Có thể rõ ràng nhìn thấy hai con ngân nhãn màu trắng ở trong tầng mây lập loè hàn quang. Huyền Tiên Trừng Mắt, từng nhìn thấy người này, là một cái cực kỳ mạnh mẽ linh chủ. Từng ở ngoài thung lũng chiến đấu qua, đối với gia tộc lớn phong tỏa thung lũng biểu thị bất mãn. Ầm ầm. Núi rừng nơi, lại truyền tới thổ thạch nứt toát cấm thanh. Sương trắng mông lung, một cái sinh linh bị sương mù bao vây, thân thể như một ngọn núi giống như cao, cầm trong tay dự đá, không thấy rõ dung nhan. Cất bước ở núi rừng bên trong, ven đường thực mục dồn dập gãy vỡ. Lại là một cái tên to xác, không biết bị cái gì gió thổi đến nơi này. Huyền Tiên cao mày, cũng là ở ngoài thung lũng gặp một lần. Xem ra, rất nhiều lĩnh chủ đều đến nơi này. Đã như vậy, chúng ta cũng là thuận theo thủy triều, hướng về bên kia đi qua. Bạch Quy bắt chuyện, quyết định đi tham gia chút náo nhiệt. Bất quá, lúc này người này cũng không có lại móc ra cổ bảo đi đường. Dù sao nơi này đã là khu vực hỏa diễm cách đó không xa, đã không có cần thiết lại dùng phi hành bảo khí. Huyền Tiên cùng nó bộ hành trên không trung, một bước có tới 70, 80 mét, cái này cũng là rất nhanh tốc độ. Ở trong đám người, vô cùng dễ thấy. Chính mình ngắm phía trước, Chỗ đó chính là khu vực hỏa diễm. Mới cất bước hai nén hương cúng phu, Bạch Quy liền mở miệng nhắc nhở. Hai người đã vô cùng tiếp cận khu vực này, mắt trần có thể thấy. Là kia phiến hỏa diễm khu vực. Huyền Tiên cao mày, phía trước khu vực cũng không có hỏa diễm thiêu đốt cảnh tượng, có lại là trắng xóa hoàn toàn hải cốt, đầy khắp núi lồi. Cùng với trước thần nhãn trông thấy cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Có thể hay không là chúng ta đi sai rồi địa phương? Hắn có chút hoài nghi, bất quá ở Bạch Quy nhắc nhở dưới, mở thần nhãn, nhưng không khỏi sợ hết hồn. vang vọt trên mặt đất, hỏa diễm thiêu đốt Rất nhiều ăn mặc khôi giáp thi thể lặng lặng nằm ở đại địa bên trên, lít nha lít nhít. Đồng thời, còn có huyết dịch chảy xuống, nhuộm đỏ đại địa. Huyền Tiên sửng sốt, thu hồi thần nhãn, hết thảy cảnh tượng biến mất, trên mặt đất nằm nhưng là một mảnh bạch cốt. Vô cùng kỳ dị, mắt thường cùng thần nhãn nhìn thấy cảnh tượng, hoàn toàn là không giống. Mắt thường nhìn thấy tất cả, nhất là chân thực. Có lúc, dùng lực lượng tinh thần cùng thần nhãn thăm dò, cũng có thể nhìn thấy chính là một mảnh hư cảnh. Bạch Quy nói thầm, cái kia mảnh biển lửa cùng liên miên thi thể hẳn là ảo giác. Huyền Tiên trầm ngâm. Nhưng mà, Bạch Quy nhưng phủ nhận nói, "Không, xác thực nói là một mảnh dị tượng, năm xưa cảnh tượng ở thần nhãn ảnh hưởng lần thứ hai hiện lên mà thôi." Huyền Tiên nghe vậy, đối với Bạch Quy tự nhiên là tin tưởng mấy phần. Năm xưa thi thể, hiện nay cũng đã hóa thành bạch cốt, phóng tầm mắt nhìn tới trắng xóa một mảnh. Ồ, những tên kia là hắn quan sát, tầm mắt đột nhiên tự bạch cốt, chuyển đến mấy bóng người bên trên. Hào quang năm màu bóng ánh, bên trong là một đạo mông lung cầm điệu bóng người. Đến từ Đại Minh Sơn Khổng tức vương đứng ở khu vực hỏa diễm ở ngoài trên một tảng đá lớn, phóng tầm mắt tới vùng đất kia. Bộ lông màu đen, sừng đôi màu trắng đuôi này con bạch vĩ lang cũng là một vị mạnh mẽ linh chủ, nó mắt nhìn phương xa, chậm rãi cất bước ở bạch cốt bên trong khu vực, hướng về nơi sâu xa mà đi. Hai vị này đều là linh chủ cấp bậc cường giả, khí tức giao nhau, bên trên những sinh linh đều rất xa tách ra, không dám tới gần. Huyền Tiên nhận ra hai vị này, từng ở ngoài thung lũng đại não, ký ức sâu sắc, xem ra có rất nhiều linh chủ sẽ đi tới nơi này. Chỉ ít hiện nay ta tận mắt liền nhìn thấy bốn vị, hắn nhắc nhở, không có chuyện gì, ngược lại thu được chính là tin tức giả, không chắc có đại năng bình khí xuất hiện, bọn họ đến nhiều hơn nữa cùng ta có quan hệ gì đâu? Bạch Quy đúng là nhìn thoáng được, than than móng vuốt, một mặt tung dung. Ở ngoài vừa xuất hiện bảo vật gì, có cường giả như vậy xuất hiện, là vô cùng vướng tay chân. Huyền Tiên trầm ngâm, không cho là là một tin tức tốt. Nơi này là cái kia thằng mỡ mù hoạ, sao có thể xuất hiện bảo vật gì? Bạch Quy mở miệng, tỏ vẻ khinh thường. Lời tuy nói như vậy, bất quá người này vẫn là động lên bước chân, quyết định đi nhìn một cái. Chương 450, trấn Ma Thai. Bạch Cốt chiến trường, Hải Quốc Minh Ngung. Đây là một vùng đất cắt vàng hoang tàn. Mặt trên nhưng ngang dọc tứ tung nằm vô số xương cốt, có vỡ vụn, cũng có đã chỉ còn dư lại một ít cốt hài mảnh vỡ, ở năm rộng tháng dài trôi qua đã còn lại không có mấy. Hô. Khi gió thổi qua, nơi này liền vang lên chói tai tiếng rít, gào khóc thảm thiết, phản phất là năm xưa những binh sĩ kia không cam lòng rít gào cùng họ hét. Bạch Quy cùng Huyền Thiên bước lên vùng đất này, ở phía trên chậm rãi đi lại, hướng về nơi sâu xa mà đi. Đây là một mảnh dị thổ, tràn đầy bất ngờ cùng thần bí, bởi vậy bọn họ đi rất cẩn thận. Theo cái kia chó má địa đồ ghi chép, Đại năng binh khí rơi xuống địa điểm ở mảnh này, khu vực bạch cốt nơi sâu xa nhất. Chỉ có điều ta cũng không xác định có phải hay không là thật. Bạch quy nói rằng, tại chỗ hướng xuống đất thổ ngụm nước bọn. Đối với tấm bản đồ kia, thực sự là không coi trọng. Lúc trước bán giáp cốt phiến lao giả là một cái xuyên lôi thôi, tóc rối tung láo không tôn. Ở trong mắt nó, miếng bản đồ này quả thực rồi cùng chủ nhân của nó như thế nát. đã có nhiều như vậy sinh linh hướng về bên kia đi, chúng ta cũng đi tham gia chút náo nhiệt. Ngược lại, bị lừa cũng không chỉ là hai chúng ta. Huyền nói rằng, than buông tay so sánh nhìn được thoáng chỉ là không có làm ta nghĩ đến chính là trên đời này lại có nhiều như vậy đứa đốc càng đều bị cái kia thẳng mọ cho lửa bạch quy nghiêng ngẫm vẻ mặt kỳ dị nó giảng lời nói này tự nhiên là đem chính mình bài trừ ở bên ngoài huyền thiên kẹo miệng một cái co rúm ánh mắt lướt sang nhìn về phía bạch quy là ánh mắt khinh bỉ may là ta cơ trí bằng không đến giờ phút này làm không cẩn thận còn bị chẳng hay biết gì bạch quy lầu bầu huyền thiên lắc đầu thu hồi ánh mắt không để ý tới người này ở đây cất bước hắn nhiều hơn chú ý nhưng là ở dưới chân vùng đất này thần nhãn bên dưới, vùng đất này là mảnh khu vực hỏa diễm. nhưng mà ở mắt thường bên trong, nơi này lại là một mảnh chiến trường, nằm vô số bạch cốt. đây là một cái cây khô, có tới phong ốc giống như thô to, ngã vào cắt vàng bên trong, bị bùn đất trôi vùi, chỉ lộ ra một phần nhỏ. bạch quy nhàn hoảng, tiến lên mạnh mẽ đá một cước, nhưng không có đá nát tan. nguyên lai like, đây là một viên thần mục, đã chết đi vô số năm tháng, cũng không có mục nát. nó lúi lươi, nằm ở phía trên nghiên cứu, sau đó không cấm tờ dài. chết đi thời đại quá lâu, thân cây bên trong tinh hoa vật chất đã biến mất. bằng không cũng coi như là một cái chí bảo. Năm tháng vô tình, có rất ít đồ vật có thể chống đỡ thời gian an ổn. Huyền Tiên liếc mắt nhìn cây khô, hơi xúc động. Nhưng mà, vừa lúc đó, nội tâm của hắn đột nhiên xuất hiện một luồng không hiểu ra sao liên hệ. Huyền Tiên sững sờ, thân thể không tự chủ được tiến lên, đi tới một tảng đá lớn cách đó không xa. Tốt cảm giác quen thuộc, đây là vì sao? Huyền Tiên kinh ngạc, phục hồi tinh thần lại, quan sát phía trước đá tảng. Ngươi làm sao? Vào lúc này, Bạch Quy lại đây, cảm giác được Huyền Tiên dị thường, không khỏi đặt câu hỏi. Rất kỳ lạ đây là một luồng phi thường hơi thở quen thuộc, khắc ở trong đầu của ta. Huyền Tiên mở miệng, cao mày, thời khắc này trên thân thể của hắn trước muốn chạm đến đá tảng, tinh tế cảm thụ luồng hơi thở này. nhưng mà vừa mới mới vừa đụng vào, đá tảng liền đột nhiên hóa thành cho bụi, bể nát không còn làm gì. chuyện gì xảy ra? Huyền Tiên kinh ngạc, thật giống, khối này đá tảng cũng sớm đã đến tan vỡ biên giới, bị ngươi đụng vào, liền lập tức hóa thành cho bụi. Bạch Quy nói rằng có chút không quá chắc chắn, một khối mấy trăm ngàn cân đá tảng, liền yếu đối như thế. Huyền Thiên kinh ngạc lúc này lại không người đi chạm đến đá tảng một bên bạch cốt kỳ dị hiện tượng lần thứ hai hiện lên những này bạch cốt như là đậu hũ làm giống như vậy đụng vào liền hóa thành cho bụi lẽ nào chiến trường này liền như vậy kỳ dị bạch quy liễu lưới, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một phía không đúng không phải là ở chiến trường là thời gian chẳng trách quen thuộc như vậy hẳn là thời gian ở những này vật thể trên lưu lại quá huyền tiên trầm ngâm sắc mặt có chút nghiêm nghị một tảng đá lớn nếu là đi qua khứ vạn năm sẽ hóa thành bụi trần một cái sinh linh chết đi ngàn năm liền sẽ trở thành cho bụi chính là sức mạnh thời gian. Làm sao có khả năng? Thời gian làm sao sẽ ở những này vật thể trên lưu lại đây? Bạch Quy có chút không tin, nó móc ra cái kia mảnh cổ kính, dự định tìm tòi hư thực. Đảo ngược thời gian, mặt kính bên trong cảnh tượng cực nhanh bắt đầu dọi sáng ra năm xưa, nơi đây phát sinh một ít cảnh tượng. Đây là đột nhiên, Bạch Quy kinh ngạc tốt lên. Lúc đó quang trở lại 100 năm trước, mặt kính bên trong rốt cục xuất hiện dị thường sự tình. Nó trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn mặt kính. 100 năm trước, một đạo bóng người màu vàng nóng đột nhiên từ trên trời giáng xuống đứng thẳng đến khối này đã tảng bên trên nhất thời vô số xương khô hóa thành cho bụi một mảnh sinh cơ tuyệt không cảnh tượng là hắn bạch quy như là thấy quỷ bình thường kinh ngạc thốt lên sau đó vững sở nhìn về phía huyền thiên nó ký ức sâu sắc trong hình cái kia đạo bóng người vàng nóng, chính là vẫn đứng sau lưng huyền thiên trưởng không cái kia một vị chẳng trách hóa ra là hắn đột nhiên xuất hiện ta liền kỳ quái vì sao lại có như thế cảm giác quen thuộc huyền thiên trầm ngâm cái kia cố cảm giác thân thiết như trước tồn tại ta tựa hồ nhìn không nên xem đồ vật bạch quy sợ hãi vội vã thu hồi mặt kính thế nhưng như trước cảm giác cảm xúc chập trùng, thân thể phảng phất bị một ngọn núi lớn ngăn chặn. như là nhân vật như vậy, nếu là xem tấu triệt, sẽ chết vào đại kiếp nạn bên trong. bạch quy như trước nhiều tới, lúc trước ở xà nhân tộc vùng đất kia trên thì giữa bầu trời hạ xuống màu vàng trừng phạt, cái kia có thể dùng hủy thiên diện địa để hình dung. như vậy cảnh tượng, e sợ nó là suốt đời khó quên. huyền thiên nỗ lực bình tĩnh, ngồi trồm hôm trên mặt đất chạm đến những hải cốt này, như trước là hóa thành cho bụi cảnh tượng. nhưng mà nội tâm hắn cái kia cố cảm giác thân thiết nhưng càng thêm dày đặc. Ghê vớm thung lúc ngàn năm mở ra một lần. Vị này tồn tại nhưng ở 100 năm trước đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chỉ sợ là mạnh mẽ phá tan mà vào. Bạch Quy Jun cầm cập, càng ngày càng kinh ngạc. Phải biết vùng thung lũng này nhưng là liền hoàng giả cũng không cách nào phá tan, mạnh mẽ xông vào địa phương. Nhưng là hắn đi tới nơi này làm gì? Huyền Thiên cao mày đứng lên, phóng tầm mắt tới chiến trường này nơi sâu xa. Bực này tồn tại sẽ không vô duyên vô cớ tới chỗ này. Trong đó tất có thâm ý. Bạch Quy nói rằng, con mắt tỏa sáng, đối với mảnh này Bạch Cốt chiến trường càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nó nói tiếp, ngươi nói. Khu vực này có thể hay không thật sự có đại năng binh khí, liền ngay cả này một vị cũng xuất hiện. Thời khắc này, Bạch Quy đã chết tâm đột nhiên dục dịch, lần thứ hai trở nên sinh động lên. Nếu là thật có, hay là cũng bị hắn cho lấy đi. Huyền Tiên mở miệng, vô tình đã kích. Bạch Quy nghe vậy lào đảo một cái, suýt chút nữa ngã sắp xuống. Mới vừa có một tia cảm xúc mãnh liệt, liền dường như phủ đầu bị dội xuống một chậu nước lạnh, cho tắt. Bất quá, chúng ta theo hắn dấu chân, cùng tới xem xem cũng là có thể. Dù sao, mục tiêu của hắn cũng là chiến trường nơi sâu xa. Huyền Tiên nói rằng Từ nơi sâu xa cái kia một kia cảm giác thân thiết, khiến cho hắn phảng phất nhìn thấy năm đó cái kia một đạo bóng người cất bước uy tích. Liền ý tiểu tử người nói, Bạch Quy gật đầu, phơ phạt. Đại năng binh khí tin tức, biến đổi bất ngờ, khiến cho nó có một loại dơ chân kích động. Huyền Tiên nhìn người này một chút, cười nhạt. Sau đó, hắn theo vô hình chung cái kia cố cảm giác thân thiết, cùng Bạch Quy một đạo hướng về chiến trường nơi sâu xa đi đến. vẽ đường, bọn họ nhìn thấy một ít sinh linh lục tục đi về. Tình huống này, khiến cho Bạch Quy không cấm có chút không rõ. Rất nhanh, nó lưu manh tính cách phát tác tại chỗ chặn đứng một người thiếu niên, hỏi dò trong đó nhân quả. Nguyên lai, like, lại hướng về nơi sâu xa đi đến, khu vực này thì sẽ trở nên nóng rực, phảng phất là tiến vào lò lửa bên trong giống như vậy, lệnh mấy người có chút khó có thể chịu đựng, bởi vậy từ bỏ thâm nhập. Bạch quy hiểu rõ tình huống, để cho chạy thiếu niên này cùng huyền tiên lần thứ hai thâm nhập. Quả nhiên, thâm nhập hơn nữa mấy chục dặm thổ địa sau, nhiệt độ liền bắt đầu trở nên nóng rực, trong không khí có một luồng sóng nhiệt đang lan lộn, phảng phất có một luồng ngọn lửa vô hình ở bốn phía thiêu đốt. Thật cao nhiệt độ, chẳng trách những kia sinh linh sẽ lùi bước, đổi làm người bình thường vẫn là rất khó mà chịu được. Huyền Tiên kinh ngạc, nhưng không bị nhiệt độ cao ảnh hưởng. Bản thân hắn liền tu luyện hỏa diễm thần thông, đối với hỏa diễm có một loại sức đề kháng. Đồng thời, thân thể của hắn đặc thù, cường hãn thể phách cũng có thể chống đối nhiệt độ cao tập kích. Tình huống của nơi này như vậy, hay là dùng thần nhãn quan sát đến tất cả những kia vô tận biển lửa. Tựa hồ vẫn đúng là cùng nơi đây có chút liên hệ. Bạch Quy trầm ngâm, tuy rằng bốn phía không có hỏa diễm xuất hiện, thế nhưng nhiệt độ cao rừng rực dĩ nhiên cùng bại lộ ở hỏa diễm bên dưới cách biệt không có mấy. Nhiệt độ xác thực đáng sợ bất quá đối với chúng ta nhưng không tạo thành được uy hiếp. Chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Huyền Thiên rục, bởi vì dấu chân còn ở kéo dài. Năm đó vị kia kim quang bên trong tồn tại, đến nơi đây sau không có dừng lại. Như trước ở hướng về nơi sâu xa tiến lên. Chẳng biết vì sao, đối với người này bất kỳ tin tức gì, Huyền Thiên đều dị thường lưu ý. Bạch Quy cùng Huyền Thiên tiếp tục thâm nhập sâu, theo cái kia một vị dấu chân, cất bước ở Bạch Cốt phía trên chiến trường. Ở đây, cũng không phải tất cả mọi người đều không thể đứng. Có sinh linh, ở chỗ này quả thực là thành thiên đường. Một cái hỏa viêm mãng bàn khu thân thể, đem đầu lâu thân rất cao, thỏa thích hấp thu trong không khí hỏa diễm tinh hoa. Cũng có người thừa dịp cơ hội khó có này, ở nơi này rèn luyện khởi bình khí, khiến cho bảo khí bên trong hầm có một tia hỏa diễm đặc tính trở nên càng cường hắn hơn. Đối với những sinh linh này tôi nói, nơi đây tự nhiên là tốt. Đổi làm là Huyền Thiên ở đây tu luyện ngự hỏa thuật, tự nhiên cũng có thể đem môn thần thông này tu luyện càng thêm tinh thông. Nhưng mà giờ khắc này hắn có tâm sự, nhưng đều ở cái tia đạo bóng người vàng nóng bên trên. Mau nhìn phía trước tựa hồ có một cái đồ vật, cất bước rất dài một khoảng cách. Bạch quy đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Huyền Thiên nghe vậy, về phía trước quan sát, đó là một cái cổ lao kiến trúc, vô cùng rộng rãi, cũng chỉ có thành nhân cao. Phóng tầm mắt nhìn như là một cái vòng tròn bàn, mặt trên khắc họa lượng lớn phù văn, còn dính dán vào rất nhiều lá bừa. Thật giống là một cái tế đàn. Huyền Thiên nói rằng, hơi kinh ngạc. Không đúng, những bừa chú này có phù ấn lực lượng, hẳn là một cái chấn ma thai, tục xương phong ấn hay. Nói như vậy, đều là dùng để chấn áp một ít thứ không tầm thường. Bạch quy nói rằng, trong giọng nói có một tia khiếp sợ. Nói như vậy. Những thứ này đều là thời kỳ thượng cổ để lại đồ vật. Chỉ là từ phía trên vết tích, liền có thể thấy được một, hai, đã có chút năm tháng. Chương 451, một trường ai. Nóng bức đại địa, xương khô một mảnh, màu đen kịt trấn ma thai là dễ thấy như vậy. Hầu như là ở đây hết thảy sinh linh, đều đưa mắt đặt ở cái này kỳ lạ kiến trúc bên trên, hiếu kỳ đánh giá. Trấn Ma Thai. Huyền Tiên trầm ngâm, tinh tế nghiền ngẫm, ánh mắt cũng ở phía trên đánh giá. Ở thời kỳ thượng cổ, cái kia thiên tài nổi lên bốn phía liên đại, như vậy kiến trúc cũng không biết chỉ là không biết cái này chấn ma thai bên trong phong ấn cái gì, có hay không còn tồn tại." Bạch Quy nói thầm. "Vô số 5 tháng hạ xuống, liền ngay cả thần mục cũng sẽ hóa thành cho tàn. Lẽ nào, chấn ma thai bên trong tồn tại vẫn còn có thể sống sót được sao?" Huyền Tiên kinh ngạc, có chút không tin. "Tiểu tử túi ngươi cũng quá khinh thường những kia vô thượng tồn tại. Tu sĩ đến cảnh giới nhất định, liền có thể linh hồn bất hủ, cùng thiên cùng tồn tại. Đang không có tình huống đặc thù dưới, là rất khó giết chết. Bằng không, chấn ma thai cũng không có cần thiết tồn tại." Bạch Quy giải thích. Huyền Tiên nghe vậy, tựa hồ tràn đầy xúc động, sững sờ nhìn chấn ma thai. hắn cũng đã sớm nghe nói, tu sĩ theo đuổi cảnh giới tối cao chính là vì bất tử bất diệt. mặc dù là thân thể bị hủy, cũng có thể huyết nhục tái sinh. đương nhiên, mức độ như thế đã là hắn không cách nào tưởng tượng ra. hay là chỉ có tự mình trải qua mới có thể thật sự lĩnh ngộ được cấp bậc kia chân lý. lại nói, 100 năm trước dáng lâm xuống đây cái kia một vị có thể hay không chính là vì cái này chấn ma thai. bạch quy mở miệng, ánh mắt nhìn sang. ngạnh. huyền thiên tự phát ngốc bên trong phục hồi tinh thần lại, tinh tâm lương thần, tinh tế cảm thụ. Hồi lâu, hắn như mày nói, cái kia một vị tung tích, đến nơi này tựa hồ ngừng lại, không có tiếp tục tiến lên. Đúng là như vậy. Hắn đi tới nơi này, lẽ nào liền không có động tác gì? Bạch quy chứng mắt, có chút không tin. Quả thật là như thế, từ nơi sâu xa ta có thể cảm nhận được hắn đã từng đi qua một kia tung tích, hắn liền ở đây nơi ngừng lại, tựa hồ còn nghỉ chân một quãng thời gian. Huyền tiên nói rằng, khi mắt, tinh tế cảm thụ cái kia cố nhàn nhạt liên hệ. Bực này đại nhân vật, tới chỗ này nhất định có mục đích gì? Bạch quy trầm âm, lần thứ hai móc ra cái kia mảnh cổ kính. Quyết định để đảo ngược thời gian đến xem nhìn. Huyền Thiên thấy này, giật nảy cả mình, nói, ngươi quan sát cái kia một vị quá khứ, lẽ nào liền không sợ gặp phải trời phạt sao? Nếu là trực tiếp quan sát người này, làm không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt. Thế nhưng ta có thể mang mục tiêu hình ảnh qua lại nhiều lần ở chấn ma thai trên, dùng cổ kính soi sáng chấn ma thai, quan sát cái này kiến trúc quá khứ liền có thể, ngược lại ta biết hắn 100 năm trước sẽ đi tới nơi này. Bạch Quy nói rằng, lộ ra nụ cười xấu xa. Nói xong, Bạch Quy liền đem cổ kính nhắm ngay chấn ma thai, quan sát ở cái này kiến trúc đã từng Mặt kính bên trong, thời gian bắt đầu chảy ngược, mà cảnh tượng nhưng vẫn chưa biến. Đúng thế. Thung lũng ngàn năm mới mở ra một lần, ở mảnh này giấu chân tuyệt không trên đất, Chấn Ma Thai lặng lặng tọa lạc ở đây, quanh thân bạch cốt phô, không có bất kỳ biến động, cảnh tượng tựa hồ hình ảnh qua lại nhiều lần. Mãi đến tận chảy ngược, trở lại 100 năm trước, nơi này rốt cục xuất hiện động tĩnh, một vện kim quang ngông lùng bóng người lão yên không một tiếng động dáng lâm, đi tới Chấn Ma Thai cách đó không xa. Đến rồi. Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, ánh mắt trở nên chăm chú. Huyền Tiên cũng là như vậy, tầm mắt lập tức sắc bén lên chỉ thấy kim quang bên trong ngông lung bóng người đi tới chấn ma thai cách đó không xa sau liền không có hành động gì mà là lặng lặng đợi một lúc tựa hồ đang ngóng nhìn chấn ma thai hắn đang làm gì huyền tiên không rõ hắn ở ngóng nhìn chấn ma thai tựa hồ nhận ra bên trong bị chấn áp cái kia một vị bạch quy cao mày nhìn chăm chăm không chớp mắt ngóng nhìn cổ kính lẽ nào là cùng một cấp bậc cường giả mau nhìn hắn động. huyền tiên kinh ngạc thốt lên thần kinh lập tức căng thẳng lên trong cổ kính hình ảnh kim quang bên trong ngông lung bóng người chậm rãi vung lên cánh tay trên không trung ngưng tụ ra một bàn tay cực kỳ lớn sau đó mạnh mẽ đánh rơi xuống. nay một vị lẽ nào là muốn ra tay với chấn ma thai sao? bạch quy khiếp sợ, tầm mắt vội vã rời cổ kính, quan sát trên thực tế chấn ma thai, phát hiện cái này kiến trúc hoàn hảo không chút tổn hại. ngay sau đó, nó lại đem chú ý một lần nữa đặt ở cổ kính bên trên, đúng dịp thấy hạ xuống tình cảnh đó, mục tiêu dĩ nhiên là chấn ma thai phía sau. trong lúc nhất thời, núi lở đất sụt, dựng lên nồng đậm bụi mù. đây là một loại uy thế, liền ngay cả bạch quy cổ kính cũng xuất hiện rung đưa kịch liệt, phát sinh khăng khách vận động, dường như muốn nổ tung. cũng may, khi tất cả kết thúc. Bạch quy cổ kính vẫn còn, cũng chưa từng xuất hiện hư hao hiện tượng. Chấn ma thai phía sau đến cùng là cái gì? Vì sao phải làm phiền cái kia một vị tự mình dám lâm? Bạch quy khiếp sợ, thời khắc này vội vã bay lên không phóng tầm mắt tới, phát hiện chấn ma thai phía sau chính là một vùng bình địa, chẳng có cái gì cả. Bất quá, nó ngấm lại cũng đúng, bị con kia cực lớn bàn tay đập xuống một cái, muốn lưu lại một ít đồ cũng khó khăn. Nếu như muốn biết rõ sự tình mọi nguồn, nhất định phải dùng cổ kính. Thời gian lần thứ hai chạy ngược một lần, nhìn chấn ma thai phía sau đến cùng là cái gì? liền Bạch quy lập tức hành động. Dùng cổ kính soi sáng cái kia mảnh bình địa. Nó đem thời gian lập tức chạy ngược đến 100 năm trước. Nguyên lai, like, trấn ma thai phía sau, dĩ nhiên là một mảnh vô biên vô hạn phần mộ. Ở trong cổ kính, những này phần mộ liền mảnh. Có lớn như ngọn núi, dựng đến trời cao, có tiểu như gò đất, to nhỏ không để ở. Mà lại mỗi một cái phần mộ phía trước đều có đứng bia mộ. Xa xa nhìn tới, nơi này phảng phất là một mảnh đồi núi, âm u đầy tử khí. Bạch Quy cố ý quan sát, chú ý những này trên mộ bia tin tức, không khỏi giật nảy cả mình. Những này phần mộ bên trong, Ngủ say hoàn toàn đều là thời kỳ thượng cổ cường giả. Những kia lớn như núi cao phần mộ trước, trên mộ bia khắc họa 12 hai dược nhân cầm trong tay thanh kiếm, cũng có toàn thân mục nát đọa lạc thiên sứ, cùng với toàn thân tỏa ra hắc quang tử kim diệu ma long vân vân. Những sinh linh này đều là kinh thiên động địa đại thần thông giả, tùy tiện xuất hiện một vị đều sẽ khiếp sợ thế nhân. Mà nơi này nhưng lại không biết ngủ say bao nhiêu, khá lắm, phát sinh ở đây đại chiến đến cùng có cỡ nào khốc liệt? Huyền Thiên thở ra, có chút khó có thể tưởng tượng. Bạch Quy trầm mặc, nhìn này một mảnh vô biên vô hạn phân mộ nội tâm của nó cũng là có xúc động cực lớn. Nhưng mà vừa lúc đó giữa bầu trời xuất hiện một vệt kim quang, một bàn tay cực kỳ lớn dần dần thành hình. đến rồi là cái kia một vị muốn ra tay rồi. Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên, căng thẳng nhìn sau đó phải phát sinh tình cảnh đó. ầm ầm, cực lớn bàn tay hạ xuống, mang theo một luồng to lớn uy năng. Cùng lúc đó những kia phần mộ quần cũng coi động tĩnh, bắn ra ánh sao bình thường ngân buộc, bay vút lên trời. thế nhưng gặp phải bàn tay sau toàn bộ gãy vỡ. cuối cùng cực lớn bàn tay vô tình ép xuống, trong tiếng nổ mang theo một luồng to lớn uy năng, có khủng bố như biển sức mạnh khuyết tán ra đến. Mặc dù là sai cách thời gian, thông qua cổ kính một điểm liên hệ, Huyền Thiên cùng Bạch Quy cũng có thể cảm nhận được trong đó này cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Phúc. Huyền Thiên ho ra máu, thân thể nhiều chỗ xương cốt gãy vỡ, bị trong cổ kính tuân ra năng lượng trò chấn thương. Bạch Quy cũng không dễ chịu, trong cơ thể nó khí huyết quay cuồng, đã nhắc lên sóng to gió lớn. Cũng may, quá trình này cũng không dài. Bởi vì ở bàn tay hạ xuống sau không lâu, cổ kính cũng tựa hồ mất linh giống như vậy, không cách nào truyền về bất kỳ tin tức gì xoay tròn rơi xuống chiến đất, thật là đáng sợ uy năng, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc cường giả? Huyền Thiên Gian Nan mở miệng, khỏe miệng chảy máu tươi, có chút không đứng thẳng được. Khó có thể tưởng tượng, cái Tiêu Minh Ngông vô biên phần mộ quần chỉ là một trường oai, liền biến thành bình địa. Tiểu tử ngươi không hiểu đi, đây chỉ là những ngày đại nhân vật tùy ý một đòn. Năm đó đại chiến, hủy thiên diệt địa, liền ngay cả trời cũng muốn gây vỡ. Bạch Quy nói rằng khí tức bất ổn, nó đi lại, đi tới trong cổ kính trước, nhặt lên quan sát, cũng may vật này chỉ là tạm thời mất linh, không có cái khác hư hỏng. Huyền Thiên nhưng là xếp bằng trên mặt đất, hấp thu trong thiên địa tinh hoa, điều dưỡng bản thân. Cũng may hắn thể chất đặc thù, có thể dựa vào tự mình sống lại năng lực, tự mình khôi phục thương thế. Bạch Quy cũng là như vậy, nó ở vừa nãy gợn sóng bên trong bị thương nhẹ, giờ khác này cần điều dưỡng. Bất quá người này điều dưỡng tương đối đặc biệt. Hào hảo hảo, vỡ vang lên trong tiếng, Bạch Quy móc ra một đám lớn linh dược, sau đó lại móc ra liệt sơn công mài thuốc âm, tại chỗ nghiền ra rất nhiều bột phấn, tiến hành dùng. Huyền Tiên ở điều dưỡng, thế nhưng còn có một phần lực lượng tinh thần bị hắn thả ở bên ngoài, lưu ý quanh thân tình huống. Khi hắn nhìn thấy Bạch Quy những này cử động sau, tại chỗ liền mở mắt ra. Tiểu tử đuối, không tử tế a! Ngươi thể chất đặc thù, chính mình khôi phục liền có thể, cần gì phải làm khó Lão Phu đây? Bạch Quy khinh bỉ, ở Huyền tiên ép sát bên giới, không thể làm gì khác hơn là móc ra lượng lớn thuốc bột, chỉnh tiến lên. Ngoại thương tốt dưỡng, mấy hơi thở ta liền có thể khôi phục. Bất quá nội thương, tinh thần trên hao tổn, có thể liền cần ta điều dưỡng. Huyền tiên tức giận mở miệng, không chút khách khí nuốt vào những này thuốc phấn. Rất hữu hiệu, thuốc bột vừa vào miệng liền tan ra. Mới mấy cái nháy mắt. Hắn liền cảm giác tinh thần sung túc, cũng đều khôi phục trạng thái đỉnh cao. Không nghĩ tới Liệt Sơn công đồ vật thần kỳ như vậy. Huyền Tiên kinh ngạc tốt lên, đứng lên, cầm nắm đấm, nhất thời bùng nổ ra một trận xương cốt va chạm vang lên rộn rã. Rất mạnh mẽ, hắn thậm chí cảm giác hiện tại có dùng không xong khí lực. Hắn không thể trước người có một ngọn núi lớn, đi vào đánh nát. Bạch Quy vội vã đem mài thuốc mâm cho dấu kỹ, sau đó đang hoàng chỉnh trọng nói, thân thể khôi phục là tốt rồi. Chờ một lúc có thể sẽ có đại sự phát sinh, có một phần sức mạnh, liền nhiều một tia bảo mệnh cơ hội. Huyền Tiên cũng rõ. Dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Bạch Quy. "Tiểu tử ngươi chính mình đến xem phía trước đi. Những kia sinh linh muốn nghịch thiên rồi." Bạch Quy nói, chu mỏ một cái, ra hiệu Huyền Thiên nhìn về phía trước. Huyền Thiên hiếu kỳ, theo Bạch Quy ánh mắt về phía trước xem, không khỏi giật nảy cả mình. Liên vừa nãy hồi đó công phu, chấn ma thai quanh thân đã quay chung quanh không ít sinh linh. Bọn họ muốn làm gì? Huyền Thiên không rõ. Đây còn phải nói, tự nhiên là muốn mở ra phong ấn. Bạch Quy nói rằng, nhíu mày. Bọn họ quả thực là điên rồi. Chẳng lẽ không biết, trong phong ấn chính là nhân vật hết sức đáng sợ? Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên, bị sợ hết hồn. Bên trong tồn tại là vô cùng mạnh mẽ, bất quá phá tan phong ấn cũng được, có lẽ còn là chuyện tốt. Tình huống cụ thể, hiện tại ta cũng không cách nào phán đoán. Bạch Quy nói rằng, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Chương 452, Thái cổ ma huyết. Tại sao nói như thế? Vị tiêu bên trong bị phong thích, làm không cẩn thận sẽ xuất hiện cái gì đại loạn. Huyền Tiên lo lắng. Cái này cấp bậc cường giả, hắn tràn đầy cảm xúc, quả thực đã đến cái người không thể ngăn cản mức độ. Gần giống như năm đó, cái kia 10 dực thánh giả khai quật một khắc đó có một loại ma lâm thiên hạ cảm giác. Cũng may, lúc đó bị nhân tộc đại năng Thiết Hương công cho tiêu diệt, bằng không chính là thật sự chọc vào lỗ thủ lớn. Vừa bắt đầu ta cũng là ý nghĩ này, cảm giác bên trong phong ấn đại hung đại ác người. Thế nhưng hiện tại cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy phi thường thú vị. Bạch Quy mở miệng, không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ, ngươi nhìn thấu cái gì? Huyền Thiên hỏi. Hắn biết Bạch Quy người này chi thức bên bác, kiến thức so với những người khác muốn rộng rãi. Còn nhớ trong cổ kính nhìn thấy những kia phần mộ sao? Có một cái đặc điểm phi thường trọng yếu, những kia phần mộ đều là bách tộc kẻ phản bộ nghĩa địa ta nghĩ kim quang bên trong cái kia một vị tới đây chính là vì phá hủy những này phân mộ bạch quy nói rằng Ừm. huyền thiên gật đầu lặng lặng lắng nghe nếu là nói đến kim quang bên trong này một vị ta biết đối với hắn có hiểu một chút bạch quy nói rằng quả nhiên ngươi người này đối với hắn có hiểu biết nhưng khổ sở lừa gạt cho ta không nói cho ta hắn thân phận huyền thiên mở miệng ánh mắt không quen tiểu tử ngươi ta đã sớm nói nếu là nói ra thân phận của hắn ta liền gặp nạn bạch quy tức giận nói ngươi có thể bí mật truyền âm lặng lẽ nói cho ta Huyền Tiên sáng mắt lên, nói như vậy nói: "Vô tri, ngươi cho rằng như vậy có thể tránh được những đại nhân vật kia thay mắt, đến cuối cùng ta hay là muốn gặp nạn." Bạch Quy giơ chân, mũi bốc khói, Tốt lắm, ta không hỏi thân phận của hắn, ngươi nói tiếp." Huyền Tiên phất tay một cái, ra hiệu người này nguội giận. "Hừ, thời kỳ thượng cổ, ta phương trận doanh thống nhất nhất, chính là vượt sâu sinh linh cùng bách tộc kẻ phản bội. Kim Quang bên trong cái kia một vị nếu phá hủy nhiều như vậy kẻ phản bội phân mộ, nhưng không để ý đến tòa kia chấn ma thai, nói rõ bên trong tồn tại không phải đối phương trận doanh sinh linh." Bạch Quy nói rằng mắt nhỏ mị mị vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận người nói như vậy cũng có đạo lý Huyền Tiên gật đầu xem như là tán đồng quan điểm này đương nhiên bên trong tuy rằng không phải đối phương trận doanh sinh linh nhưng cũng có thể là ma nói chung chúng ta rời xa phong in một ít lặng lặng quan sát chính là Bạch Quy lại nói giận dữ biến mất người này lần thứ hai khôi phục di vãng bản tính móng vuốt nhỏ xoa động é sợ cho thiên hạ không loạn Huyền Tiên cũng chỉ có thể đón người này tính cách tùy tung nó đồng thời rút lui đi tới 10 dặm ở ngoài bên kia thì lại là phi thường náo nhiệt rất nhiều sinh linh đồng thời vây quanh chấn ma thai, đã là nước chảy không loạn đại gia chú ý cái này kiến trúc chính là phong ấn bên trong phong ấn chính là đại năng binh khí chỉ cần phá tan phong ấn thần binh liền có thể hiện thân một cái không hiểu ra sao thanh âm vang lên bị mở không biết đến từ phương nào ẩm vừa nghe đến đại năng binh khí nơi này vang lên một trận tiếng kinh hô phảng phất là sôi sùng sục hết thảy sinh linh đều rất hưng phấn hận không thể tận mắt thấy đại năng binh khí sinh ra hiện tại liên hợp chúng ta mọi người lực lượng đồng thời đem thần lực đưa vào kiến trúc này phủ ấn bên trong chỉ có trước tiên mở ra phong ấn mới có thể nhìn thấy đại năng binh khí. đằng sau tình huống dựa vào thực lực cấp đoạn. cái thanh âm kia tái hiện như trước là vô cùng hư huyễn. hống tiếng giống giận dữ bên trong đã có hoang thú bắt đầu hành động bắt đầu hướng về chấn ma thai bên trong chuyển vận thần lực. những sinh linh khác thế này rồn rập noi theo. trong đó không thiếu một ít sinh linh mạnh mẽ, chúng nó cũng gia nhập trong đó. đó là một cái toàn thân thường mang tỏa ra hào quang tí hưu chen ở trong đám người. bên cạnh còn có ngũ sát xương mù bao vây, ánh mắt sắc bén như kiếm khổng tước vương. Giống như là cường đại như vậy lĩnh chủ, nơi này xuất hiện vài vị, đều ở hướng về trấn ma thai bên trong truyền vận thần lực. Chơi ạ. Những người này quá dễ lừa, trấn ma thai bên trong làm sao có khả năng sẽ phong ấn đại năng bình khí đây? Huyền Tiên lắc đầu, cũng không phải mỗi một cái sinh linh cũng giống như ta như vậy trí thức uyên bác. Trấn ma thai kiến trúc này là thời kỳ thượng cổ kết quả, bọn họ bị chẳng hay biết gì cũng là có thể lý giải. Bạch Quy đắc ý, đuôi đều nhếch lên. Giang giác! Mà bên kia, mấy phút, liền có một tia tiếng vỡ nát vang lên. Trấn ma thai bên trên đã xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng vết nứt. Nhiều năm qua đi, cái này chấn ma thai còn lại phong ấn lực đã không nhiều. Xem ra, chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Bạch Quy nói rằng, hướng về bên kia phóng tầm mắt tới. Quả nhiên, mới đi qua thời gian đốt một nén hương, chấn ma thai bên trên cũng đã vết nứt nằm dày đặc, như con nhện bình thường dày đặc. Phong ấn lực đã có phần lớn bị giảm đi. Chư vị lại tăng thêm sức, phong ấn liền sẽ mở ra, đến thời điểm đại năng binh khí sẽ hiện thế. Trong bóng tối cái thanh âm kia tái hiện. Ở âm thanh này đã động hạ, những này tiếp xúc chấn ma thai sinh linh càng thêm gia sức thuận về trong đó chuyển vận nhiều hết mức năng lượng. phút sau, phong ấn cũng không cầm giữ được nữa. ầm, một tiếng vang thật lớn sau, nổ tung ra. trong phút chốc, hào quang bắn ra bốn phía, bay tứ phía đá vụn bên trong, còn sả mang theo rất nhiều bảo khí. một đạo tiên tản ra đến, bên trong vẫn đúng là phong ấn bảo khí. huyền tiên liễu lưới, khó có thể tin nhìn tình cảnh này. bên tiên là triệt để náo nhiệt, hết thể sinh linh dồn dập ra tay cướp giật những này bảo khí. tình huống thế nào? bạch quy sững sờ, con mắt trợn trắng lên, hoảng sợ nói, này không phải phổ thông trấn ma thai bên trong đến cùng phong ấn cái gì tên to xác dĩ nhiên cần nhiều như vậy bảo khí tiến hành chốt cùng một đạo chấn áp ngươi là nói những này bảo khí đều là chấn áp bên trong cái kia một vị trả giá vật hi sinh huyền thiên kinh ngạc chỉ là từ những này bảo khí tản mát ra ánh sáng đến xem cấp bậc cũng không thấp theo ta được biết chính là như vậy bạch quy nói rằng tại chỗ ra tay bóng người trên không trung đồng bền tránh né các loại thảo phạt mạnh mẽ cướp đoạt một cái khai quật bảo khí đây là một cái vòng tròn bàn dùng kim ngọc chế tác mà thành tỏa ra loẹt loẹt hào quang vong ánh chói mắt càng thêm lôi kéo người ta chú ý chính là ở mâm tròn trung ương, còn khắc họa ba cái bé nhỏ phù văn sáng lên lấp ló bạch quy cầm vào ấy trở lại huyền thiên bên người nơi này cách nơi phong ấn khá xa cái mâm tròn này rất kỳ lạ huyền thiên quan sát cảm giác cái này bảo khí không bình thường cụ thể không nói ra được đây là đương nhiên nếu là luận tác chiến hay là không cùng với hắn bảo khí thế nhưng vật này có chấn áp tác dụng chính là thuộc về chấn áp bảo khí một loại năm đó ở tại hắn thiên địa ta nhìn thấy một cái chấn tiên ấn đầy đủ đem một cường giả trấn áp một năm bạch quy lầu bầu sau đó nhìn mình trong tay cái mâm tròn này, nó lại nói, cái này phá mâm, ta phỏng trường chỉ có thể chấn áp những kia trọng thương vương, giả, cấp bậc rất thấp, hay là liền ngay cả toàn thịnh bên dưới lĩnh chủ cũng chấn áp không được, mượn cho ta nhìn một chút. Huyền Thiên đòi hỏi, chưa từng thấy qua loại này bảo khí, muốn, chính mình đi có đi, ngược lại bên ngoài còn có thật nhiều. Bạch Quy không chịu, tại chỗ đem mâm tròn trò thu hồi. Huyền Thiên lộ ra ánh mắt bất nạp, này con vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước, theo kiệt có cảnh giới nhất định, mà vào lúc này, mặt đất màu vàng trên đã tinh lực tràn ngập Phong lớn phá tan, bảo khí khai quật, để nơi này máu chảy thành sông. Giết ta! Rất nhiều người dồn dập ra tay, cướp giật những kia tiên tản ra đến bảo khí. Trong đó phải kể tới những lĩnh chủ đó cấp bậc cường giả chói mắt nhất, không tước vương tỏa ra ngũ thải hà quang, mỗi một đạo công kích đều bắn tới bầu trời, uy thế kinh người, không người dám chặn. Sương trắng bên trong sinh linh như núi cao thân thể, cầm trong tay bựa lớn, ở trong đám người xung phong, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Rất nhiều sinh linh đều chết ở bựa lớn bên dưới. Ở đây có vài vị linh chủ. Chúng nó thường ngày đều là uy trấn một phương cường giả, mặc dù là đến nơi này cũng là như thế. Cảnh giới thấp sinh linh, căn bản là không cách nào chống đối. Nhưng mà, vừa lúc đó, trong không khí nhiệt độ nhưng lại lần nữa tăng lên cao. Để nơi này càng thêm nóng bức, phản phất rơi vào biển lửa. Tình huống thế nào, tại sao đột nhiên sẽ như vậy nóng? Huyền Tiên giật nảy cả mình. Phong ấn, khẳng định là trong phong ấn cái kia một vị, ngoài ra không có cái khác độ khả thi. Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, nhìn nơi đó chằm chằm không chớp mắt. Cùng lúc đó, một nơi khác, trấn ma thai cách đó không xa, một cái toàn thân khoác hắc xa, đầu đội đấu đồng người bí ẩn kích động nhìn chấn ma thai. xuất hiện, rốt cục muốn xuất hiện, tỉ mỉ bày ra mấy chục năm, cái kế hoạch này rốt cục muốn viên mãn, hắn mơ hồ có chút kích động, trong thanh âm đều có một ít run rẩy, nói, cái này thần bí người đội đấu đồng còn hết nhìn đông tới nhìn tây một trận, tự nói, lúc trước ở cửa thành bán rắc cốt, ta nhớ tới chỉ bán đi gần một túi địa đồ, kết quả hôm nay tới nhiều người như vậy, đấu đồng bên dưới là một tấm nhiều nếp nhăn nét mặt giàn mua, không phải là tại chỗ ở cửa thành hóng gió lao nhân sao? Hiển nhiên liên ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, lần này sẽ đến nhiều người như vậy. Phong ấn mở ra tình hình, so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thuận lợi, mảnh này nhiệt độ của cả vùng đất còn đang kéo dài lên cao, đã đến dọa người mức độ. Cấp giật bảo khí đại chiến, vào đúng lúc này bắt đầu đình chỉ, hết thể sinh linh đều mê man chung quanh, trong ánh mắt xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Thậm chí, một ít nhỏ yếu sinh linh bắt đầu xuất hiện bất thường phản ứng, chống đối không được như vậy nhiệt độ cao, do đó vô lực ngã xuống. Có người thậm chí đã thấy tử vong cửa lớn. Ngay khi hết thể sinh linh sợ hãi thời khắc, chấn ma thai xuất hiện lần nữa động tĩnh ầm. Trong tiếng nổ, chấn ma thai lần thứ hai nổ tung. Trong đó, còn sảm mang theo một tia sụp sôi tiếng chim hót vang tận mây xanh. Đây là vật gì? Huyền tiên kinh ngạc thốt lên. Từ chấn ma thai bên trong, một con đỏ như màu máu chim lửa phóng lên trời, dài mấy chục mét thân thể, tỏa ra hào quang đỏ ẩu. Nếu là tinh tế quan sát, có thể phát hiện, này con hỏa điểu toàn thân huyết quang, phảng phất là do huyết dịch tạo thành, đồng thời còn đang lưu động. Quanh thân, con thiêu đốt hừng hực ngọn lửa hừng hực. Đây là thái cổ ma huyết. Bạch quy kinh ngạc thốt lên, tại chỗ nhảy lên. Ánh mắt đều nhìn thẳng. Món đồ gì, ngươi thật giống như rất lưu ý." Huyền Tiên truy hỏi, cảm giác là thứ không tầm thường. Lúc này thiệt thòi lớn rồi. Không nghĩ tới bên trong trấn áp chính là một con thái cổ hung thú. Dòng máu của nó, bản thân liền là chân linh chi huyết, là cái khác hoang thú thủy tổ. Không giống hiện tại hoang thú, huyết dịch cần tinh luyện mới có thể thu được đến một tia chân huyết. Bạch Quy giới thiệu, đã nhảy nhót tưng bừng không an phận. Nói như vậy, này con điểu toàn thân đều là chân huyết. Huyền Thiên kinh ngạc, ngoác to miệng. Đương nhiên, vô số năm tháng trấn áp này con hỏa điểu đã bị tiêu hao thân thể mục nát, chỉ còn dư lại huyết dịch cả người cùng bất diệt linh hồn. Bạch quy giới thiệu, đã nhảy nhót tương bừng không an phận. chương 453, cùng trong phong ấn tồn tại đối thoại. nóng bức đại địa, chim lửa bay lên không. thái cổ ma huyết, hơn nữa còn là thai ngén hỏa diễm chi thần, chính là ta muốn. huyền thiên đồng dạng kích động, thời khắc này mất đi lý trí, lao thẳng lên. mới vừa vừa rời đi phong ấn chim lửa, khí tức có vẻ rất yếu, trên không trung một cái lảo đảo, phảng phất bất cứ lúc nào muốn rơi xuống tự như. điều này cũng không thể nghi ngờ cho huyền thiên một cái đuổi theo cơ hội có thể chạm được này con hỏa diễm chim thần Vụ. chờ tiếp cận thì huyền thiên thân thể bắt đầu phát sáng năng lượng ba động khủng bố tỏa ra khiến cho hư không rung động đối mặt như vậy phong ấn sinh linh huyền thiên cũng không ngần nó, trực tiếp đánh ra khủng bố thần thông ở bên người ngưng tụ ra một đạo đại nhật thời khắc này huyền thiên gần giống như nhật thần giáng lâm vô số hào quang đem hắn bao phủ tôn lên cực kỳ thần thánh tiểu tử túi nhanh dừng tay cho ta này đám sinh linh không phải ngươi có thể tiếp xúc bên kia bạch quy hô to nhưng chung quy là không kịp ngăn cản Huyền Thiên đã đi tới hỏa diễm chim thần phía trên, tay nâng đại nhật, miệng hét lớn, chấn áp, màu đỏ tím đại nhật mang theo một luồng nguy thế, ầm ầm hạ xuống, tiến hành thảo phạt. Chim lửa phát hiện, trợn mắt nhìn lại, lấy cánh đòn đánh, mang theo ngọn lửa hừng hực, xoát. Kết quả lại là kinh người như thế. Lúc cánh gặp phải đại nhật, dĩ nhiên không có nhấc lên bất kỳ sóng lớn. Đại nhật ở ngọn lửa hừng hực bên trong hóa thành hư vô, chỉ bay lên vài sợi khói xanh. Huyền Thiên ở đòn đánh này bên trong, nhưng là bị hết bay. Hai cánh tay của hắn ở gặp phải hỏa diễm sau khi hóa thành hư vô nếu không là thời khắc mấu chốt có tổ phù hộ thể làm không cẩn thận hiện tại đã bỏ mình bạch quy phản ứng cấp tốc tại chỗ bay lên trời tiếp được huyền thiên trụ xuống thân thể vô liêm sỉ tiểu tử bực này tồn tại há lại là ngươi có thể sang vậy năm đó nếu là dễ đối phó cũng không dùng tới bị phong ấn trực tiếp giết chết là được bạch quy giao hấn dùng nó tới nói xấu chết lạc đà chúng quy vẫn là so với mã đại đáng tiếc hắn chân huyết đối với ta có tác dụng lớn huyền thiên bị thương thật nặng nhưng không để ý chút nào chẳng qua là cảm thấy có chút tiết hận không có thu được thái cổ ma huyết Đại địa bên trên, hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người đều sững sờ nhìn không chung sinh linh, còn có chút mê man. Không phải đại năng binh khí, làm sao lao ra như thế một cái quái vật? Máu là thái cổ ma huyết. Sinh linh bên trong, một con tuổi già sức yếu, đã đến tuổi già hoàng kim sư tử kinh ngạc tốt lên. Hiển nhiên, nơi này cũng không phải chỉ có Bạch Quy một cái ra hỏa, nhận thức loại này huyết dịch. Cái gì? Đây chính là thái cổ ma huyết. Chim lửa một mạch thủy tổ huyết dịch. Hắc Lân đưng kinh hãi, viên mắt bên trong lập lòe ra hưng phấn cùng tham lam ánh mắt. Nhưng mà, nó vừa mới mới vừa bay lên không thì có một vệ sáng hạ xuống, soạt, một tiếng, đem thân thể của nó xạ tàn nát. là cái kia chim lửa sự phẫn nộ ánh mắt, khó có thể tưởng tượng, một đời linh chủ, dĩ nhiên là bị một cái sinh linh ánh mắt cho giết chết, chuyển đi nhất định nhấc lên sóng to sóng lớn. thật đáng sợ, đây rốt cuộc là sinh linh gì? Có người hô to, viên mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. thu, chim lửa hí giải, âm thanh vang vọng thiên không, chấn động bầu trời. một luồng vô cùng khủng bố thần thánh khí tức tràn ngập, mang theo mạnh mẽ uy thế, để nơi này hết thảy sinh linh trong khoảnh khắc ngã xuống, quỳ trên mặt đất gập đầu như là tại triều Tiên Thánh. Ngoại trừ Bạch Quy cùng Huyền Thiên, chính là lĩnh chủ cũng không ngoại lệ, đây là xuất phát từ nội tâm sợ hãi, tựa hồ từ lúc sinh ra đã mang theo. Liền ngay cả Huyền Thiên cũng không nghĩ tới, này con hỏa điểu xem ra thoát, thoát, tựa như lúc nào cũng khả năng nga xuống. Thế nhưng hống một tiếng bên dưới, vẫn còn có bực này thần uy. Rầm. Đang lúc này, dị biến lại bất ngờ nổi lên. Quỳ trên mặt đất đấu đồng người, đột nhiên hai tay xé rách không gian, đem một cái sáng lên lấp loá chiến đao tế nhập trong đó. Đây là thần linh bảo khí, người này đến cùng muốn muốn làm gì? Bạch Quy liếu lơi. Tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Theo nó kiến thức, chính là cầm trong tay thần linh bảo khí, cũng không cách nào giết chết trước mắt này con hỏa điểu, bởi vì song phương căn bản là không cùng một đẳng cấp sinh linh. Càng nhiều, chỉ có thể làm tức giận trước mắt cái này sinh linh đáng sợ. Nhưng mà, đón lấy một màn, đấu đồng người tính toán nhu đổ, cũng triệt để để nó mở mang kiến thức. Hứng. Chim lửa cao minh đột nhiên gào thét, phát sinh như dã thú điên cuồng gào thét, giống như phát điên. Một cái lưỡi dao sắc đột nhiên bổ xuống, mang đi nó một tia máu tươi. Sau đó trở lại hư không trong vết nứt biến mất không còn tâm hơi. Thiên thần A, hỏa tổ A, ngươi tuyệt đối không nên nổi giận, chính là ta Thiên Tân Vạn Khổ thiết kế để ngươi thoát ly phong ấn hồ sâu. Hiện tại ta lấy ngươi một tia chân huyết, hai ta đều không thiếu nợ nhau, ngươi ngàn vạn không cần cảm kích ta, sau đó sẽ không lại gặp mặt. Đấu đồng người nói rằng, lấy ra một cái tinh quang lóng ánh bình nhỏ, thu hồi này tia máu tươi. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một đạo màu vàng đất phủ văn, nắm trong tay. Một luồng gió nhẹ, đột nhiên từ trên mặt đất thổi qua, nhấc lên đấu đồng, lộ ra một tấm lôi thôi nét mặt giàn quua, chính là ở cửa thành bán giáp cốt lão nhân. Giết ngàn đau. Là này thằng ngốc." Bạch Quy rít gào, nhìn tấm kia hận thấu khuôn mặt, nó tại chỗ rút ra đại khảm đao, đằng đằng sát khí chạy đi. Một bên khác, chim lửa điên cuồng gào thét, dĩ nhiên là nổi giận, làm sao có khả năng sẽ nghe vào những câu nói kia. Tại chỗ miệng phun hỏa diễm, bao phủ mà xuống. "Hả?" Bán địa Đồ lao nhân thấy này, kinh hãi đến biến sắc. Vội vã thúc động trong tay phù văn, hóa thành một ánh hào quang, đi vào dưới đáy. Bạch Quy tại chạy nửa đường thì dừng bước, nhìn cái kia biển lửa bao phủ mà xuống, đem đại địa cho hòa tan, hóa thành quần quần dung nham ở đây có một nửa sinh linh vào lần này trong công kích hóa thành hư vô bị biển lửa nuốt hết trở thành bất hạnh liên lụy giả đáng ghét người này dĩ nhiên có độn địa phủ bị hắn cho chạy trốn bạch quy sì nha nhất miệng tức giận công nhẹ hỏa tổ xin mất giận ta là phá tan ngươi phong ấn người tuyệt đối không nên đến giết ta bán giáp cốt lao nhân đã qua thế nhưng một câu nói của hắn nhưng ở đại địa bên trong truyền ra chim lửa thu hồi hừng hực ngọn lửa hừng hực liếc mắt một cái đại địa cuối cùng vẫn là thu rồi ánh mắt không dự định truy cứu nhưng mà Bạch Quy có thể không dự định liền như vậy bỏ qua, khiến cho nó phát khiêu sự tỉnh còn ở phía sau. Từ từ đại địa bên dưới, đến cuối cùng còn truyền đến một câu nói, Tử Quy, lệnh Bạch Quy tại chỗ phát khiêu, lao ra hỏa chạy thật nhanh. Bất quá theo ta được biết, vùng thung lũng này phía dưới chôn một cái đoạt kiếm. Cẩn thận một không có mắt, đụng vào, đem mình đụng chết. Nó phát sinh nguyên rủa, trong lô núi bốc khói. Thực sự là tức không nhịn nổi, lần này thực sự là cắm ở lão nhân này trong tay, con bị hắn trước khi đi đạt được món hời lớn, lấy đi chim lửa một kia chân huyết. Lao ra hỏa đam lưu túc chí sát thực tuyệt vời, bất quá cái kia thái cổ ma huyết ta cũng có thể thu được. Bạch quy tự nói, tại chỗ lướt ngang thân thể, lấy tốc độ nhanh nhất che ở chim lửa trước người. Như ngươi nhỏ yếu như vậy run rế, cũng dám che ở trước mặt ta, ngăn cản ta rời đi. Chim lửa rốt cục phát sinh mở miệng, là thanh âm một nữ nhân, giờ khắc này giận dữ cười. Ngươi trước tiên không nên tức giận, ta tựa hồ nhận thức ngươi, ngươi cũng đã gặp ta, năm xưa ở bảy đại cấm khu một trong, ngươi đột nhiên xông vào ta vị trí bạch quy mở miệng, ánh mắt trở nên thâm thúy, lặng lặng nhìn chim lửa. Ngươi là ngay lúc đó tên tiểu tử kia. Chim lửa nghe vậy, rốt cục dẹp loạn tức giận, trái lại lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chính là, cho ta ngươi một tia huyết dịch, tiếp cái kế tiếp thiện duyên, làm sao? Bạch quy mở miệng, đem trong cơ thể mình hai cái mai rùa mảnh vỡ cho cho gọi ra đến, lơ lửng ở trước ngực. Ngươi dĩ nhiên có hai mảnh vật này. Chim lửa sững sờ nhìn Bạch quy trước ngực mai rùa mảnh vỡ, càng thêm kinh ngạc, nói, theo ta được biết, cái kia một vị sau khi biến mất, lưu lại chín mảnh mai rùa, trong đó có lạc lối ở thì trong không gian, cũng có ở chân trời. E sợ, người Vĩnh viễn cũng thu thập không được toàn bộ. đương nhiên vật này quả thật có chín mảnh chỉ sợ làm mảnh thứ ba ta cũng không có năng lực đi thu thập bạch quy lắc đầu thở dài tốt lắm xem ở năm đó một mặt bên trên ta cùng ngươi kết một thiệp duyên chim lửa mở miệng từ trong cơ thể tách ra một đoàn to bằng nắm tay chân huyết còn đặc biệt thu hồi này đoàn trong máu hỏa diễm sau đó ở ban cho bạch quy đa tạ bạch quy cảm kích tránh ra con đường phóng hỏa điệu rời đi kế tiếp thời gian nó trở lại huyền thiên bên người ngươi quả nhiên không đơn giản lại có thể cùng tên kia nhận thức huyền thiên sử sốt đem vừa nay đối thoại không sót một chữ nghe vào trong thay nói chung một câu nói bạch quy người này rất thần bí huyền tiên đối với thân thế của nó càng ngày càng cảm thấy hứng thú ta đều không quan trọng trọng yếu chính là ta đem ra vật này bạch quy như mày rồi ra móng vuốt nhỏ bên trong là một đoàn to bằng nắm tay chân huyết Người người này thật sự có năng lực dĩ nhiên dựa vào một tấm chuẩn bị nhưng mang tới vật này huyền tiên bội phục đưa tay đi lấy lại bị bạch quy một cái bạo lật vật này tuy rằng quý giá thế nhưng đối với con kia hỏa phượng tới nói muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu mất đi còn có thể tái sinh đương nhiên trước mắt này đoàn máu tươi ta cũng không thể toàn bộ cho ngươi lão phu chính mình còn muốn lưu nửa dưới bạch quy không vui nói huyền thiên gật đầu đương nhiên biết bạch quy không có hảo tâm như vậy sẽ đem như vậy một cả đoàn dòng máu cho hắn liền ở bạch quy phân chia bên dưới huyền Tiên thu được một nửa chân huyết tại chỗ nuốt vào ngươi tên tiểu tử thúi này quả thực là muốn chết ta phổ thông chân huyết ngươi nuốt liền thôi nhiều lắm phát sinh xung đột bị thương giống như vậy thái cổ ma huyết ngươi nuốt xuống không chết mới là lạ bạch quy trường ra con mắt thất thanh kêu to nhưng mà Nuốt xuống phút, Huyền Tiên như trước là không có chuyện gì. Ngươi tiểu tử là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại không có chuyện gì? Bạch Quy ra mặt cứng ngắc, như là hóa đá. Ta cũng không biết. Huyền Tiên cười thần bí. Trên thực tế, ở hắn dùng Thái Cổ Ma huyết một khắc đó, trong đầu cái kia một tia hoàng kim huyết dịch cũng đã ở hết hầu nơi chờ đợi, phảng phất là biết này kia Thái Cổ Ma huyết muốn đi vào. Liên như vậy, hào không gợn sóng, Thái Cổ Ma huyết vừa tiến vào liền bị hoàng kim huyết dịch cho thu phục, cùng nhau tiến vào đầu hốc nơi sâu xa biến mất không còn tăm hơi. Tiểu tử ngươi đủ quái dĩ nhiên nuốt trưởng thái cổ ma huyết cũng không có chuyện gì bạch quy xem như là mở mang hiểu biết ta là không có chuyện gì bất quá ngươi tựa hồ có việc huyền tiên nói rằng sau đó chép miệng ra hiệu bạch quy hướng về bên cạnh xem từng đôi rát ánh mắt đều nhìn chăm chăm bạch quy móng nuốt bên trong bình ngọc bên trong chứa thái cổ ma huyết khiến cho ở đây tồn tại sinh linh trông mà thèm đây chính là thần vật làm sao có thể không hấp dẫn người thả ở bên ngoài đi chỉ sợ là có tiền cũng không thể mua được tìm khắp cả vùng thế giới này e sợ cũng tìm không ra một tia đến chương 454 cá chết lưới Bọn ngươi du dế, muốn làm gì?" Bạch Quy quát lớn, hăng hái thả xuống trong tay ngươi bình ngọc, "Bằng không, thêm vào chính là ngươi một cái mạng." Thì Hưu cười gằn, chậm rãi đi tới. Vừa nãy, biển lửa hạ xuống, có thể coi là một hồi đại kiếp nạn, liền ngay cả lĩnh chủ cũng không cách nào bảo bệnh. Cũng may, hắn tranh thoát một kiếp. Hiện nay, con kia hỏa phượng đã rời đi, nó tự nhiên là đã không sợ. Những người khác cũng là cùng người này như thế ý nghĩ sao?" Bạch Quy trừng mắt, thả ra ánh mắt sắc bén, từng cái nhìn lại. Chỉ thấy ở đây những sinh linh này đồng loạt gật gật đầu đó là thái cổ ma huyết, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ cần ngươi phân cho ta một tia, ta liền đồng ý đứng ở ngươi bên kia đối phó những người này. Song đầu kim ma viên nói rằng như vậy đề nghị, không thể tin nó, người này lấy chân huyết sau khi nhất định đào tàu, vẫn là đem chân huyết phân ta một tia, khi ta đến thế ngươi ngăn trở những này đáng ghét ra hỏa. Bạch vĩ lang nói rằng dáng người mạnh mẽ, hỏa phượng biến mất sau khi nơi này nhiệt độ dĩ nhiên khôi phục bình thường. chuyện này một ít lãnh huyết sinh linh tôi nói không thể nghi ngờ là một cái chuyện thật tốt, thân thể không khỏe hoàn toàn biến mất. Bạch quy mắt nhìn bốn phía dần dần hình thành vòng đây, khí tức càng ngày càng trầm ổn. trong bầu trời một trận chiến, nó như vậy yêu cầu, vừa dứt lời, mấy vị linh chủ càng là không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bay lên không, ở trong bầu trời chờ đợi bạch quy. nhưng mà khiến cho người kinh đi con ngươi chính là bạch quy dĩ nhiên nhấc lên huyền thiên liền chạy, bóng người nhanh vô cùng, mấy cái nhẹ nhàng na liền dễ dàng xông ra vòng đây, tiêu sái rời đi. nay còn là một vị linh chủ sao? song đầu kim ma viên cảm suýt chút nữa rất xuống, giờ khắc này càng là mũi bốc khói, tức giận đến không nhẹ cái khác mấy vị lĩnh chủ cũng là như vậy, dứt gạo không ngớt, không nghĩ tới trên thế giới còn có không biết xấu hổ như vậy sinh linh, căn bản cũng không có nửa điểm lĩnh chủ phong độ, công nhiên thả chim bổ câu. tối làm người tức giận chính là, còn không đổi kịp người này, thời gian một cái nháy mắt, cũng đã không còn bóng. ha ha, theo ta đấu, những người này còn ở đây. trên đường đi, bạch quy đã ý, giờ khắc này, nó đã móc ra cổ bảo chạy đi, cùng huyền thiên một đạo ngồi ở phía trên. huyền thiên ngồi xếp bằng ở cổ bảo một góc bên trên, lộ ra ánh mắt khinh thường, lấy người này lại gì? tiểu tử túi. Ngươi đó là ánh mắt gì? Có lúc, ngươi chính là không có ta như vậy cơ trí ý nghĩ, mới nhiều lần chịu thiệt." Bạch Quy giáo hấn. Huyền Tiên nghe vậy, không thèm để ý người này. "Thái độ gì? Hiện tại ngươi nên cao hứng, bởi vì chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi vùng đất thị phi này, đến ngoại giới bên trong đi." Bạch Quy bất mãn, tới gần Huyền Tiên. "Cái gì?" Huyền Tiên ngẩng lên, kinh ngạc nói, "Như thế điểm liền đi ra ngoài? Còn có vài khối khu vực, chúng ta đều không có tham dò đây. Ngươi liền không cảm thấy tiếc nuối sao?" "Là thật đáng tiếc, ta cũng không đỡ." bất quá tiểu tử ngươi cũng phải hiểu được thấy đủ hiện nay chúng ta thu được quý giá thái cổ ma huyết tin tức này sau đó không lâu nhất định truyền ra đến thời điểm nhưng là đúng là phiền phức không ngừng trên người bạch quy nói rằng như ông cụ non như là đang giáo dục một cái hậu sinh cũng đúng dù sao đó là thái cổ ma huyết tốt lắm chúng ta rời đi đi huyền Tiên gật đầu đồng ý ý kiến này bạch quy khống chế cổ bảo hướng về thung lũng lối ra bay đi không có nửa điểm dừng lại tâm ý trong quá trình này huyền Tiên nhưng là đầy đủ lợi dụng thời gian ở trong lòng triệu hoàn cái kia cổ thái cổ ma huyết Sau đó lợi dụng này tiêu hết dịch, kết hợp ngự hỏa thuật tiến hành tu luyện. Nói đến, ngự hỏa thuật mặc dù là lão giả nát rượu chuyển tới cường đại thần thông, nhưng trung quy là không trọn vẹn, cũng không hoàn chỉnh. Khoảng thời gian này tới nay vận dụng, Huyền Thiên đã biết rõ môn thần thông này tinh túy, uy lực lớn nhất không thể nghi ngờ là tập trung ở cái kia trong biển lửa, có thể dựng dục ra một con uy lực cực kỳ hỏa diễm ma cầm. Nhưng mà, Huyền Thiên thai ngén này con hỏa diễm ma cầm nhưng cũng không hoàn chỉnh, toàn thể vô cùng mơ hồ, không thấy rõ dung nhan thực. Có thể mang thái cổ ma huyết bên trong chân linh cùng trong biển lửa thai ngén hỏa diễm ma cầm lẫn nhau kết hợp gian luyện ra một môn càng thêm đáng sợ thần thông huyền tiên tự nói có như thế khôn khéo dự định ở phi hành cổ bảo bên trên hàn tĩnh tâm lương thần tiến hành tu luyện thung lũng nơi rộng rãi cực kỳ nếu là thật khái quát này kỳ thực chính là một cái tiểu thế giới nắm giữ độc lập nhật nguyện cùng ngoại giới không giống bỏ ra một ngày bạch quy rốt cục điều động phi hành cổ bảo lái ra khỏi sơn cốc thế giới đi tới bầu trời bên ngoài nơi này mới vừa là ánh bình minh đông phương chính là một vệt ngân bạch sắc trong bóng tối nổi lên một tia tia sáng Bên ngoài chính là không giống, thế giới chân chính mới làm cho lòng người tỉnh sung sướng. Bây giờ nhìn lên, thật giống vẫn còn sáng sớm. Bạch Quy vui sướng, thời khắc này chỉ hoãn tốc độ, liếc mắt nhìn Đồng Vương. Thung lũng lối ra, nghỉ chân rất nhiều sinh linh, bọn họ không có tiến vào mảnh này nơi nguy hiểm. Khi Bạch Quy điều động cổ bảo xuất hiện, trên không trung lưu lại một đạo hồng hạt thì lúc này liền gây lên rất nhiều người chú ý. Có sinh linh đi ra. Có người hô to, khiến cho càng nhiều người xem hướng về nơi này. Đúng, Bạch Quy đi ra. Các vị đồng đạo bằng hữu, các ngươi có khỏe không? Bạch Quy hô to, không ngừng hướng về bốn phía phất tay. Rất nhiều sinh linh liễu lưới, cái tên này là ai vậy, chúng ta quen biết sao? Nhưng mà, đang ở Bạch Quy đang hăng hái, tâm tình sung sướng lúc, giữa bầu trời nhưng xuất hiện một đạo bóng đen to lớn, như là một cái chân, có núi cao như vậy lớn, chấn áp rơi xuống. Món đồ gì, lại dám cùng bản thân đối nghịch, tìm chết không được. Bạch Quy ồ nào, nhưng cùng lúc cũng không quên tránh lẽ, vội vã khống chế cổ bảo, tiến hành lưỡng ngang, tránh thoát đòn đánh này. Ầm. Núi lở đất sụt, con kia chân to rơi xuống đất, phủ cận đại địa đều luân há một đoạn. Giết ngàn đao lại dám đối với ta hành hung, chính là ngươi có một ngàn cái đầu, ta cũng phải chém hết nói tới chỗ này. Bạch quy nghẹn trụ, bởi vì nó như trước thấy rõ trong bóng tối này bóng người. Cao tới văn trượng, thân thể có một nửa chọc vào trong tầng mây, là một cái hình người quái vật khổng lồ, ánh mắt sắc bén cực kỳ. Không phải là minh Nguyệt thành cái kia một vị vương sao? Dung dế, thực sự là nói khoác không biết ngượng. Ta xem ngày hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ, vì ta kiểu u bên dưới huynh đệ báo thủ, cũng vì con gái của ta rửa sạch đục nhã. Trong bóng tối bóng người mở miệng, rồi sau đó sáng lên ở mảnh này vẫn là bóng đêm ánh bình minh bên trong này đạo cao to vạn trưởng bóng người là dễ thấy như vậy tỏa ra hào quang màu vàng nóng gần giống như cự nhân chi thần hạ phàm mang theo vô tận uy năng tình huống thế nào huyền thiên tử trong tu luyện tỉnh táo lúc này liền nhìn thấy trước mắt này đạo thân ảnh khổng lồ nội tâm khó có thể bình tĩnh thật đáng sợ chỉ là này bóng người dơ trưởng trong lúc đó trong không khí liền xuất hiện năng lượng ba động khủng bố hóa thành rất nhiều liên ba hướng về bốn phía khuấy tán ngươi chờ ta lần sau hai ta lại luận bàn bạch quy tiêu gạo động tác trong tay nhưng không chậm, nó khống chế bảo khí quyết định rời đi. Nhưng mà mới bay ra ngoài mấy chục dặm, Bạch Quy rồi lại khống chế bảo khí ngừng lại, mà lại xì nha nhếch miệng nhìn về phía phía sau. Ngươi làm gì thế nha? Chẳng lẽ thật sự muốn cùng cái này tên to sắt đồ hải chiến? Huyền Tiên kinh ngạc thốt lên, bị Bạch Quy cử động dọa rơi mất nửa cái mạng. Ta mới không có nốc đến nước này. Bạch Quy xua tay, ra hiệu Huyền Thiên không muốn nói chuyện, sau đó hướng về phía sau hô to, nói, này, to con, ta hỏi ngươi, ngươi xuất hiện ở đây làm gì nha? Được con gái của ta dặn. Đặc biệt ở chỗ này chờ hầu các ngươi, một lần tiêu diệt. Minh Nguyệt thành vương mở miệng, ở trong tiếng cười lớn vung vẩy cánh tay, ở trong hư không mạnh mẽ vừa bổ. Không tốt Bạch Quy thấy thế, có một luồng dự cảm không tốt, lúc này khống chế phi hành cổ bảo lùi về sau. Ầm ầm. Một bàn tay lớn màu vàng nóng, phá thoái hư không mà xuống, từ hai người quanh thân sát vai mà qua. Nguy hiểm thật, thiếu một chút liền bị lao già này cho đập chết. Bạch Quy đổ mồ hôi, toàn thân đứ đấm. Nó không có chần chừ nữa, lúc này khống chế cổ bảo lấy tốc độ nhanh nhất phi hành, mà lại không ngừng nazi, tránh né công kích. Minh Nguyệt Thành Vương xé rách không gian, theo sát không nghỉ, nhưng tức đã là như thế cũng không cách nào đuổi tới Bạch Quy tốc độ. Phải biết, lúc trước chính là lão già nát rượu cũng không cách nào đuổi tới Bạch Quy bước tiến. Chớ đừng nói chi là hiện ở người này còn thừa dịp phi hành của bảo. Cuối cùng, Bạch Quy vài lần biến hóa, thay đổi phi hành phương hướng, cuối cùng đem mặt sau phiền toái lớn cho thoát khỏi. Đáng ghét. Ta liền biết người phụ nữ kia không có ý tốt, dĩ nhiên an bài trước một cái vương giả ở lối ra nơi chờ chúng ta. Bạch Quy xì nha nhếch miệng, ở cổ bảo trên giơ chân. Đúng là một cái đáng sợ nữ nhân, che giấu tốt như vậy Ta đều còn tưởng rằng nàng quên từ hận, một lòng hướng về đây." Huyền Tiên nói thầm, hồi tưởng lại bên trong Thung Lũng, Minh Nguyệt Thánh Nữ cái kia Ôn Nhu cùng quan tâm rằng, dấp, cả người không khỏi dựng thẳng lên đến, kê ra một nhọn. Thực sự là u mê không tỉnh, người phụ nữ kia đến hiện tại còn không biết năng lực của ta, dĩ nhiên ngây thơ cho rằng có thể đem ta cho bắt được." Bạch Quy nói rằng, sau đó viên mắt bên trong lộ ra từng kia từng kia tà ác ánh mắt. "Ngươi người này, chuẩn bị làm gì nha?" Huyền Tiên nhìn tới, bị Bạch Quy bộ dáng này sợ hết hồn. Nếu nữ nhân này như vậy sang bậy, ta cũng không cần khách khí rồi cùng nàng đến cái ngư chết phá cục diện, ta muốn nàng hối hận cả đời. Bạch quy nói rằng, sau đó cười ha ha. Phi hành cổ bảo ở nó không chế dưới, hướng về phụ cận một tòa thành trì bay đi. Thời gian một chén trà sau, Huyền Thiên cùng Bạch quy cưới bảo khí bay qua cái này thành trì bầu trời. Bạch quy nhưng là xem chuẩn cơ hội, móc ra một cái bao tải to, đi xuống mặt quanh đảo. Nhất thời vô số trang giấy, thử không trung rơi ra. Cảnh tượng như vậy đổ sộ, dường như thiên nữ tán hoa. Có trang giấy càng bị phong kéo, phiêu đến rất xa, rơi vào thành trì các nơi. Ngươi sẽ không Huyền Thiên xứng sở đoán được bạch quy ý đồ, giờ khắc này triệt để ngây người. Chính là như vậy, đó là minh nguyệt thánh nữ thân thể tranh vẽ, tiền đột hậu kiều vóc người, hoàn toàn không có chế lớp. Ta quyết định cho tất cả mọi người chia sẻ. Bạch quy mở miệng, đầu lâu nền lên rất cao, như là ở làm to việc thiện. Ẩm, toa thanh trì này phía dưới đã là sôi sùng sụng. Cái gì này dĩ nhiên là thánh nữ. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, trợn to hai mắt, khó có thể tin. Đặc biệt là những người đàn ông kia, càng là tim đập nhanh hơn. Tỉnh lại sau giấc ngủ, trời còn chưa sáng hẳn, vẫn còn có bực này to lớn phúc lợi. Quả thực là trời rất dễ bánh tuyệt tốt. Chương 455, Minh Nguyệt Thành bên trong lão thủ lĩnh. Thanh trì bầu trời, Huyền Thiên Yên lặng nhìn kỹ tất cả những thứ này, vẻ mặt trở nên hơi phong phú. Xem những người này môn cao hứng, bản thân nhưng là làm một cái chuyện thật tốt. Bạch Quy đã chí, quả thực là điên rồi. Huyền Thiên lắc đầu, lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khắp thành tận đang hoan hô. Đương nhiên, đây chính là băng thanh ngọc khiết thánh nữ, thường ngày cao cao tại thượng, khiến cho rất nhiều bình dân bách tính chỉ có thể ngước nhìn, là tiên tử giống như tồn tại. Tự nhiên sẽ gây nên lớn như vậy náo động. Bạch Quy nói rằng, vô cùng đặc ý. Hả? Huyền Tiên nhìn lại, lại nói, ngươi người này đem tê dần túi đều ném xuống. Ta lúc đó liền biết nữ nhân này không có lòng tốt, vì lẽ đó lấy thật nhiều, ở ta trong vỏ rùa còn có. Bạch Quy nháy mắt. Huyền Tiên nghe vậy, khoe miệng không cấm một cái co giật. Rất rõ ràng, nữ nhân này danh tiếng đem vào hôm nay triệt để khó giữ được. Tuy rằng, ngày xưa hai người là từ địch. Thế nhưng thời khắc này, Huyền Tiên dĩ nhiên bay lên một luồng thương hại cảm giác. Hết cách rồi, Bạch Quy cách làm thực sự là quá ác. Đối với minh nguyệt thánh nữ như vậy, nữ tử tới nói, danh tiết đã cao hơn sinh mệnh. Hiện nay, như thế nháo trò sau khi, Huyền Thiên còn hoài nghi cô gái này làm sao đi ra ngoài gặp người. Gieo gió gật báo, không trách ta. Bạch Quy kiên trì lồng ngực, lời lẽ đánh thép, hoàn toàn không có nửa điểm tội ác cảm. Rời đi tòa thành trì này, Bạch Quy điều động phi hành của bảo, hướng về hướng tây Bắc chạy. Ven đường, mỗi khi trải qua qua một tòa thành trì, Bạch Quy đều sẽ làm một vô lớn, dùng sức đi xuống bước bản vẽ, mãi đến tận thỏa mãn sau khi mới rời khỏi. Đến sau 3 canh giờ, Bạch Quy đột nhiên trông về phía xa, viền mắt bên trong nổi lên vẻ hưng phấn. Huyền Tiên nghe vậy, thiếu kỳ hướng về trước nhìn tới. Hiện tại, đều là Bạch Quy đang không chế phương hướng, buôn đầu khắp nơi, liền ngay cả hắn cũng không biết phía trước là nơi nào. Đây là một tòa màu trắng bạc cự thành, nguy nga tưởng thành có tới trăm mét cao, tỏa ra một luồng bảng bạc mạnh mẽ, cách xa ở bên ngoài mấy dặm là có thể cảm thụ được. Xa xa nhìn tới, tòa thành này tinh mỹ mà hoa lệ, toàn thân phảng phất là dùng bạch ngân đúc mà thành, tỏa ra ánh bạc. Minh Nguyệt thành. Huyền Tiên lưu luyến, sợ hết hồn. Bạch Quy dĩ nhiên không chế của bảo bay đến Minh Nguyệt Thành đến rồi, đúng, chính là Minh Nguyệt Thành. Ta mục đích của chuyến này chính là muốn tới nơi này. Bạch Quy gật đầu, thua tay mua chân, thập phần hưng phấn. Ngươi người này không khỏi cũng quá ác một điểm đi. Huyền Thiên kẹp miệng co giật, đã nghi đến một chút manh mối. Không có chuyện gì, ta đang dạy cái kia cô nàng làm người chi đạo, miễn cho nàng sau đó lại đi ra ngoài nguy hại thế nhân. Bạch Quy sì nha nhít miệng, trực tiếp khống chế cổ bảo đi tới Minh Nguyệt Thành bầu trời. Quả nhiên Huyền Thiên tệ thủng, bị hắn thật sự đoán đúng. Giờ khắc này. Hắn sững sờ nhìn bạch quy móc ra một cái lại một cái bao tải trồng chất ở cổ bảo bên trên thủ thế chờ đợi lại bay qua một điểm đến nhiều người địa phương bạch quy xem đúng thời cơ chờ đi tới minh nguyệt thành trung tâm khu vực nó bắt đầu hành động nhấc lên bao tải đi xuống phương cung trang giấy bay tán loạn trên không trung muốn lên cảnh tượng như vậy gần giống như dưới nổi lên rực rỡ mưa tuyết cảnh tượng doanh người đây là thiên hàng hồng vũ a phía dưới đã sôi sùng sụ không nghi ngờ chút nào mặc dù là ở chính mình xào huyễn minh nguyệt thành bên trong minh nguyệt thánh nữ sau này cũng rất khó là người kết quả như thế ta mới thỏa mãn. Bạch Quy nhìn mọi người kinh hỉ cùng kinh ngạc vẻ mặt, con mắt trợn thật lớn, có hưng phấn đốm lửa lấp loé. Một đời thánh nữ, băng thanh ngọc khiết, thường ngày không dính khối bụi trần gian. Ngày hôm nay xem như là triệt để bị hủy. Huyền Tiên nói rằng, không có tiếc hận, chỉ là đối với Bạch Quy có chút bội phục. Cái tên này thật tác động. Được. Đại công cáo thành, hiện ở nữ nhân này hối hận cũng không kịp. Bạch Quy vỗ tay kêu sướng, trong tay thánh nữ tranh vẽ cũng cuối cùng tại vậy xong. Đối với Minh Nguyệt thánh nữ tới nói, đây tuyệt đối là một cái ác ngộng. Đáng tiếc, nàng còn ở bên trong tung lũng cũng không thể cấp tốc biết tất cả những thứ này, không biết nữ nhân này sau khi ra ngoài sẽ là vẻ mặt gì. Bạch Quy cười xấu xa, vào lúc này phủi mông một cái, chuẩn bị rời đi. Ầm. Phía dưới thành trì, đột nhiên vang lên một trận tiếng rít, phản phất là Hải Dương đang lao lộn. Kỳ thực, đây là tiếng xe gió. Có mấy người cất bước trên không trung, trên người mặc cổ áo giáp, cầm trong tay của mâu, cấp tốc hướng về bên này áp sát, đang đằng đằng sát khí. Không giống với Dĩ Vãng, tòa thành trì này chính là Minh Nguyệt thành, bên trong có một vị vương tọa trấn, phía dưới tự nhiên là tồn tại rất nhiều đội hộ vệ một đạo chấn thủ thành này hiện nay có người đến minh nguyệt thành quấy rối chấn thủ thành này đội hộ vệ cũng không ngồi yên được nữa dồn dập bay lên không đến tìm kiếm người khiêu khích tốt bản thân đang bị cái kia to con truy đến nó bức các ngươi dĩ nhiên chủ động tìm tới cửa bạch quy nguyên vốn chuẩn bị rời đi nhưng nhìn thấy điệu bộ này sau liền quyết định không đi rồi nó muốn thừa dịp minh nguyệt thành vương không ở cơ hội ở chỗ này đại náo một phen xoan huyền tiên bước lên trước ra tay trước vẽ ra trên không trung mấy đạo kiếm khí sau đó chuyển hóa thành sát khí đánh giết thứ chi bốn phần Các binh sĩ căn bản là không cách nào chống đối những này sắc bén sắc khí, có nhưng là liền người mang binh khí một đạo gãy vỡ, căn bản cũng không có nửa điểm hồi hộp. Khá lắm, thực sự là cho bản thân không chịu thua kém. Như vậy, những này tiểu lâu la liền đều giao cho ngươi. Bạch Quy vô vô huyền thiên bay, như là một một trưởng đối ở tán thưởng. Huyền thiên nhưng là hoàn toàn không có phản ứng bên cạnh bạch người này. Hắn liếc mắt một cái không ngừng bay lên trên đội hộ vệ, thời khắc này há một ra, triển khai long hống công thần thông. Hống. Làm lâu dài mà chất phát tiếng rồng ngâm vang lên, sóng âm lấy hữu hình quận sóng tán gặp phải đội hộ vệ sau, đem bọn họ dồn dập chấn thương mà lại kích rơi xuống. Là người phương nào ở Ta Minh Nguyệt Thành bên trong ngang ngược, có biết nơi này có một vị vương tòa chấn? Một tòa huy hoàng bên trong cung điện, đi ra một cái râu tóc bạc trắng, trên người mặc cổ áo giáp lao nhân. Tiếng nói của hắn vẫn đục mà mạnh mẽ, lập tức truyền khắp phạm vi mấy trăm dặm đại địa. khắp toàn thân, mặc dù coi như tuổi già tư thái, thế nhưng trong cơ thể khí huyết dồi dào, phảng phất là một cái lò đồng đang chấn động. Người này chính là Minh Nguyệt Thành đội hộ vệ thủ lĩnh, có linh chủ thực lực, ở phụ cận một vùng phi thường có tiếng. Minh Nguyệt Thành bên trong còn có như thế một vị cao thủ Huyền Thiên cao mày, thế nhưng con ngươi lập tức lượn lên, nhìn thẳng lão nhân này. Tuy rằng hắn chỉ có bá chủ đỉnh cao thực lực, thế nhưng ở Lôi Hoàng Điện 10 năm công phu bên trong, hắn không ngừng củng cố cùng gia tăng cảnh giới này, đã sớm đến tầng thứ này bên giới, bất cứ lúc nào có thể chạm tới cảnh giới tiếp theo. Bởi vậy, hắn muốn tìm một cái lính chủ, vượt cấp chiến đấu, đến kiểm nghiệm một thoáng thực lực của chính mình. Chính là biết nơi này có một vị vương toa chấn, ta mới tới đây nơi quấy rối. Bản thân pháp lực vô biên có dám gọi chủ tử của các ngươi đi ra cùng ta quyết một trận tử chiến? Bạch quy ồ nào, hào khí ngất trời, chính là biết minh nguyệt thành vương có ở, nó bởi vậy mới dám kiêu ngạo như thế, muốn cười đến cực điểm, chỉ bằng các ngươi cũng muốn tìm chúng ta vương quyết chiến? E sợ, chính là ta, liền có thể đem bọn ngươi hết thảy tiêu diệt. Lao thủ lĩnh cười to, phất tay ra hiệu, khiến cho hộ vệ của hắn binh sĩ không muốn tiến lên nữa. Hắn muốn đích thân ra tay, đem huyền thiên hai người bắt, giảm thiểu thương vong. Được lắm hung hăng ông lão, nếu ngươi cố ý muốn đánh nhau, ta liền phái thủ hạ đệ nhất đại tướng cùng ngươi luận bàn một chút. Bạch quy một cái móng vuốt chỉ vào lao thủ lĩnh, một cái móng khác nhưng là ở đập Huyền tiên bắt đuổi, nói: Tiểu tử thúi, lên, diệt hắn. Huyền tiên cất bước, rời đi phi hành của bảo, dừng lại trên không trung, hướng phía dưới quan sát. Bọn ngươi mở ra bảo hộ thành đại trận, đem Minh Nguyệt Thành cho bảo vệ cẩn thận, không thể lệnh chiến đấu gần sóng cho thành này mang đến tổn thất to lớn. Lao thủ lĩnh dặn dò, mà sau đó nam giáo, đạp bước hướng về trên không. Không phải rất lâu công phu, Minh Nguyệt Thành bên trong sáng lên một mảnh phù văn, ánh bạc ánh, hình thành một cái to lớn bình phòng đem toàn bộ thành chỉ cho bảo phủ. Mà bên này. Huyền Thiên cùng Lão Thủ lĩnh trên không trung, cách xa nhau mấy trăm mét đối diện mà đứng, không có bất kỳ ngôn ngữ. Nếu lại chiến, không cần phí lời. Huyền Thiên xuất xuất thủ trước, phía sau hiện lên mấy trăm đạo viên nguyện, sau đó tổ hợp, hình thành một cái màu trắng bạc đại đao, trôi đao nơi một con hắc lang đang gào thét, mang theo sắc bén, khí tức lực bổ xuống. Lão Thủ lĩnh tách ra phòng mang, thân thể lưỡng ngang, né tránh lưỡi dao, mà hậu chiêu nằm giáo ở sống dao trên hơi điểm nhẹ, ầm, một tiếng, đem màu trắng bạc đại đao điểm làm mày vỡ. cho mèo cũng dám lấy ra xấu, người trẻ tuổi. Tu vi của ngươi còn chưa đến nơi đến chốn, Lão thủ linh lắc đầu, mà hậu tiến hành thảo phạt, giáo vẽ ra trên không trung ba động củng bố, bổ về phía Huyền Thiên đầu lâu. Cho hay còn ở phía sau đây. Tuy rằng ngươi là lĩnh chủ, nhưng cũng chưa chắc có thể mang ta chém giết. Huyền Thiên quát chói tai, toàn thân tỏa ra hoàng kim ánh sáng, phản phất lập tức hóa thân thành một vị chiến thần. Đối mặt này cường giả, hắn không dám kinh thường, lập tức đem trạng thái chiến đấu tăng lên tới tốt nhất. Cùng lúc đó, hắn một cái tay bổ ngang, lấy thân thể thân thể chống lại, cùng giáo va chạm vào nhau. ầm, một tiếng, khủng bố năng lượng trên không trung nổ ra tốt đặc thù tiểu tử, thân thể lại có thể luyện đến mức độ này, có thể so với thần binh lợi khí, ở vùng thế giới này cũng không nhiều. Lao thủ linh kiếp sợ, có chút khó có thể tin. đương nhiên, bởi vì đây là các ngươi thiên địa. ở chúng ta nơi đó tôn trọng làm thật, đem thân thể của chính mình coi như binh khí, thích làm gì thì làm phát huy. Huyền tiên mở miệng, hai con mắt phát sáng, phóng ra khiếp người ánh sáng. cái gì lẽ nào ngươi là đến từ phía dưới tầng kia thiên địa? Lao thủ linh kiếp sợ, nhớ tới một chút nghe thấy, đó là một mảnh cực kỳ thần bí, mang theo sắc thái truyền kỳ thiên địa. Mỗi cách mấy năm quan cảnh, sẽ có một cái đầu linh thiếu niên mang theo một đám người theo đuổi đi tới vùng đất này bên trên. Giống như vậy thiếu niên, bọn họ mỗi một cái đều phi thường kinh diễm, ở những người bạn cùng lứa tuổi thuộc về người tài ba, ít có người có thể chống đối. Năm xưa, một vị thiên tiêu đi tới vùng thế giới này, lập tức giết chết phụ cận hơn 10 vị thiếu niên thiên tài, một trận chiến thành danh. Nay càng là cho vùng thế giới kia bị kín một mảnh thần bí xa, cũng cho kỳ trước tới được đầu lĩnh thiếu niên mang tới một cái cùng cấp vô địch danh hiệu. Nói như vậy, ngươi chính là từ bên trong vùng thế giới kia lại đây có rất nhiều tùy tùng người nhân vật rất đầu. Lão thủ Linh nói rằng, trong giọng nói có khó có thể tin ý vị. Có thể nói như vậy, bất quá ta không có tùy tùng người. Nếu là ngươi đồng ý, có thể theo ta. Huyền Tiên nói rằng, trừng mắt lão thủ lĩnh. Nói khoác không biết lượng, tuy rằng ngươi rất kinh diễm, nhưng ở trong mắt ta, như trước chỉ là một kẻ đã chết. Lão thủ Linh mới đạo, giận tím mặt. Đùa gì thế, khiến cho một cái lĩnh chủ đi khuất phục một người thiếu niên, chuyến đi chẳng phải là gọi người cười đến rụng răng. ầm. không bố đại chiến bạo phát. Lão thủ Linh cầm trong tay giáo, đánh giết về phía trước không ngừng cùng Huyền Thiên cánh tay giao kích, Vẹn vẹn mới hơi thở công phu, hai người cũng đã giao thủ hơn 1000 hiệp. Chương 456, vương một đòn. Đây là một trận đại chiến, không ở cùng một cảnh giới, nhưng ở cùng một cấp độ. Huyền Thiên vượt cấp mà chiến, đáng sợ sức chiến đấu đã có thể cùng linh chủ chống lại. Hán toàn thân phát sáng, hoàng kim xương ngủ mông lung, phản phất bị thần ban cho phúc giống như vậy, phóng ánh chói mắt. Hôm nay xâm lấn ta Minh Nguyệt Thành, liền nhất định là hai người các ngươi tận thế. Lão thủ Linh nói rằng, trong tay giáo hóa thành một đạo màu xanh giao long, đánh về phía Huyền Thiên. Đáng ghét! Ngươi đang nói cái gì? Nếu là cựu trách tiểu tử túi kia cũng coi như, dĩ nhiên đem bản thân cũng coi như ở bên trong, ngày hôm nay sẽ làm cho người chịu không nổi. Bạch quy ở nào, hét to, để huyền tiên không cần lưu thủ, mạnh mẽ đánh. Huyền tiên mung mắt, hai tay trên không trung mài, mô phỏng theo lão giả nát rượu phương thức chiến đấu chiến đấu, cùng màu xanh dao long và chạm vào nhau, vài lần tranh đấu, ầm, một tiếng, cuối cùng đem vật ấy đánh bay. Không có máu tươi hạ, màu xanh rào long bị đẩy lui, tại không trung biến trở về giáo nguyên hình, trở lại lao thủ lĩnh trong tay. Bạch quy thấy này vỗ tay bảo hay rất cổ lão phương thức chiến đấu ta xem đây là người nguyên thủy đấu pháp cũng đã lạc đơn vị lao thủ linh tỏ vẻ khinh thường đã như vậy liền cho ngươi mở mang kiến thức một chút người hiện đại đấu pháp huyền tiên nói rằng nữ khí không mặn không nhạt tay phải trên không trung mạnh mẽ trượt mấy lần phóng thích vài đạo kiếm khí rào trên không trung kiếm khí chuyển hóa thành sắc khí mang theo đỏ như màu máu yêu dị ánh sáng phóng thẳng mà tới lao thủ linh chân đạp kỳ dị bước tiến khiến cho bóng người rút lui tránh né công kích nhưng như trước là có một đạo kiếm khí bay đến trước người Hắn lúc này miệng phun tấm kiên, tiến hành chống đối. Cùng lúc đó, thân thể vẻ mặt cũng nổi lên ánh sáng màu xanh, mọc ra màu xanh nâu vậy, đem toàn thân bao trùm, tiến hành toàn phương vị bảo vệ. Phúc. Khi sát khí gặp phải tấm kiên, tựa hồ hoàn toàn không có gặp phải cản trở giống như vậy, dễ dàng đem cho chém thành hai nửa, mà sau tiếp tục tiến lên. Màu xanh nâu vậy bắt đầu phát sáng, tiến hành chống đối. Thế nhưng căn bản là không chống đỡ được, sát khí vừa bay mà qua, Một tiếng, mang đi lão thủ lĩnh một cánh tay. Vậy bay từ phía, máu tươi trên không trung bay là tả. Người lão thủ lĩnh giật nảy cả mình, tuy rằng vội vàng bày xuống hai đạo phòng ngự, thế nhưng dễ dàng như thế bị đột phá, cũng hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Phía dưới tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, quan sát trên bầu trời trận chiến này. Lao thủ lĩnh bị thương, khiến cho rất nhiều người đều khó có thể tin, dĩ nhiên sẽ ở một người thanh niên trong tay chịu thiệt. Bất quá rất nhanh, trong đám người lại bắt đầu sôi trào lên. Chỉ thấy lão thủ lĩnh, dùng miệng ngậm giáo, sau đó rảnh tay nắm lấy cổ tay, trang trở về vị trí ban đầu. Tuy rằng so với vương giả trên một bậc, không cách nào huyết nục tái sinh thế nhưng lĩnh chủ nhưng có thể gây dựng lại thân thể. Lão thủ lĩnh làm xong tất cả những thứ này, hoạt động một chút hai tay, hoàn toàn không nhìn ra trước có bị cắt đứt hiện tượng. Sau đó, hắn một lần nữa đem giáo nắm xoay tay lại bên trong, hai mắt bắt đầu nhìn chăm chú huyền thiên. Lao ra hỏa ăn cái thịt lớn, hiện tại tựa hồ dáng vẻ rất không phục. Bên cạnh cách đó không xa, bạch quy ổn nào. đương nhiên, bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu chém thương, đời này kiếp này vẫn là lần thứ nhất. Nếu là không đem bọn ngươi chém giết, sau này còn làm sao gặp người? Lão thủ lĩnh gầm lên, toàn thân bắt đầu thiêu đốt màu xanh nổ Diễm rất nhanh, một chút tức giận tiếng chim hót từ màu xanh nộ diễm bên trong vang lên, xuất hiện chính là một con toàn thân dài đến vảy màu xanh ma cẩm từ lao thủ lĩnh trước ngực lao ra, bay lượn ở không. trong phút chốc, rất nhiều cùng phong nương theo mà hiện. đây là một ít hoang thú thiên phú. năm xưa, ngũ kim thần điệu vừa ra, thiên điệu tất nhiên đại hạ, khiếu nguyệt thiên lang diết đảo, liền có thể hô mưa gọi gió, cũng có thể triệu hoán ra một vòng trăng tròn. nay con mọc đầy vảy xanh ma cầm bay lượn, chính là có thể xuất hiện cồn phong. lao thủ linh toàn thân màu xanh nội diễm thiêu đốt, thời khắc này như là hỏa thần giáng lâm không có khủng bố nhiệt độ cao, lại là lệnh không khí rung động. chỉ thấy hắn một tiếng hét cao, tiêu diệt. vậy xanh ma cầm liền bắt đầu lao xuống, lợi chảo đưa về phía huyền thiên. tiểu tử túi, ở trước mắt ngươi này con ma cầm chính là một môn thần thông, do lão già ngưng tụ đến. ngươi nếu là dùng thân thể va chạm, bị nhiều thiệt tòi. bạch quy nhắc nhở, sợ huyền thiên sang bậy. huyền thiên nhìn chăm chú, hai tay vẽ ra trên không trung kiếm khí, chuẩn bị lần thứ hai dùng sát khí đối địch. đương nhiên sẽ không nốc đến dùng thân thể đến thảo phạt. tuy rằng thân thể cứng cỏi, mà lại có thể huyết nhục tái sinh. Thế nhưng mỗi một lần khôi phục vết thương đều muốn tiêu hao tinh huyết trong cơ thể, cũng là có tổn thất. Mấy đạo sát khí trên không trung cấp tốc thành hình, sau đó đón lấy mà lên, cùng màu xanh ma cầm tiếp xúc ở cùng nhau. Nhưng mà, đang lúc này, ầm, một tiếng, màu xanh ma cầm đột nhiên nổ ra, bùng nổ ra khủng bố sóng thần lực. Dĩ nhiên tự hủy. Huyền Tiên cao mày, vui mừng chính mình không có sử dụng thân thể tác chiến. Bất quá, tình huống như vậy cũng gây nên hắn lửa giận trong lòng. Trong bóng tối hại người, lấy tự hủy tình thế đánh kẻ địch một trở tay không kịp, như vậy tác chiến lúc đó cực kỳ á độc một đời linh chủ, đối phó ta một tiểu nhân vật, cũng cần tiêu tốn như vậy đại tâm tư. Huyền Thiên cười gằn, tại không trung ngưng tụ đại lực kim cương thủ, trấn áp về phía trước. Cùng lúc đó, hắn đem thân thể của chính mình cũng nên làm lợi khí, tương tự công phạt về phía trước. Xâm lấn ta minh nguyệt thành, không tiếc bất cứ giá nào, đều phải tiến hành đánh giết. Lao thủ linh quát trói thai, liếc mắt một cái trên bầu trời, trấn áp mà xuống lông sù bàn tay lớn. Hắn đem giáo hướng lên trên mảng lên, liên tục đánh ra mười đạo công kích, ầm, một tiếng, cuối cùng đem bàn tay lớn cho đánh nát. Tuy nhiên Nguy cơ cũng không có đơn giản như vậy tiêu trừ, bởi vì thời khắc này, Huyền Thiên thân thể cũng xung phong đến trước ngực. Có trước lần đó thì lớn, lão thủ lĩnh lần này cũng không dám đại ý hơn nữa. Hắn miệng phun hùng hà, gọi ra một cái đại bình che ở chính mình trước ngực. Đây là một cái ma bình, Huyền Thiên tiếp cận, nhưng gặp phải to lớn sức hút, dường như muốn đem hút vào trong đó. Ẩm. Huyền Thiên đúng lúc đánh ra Thiên Nhãn thần thông, mỹ ngưng tụ một chiếc mắt nằm dọc, bắn ra ngân trùm sáng màu trắng, đem bình xạ tàn nát. Nhưng mà, tất cả những thứ này căn bản cũng không có kết thúc. Bình bên trong vẫn còn có một vật là một cái trường miệng ấm có thể phụt lên hỏa diễm rào huyền thiên hai ngón tay khép lại lấy kiếm khí chuyển hóa mà thành sát khí mở đường mạnh mẽ bổ ra hỏa diễm tiếp cận trường miệng ấm sau đó một vòng gõ đến tán nát. hiện nay kiếm khí chuyển hóa thành sát khí môn thần thông này đã bị hắn nắm giữ lô hỏa thuần thành có thể bổ ra một ít thần thông đương nhiên muốn tu luyện tới đỉnh cao vẫn có một khoảng cách năm xưa vị kia sáng tạo này thuật cương giả về phía trước một chiêu kiếm có thể cách xuân thu hướng lên trên một chiêu kiếm có thể phân chia ban ngày cùng đêm đen mạnh đến mức không còn gì để nói này lão thủ lĩnh lần thứ hai khiếp sợ, theo bản năng lùi về sau, lại bị huyền thiên đi sau mà tới trước, đuổi theo, bù đắp một quyền, lão thủ lĩnh ho ra máu, thân thể bị đánh bay, tầng tầng ngã xuống phía dưới hộ thành bình phong bên trên. hắn ngực đã xuất hiện một cái lỗ thủng to, ngũ tạng lục phủ đều tan nát, máu tươi không ngừng chảy ra, rơi vào bình phong bên trên. phía dưới tất cả xôn xao, dĩ vãng vô địch lão thủ lĩnh, dĩ nhiên ở một người thiếu niên trong tay chịu thiệt. rất nhiều hộ vệ binh sĩ vào đúng lúc này rốt cục ngồi không yên, dồn dập ra khỏi cửa thành, chuẩn bị bay lên không mà chiến đều cho ta trở lại. Thiếu niên này, hôm nay hẳn phải chết, các ngươi không cần lo lắng cho ta." Lão thủ Linh hét lớn, ngăn cản thủ hạ kích động, sau đó móc ra một tấm lệnh bài. Huyền Tiên cao mày, vốn là muốn muốn vọt tới trước, một lần đánh giết lao nhân này. Thế nhưng là vào đúng lúc này theo bản năng đình chỉ bước chân, cảnh giác nhìn tấm lệnh bài kia. Trực giác nói cho hắn, này tấm lệnh bài rất nguy hiểm. Tiểu tử túi, nhanh lên một chút chạy. Tấm lệnh bài kia bên trong, ta cảm nhận được năng lượng ba đạo cùng bố, đầy đủ là vương giả cái cấp bậc đó. Bạch Quy kinh ngạc thốt lên. Huyền Tiên nghe vậy, rốt cục biến sắc, thân thể nhanh chóng lui về phía sau rút lui. Đã chậm. Người cách ta khoảng cách như vậy gần, căn bản là tránh không khỏi ta này đạo công kích. Đây chính là chúng ta vương tự mình luyện chế, phong ấn ở bên trong công kích. Lão thủ Linh cởi gần, chính là có cái này hậu chiêu, hắn mới không có sợ hãi không lệnh những hộ vệ khác binh sĩ tiến lên. Ẩm. Lệnh bài ở lão thủ Linh trong tay thôi thúc, hào quang sáng lạng, phát sinh biển gầm bình thường tiếng kinh hô. Một đạo kiếm khí màu vàng nóng tràn ngập mà ra, thẳng đến huyền thiên mà đi. Tính mạng tương quan thời khắc, huyền thiên càng ngày càng bình tĩnh, hắn tự biết không cách nào tránh né. Thời khắc này quyết định dũng cảm đối mặt, ở phía sau ngưng tụ ra một cái biển lửa. Tiếng chim hót vang vọng thiên không, chấn động bầu trời. Một đạo màu đỏ rực cầm điệu bóng người từ trong biển lửa lao ra, khủng bố nhiệt độ cao lệnh hư không một trận vằn vẹo. Đây là một con hỏa diễm ma cầm, chợt nhìn lại như là trước đây không lâu ở bên trong thung lũng nhìn thấy đầu kia hỏa phượng. Chỉ có điều có chút không giống chính là trước mắt con này hỏa phượng là có ba thủ, bên cạnh hai cái đầu vô cùng mơ hồ, lại là chân thực tồn tại. Kiếm khí màu vàng nóng cực nhanh cắt ra biển lửa, cùng hỏa diễm ma cầm gặp vỡ. ầm, một tiếng nơi này bùng nổ ra khủng bố sóng thần lực và chạm dưới dư âm khiến cho Minh Nguyệt Thành phụ cận mấy trăm dặm đại địa hóa thành phế tích. liền ngay cả có bình phong bảo vệ Minh Nguyệt Thành cũng là run động không ngừng. Cũng may nơi này phòng ngự chính là Vương tự mình bố trí, cứ việc có hư hao nhưng không có nguy cấp đến thành trì. Huyền Tiên vận dụng tối cực đoan sức mạnh nhưng vẫn là bị thương, trên mặt bị vẽ ra một đạo thật dài vết tích. May là không có chết, phần lớn thương tổn bị ngọn lửa ma cầm cho đỡ được. Huyền tự nói, sơ soạn một thang cảm có máu tươi hạ, hắn liếc mắt nhìn bàn tay máu tươi ở thần lực ảnh hưởng trong nháy mắt hóa thành một sợi khói đen. ầm! Huyền Thiên phẫn nộ đánh trả, hư không đánh ra một trường, ở lão thủ lĩnh đập lên người mở, máu tươi tung tóe, đem lần thứ hai đánh bay. Tất cả những thứ này vừa mới mới vừa chỉ là bắt đầu. Một trường sau khi, Huyền Thiên cho gọi ra chính mình linh kính, nhắm ngay bình phong bên trên lão thủ lĩnh. Vô thanh vô tức, lão thủ lĩnh bị một đoàn hào quang cho bao phủ, đồng thời bắt đầu không ngừng co rút lại. Đây là vật gì? Dĩ nhiên quỷ dị như thế. Lão thủ lĩnh sợ hãi, vài lần dây dưa, không cách nào đột phá. Cuối cùng, hắn vung lên giáo rốt cục ở Hào Quang bên trong cắt ra một vết thương. Thế nhưng Huyền Thiên sẽ dễ dàng để hắn tránh thoát sao? Hiển nhiên sẽ không. Hào Quang ở ngoài, một đạo kiếm khí bay ngang, lần thứ hai đem lão thủ lĩnh ép trở lại. Hào Quang lần thứ hai khép lại. ầm ầm. Vừa lúc đó, cách đó không xa trong trời cao, một đạo hư không vết nước từ trên bầu trời xuất hiện, nương theo nổ vang. chương 457 chiến đấu chi thành. rất nhiều hoàng kim ánh sáng từ trong vết nước soi sáng mà ra. giết ngàn đau. Bạch Quy liếc mắt nhìn vết nước, sau đó liền vội vàng đem tầm mắt chuyển đến Huyền Thiên trên người nói, tiểu tử thúi, ngươi nhanh một chút, minh nguyệt thành tên đại gia hỏa kia muốn giáng lâm. cũng may bên này huyền thiên, động tác cũng sắp phân kết, lao thủ lĩnh cực lực dãi rủa, nhưng vẫn là hóa thành to bằng móng tay một điểm sáng, thời khắc này bị thu vào linh kính trong. được rồi, đại công cáo thành, huyền thiên thỏa mãn liếc mắt nhìn linh kính, sau đó thu hồi. bên cạnh, bạch quy đã không chế phi hành cổ bảo, bay đến huyền thiên bên người, trước tới tiếp ứng, huyền thiên nhảy lên sau đó, cổ bảo lúc này hết tốc lực mà đi, hóa thành một đạo cầu vòng phi hướng trời xa, biến mất không còn hơi. giết a. Minh Nguyệt Thành thành cửa bị mở ra, rất nhiều hộ vệ binh sĩ phóng lên trời, nhưng chỉ có thể mê man dừng lại ở trên không. Kẻ địch đã rời đi. Cùng lúc đó, cách đó không xa hư không trong vết nứt, một đôi bàn tay khổng lồ xuất hiện trước, đem vết nứt cho sẹo lớn. Ngay sau đó, một đạo to lớn hoàng kim bóng người dáng lông. Ngay đó, bầu trời phảng phất bị chọc ra một cái lỗ to lùng, một luồng sóng lớn cuốn sạch lấy vùng đất này. Minh Nguyệt Thành trên dưới tầng đều giận dữ, hướng về thiên hạ tuyên bố anh hùng lệnh, truy nã Huyền Thiên Tổ hai người. Sau 3 ngày. Huyền Thiên cùng Bạch Quy ở Thâm Sơn trong một cái chấn nhỏ xuất hiện, kết quả như trước là rước lấy xác cơ. Bốn cái ông lão xuất hiện, ở trên đường cái đem Huyền Thiên cùng Bạch Quy ngăn cản, sau đó hoàn toàn vây quanh. Hai người này hẳn là chính là anh hùng lệnh trên truy nã nhân vật đi, sẽ không sai. Người xem bên cạnh con kia thú nhỏ, không phải trong truyền thuyết con kia quy sao? Bốn cái lao nhân cẩn thận phân biệt, ánh mắt đều tụ hội ở Bạch Quy trên người, tiến hành đánh giá. Nhưng mà, cảnh tượng như vậy, Huyền Thiên cùng Bạch Quy đã sớm tập mãi thành quen. Ba ngày qua, bọn họ không ngừng bị các loại đoàn người ngăn chặn mặc dù là tiến vào rừng sâu núi thẳm bên trong cũng là khó tránh khỏi tiểu tử thúi trên đêm này bốn cái không biết trời cao đất rộng lao già cho ta giải quyết đi bạch quy căm giận ồn ào tức giận trên nhảy xuống thoáng nó luôn luôn tự cao xương chính mình làm thần bị người khác coi là sủng vật thú nhỏ là khó khăn nhất tiếp thu sự tình huyền tiên mung mắt cũng không dài dòng. dẫn đầu xuất thủ thả ra bốn đạo kiếm khí đồng thời tiến công bốn người Phúc. một tiếng nhỏ vang lên bốn viên thật lớn đầu lâu cẳng máu tươi như nước suối giống như dâng trào mà lên muốn ngăn cũng không nổi toàn bộ phố lớn đều bị kinh động, mọi người nhìn hai người này khách không mời mà đến, rồn dập né tránh. Bạch quy thấy này, kéo Huyền Thiên thân thể, trực tiếp bay lên trời, rời đi tòa này chấn nhỏ. Ngươi cũng nhìn thấy, mặc dù là như vậy một cái chán nản chấn nhỏ, đều có người vì lợi ích đến truy sát chúng ta. Trong rừng trên đường nhỏ, Bạch quy không cam lòng. Cái kia anh hùng lệnh rốt cuộc là thứ gì, lại có thể lệnh nhiều người như vậy đồng lòng, thậm chí có vương giả xuất hiện, truy kích chúng ta. Huyền Thiên không rõ, ta nghe nói qua một ít tin tức, cái kia anh hùng lệnh tựa hồ là trên vùng đất này cao nhất lệnh truy nã. Do vương giả tự mình tuyên bố, nếu là thành công hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu được vị vương giả kia mạnh mẽ nhất một món bảo khí, hoặc là một môn chân thế thần thông. Bạch Quy giới thiệu. Huyền Tiên lúc này mới thoải mái, chẳng trách liền ngay cả một ít vương giả cũng sẽ độc lòng. Nguyên Lai Minh nguyện thành vương dĩ nhiên tuyên bố cao cấp như vậy lệnh truy nã, rõ ràng là quyết tâm phải đem hắn cho đánh giết. Xem ra, chúng ta ở trên vùng đất này đã đã không có chỗ dừng chân, phải đổi cá địa phương lên người. Bạch Quy trầm ngâm, không ngừng bị quấy rầy, chính là người sắt cũng sẽ cảm giác về Những phiền toái này e sợ không phải như vậy dễ dàng có thể thoát khỏi. Lệnh truy nã tác dụng đã ở mỗi cái thành trì truyền đạt, liền ngay cả hẻo lánh trấn nhỏ cũng không ngoại lệ. Huyền tiên cao mày trở nên đau đầu. Cũng may hắn năm đó cũng là từ núi thây trong biển sát sông tới thiếu niên ở đạp thiên lộ trên một đường chém giết đã quen tiểu sinh hoạt này. Bất quá này đã không phải năm đó đạp thiên lộ. Dù sao ở thiếu niên kia sân thí luyện có sáng tỏ quy định trưởng bối không thể tham gia trong đó. Hiện nay Huyền tình huống gặp gỡ chính là rất nhiều vương giả đều đối với đầu của hắn trông mà thèm. Tiểu tử ngươi chờ chút Bạch quy mở miệng, đột nhiên gọi lại trên đường nhỏ Huyền Thiên, sáng mắt lên, nói, ta biết rồi, chúng ta đi chỗ đó, anh hùng lệnh xúc tu hay là còn chạm không tới. Đồng thời, ý tính cách của ngươi, chỗ đó ngươi cũng sẽ rất yêu thích. Nơi nào? Huyền Thiên không cấm hiếu kỳ, vẫn còn có một tia tịnh thổ không có bị anh hùng lệnh làm bận. Chỗ đó gọi là cổ thành, ở vào vùng đất này nơi sâu xa, xưa nay đều là một ít cường giả tụ tập địa phương. Nói chung ngư long hỗn tạp, cao thủ đến không xuể. Bạch quy giới thiệu, đã từng chuu du thế giới thì đến bên trong chơi đùa. Người nói cổ thành. Huyền Tiên nghe vậy cả kinh, tự nhiên là có nghe thấy. Đối với người bình thường tới nói, vậy tuyệt đối là một chỗ vị trí bí ẩn. Xưa nay, từ bên trong tòa thành cổ đi ra thiếu niên, mỗi một vị đều là phi thường kinh diễm, ở bạn cùng lứa tuổi bên trong là thuộc về hàng đầu tồn tại. Mà biết một ít tin tức về người, nhưng là quay về cổ thành có hiểu một chút. Đó là một cái tràn ngập khí tức sát phạt thành trì. Mỗi một ngày đều sẽ phát sinh chuyện máu me, lâu dần nơi này đã ngưng tụ nồng nặc sát khí, người bình thường không cách nào thích ứng. Ở nơi đó, người yếu không cách nào sinh tồn là một mảnh thực lực vi tôn tốt nơi, là thiên tài tụ tập. Bạch Quy giới thiệu tóm tắt, vẫn còn có như thế một mảnh thú vị địa phương. Huyền thiên nắm tay, có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Từ khi đi tới vùng thế giới này, ở những người bạn cùng lứa tuổi, hắn cũng không còn tìm tới một cái có thể ngang hàng đối thủ, nội tâm sớm đã có một loại cô quặng cảm giác. Chỗ đó chính là chúng ta nơi đi, chính là vương giả cũng không còn dám nơi đó dễ dàng ngang ngược. Liền ngay cả anh hùng lệnh xúc tu đến nơi đó, cũng chưa chắc Minh nguyện thành vương dám lui theo. Bạch Quy nói rằng, năm đó, có tin tức kinh người truyền ra, Một cái vương giả ở cổ thành ở ngoài phát điên, trong miệng công bố muốn giết sạch khắp thành sinh linh. Kết quả, một bàn tay lớn đột nhiên trấn áp mà xuống, đem cho giết chết. Tin tức này vừa ra, lúc này liền náo động vùng thế giới này, khiến người ta càng thêm tin chắc, tòa thành chỉ kia không phải người thường có thể tùy tùy tiện tiện đặt chân địa phương. Được, thì đến đó đi, để ta gặp gỡ bên kia cường giả thanh niên, xem bọn họ có hay không khác với tất cả mọi người. Huyền Tiên mở miệng, có chút không thể chờ đợi được nữa. "Tiểu tử ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, tuy rằng tư chất ngươi thượng giai, thế nhưng đó là một mảnh trời mới tụ tập hay là người đến nơi đó sẽ mai một bạch quy nhắc nhở để huyền thiên suy nghĩ kỹ càng không cần cân nhắc liền qua bên kia mặc dù là ta chết ở bạn cùng lứa tuổi trong tay cũng cam tâm tình nguyện huyền thiên ý chí kiên quyết trong lòng chiến ý dường như hùng sư bình thường đang gầm thét hùng ngưng nhìn nhau chính là rộng lớn hơn bầu trời mà không phải đành phải ở một nơi ngần người được nếu ngươi như thế cố ý ta cũng không ngăn trở ngươi này liền mang ngươi tới bạch quy khẽ mỉm cười lúc này móc ra phi hành của bảo mời huyền thiên sai bước Sau đó hướng về tây phương bay đi. Cổ thành vị trí hiểu lẫm, ở vào nơi sâu xa của đại lục, thâm sơn trong rừng rậm, cùng thế nhân không nối liền. Đối với Bạch Quy tới nói, đây là một đoạn xa xôi lộ trình, đầy đủ bay nửa tháng lâu dài. Muốn đã tới chưa? Huyền Tiên hỏi dò, nửa tháng đến lần thứ nhất mở mắt. Dọc đường, hắn đều đang nhắm mắt dưỡng thần, điều dưỡng tình trạng của chính mình. Dù sao, sắp đối mặt chính là một cái cụ thể khiêu chiến ý nghĩa địa phương, hắn cũng không dám khinh thường. "Nhanh, lại là bay qua một đám lớn dãy núi nữa thôi." Bạch Quy nói rằng nhớ tới cổ thành vị trí Huyền Tiên nghe vậy ngồi xếp bằng ở phi hành cổ bảo trên đi xuống phóng tầm mắt tới phong cảnh nói đến nơi này đã là ở vào trong núi thẳm phóng tầm mắt nhìn tới đã không có bất cứ người nào tung tích đã rời xa thế gian náo động húng lâu dài tiếng thu gạo vang lên sóng âm lệnh cổ một đung đưa mặc dù là bên ngoài trăm dặm cổ một cũng chịu đến ảnh hưởng thu hung thu đáng sợ a nghe thanh âm hẳn là một con lĩnh chủ cấp bậc đại cái đầu Huyền Tiên nói rằng nội tâm đột nhiên xuất hiện một luồng hoài niệm tâm tư phảng phất lập tức trở lại từ trước Cái kia mới vào Đạp Tiên Lộ tình cảnh. Khi đó, lần thứ nhất nhìn thấy vô biên vô hạn núi hoang, cùng với cái kia kinh tâm động phách tiếng gào thét nội tâm không biết dùng từ nào, vẫn là sợ hãi để hình dung. Nhưng mà, hiện tại đã không giống, tương tự cảnh tượng, hắn giờ khắc này có chỉ là một mảnh chiến ý không còn là cái kia mới ra đời tiểu tử. Mau nhìn, đó chính là cổ thành. Bạch Quy nhắc nhở, mấy phút đi qua, bọn họ đã phi hành ở dãy núi bầu trời. Huyền Tiên phóng tầm mắt tới, đã có thể nhìn thấy cổ thành đại khái. Đây là một tòa màu vàng đất thành trì, mặt ngoài loang loang lộ lỗ. Các loại đao kiếm thương thương trải rộng. Không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, bức tường từ lâu rách tả tơi. Liền ngay cả cửa thành cũng đã mục nát trên đất, chỉ còn giữ lại một tòa trống trải cửa lớn. Nhưng mà, chính là như thế một tòa cổ xưa thành trì, nhưng Lệnh Huyền Tiên cảm nhận được một tia áp lực. Đây thật sự là một đống kiến trúc. Tại sao sẽ ở trước mặt sẽ có một loại đối mặt quái vật khổng lồ cảm giác. Huyền Tiên hít sâu một hơi, chậm rãi tới gần cổ thành, cảm thụ không khí nơi này. Chính như trong truyền thuyết nói, nơi này tràn ngập giết chóc khí tức, phảng phất mùi máu tanh trên không trung đồng bền. Nếu là có thể hình dung nơi này làm cho người ta cảm giác càng dường như hơn là một tòa cổ xưa chiến trường như thế nào tâm tình có hay không nốt ngạn bạch quy hỏi dò nốt ngạn không thể nói là chỉ có điều cảm giác tỏa thành này rất đặc biệt huyền thiên quan sát tinh tế kiểm tra những kia trên vách tường lưu lại đau thương kiếp thương có sâu không thấy đáy có nhưng là khoan như đốt ngón tay các không đồng nhất thế nhưng có một chút có thể xác định chỉ có cường giả đại chiến mới có thể ở trên tường thành lưu lại vết tích bởi vì đến trước bạch quy liền đã nói qua cổ thành lịch sử lâu đời mặt tường bên trong có phủ văn bảo vệ rất khó tàn phá Nhưng mà, tức đã là như thế, tòa thành trì này cũng đã bị làm hao mòn không ra hình thù gì. Không muốn suy nghĩ bên trong tòa thành cổ những thiên tài đó. Nếu là bỏ đi những này, sau đó ở quan sát tòa thành trì này, người liền sẽ phát hiện hắn cùng những thành trí khác không có khác biệt gì. Bạch Quy nói rằng, người này giờ khắc này đúng là có vẻ hơi như là trường bối. Đương nhiên, nó nói những này cũng là có nhất định kinh nghiệm. Ở năm xưa, nó từng tới cổ thành, ở bên trong ở lại mấy ngày, đối với chỗ này có chút hiểu rõ. chương 458, cổ thành. Ta dương bên dưới. Cổ thành cái kia màu vàng đất tường thành tựa hồ cùng hoàng hôn dung hợp với nhau, làm cho người ta cảm giác đầu tiên, liền phảng phất là một cái ngủ say cự nhân, nằm ngang ở bên trong dãy núi. Huyền Tiên cùng Bạch Quy cất bước, một đạo đi vào tòa này mang sát thái thần bí cổ lao thành trì. Bán linh dược, quý giá nhất huyết tham, đã hết 1000 năm dược linh. Đột phá cảnh giới cửa ải, đây là chuẩn bị thần dược. Bán ra một môn thần thông, có thể ở trong thời gian ngắn có thể tập trung tự thân tinh lực, do đó mức độ lớn tăng cường thực lực. Có bạn của Huyền Thiết Tinh có thể cùng ta đem nổi lấy. Vừa bước vào, liền nghe đến hai bên đường phố chuyển đến U A Thanh. Huyền Tiên quan sát, lại là giật nảy cả mình. Hắn tinh tế cảm thụ một thoáng, những này ở hai bên đường phố tiểu thương đều có thực lực mạnh mẽ, phần lớn đều là bá chủ, linh chủ cũng không phải số ít. Này nhưng là một cái phát hiện không bình thường, liền ngay cả trên đường phố đi tới đi lùi lắm người, cũng là như vậy. Quả nhiên, đây là một tòa đáng sợ thành trì, bên trong không có một người yếu. Huyền Tiên thăm dò, tuy rằng cũng phát hiện nhỏ yếu ngưng kính kỳ tu sĩ, nhưng cũng chỉ là cực kỳ cá biệt số ít. Thường nghĩ một cái, thường ngày ở bên ngoài Một cái ba chủ xuất hiện đều sẽ khiến cho một trận nho nhỏ náo động, chớ đừng nói chi là là lĩnh chủ hiện thân. Hiện nay ở đây, chiếm lấy một cái đồi núi lĩnh chủ, dĩ nhiên trở thành cực kỳ phổ thông tồn tại, trên đường cái chỗ nào cũng có. Đối lập với Huyền Thiên kiếp sợ, Bạch Quy liền có vẻ tương đối là nhàn. Dùng ánh mắt của nó đến xem thế giới, tòa thành trì này không có đặc biệt gì, hai bên đường phố như thế đều có tiểu thương ở bày sạp. "Đi, bản thân trước tiên dẫn ngươi đi tiêu xái một phen." Một mức chiến đấu, đó là đứa ngốc việc làm." Bạch Quy nói rằng, miệng lưu lại chảy nước miếng nó hồi tưởng lại tại chỗ ở đây ăn được mỹ vị, chờ một chút, ta vừa nãy nghe được, tựa hồ có người đang bán huyết tham, vậy cũng là ít có linh dược, đối với đột phá cảnh giới có trợ giúp. Huyền Tiên kêu ngừng, chuẩn bị đi quán nhỏ trên nhìn. ngu muội, vật kia tuy rằng hữu dụng, thế nhưng tác dụng cũng không lớn. Hơn nữa, cái kia cây linh dược không đủ ngàn năm, đối với ngươi hiệu quả thì càng thấp. Bạch Quy lắc đầu, có người cố ý đem linh dược gọi thành đã hết ngàn năm, trên thực tế chỉ có trăm năm dược linh, chỉ là nghe tôi em thai mà thôi. Bất quá, vừa nãy bên kia có một môn thần thông có thể tăng lên sức chiến đấu, tựa hồ rất tốt dáng vẻ. Huyền Tiên phóng tầm mắt tới, tìm kiếm cái kia chính đang gieo họ có nhỏ. Vật này thì càng mấy người, trên đời này nào có tốt như vậy sự tình. Tập trung trong cơ thể mình khí huyết, trên căn bản đều là giết địch 1000, tự tổn 800, đối với ngươi không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Bạch Quy bĩu môi, có đạo lý, loại này công pháp trên căn bản đều là như vậy, đại chiến sau sẽ thương thân. Huyền Thiên gật đầu, còn không chịu rời đi, nói, mặc dù là hai người này sập hàng không được, chúng ta cũng có thể qua xem một chút cái khác. Nói không chắc có thể đổi đến thứ tốt đây, vẫn là trước tiên cùng bản thần đi đi bộ. Người nơi này đều rất khanh, bọn họ chỉ đổi lấy thứ cần thiết, không phải vậy là sẽ không cùng ngươi làm giao dịch. Bạch Quy lôi kéo, vẫn cứ đem Huyền Thiên kéo rời đi. Đi qua ba cái đường phố, Bạch Quy cuối cùng lôi kéo Huyền Thiên đi tới tử lâu. Bên trong tòa thành cổ còn có nơi như thế này. Huyền Thiên kinh ngạc, này thật sự chính là giết Chóc Chi thành sao? Đương nhiên là có. Trước ta đã sớm nói, nếu là bỏ đi những thiên tài đó ý nghĩ, nơi này chỉ có điều là một tòa phổ thông thành trì. Bạch Quy nói rằng sau đó lôi kéo Huyền Thiên đi vào cuối cùng Bạch quy chọn một cái dựa vào song cửa vị trí ngồi xuống đồng thời điểm một bản thức ăn ngon ngươi một con hoang thú cũng hiểu như thế hưởng thụ Huyền Thiên liễu lưỡi tiểu tử ngươi ta không thích nghe đổi làm những người khác nói như vậy bản thần không phải Ninh đi đầu của hắn không thể Bạch Quý khí thế hùng hổ tự xưng là thần xem thường được gọi là không có thưởng thức hoang thú cái kia quy thần ngươi có thể ăn những này Huyền Thiên kinh ngạc nhìn mâm bên trong thịt cá khó có thể tưởng tượng Bạch quy làm sao nắm chiếc búa đương nhiên bản thần cũng sẽ không chú ý nhiều như vậy. bạch quy gật đầu, lúc này được gọi là quy thần, cuối cùng cũng coi như là thỏa mãn. sau đó, nó ngay trước mặt huyền thiên, đem đầu lâu luồn vào trong cái mâm, nuốt lấy một miếng thịt to. kỳ thực, ta càng thêm kiến nghị ngươi dùng cái môi. huyền thiên trừng mắt, nói xong cũng không khách khí, miệng lớn ăn lên nơi này dĩa thịt, mùi vị rất đặc biệt. nơi này thịt dĩ nhiên vô cùng sinh linh, đồng thời bên trong tràn ngập huyết đục tinh hoa, nuốt xuống sau thân thể thì sẽ có một loại ấm áp cảm giác. đây là cái gì thì? dĩ nhiên có như vậy mạnh mẽ. huyền kinh ngạc đây là thị rồng, tuy rằng chỉ là chi thứ phi long, nhưng cũng là bá chủ cấp bậc. Bạch quy giới thiệu. Huyền Tiên nghe vậy, giật nảy cả mình, đường đường bá chủ, dĩ nhiên lên bàn ăn. chẳng trách những này thịt heo có chút sinh linh, đồng thời ăn lên tinh hoa mười phần. người xem bên kia, ta cố ý chọn cái dựa vào song cửa vị trí, có thể quan sát. Bạch quy nói rằng, sau đó chỉ về ngoài cửa sổ, nói, ngươi xem xa xa, cái kia một mảnh tụ tập đoàn người quảng trường. kỳ thực, đó là một mảnh chiến đấu nơi, sinh linh có thể ở nơi đó một quyết thắng bại. bị chết ong thú, liền như vậy lên bàn ăn. Ừ. Bá chủ thịt dĩ nhiên là như thế đến. Huyền Tiên nghe nói sau, không cấm hướng về bên kia nhìn tới. vừa vặn hắn nhìn thấy một hồi sắp đấu võ tình yến. Đây là một con tam nhãn cự nhân, gần cao 10 trượng, cả người bộ lông dày đặc, cái chán trung gian một con kỳ lạ mắt dọc tinh quang tỏa ra. Song trưởng vung lên, có thể ung dung đẩy lên một ngọn núi. Giờ khắc này, chính nắm một cái búa lớn, gắt gao nhìn đối diện kẻ thù. Đó là một con ma cẩm, cả người mọc đầy màu đen kịt lông chim, hai mắt như kiếm, dương cánh có dài mấy chục mét, hai con cự chảo bao la mà mạnh mẽ phân biệt nắm một thanh trường kiếm, cùng với một khối tấm khiên. Như thế hai con hoang thú đứng ở trên quảng trường đối diện mà đứng. Quanh thân nhưng là còn vây tụ rất nhiều đám người, tú năm tụm ba tụ tập cùng nhau. Bên cạnh người vây xem tựa hồ đang thảo luận cái gì, rất hưng phấn dáng vẻ. Huyền Tiên kinh ngạc, song phương sắp đại chiến, quanh thân người hoàn toàn không hề có một chút cảm giác luợn lạnh. Người nói những người kia a, là đi qua đầu tiền đặt cược. Bọn họ hai, ba người tụ tập cùng một chỗ, trong âm thầm sẽ lấy ra một ít thứ tốt, tập trung ở một phương trên người, phe thắng lợi thì lại có thể thu được một phương khác đồ vật. Bạch Quỳ giới thiệu Thì ra là như vậy. Huyền Thiên gật đầu, cảm giác sinh tử đại chiến đến tòa thành trì này bên trong đã biến thành một chuyện rất bình thường. Bên kia, đại chiến đã bắt đầu. Tam nhãn cự nhân luân động đũa lớn tiến hành thảo phạt, ma cầm nhưng là giơ lên tấm khiên chống đối, đồng thời cũng vung vẩy cự kiếm đòn đánh. Trong chớp mắt, Song phương đã va chạm mấy trăm hiệp. Khủng bố chiến đấu gợn sóng tứ tán, cách thật xa đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Nhưng mà, như vậy ba động khủng bố, nhưng đối với cổ thành không có ảnh hưởng gì. Nơi này bị vô số cường giả bày xuống phù văn, toàn thể kiến trúc kiên cố cực kỳ, rất khó tạo thành thương tổn bên cạnh quần chúng vây xem ủng hộ bầu không khí vô cùng náo nhiệt dĩ nhiên là hai cái bá chủ cấp bậc cường giả đang đại chiến huyền tiên ngồi ở trước cửa sổ vừa ăn thịt rồng vừa quan sát chiến đấu giống như hắn người ở trong tiểu lâu còn có rất nhiều bọn họ đều chiếm cư ở trước cửa sổ vị trí vừa ăn uống vừa quan chiến có vẻ thành hơi ba nén nhang sau đó đại chiến kết thúc cự nhân toàn thân nhuốm máu lấy đoạn một cánh tay đánh đổi cuối cùng đem ma cầm chém tại phủ dưới nhất thời bốn phía vang lên một trận náo động rất nhiều người ủng hộ đồng thời còn xả mang theo một ít tiếng thở dài các không đồng nhất, như thế nào, cái này thành chỉ kích thích sao? Bạch quy hỏi dò, đại chiến xem rất hứng phấn, chưa hết phòng thèm, rất tốt, thích hợp chúng ta loại này nhiệt huyết thiếu niên tính cách. Huyền Thiên gật đầu, mới đến, dĩ nhiên có chút yêu thích nơi này. Ta hỏi ngươi, tiểu tử thúi, ngươi đi tới nơi này mục đích, có phải là vì cùng những thiên tài đó thiếu niên chiến đấu, rèn luyện bản thân? Bạch quy hỏi dò, đương nhiên, từ chiến đấu bên trong lĩnh ngộ chân lý, đối với ta trưởng thành sẽ có to lớn trợ giúp, đặc biệt là cùng những kia kình địch giao thủ, càng thêm có thể tăng nhanh sự tiến bộ của ta. Huyền Thiên nói rằng, cảm giác máu cùng mồ hôi là trên con đường tu luyện tất không thể thiếu nhân tố. "Tốt lắm, ngươi những ngày chiến đấu, do ta lo." Bạch Quy nói rằng, viên mắt bên trong lóe sáng lên. Huyền Thiên kinh ngạc, không biết người này lúc nào trở nên nhiệt tình như vậy, dĩ nhiên chủ động đứng ra trợ giúp, ở bình thường cũng không thấy nhiều. Một bàn nóng hổi món ăn, Bạch Quy đơn độc liền ăn hơn một nửa. Sau đó, nó lần thứ hai điểm mấy bàn lòng thịt, để Huyền Thiên tạm thời trước tiên đơn độc hưởng thụ, nó muốn đi ra ngoài một chút. Liên như vậy, Bạch Quy lau khoẻ miệng sau khi, liền rời khỏi. Huyền Tiên kinh ngạc Không biết người này đang dở trò quỷ gì. Bất quá Bạch Quy trước khi rời đi dặn, gọi hắn ở chỗ này chờ chờ, vì lẽ đó hắn cũng không hỏi nhiều. Không phải rất lâu công phu, Bạch Quy liền trở về. Người này rất thích ý, vệ, sắc mặt hồng hào, một mặt hài lòng dáng vẻ. Người làm sao?" Huyền Thiên kinh ngạc, người này đi rồi số Đào Hoa không được, hài lòng thành bộ dáng này. "Tiểu tử thúi, ta giúp ngươi tìm tới mục tiêu. Ăn xong thịt rồng, liền đi chỗ đó trên quảng trường chiến đấu đi. Cố gắng phát huy đi." Bạch Quy vô vô Huyền Thiên bay, lấy đó cổ vũ. "Làm sao sẽ nhanh như thế?" sẽ không tùy tùy tiện tiện tìm một cái đến đây đi." Huyền Thiên kinh ngạc, có chút bội phục Bạch Quy tốc độ. "Ngươi phải biết, nơi này là cổ thành, bên trong tất cả đều là thành phần tàn nhẫn. Mà ta tìm người trẻ tuổi kia, nhưng là Chiến Thần cung một thiên tài đệ tử." Bạch Quy nói rằng, sau đó cho Huyền Thiên giới thiệu Chiến Thần cung. "Đây là một cái ở vào cổ thành thế lực lớn, ở đây địa vị cực cao, mặc dù là bên trong tòa thành cổ sinh linh, cũng không dám dễ dàng trêu chọc một cái đại giáo. Mà khác, Bạch Quy còn giới thiệu ở đây cái khác mấy cái thế lực lớn. Có loài người truyền thừa đại giáo, Đại Âm Sơn, có truyền thống đạo giáo cổ linh đạo quán, còn có chỉ lấy nữ tử môn phái, hồi âm môn, cùng với thực lực mạnh mẽ thiên thương giáo các loại. Ở bên trong tòa thành cổ, tổng cộng có như thế mấy cái đại giáo, khiến cho người kính nể. Mặt khác, còn có một cái tuyển di giáo. Đây là một cái thần bí môn phái, không ở bên trong tòa thành cổ, cụ thể địa chỉ không người hiểu rõ. Bất quá, môn phái này đệ tử lại là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở bên trong tòa thành cổ, mỗi một lần đều sẽ khiến cho một trận náo động. Truyền di giáo, môn phái này tên, nghe tới tựa hồ càng làm cho người ta một loại kính nể cảm. Huyền Tiên cao mày, cảm giác đây là từ nơi sâu xa một kia phản ứng. ngươi nói cái này giáo phái a? nó rất thân bí. năm năm trước, một vị tiên mang theo môn phái này ở vùng thế giới này đột nhiên giáng lâm. sau đó liên quan với chuyện của nó tích rất ít, chỉ biết mỗi một giới đi ra truyền nhân đều rất kinh diễm. bạch quy nói rằng, sau đó vẻ mặt một trận quái lạ. ngươi làm sao? huyền thiên phát hiện bạch quy vẻ mặt, không khỏi hỏi dò. cái này giáo phái tên ta rất quen thuộc, tựa hồ đang tại cái khác thiên địa nghe được. bất quá trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. bạch quy lắc đầu, không có đi suy nghĩ nhiều. Thời khắc này ăn lên thịt rồng đến. Huyền Tiên đồng dạng dơ đua lên, gắp một khối thịt rồng đặt ở bên mép. Nhưng mà, đang lúc này, cửa thang gác có tiếng bước chân vang lên, vô cùng hô tạp, dĩ nhiên là mấy người đến đó. Những người này đều là người trẻ tuổi, trong đó nữ con năng có, vừa tiến đến ánh mắt liền đặt ở Bạch Quy trên người. Chương 459, cổ thành trận chiến đầu tiên. Chính là người này, tuyên bố muốn dẫn một cái chiến phó đánh bại chúng ta chiến thần cùng các đệ tử. Một cô thiếu nữ mở miệng, cánh tay chỉ vào Bạch Quy. Những người trẻ tuổi này, từng cái từng cái trừng mắt căm tức, ánh mắt như kiếm nhìn chằm chằm bạch quy làm sao vừa nãy từ biệt cô nàng là không phải là đối ta nhớ mãi không quên bạch quy nhếch miệng ra mặt trước sau như một rất dày ngươi vị này chiến thần cung thiếu nữ tức giận ra mặt đỏ lên tựa như muốn chảy ra máu ở cái này chỉ có chiến đấu trong thành trì giúp hết phấn chiến là thường thường sự tình nhưng mà bị người như vậy trêu chọc nàng cũng là lần thứ nhất gặp phải không cần cùng hai người này nhiều lời nói đến này chỉ có điều là một con thú nhỏ trong miệng lời nói ra không có bất kỳ hàm kim lượng giết liên giết một cái chiến thần cung đệ tử nói rằng Vung lên trong tay một thanh cổ kiếm. Lần này, Bạch Quy không thể làm ngơ. Giết ngàn đao, các ngươi một đám nhai con, dĩ nhiên xưng bản thần làm thú nhỏ, tìm chết không được. Nó tức giận, ghét nhất người khác làm thấp đi thân phận. Liên ngươi còn dám sưng thần? Ta xem cũng chỉ có trước mặt ngươi cái kia lăng đầu tiểu tử mới sẽ khuất thân làm nô bộc của ngươi, không biết là chỗ nào tìm đến dung rế. Chiến thần cung thiếu niên cười to, phủi một chút túi đầu dùng bữa Huyền thiên. Mà bên này, Huyền Tiên nghe vậy, vội vã để đua xuống, hướng về bên cạnh nhìn xung quanh, tìm kiếm vị này trong miệng lăng đầu tiểu tử. Đừng xem nói chính là ngươi, bạch quy ho nhẹ, bên cạnh một trận tiếng cười, mấy cái chiến thần cung đệ tử càng là cười khoa trương, ngửa tới ngựa lui, thân thể cũng đã đứng không vững. ta lúc nào trở thành ngươi chiến phó, cung ngươi điều động. huyền tiên chứng mắt, có chút không tâm lòng. trước tiên không đề cập tới những thứ này, hiện tại chủ yếu chính là ở trước mặt ngươi có mấy người trẻ tuổi muốn giết hai người bọn ta, việc này ngươi xem đó mà làm. bạch quy nói rằng, sau đó nếu như sự người ngoài giống như vậy, cầm lấy cái môi kế tục ăn thì rồng. huyền tiên nhìn người này một chút sau đó nhìn phía chiến thần cung mấy cái đệ tử, do hỏi, mấy người các ngươi muốn giết ta, chuẩn bị ở nơi nào động thủ? nơi này là tốt rồi, phá hoại địa phương, tự nhiên có chúng ta chiến thần cung bồi thường. một tên chiến thần cung đệ tử mở miệng, giơ lên trong tay lợi kiếm, tiến hành thảo phạt. nhưng mà, vừa dứt lời, ầm, một tiếng, một con lông sủ bản tay lớn đột nhiên xuất hiện, đem chiến thần cung một đám đệ tử cho quét bay. bên trong tòa thành cổ kiến trúc có phủ văn bảo vệ, tòa thụy lâu này cũng là như vậy. mấy người thiếu niên va và vào vết tường, sau đó theo cầu thang, lăn xuống mà xuống. Những thiếu niên này đều là bá chủ, mà lại đến từ chiến thần cũng có người mở miệng, chết để ngây người. Động tĩnh bên này lớn như vậy, tự nhiên gây nên tiểu lâu những người khác chú ý bọn họ đều ngoác to miệng, có chút không dám tin tưởng kết quả này. Cùng là thiếu niên, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy? Kỳ thực, nay chỉ có điều là ta một người làm, chư vị không lấy làm việc lòng. Bạch Quy phất tay hỏi thăm. Huyền Thiên cầm lấy chiếc đũa, ở người này trên đầu gõ hai lần, do hỏi, trở về đề tài. Vừa nay mấy tên thiếu niên đó nói tới là thật hay không? Hắn trợn mắt lên, nhìn Bạch Quy cảm giác người này lại xông không nhỏ họa. Đương nhiên là thật. Ta nhưng là ở trước mặt tất cả mọi người, nói là muốn quét ngang chiến thần cung thế hệ tuổi trẻ. Hiện tại, chỉ sợ cũng có chiến thần cung thiên tài ở trên quảng trường chờ ngươi." Bạch Quy nói rằng, hướng về bên kia phóng tầm mắt tới. Quả nhiên, bên kia trên quảng trường đã có một người thiếu niên, trên người mặc chiến thần cung trang phục, lặng lặng đứng thẳng ở trung ương. Khá lắm. Ta như thế chỉ mặt gọi tên tuyên chiến, nếu như chiến thần cung bên trong không có ai xuất hiện đứng phó, đó mới gọi làm người kỳ quái." Bạch Quy nói thầm, lầm bầm lủm bủm. Này đã liên quan đến đến một cái đại giáo danh tiếng, chiến thần cung tất nhiên xuất hiện. Nếu bên kia đã có người đang chờ ta, không ngại tới xem xem. Huyền Thiên nói rằng, mặc dù không biết Bạch Quy dọa trò quỷ gì, nhưng thấy người này không có sợ hãi rằng dấp, cũng không có nỗi lo về sau. Thực sự không được, quá lắm chạy trốn. Đối với Bạch Quy chạy trốn bản lĩnh, Huyền Thiên vẫn tin tưởng. Vừa nay mấy tên kia đã chạy đi qua bờ báo. Hiện tại, bản thân mang ngươi hiện thần, không thể nghi ngờ là tối quang vinh thời khắc. Bạch Quy sắc mặt hưởng hảo, một mặt hưng phấn. Huyền Thiên quẹt miệng co giật. Cảm giác thấy hơi theo không kịp cái này, người này tư duy. Thời khắc này, không thể làm gì khác hơn là theo Bạch Quy, rời đi từ lâu, hướng về trên quảng trường đi đến. Mau nhìn, là con kia màu trắng Quy, nó mang theo người hầu lại đây. Tuyên bố muốn khiêu chiến Chiến Thần Cung thế hệ tuổi trẻ. Này con Quy xem ra rất bất phàm dáng vẻ. Ven đường, rất nhiều người kinh ngạc tốt lên, dồn dập nhộn đường, đường. Đồng thời theo đuôi, một đường cùng đến quảng trường nơi. Thời khắc này, Bạch Quy không thể nghi ngờ là chói mắt nhất, rất nhiều người đều đưa mắt tập trung ở trên người nó. Chư vị, bản thân ngước, đến đây phó chiến. Bạch Quy nói rằng, nguyên bản thấp bé vóc dáng đột nhiên nở lớn một đoạn. Nó sợ vóc dáng thấp bé không cách nào làm người nhìn thấy, bởi vậy điều chỉnh thân hình. Ít nói nhảm, đến đây một trận chiến. Giữa quảng trường, Chiến Thần Điện thiếu niên hét lớn, ánh mắt như kiếm, nhìn về bên này đến. Bạch Quy hướng về bên kia liếc mắt nhìn, không đội không nóng nảy, chậm rãi quay đầu lô, hỏi dò bên cạnh một ông già, nói, "Cái này Chiến Thần cung đệ tử là ai? Lợi hại không?" "Lão huynh, nguyên lai like ngươi không biết gì cả Vậy ta liền giới thiệu cho ngươi một chút đi, đây là Chiến Thần cung thế hệ tuổi trẻ người thứ hai." Tên gọi chiến vô ngân, thực lực đi, còn có thể, bá chủ cảnh giới đỉnh điểm. Ông lão là cái lĩnh chủ, như thế bình luận. Bá chủ cảnh giới đỉnh điểm a? Vậy thì có nhìn. Bạch quy gật đầu, mang theo hỏi dò ánh mắt nhìn về phía huyền thiên, như là hỏi lại thế nào. Không có vấn đề. Đồng dạng cảnh giới, đây chính là ta muốn mục tiêu, rèn luyện bản thân. Huyền thiên nói rằng, viên mắt bên trong lập lóe kiên định ánh sáng. Tốt lắm, liền giao cho ngươi. Bạch quy vô vô huyền thiên bay, lấy đó của vũ. Huyền thiên phủi một chút người này, rất muốn cho trên mấy cái lòng bàn tay mỗi đến người như thế quần hội tụ nơi, bạch quy đều sẽ chết sĩ diện hướng về trên mặt tiếp vàng. ở mọi người chú ý tình huống dưới, huyền thiên đi vào quảng trường, đi tới chiến vông ngân đối diện, nhìn nhau mà ngắm. ngươi chính là cái tia điếc không sợ súng nô bục. chiến vông ngân hỏi dò, viên mắt bên trong có xem thường. Hả? huyền thiên gật đầu, lại nói, chỉ là giết ngươi đầy đủ, thực sự là nói khoác không biết ngượng. giống như ngươi vậy thiếu niên, trên đường cái lên tới hàng ngàn, hàng vạn, bất quá đều chỉ là miệng cường mà thôi. chiến vông ngân khỏe miệng một hiếu, xuất động thủ trước một luồng khí thế bay vút lên trời, tan thành mây khói, toàn bộ trên không xuất hiện ầm ầm nổ vang. Nhưng mà cơn khí thế này bên trong, sáng gấp chiến vương ngân một tia thần niệm, nguyên bản cao trùng su thế trong nháy mắt thay đổi, hướng về huyền thiên mà đi. Này một tay biểu hiện kinh người, liền làm hiện trường rất nhiều người hô to. thích làm gì thì làm không chế khí thế, có thể làm đến nước này, người trẻ tuổi bên trong cũng không nhiều. Huyền thiên liếc mắt một cái trên không, sau đó nhắm mắt, lặng lặng chờ đợi cơn khí thế này giáng lâm. ầm, trong tiếng nổ, quảng trường đều xuất hiện một tiểu tia run run. Nhưng mà Huyền Thiên bóng người lại là như vậy thẳng tắp, gần giống như trong gió rét của điện, sừng sững không ngã. Tình cảnh này cũng là kinh đến tất cả mọi người. Làm sao có khả năng người này xem ra tựa hồ lông tóc không tổn hại dáng vẻ? Như vậy khí thế đáng sợ, é e sợ có thể di bình một ngọn núi đi. Trang dưới nghị luận sôi nổi, hoàn toàn liu rưỡi. Mà vào lúc này Huyền Thiên cũng mở mắt ra, nguyên bản con ngươi màu đen lại là toàn màu đỏ tươi, phảng phất là huyết dịch ở bên trong lưu động. Ánh mắt như kiếm nhìn về phía đối diện vị thiếu niên này. Thời khắc này Huyền tiên mới là kinh khủng nhất. Đối phương có thể thả ra khí thế mạnh mẽ, hắn cũng có thể. Chỉ có điều đối lập với người khác khí thế, hắn thả ra nhưng là sát nghiệm. Đúng, Huyền Thiên chính là đem chính mình sát ý cho phóng thích. Từ khi ở bên trong Tung Lũng, học được như vậy kiếm thuật thần thông, đem kiếm khí chuyển hóa thành sát khí. Hắn liền bắt đầu cân nhắc, thử nghiệm đem khí thế chuyển hóa thành sát ý, này một cái lý niệm cuối cùng hướng đi thành công. Chiến vô ngân bị Huyền Thiên ánh mắt vừa nhìn, trong lòng không khỏi mắt lạnh, thời khắc này cảm giác thật giống như bị một con khát ngáo hung thú cho nhìn chằm chằm giống như vậy, muốn tránh cũng không được. Liền ngay cả thân thể cũng vào lúc này không tự chủ được lùi về sau một bước đáng ghét ngươi chỉ có điều là một con vô danh dung dễ cuối cùng vẫn là muốn khuất phục ở dưới chân của ta chiến vông ngân giận dữ mạnh mẽ bỏ đi tạm nhiệm triển khai thảo phạt ầm ầm mười con ngân long trên không trung đột nhiên xuất hiện dương nhanh muốn bước lao thẳng tới huyền tiên mỗi một con ngân long đều có khai sơn liệt thạch lực lượng ở bên trên quảng trường bay lượn tiếng kình phong như thần quỷ đang gầm thét huyền tiên bước rời đi mặt đất đón lấy mà trên tay phải của hắn hai ngón tay khép lại có kiếm khí màu vàng nóng đang nổi lên gì làm kiếm khí chuyển hóa thành sát khí, hướng ngang mà quét thì tại chỗ thì có bốn con ngân long cho chặn ngang chặn đước, không có máu tươi dòng dòng cảnh tượng, có chỉ là thê thảm tiếng rồng ngâm, cùng với thân rồng tiêu tan cảnh tượng. Bất quá vật này trung quy là dùng thần lực ngưng tụ mà đến, một cái biến mất có thể lại ủ, rất nhanh bốn cái ngân long ở chiến vô ngân ngưng tụ bên dưới xuất hiện lần nữa ở không trung lao thẳng lên. Cùng lúc đó chiến vô ngân cũng triển khai thảo phạt, hắn tay nắm một thanh trưởng thương màu bạc đến thẳng huyền tiên đầu lâu, bởi vì hắn cũng nhìn ra rồi chỉ là 10 con ngân long sức mạnh, căn bản là không cách nào trấn áp Huyền Thiên, đến lại gây một ít tác lực. Huyền Thiên đạp bước mà lên, hai tay như cối say giống như chuyển động, đem tới gần bản thân ba cái ngân long cho đập diệt, sau đó đón nhận chiến vô ngân. Leng keng. Trong tiếng, Huyền Thiên lấy thân thể coi như binh khí, cùng ngân trưởng thương màu trắng va chạm, mỗi một kích đều đánh ra hậu như lực lượng. Trong chớp mắt, hai người đã va chạm ra mấy trong hiệp. Va chạm đố lửa, gần giống như khói hoa tỏa ra, thỉnh thoảng tiên tán ra đến. Trong không khí, thời khắc này đều bị hai người tiếng va chạm tràn ngập. Tựa hồ đã không tha cho tiếng nói của hắn. Trong quá trình này, bồi hồi ở quanh thân ngân long khi thì nhúng tay, thế nhưng đối với Huyền Thiên căn bản là không tạo thành được quy hiếp. Hắn mỗi một chỉ điểm ra, đều ẩm, một tiếng, khiến cho một con ngân long nổ tung. Ngăn ngắn mấy hơi thở công phu bên trong, 10 con ngân long một cái không giữ thừa. Mà Chiến Vô Ngân cũng bị Huyền Thiên ác liệt thảo phạt cấp định trụ, không có thời gian ở phân tâm ngưng tụ ngân long. Chương 460, chiến thần tập thức. Bất quá, đối với này hắn cũng không có để ý, trái lại liên tục cười lạnh. Đương tưởng rằng ngân long chỉ có thể là hiện trường triệu hoán thường ngày cũng có thể đem phong ấn đến thời khắc mấu chốt sử dụng chiến vông ngân nói rằng sau đó há mồm phun ra một vòng minh châu đây là một viên gần như trong suốt viên châu bên trong có mấy trăm điều ngân long ở bơi lội thật nhỏ như kiến nhưng mà làm ủn một tiếng viên châu phá nát lúc hết thể ngân long đều dài ra theo gió hóa thành thùng nước giống như thô to chiếm lấy toàn bộ quảng trường bầu trời qua lại bay lượn chấn áp theo hắn một tiếng hét cao ngân long liền dường như thiên thạch giống như vậy thẳng tắp hướng về huyền thiên phóng đi huyền thiên mắt một trường đẩy lùi chiến ngân mà hậu thân khu lưng ngang cùng một con ngân long sát vai mà qua ầm ngân long sung kích quảng trường hóa thành mảnh vỡ thành thế kinh người run dê chiến long số lượng nhiều hơn nữa cuối cùng vô dụng huyền tiên nói rằng mà phía sau phát bay lửa một cái biển lửa ở phía sau thành hình bao phủ mà lên đem hết thể ngân long đều cấp diệt xoạt chiến vô ngân hoạt động trường thương đem bên người hỏa diễm tắt sau đó miệng phun ra một cái hụt từ bên trong bay ra một con hỏa nha Này con hỏa nha trên không trung bay lửa thỏa thích hấp thu lửa nguyên bản lòng bàn tay giống như thân thể trong chớp mắt biến lớn hơn một vòng Huyền Thiên tao mày, vội vã thu hồi biển lửa, sau đó hai ngón tay khép lại, trên không trung mạnh mẽ vạch một cái, bắn ra một đạo kiếm khí. Hòa Nha có linh tính tranh mẽ, nhưng như trước bị đánh rơi mất tảng lớn lông chim, giờ khác này hoa hoa kêu to, chạy đi trở lại trong hụng. Thủ đoạn cao cường, dĩ nhiên có thể phóng thích sắc bén như thế kiếm khí, ở những người bạn cùng lứa tuổi cũng không nhiều. Ngày hôm nay ta nếu là giết ngươi, có phải là lại có một thiên tài sắp ngã xuống? Chiến Vô Ngân nói rằng, thu hồi hụng, Trường Thương lần thứ hai hướng về Huyền Thiên. E sợ đến cuối cùng chết chính là ngươi. Huyền Thiên đáp lại mà không hề cảm xúc, thật can dỡ khẩu khí, có tư cách hay không nói ra những câu nói này, chờ đỡ lấy ta này mấy thương lại nói. Chiến vô ngân cầm lên, trường thương trong tay gần giống như rắn độc giống như vậy, đâm hướng về huyền thiên trái tim. ầm, huyền thiên dùng bàn tay chặn lại mũi thương, nơi này bùng nổ ra kinh người tiếng nổ vang dền. Tiếp được chiêu thứ nhất tính là gì, ta xem ngươi còn có thể tiếp mấy chiêu. Chiến vô ngân cười gằn, trường thương trong tay quay lại, lần thứ hai giết hướng về huyền thiên, trong miệng hét cao, thức thứ hai, chiến thần diệt đạo. chàng dưới người nghe vậy, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chiến thần mới thức. Đây là chiến thần điện tuyệt học, không nghĩ tới hôm nay xuất hiện ở đây. Một lao giả kinh ngạc thốt lên. Hiển nhiên, người nơi này đều rất rõ ràng môn thần thông này uy lực, càng đi về phía sau, uy lực liền càng là kinh người. Đòn thứ hai, Huyền Thiên như trước rượi vào một tay, đem trường thương chống đỡ ở không trung, gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thứ thứ ba, chiến thần hồi vũ, chiến vong ngân hết cao, thẹn quá thành giận đánh ra chiêu thứ ba, đem trường thương coi như đại bổng sử dụng từ trên trời đập xuống. Huyền Thiên cử động ở trong mắt hắn, chính là một sự coi thường. Lần này, Huyền Thiên cũng không có đơn trường xuất kích chỉ là bằng lực đạo trên cảm ứng, hắn cũng nhận ra được kẻ địch thương pháp bên trong vấn đề, mỗi một kích đều sẽ tăng cường. trong tiếng nổ, hắn dùng nắm đấm thép cùng ngân thương va chạm, toàn bộ quảng trường đều đầy giấy cuồng bạo chiến đấu vọt sóng. cũng may, ở đây con chúng đều là bá chủ cấp bậc trở lên cao thủ, có thể chống đối những này dư âm. rốt rái, nay còn chỉ là mới vừa vừa mới bắt đầu, uy lực thật sự phía sau ngươi chậm rãi lĩnh hội. chiến vông ngân hét lớn, liên tiếp đánh ra thức thứ tư, thức thứ năm, cùng với thức thứ sáu, mỗi một kích đều là kinh thiên động địa, phảng phất thần ma xuất hiện ở kích nhưng đều bị Huyền tiên đón lấy, gây nên phía dưới một trận tiếng kinh hô. Thức thứ bảy, chiến thần nộ hỏa, chiến vô ngân nghiến răng nghiến lợi, đánh ra liền thể chiêu thức bên trong chiêu thứ bảy, trường thương quét ngang mà đi. Trong phút chốc, phong vân biến sắc, trong không khí đều tràn ngập một luồng khói thuốc súng nguyệt vị, phảng phất ông trời đều nổi cơn tức giận, toàn bộ cổ thành cấp một vùng tăm tối bao phủ. Huyền tiên toàn thân kim sáng lòe lòe, tiến vào tốt nhất trạng thái chiến đấu, bên ngoài thân có thần hoa thổ lộ, phảng phất trở thành sứ giả của tiên. Hắn nắm đấm kép nơi, càng là có thần hí lưu động, không có gì lo sợ tiến lên liên tiếp. Trong tiếng nổ toàn bộ quảng trường rốt cục chấn động chiêu thứ bảy cũng bị huyền thiên cả lại nơi này không khí cấp tốc bành trướng hình thành một luồng cơn bão năng lượng khủng bố còn ở phía sau thức thứ tám chiến thần trừng phạt chiến vô ngân cắn răng đánh ra liền thể chiêu thứ tám trường thương trên không trung vung dậy giữa bầu trời có rất nhiều sấm sét hạ xuống nương theo trường thương một đạo đánh rơi xuống đây là rất kinh người cảnh tượng giữa bầu trời sấm sét tung toé gần giống như thần ma đang bay múa hướng về huyền thiên chúc mà đi rất nhiều người đều nhìn chầm chầm không chớp mắt nhìn chiến trường cảm giác thời khắc mấu chốt sắp đến Huyền Thiên một tay nắm Cửu Dương Lôi Mục, chống đỡ sấm sét. Một cái tay khác đi vào nên địch, liền dường như bọt nước đánh ra bờ biển, ở mũi thương trên nhẹ đánh chín lần, cuối cùng Chiến Vô Ngân cấp đầy lui. Cùng lúc đó, giữa bầu trời sấm sét cũng cuối cùng biến mất, đều bị Cửu Dương Lôi Mục nuốt chửng lấy. "Không thể, ngươi nhất định là tại cứng rắn chống đỡ." Đón lấy một chiêu, ngươi tất nhiên không tiếp nổi. Chiến Vô Ngân thất sắc, nhưng rất nhanh vừa giận hưng lên. Hắn trường thương đang không chế vung đẩy, khắc họa mấy đạo phù văn, hòa vào chiêu thức bên trong, sau đó hướng về Huyền Thiên thảo phạt, đồng thời hô lớn, "Thức thứ 9, Chiến Thần Thở Dài!" Tối tăm thiên địa, xuất hiện một tia ánh dạng đồng. Bên ngoài ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây soi sáng mà xuống. Vô hình trung, tựa hồ thật sự có một thanh âm xuất hiện, phát sinh xa xưa mà dài rằng giật thở dài. Lệnh hiện trường đám người không khỏi kinh ngạc thốt lên, thầm than thần kỳ. Huyền tiên trợn to con mắt, toàn thân kim sáng lòe lòe, vô số hào quang đem hắn bao vây, làm cho người ta một loại thần thánh đồng thời trang nghiêm cảm giác. Hắn ở quan sát, nhìn không ngừng chạy như bay tới mũi thương, chuẩn bị dành cho tối phản kích mãnh liệt. Trích thủ kình tiên. Hắn hét cao, ở mũi thương sắp tới lúc, đánh ra cái môn này đáng sợ thần thông hai tay càng ngày càng cứng cỏi, đồng thời đón lấy mà lên, Vụ. rung động trong tiếng, Huyền Thiên một cái tay nắm chặt rồi mũi thương, nhất thời rất nhiều phù văn từ thân thương bên trong xuất hiện, vừa lên, thế nhưng gặp phải Huyền Thiên cánh tay sau đều phá nát. Cùng lúc đó hắn một con khác cũng có động tác, vung đi tới ở trên cán thương mạnh mẽ bắn ra, phúc, kết quả cuối cùng chiến vô ngân miệng phun máu tươi, thân thể lảo đảo lùi về sau, có vẻ chật vật, hắn trường thương cũng bị đánh bay, rơi vào ngoài mấy chục thước. Tại sao? Sức mạnh như vậy, chẳng lẽ còn không đủ đưa ngươi cấp đánh chết sao? chiến vô ngân gào thét, không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. ta có thể nói cho ngươi, điều này là bởi vì ngươi đang sợ hãi. ngươi cảm giác không có tất thắng ta nắm chắc, vì lẽ đó bắt đầu lùi bước. huyền thiên nói rằng, chậm rãi cất bước tiến lên, viên mắt bên trong tiết lộ một luồng sắc bén khí. thời khắc này, hắn phải ánh mắt gần giống như một thượng vị giả ở nhìn xuống, quan sát này chiến vô ngân. không, không thể, ta là tuyệt đối sẽ không bị bại. chiến vô ngân lắc đầu, tóc rối bởi bay lượn. hắn mạnh mẽ bỏ đi tạm niệm, hoán về trường thường lại một lần nữa thảo phạt. ngươi còn muốn tiến lên sao? hành động như vậy sẽ chỉ là ngươi tử vong. Huyền tiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, chuẩn bị sát thủ, quyết không nương tay. Thứ thứ 10, Chiến thần giáng Lâm. Chiến vô ngân hét cao, từng sợi tóc đứng trọng ngược, như là thành ma. Cái gì? Trong truyền thuyết chiêu thức muốn hiện thân sao? Từ khi 100 năm trước, một vị chiến thần cung thiên tài sử dụng ra cái này chiêu thức sau, liền cũng không có xuất hiện nữa, không nghĩ tới hôm nay xuất hiện lần nữa. Trang dưới nghị luận sôi nổi, đều là tập trung lực lượng tinh thần quan sát, tập trung tinh thần. Nhưng mà, khiến cho người khiếp sợ chính là, ngay khi chiến vâu ngân vừa dứt lời, một tiếng, thân thể của hắn liền hóa thành mảnh vỡ, tự bạo mà chết. chiến sư huynh, ngươi làm sao? đáng ghét, ngươi đến cùng đối với sư huynh làm chuyện gì? dĩ nhiên như vậy quỷ dị, đáng chém. mấy cái chiến thần cung đệ tử tiến lên nâng, thế nhưng chiến vô ngân thân thể đã sớm nổ thành bọt máu, liền ngay cả cốt bột phấn cũng không có còn lại nửa điểm. hắn chết như thế nào ta không rõ ràng, bất quá ta tốt nhất khuyên các ngươi tránh ra, không phải vậy liền các ngươi cũng phải chết. huyền tiên nói rằng, đang đang sát khí. kết quả, hắn vừa dứt lời, liền thu được bạch quy chống đỡ, đồng thời truyền âm nói, tiểu tử túi chính là muốn như thế kiên cường nhớ kỹ đây là giết chóc chi thành một khi nung tay chính là bọn họ đến giết ngươi rõ ràng huyền thiên đáp lại lặng lặng quan sát trước mắt mấy người thiếu niên khá lắm giết ta chiến thần cung người ngày hôm nay ngươi đừng hỏng dễ dàng rời đi dám đáp tội chúng ta chiến thần cung cuối cùng kết cục chỉ có một con đường chết mấy người trẻ tuổi đứng ở trên quảng trường căm tức huyền thiên đồng thời thả ra lời hung ác sau đó chuẩn bị rời đi Phúc. huyền thiên không có hạ thủ lưu tình ở mấy người xoay người một khắc đó thả ra kiếm khí toàn bộ chém giết không người nào nguyện ý cho mình lưu lại phiền phức. mặc dù biết hậu quả của việc làm như vậy, hay là càng nhiều phiền phức. thế nhưng đến trình độ này, hắn cũng đã không đáng kể. ngược lại đã đánh giết một cái chiến vô ngân, cũng không ngại giết nhiều mấy cái. ngược lại đến cuối cùng đều sẽ đắc tội chiến thần cung. tiểu tử kiên cường, ta yêu thích. cần thiết thời khắc, là hẳn là tăng lên một thoáng sát khí của ngươi. bạch quy chống đỡ, đồng thời hoan hô. một bên khác, quảng trường cách đó không xa một tòa trong tháp cổ, mấy cái trên người mặc chiến thần cung trang phục thiếu niên đứng ở đỉnh tháp vẫn quan sát quảng trường. nay trận đại chiến thế nào? Dẫn đầu thiếu niên nhẹ giọng đặt câu hỏi, toàn thân ánh sáng bao phủ, không thấy rõ bộ mặt thật. Đại chiến rất đặc sắc, chỉ là đáng tiếc chiến vô ngân, không có thực lực, nhưng ở nơi đó liều chết. Bên cạnh, một người thiếu niên cười gặn, "Cũng đúng, chiến thần mười thức, theo ta được biết cũng chỉ có chúng ta chiến chi tử có thể toàn bộ triển khai. Chiến vô ngân nhiều lắm triển khai đến thức thứ 9, một chiêu cuối cùng căn bản là không phải hắn có thể chạm đến. Cái khác một người thiếu niên phụ họa, đồng thời mang kính y liếc mắt nhìn dẫn đầu thiếu niên, "Chiến vô ngân, thú vị. Nếu là thật luận thực lực, hắn không kịp trước mắt thiếu niên này." thậm chí ta đều cảm giác tên tiểu tử này không có phát huy ra toàn bộ thực lực, bị tôn làm chiến chi tử dẫn đầu thiếu niên mở miệng, tựa hồ trên mặt mang theo đủ cười. hay là thiếu niên này rất kinh diễm, bất quá cùng ngài so ra vẫn có một khoảng cách nhỏ. thiếu niên này mạnh hơn, cũng không sánh được đại âm sơn truyền nhân. hai năm trước đại âm sơn truyền nhân như vậy người tiên đại chiến mấy người mà bất bại, cuối cùng còn không là ở chiến chi tử trong tay của ngài suy tàn. bên cạnh chiến thần cung đệ tử nghị luận sôi nổi, phát biểu chính mình ý kiến. thế à? dẫn đầu thiếu niên khẽ nói. Thế nhưng viền mắt nhưng trở nên vô cùng sắc bén, thời khắc này thả ra kinh người ánh mắt, nhìn về phía quảng trường. Chương 461: Thoát đi cổ thành. Chiến chi tử, ngài có phải là muốn lập tức xuống, cùng người này quyết chiến? Bên cạnh, một người thiếu niên hỏi dò, "Các người xem đây." Dẫn đầu thiếu niên nhìn lại, tựa như đang mỉm cười. Hắn vừa đại chiến một hồi, khí huyết có tiêu hao, chính là đánh giết hắn cơ hội tốt nhất. Có người như vậy nói, thế nhưng rất nhanh thì có người biểu thị phản đối. "Chúng ta chiến chi tử chính là chiến thần cung kiện xuất nhất chuyên nhân, giờ khắc này đi xuống đối bắt." chẳng phải là mất thân phận, còn không bằng tạm thời tha hắn một lần, chờ hắn trạng thái tĩnh dưỡng được rồi, lại tiến hành đánh giết. Cũng đúng, hết thảy thiếu niên thiên tài đều sẽ chết ở chúng ta chiến chi tử thủ hạn, trước tiên cứ gọi hắn nhảy nhót mấy ngày cũng không sai. Có người phụ họa. Trước tiên sống mấy ngày. Ở bên trong tòa thành cổ, mấy ngày nay không phải là tốt như vậy sống. Dẫn đầu thiếu niên lắc đầu, nhìn về phía Huyền Thiên ánh mắt có khinh bị. Cũng đúng, liền coi như chúng ta không đi tìm hắn, giáo bên trong người cũng sẽ không biết như thế mà kệ. Bên cạnh, một cái tử bào thiếu niên gật đầu rõ ràng ý tứ trong đó. Hy vọng ở chúng ta chiến chi tử đánh rất trước, tên tiểu tử này còn có thể cố gắng sống sót. Thiếu niên kia lại mở miệng, trong giọng nói tràn đầy càn dỡ cùng xem thường. Huyền Tiên cao mày, hình như có cảm ứng hướng về cổ tháp phương hướng liếc mắt nhìn. "Làm sao tiểu tử thúi? Bạch Quy hỏi dò, từ Huyền Tiên bên cạnh chạy qua. "Người này thật giống rất bận, ta cảm giác có người tựa hồ đang cổ tháp đỉnh xem ta, đồng thời cái này ánh mắt vô cùng sắc bén." Huyền Tiên nói rằng, đột nhiên mở mi tâm thần nhãn, hướng về bên kia nhìn tới, lại bị một chùm sáng đem ngăn cản. Rất rõ ràng, có người dùng đặc thù bảo khí ngăn cản hắn thần nhãn tầm mắt. ai nha? vậy thì có cái gì tốt quan tâm? thắng một trận sau đó đều sẽ có người đến xem ngươi. ta đều nhanh bận bịu chết rồi, ngươi mau tới giúp ta. bạch quy la lên, đông buôn tây bảo, ngực nâng một đống lớn đồ vật. huyền Tiên sướng sở nói, ngươi người này từ đâu tới nhiều như vậy thứ tốt, những thứ đồ này đều là bản thần dùng quang minh thủ đoạn kiếm tới. bạch quy nói, liền chạy đến một lao già phía trước, không chút khách khí lấy đi một khối thần liêu. lai, người, like, người này ở huyền thiên đấu võ trước, cấp tốc tìm rất nhiều nơi áp tiền đặt cược vào lúc này đang bị bọn thu lấy chiến lợi phẩm đây huyền thiên sững sờ mới phát hiện chàng dưới kêu rên một mảnh rất nhiều người đều đánh của thua lúc này là phát bạch quy o nào bận dịu không thể tách rời ra bóng người tràn ngập toàn bộ quảng trường huyền thiên mặt đen chẳng trách người này trước về tiểu lâu thì gương mặt hư phấn nguyên lai like đã đem tính toán mưu đồ đánh tới trên đầu hắn bây giờ đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu đại chiến bạch quy liều mạng hò hét trợ huy é e sợ đều là nó lợi ích của chính mình hắc ông lão kia ngươi đứng lại đó cho ta thua đánh cược muốn tránh đi Bạch Quy kêu la, ngăn chặn một cái tặc mô tặc dạng lão nhân, coi như ta suối khỏe, mới vừa thắng đến đồ vật, liền muốn tự tay giao ra. Lão lỗ mũi người bốc khói, cầm trong tay một cây gần ngàn năm linh dược ném xuống đất, xoay người rời đi. Lão già này, quả thực là không có đạo đức. Bạch Quy chỉ trích, nhặt lên trên mặt đất linh dược. Người này dòng dã bận việc nửa canh giờ, mới đưa hết thể chiến lợi phẩm cấp thu đủ. Nhiều đồ vật như vậy, sau khi trở về muốn phân ta một điểm. Huyền Tiên xem đúng thời cơ, tiến hành đòi hỏi. Những này có thể đều là bản thân chiến lợi phẩm, cùng ngươi không có nửa cái mau quan hệ. Hiểu không? Bạch Quy nói rằng, lúc này đem một vài bảo vật giấu ở sau lưng, phòng ngừa bị cướp. Ngươi này con vắt cổ chảy ra nước, vẫn là bộ dáng này. Cẩn thận ta lần sau chiến đấu, cố ý thua. Huyền Thiên nháy mắt, tiến hành uy hiếp. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, chúng ta đối với ngươi như vậy bổ dưỡng, đến cuối cùng lại vẫn muốn đoạn ta tài lộ. Bạch Quy buồn bực, bất đắc dĩ gật đầu, giao ra một phần nhỏ chiến lợi phẩm. Này con tạm được. Huyền Thiên không chút khách khí thu đi. Hai tên này nhanh chóng rời đi quảng trường, như thế ban ngày ban mặt chưa của, đã đưa tới không ít ánh mắt cửu địch. Làm không cẩn thận sẽ bị quần đầu. Trở lại từ lâu, Bạch Quy đặt hàng một cái cao cấp gian phòng, ở đi vào. "Ngày hôm nay trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai làm không cẩn thận còn có chiến đấu, đến thời điểm lại phát tài. Bạch Quy căn dặn, coi Huyền Tiên làm cây dụ tiền. Huyền Tiên gật đầu, đi tới giường bên trên, tinh tâm ngưng thần khôi phục khí huyết, lấy bổ sung trước đây không lâu chiến đấu tiêu hao. Đêm đó, trăng sáng treo cao, cổ thành có vẻ yên tĩnh. Đột nhiên, Huyền Thiên trước mắt trên mặt xuất hiện buồn bực vẻ. Từ giường bên trên đứng dậy. "Như thế, tiểu tử thối." Bạch Quy hỏi dò nó chính nâng từng cái từng cái đại mâm, ăn ma cầm thịt. chính là ba ngày lúc, bị tam nhãn cử nhân đánh giết con kia ma cầm, hiện nay đã bị tiểu lâu chế thành món ăn trên bàn. tâm thần không yên, luôn cảm giác đêm nay có chuyện muốn phát sinh. huyền tiên cao mày, không phải nghĩ nhiều, nơi này là cổ thành, kiến trúc đều vô cùng vững chắc, không cần lo lắng một ít chuyện vớ vẩn. kẻ địch là không vào được. bạch quy nói rằng, hứng hờ ăn điều thịt, ngược lại cũng không phải lo lắng ám sát, mà là ta sâu trong nội tâm, tựa hồ có món đồ gì đang chấn động. lệ tâm thần của ta vẫn không thể lắng xuống, cố gắng tu luyện. Huyền Thiên khẽ miệng co giật. Vậy thì tập trung tinh thần, đem thần thức lẹn vào nội tâm, cha nhìn một chút đầu nguồn." Bạch Quy nói rằng. Huyền Tiên nghe vậy, lúc này ngồi xếp bằng mà xuống, đem tinh thần lực bên trong tiệm, thăm dò nội tâm của chính mình thế giới. Hồi lâu, hắn mở mắt ra. Đồng thời, trong tay còn nhiều hai cái đồ vật, chính là đôi kia bị hao tổn bạch cốt bảo khí. "Tìm tới đầu nguồn sao?" Bạch Quy hỏi dò. "Tìm tới." "Chính là chuyện này đối với bảo khí, không ngừng phóng thích một luồng gọn sóng, ảnh hưởng tâm thần của ta." Huyền Tiên nói rằng, cao ngải xem trong tay bảo khí Bảo khí phản ứng như thế, liền nói rõ vật ấy có linh. Bạch quy sững sờ, thả xuống cái mui, nhìn về phía Huyền Thiên trong tay bảo khí. Không phải cái khác, chính là từ bên trong sân gốc, dã nhân bộ tộc bảo vệ cốt bảo bên trong lấy ra cái này bạch cốt bảo khí. Chỉ có điều ở lôi thần điện mạnh mẽ chặn lại thần quang bảo vệ đồ vật, chuyện này đối với bảo khí xuất hiện tổn hại mà thôi. Nay bảo khí phong thích cựng sóng, tựa hồ muốn gây nên sự chú ý của ta, mục đích cuối cùng là muốn cùng ta giao lưu. Huyền Thiên nói rằng, ngay khi vừa nãy hắn cùng bảo khí tiến hành rồi đơn giản giao lưu. Bất quá. Món bảo khí này không phải cơ thể sống, không cách nào tiến hành ngôn ngữ trên giao lưu. Hắn chỉ có thể đại thể hiểu được một cái ý tứ, tựa hồ Bạch cốt bảo khí muốn dẫn hắn đi một chỗ. Huyền Thiên đem cái này hiện tượng nói cho Bạch Quy. Bảo vật có linh, động tác này tất có thâm ý, không ngại qua xem một chút. Bạch Quy như vậy kiến nghị, sau đó lần thứ hai cầm lấy cái muôi, ăn lên ma cầm thịt. Nó không muốn lãng phí, này một bàn rất đắt. Liền, Huyền Thiên cũng gia nhập, đối với ngôi tiểu lâu này bên trong thịt nướng, hắn vẫn là rất thích ăn. Không đúng. Đột nhiên, Bạch Quy ngẩng đầu, viên mắt bên trong bùng nổ ra một trận tinh quang. Cái gì không đúng? Lẽ nào là bạch cốt bảo khí xảy ra vấn đề? Huyền Tiên kinh ngạc, có chút không rõ vì sao. Không phải bảo khí vấn đề, mà là có một luồng rõ ràng sát khí ở hướng về bên này tới gần. Mục tiêu chính là chúng ta." Bạch Quy nói rằng, sắc mặt một hắc. "Sát khí?" Huyền Tiên hơi cảm ứng, liền cũng nhận ra được. Hán đối với sát khí mẫn cảm nhất, chỉ là vừa nãy ở ăn thịt, trong lúc nhất thời không có chú ý tới thôi. Khẳng định là chiến thần cung đám người kia, ngày hôm nay ban ngày là mất mặt bọn họ. Liên buổi tối liền đến tiến hành ám sát. Bạch Quy nghiến răng nghiến lợi, là triệt để sự phẫn nộ. Huyền Tiên nghe vậy, phóng thích bóng người, cách vách tường quan sát sát khí phương hướng. Quả thấy ba đạo bóng người màu đỏ rực, thiêu đốt kiêu ngạo, đạp bước trên không trung, cấp tốc hướng về bên này áp sát. Đây là ba cái lĩnh chủ, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Bạch Quy căn dặn, quyết định rời đi. Hà Tất để ý tới, ngươi không phải nói, phòng khách an toàn, người khác không vào được à? Huyền Tiên trừng mắt, biết tòa thành cổ này kiến trúc có phủ văn bảo vệ, rất khó phá hoại. "Quên nói cho ngươi" cửa sổ không có ở cổ thành bảo vệ bên trong phạm vi, đụng vào liền tan nát. Bạch Quy nói rằng, sau đó mở cửa sổ ra, phá không mà đi. Cách hồi lâu, người này mới trở về, đầy người là máu. mấy tên kia rất khó chơi sao? Huyền Tiên hỏi dò. Không phải, ở đánh giết bọn họ sau khi, ta mang theo đầu của bọn họ, vứt tại chiến thần cung cửa lớn. Kết quả, lại gặp phải một đám chiến thần cung đệ tử vây chặt, một phen chém giết sau, ta đã trở về. Bạch Quy nói rằng, bắt đầu thu dọn bao quần áo. Nếu như đã giải quyết, người đây là làm gì? Huyền Thiên lần thứ hai sướng suốt, không hiểu Bạch Quy cử động, cảm giác muốn rời khỏi tự như, đương nhiên là đi rồi. Phòng chứng hiện tại chiến thần cung cao tầng ở nội giận, hẳn là rất nhanh sẽ có vương giả giáng lâm. ở lại chỗ này chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Bạch Quy nói rằng, đem hết thể cần phải đồ vật đều thu vào mai rùa thế giới, sau đó mở ra gian phòng cửa lớn, như thế không đi cửa sổ, bên kia nhanh chóng. Huyền Thiên nhắc nhở, tương tự biết rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc, làm tốt rời đi chuẩn bị. Trước khi rời đi, ta muốn đóng gói mấy phần thịt rồng. Bạch Quy nói rằng khiến cho Huyền Thiên suýt chút nữa thế xỉu. Mua xong thịt rồng, Bạch Quy cấp tốc nắm lên Huyền Thiên thân thể, hướng ngoài thành bay đi. Nay một buổi tối, nhất định sẽ không bình tĩnh, bọn họ không dự định ở bên trong tòa thành cổ vượt qua. Quả nhiên, liền ở tại bọn hắn đi không lâu sau, gian phòng cửa sổ liền bị người một trưởng đánh nát. Ngay sau đó, hai đạo vàng vọt bóng người dáng lâm, người đi nhà trống, dĩ nhiên chạy trốn. Trong không khí còn có lưu lại hơi thở của bọn họ, có muốn đuổi theo hay không? Đương nhiên. Hai đạo vàng vọt bóng người vài câu đơn giản đối thoại, liền rời khỏi phòng. Theo Huyền Tiên lưu lại khí tức truy kích, đáng chết, khí tức đến nơi này dĩ nhiên biến mất rồi. Xem ra, hai người này đều có cao đẳng tệ tức công pháp, vẫn truy kích đến cửa thành, Huyền Tiên cùng Bạch Quy Mùi mới biến mất. Đồng thời, hai cái vương giả đều có một loại bị đùa bỡn cảm giác, bọn họ dọc theo mùi ở trong thành loan loan niu niu đi một vòng lớn, dường như người khác nắm mùi dẫn đi. Đáng ghét, lần sau tuyệt đối không nên lại để ta gặp phải hai tên tiểu tử túi này. Coi chúng ta chiến thần cung như là không có gì, xem ta sau đó làm sao trừng trị bọn họ. Hai đạo bóng người đều nghiến răng nghiến lợi xin thể phổi cũng thiếu chút nữa nổ tung, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rời đi. chương 462 phù văn đất trống, trăng tròn treo cao, trong núi thảm hoàn toàn mông lung. ngươi nói, hai ta ở trong thành đánh một vòng, chiến thần cung giá hỏa sẽ bị lửa sao? Huyền tiên hiếu kỳ, đi lại ở trong cổ lâm, hắn cùng Bạch Quy đã rời đi cổ thành, cất bước ở bên ngoài một vùng núi non bên trên. chúng ta ở ven đường lưu lại khí tức, những tên kia khiếu giác nhảy bén, không truy mới là lạ. Bạch Quy lầu bầu, móng nuốt vào đúng lúc này đóng mũi, đem chiến thần cung hai cái người truy kích hình dung thành cầu này một chiêu chế nhạo, Huyền Thiên cười trộm, đồng thời còn móc ra đôi kia bạch cốt bảo khí, dùng để xác nhận phương hướng. Vụ. bảo khí run rẩy, tựa hồ trở nên thập phần hư vấn. Nếu không là Huyền Thiên nắm chặt, thiếu một chút đều phá không mà đi. Ngươi cảm ứng một thoáng, chúng ta cất bước phương hướng có chính xác không? Bạch quy đốc xúc, Huyền Thiên nghe vậy, tinh tế cảm thụ, nói, không có sai. Hơn nữa căn cứ bảo khí phản ứng, hẳn là liền sắp đến, đến rồi. Cái gì mà? Rời đi cổ thành, mới đi chưa được mấy bước, cũng sắp đến. Bạch quy hoán lần thứ nhất cảm giác tầm bảo là như vậy ngắn ngủi. Kỳ thực giờ khắc này nó muốn nhất sự tình chính là rơi ra cổ thành xa một chút. Đại khái cất bước thời gian nửa nén hương, chỗ cần đến cuối cùng cũng đến. Bạch quy liễu lưới, đây là không có cổ một bình địa nhỏ, đại khái một cái sân đá banh như vậy. Mặt trên chỉ dài ra rất ít mấy viên cỏ dại, cùng với trải rộng một chút đá vụn, không có bất kỳ thứ gì khác. lẽ nào bạch cốt bảo khí muốn đến địa phương chính là chỗ này. Huyền tiên liễu lưỡi, không có phát hiện bất kỳ tin tức hữu dụng. Nơi này thấy thế nào cũng không giống như là cơ duyên nơi. Thiên địa tinh hoa cũng không có những nơi khác nồng nặng, càng không có xương mù bảng bạc cảnh tượng. Chỗ này có chút quái lạ a. Nhưng mà theo Bạch Quy thâm nhập nghiên cứu, rốt cục cảm nhận được một chút không bình thường chỗ. Nơi này dĩ nhiên có một ít cao thâm khó dò phù văn. Trong đó bố trí cường độ thậm chí đã vượt qua Bạch Quy nghe thấy. Này nhưng là một cái phát hiện không bình thường. Bạch Quy tự nhận tri thức phong phú, nhưng mà liền ngay cả nó cũng không biết đồ vật, khẳng định là cao tầng nhất những kia không cách nào chạm đến đồ vật. Nơi nào có những đũa chú này? Huyền hỏi dò, hắn còn chưa phát hiện có ở đá vụn cỏ dại bên trong, cũng có nhưng là hòa và ở đại địa bên trong. bất quá phần lớn phủ văn cũng đã phá nát. bạch quy nói rằng ánh mắt của nó so với huyền thiên càng lão bộ. thì ra là như vậy. bất quá bạch cốt bảo khí chỉ phương hướng, tựa hồ đang tại lòng đất bên trong. huyền thiên nhắc nhở trong tay bảo khí còn đang tỏa ra gợn sóng, ra hiệu hắn phá tan đại địa. không thể dễ dàng hành động. nơi này phủ văn tuy rằng chỉ là một ít không tròn vẹn, thế nhưng dần dần lâu ngày, vô số năm tháng trôi qua, những bụi chú này cũng diễn hóa ra một chút năng lực. bạch quy nói rằng đối với một ít không quen biết phù văn có chút kiên kỵ vậy làm sao bây giờ từ bỏ nơi này sao Huyền Thiên hỏi dò hiện tại đại thể vẫn là lấy Bạch Quy kiến thức làm chủ tạm thời rời đi đi có đồ vật nếu làm mờ mị hành động ngược lại sẽ cho mình treo chọc đến phiền toái lớn hơn nữa Bạch Quy trầm ngâm bởi vì dính đến một ít không biết phù văn vì lẽ đó nó cũng rất không dám kinh thường. Huyền Thiên gật đầu che đậy bạch cốt bảo khí còn sóng, sau đó thu vào trong Nghe Hoàng Cung hai tên này rời đi buổi tối hôm nay bọn họ ở trong núi thảm vượt qua bất quá nhưng cũng không có vẻ keo kiệt như thường có rượu ngon cùng thịt rồng làm bạn, có vẻ hết sức tiêu sái. Ngày kế bình minh, hai tên này vào thành. Ngày hôm nay vẫn là cùng ngày hôm qua như thế, tìm kiếm có thể chiến đấu đối thủ sao? Huyền Tiên hỏi dò, bởi vì hắn biết Bạch Quy có đánh bạc tham muốn. Bạch Quy trầm ngâm, vẫn lắc đầu một cái. Tối hôm qua, nó một đêm chưa ngủ, trong lòng luôn nhớ tới cái kia mảnh phù văn đất trống, nội tâm cơ hồ bị cái này chẳng ngập. Không hiểu những đùa chú này đến cùng đến từ nơi nào, tại sao lại hòa vào đại địa bên trong. Người người này tựa hồ có gì đó không đúng a. Huyền Tiên dừng bước lại, quan sát Bạch Quy. Bạch Quy ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Huyền Thiên, nói: "Những kia phù văn đã đến chúng ta không cách nào chạm tới lĩnh vực, bởi vậy trái tim của ta luôn đang suy nghĩ cái này. Không cách nào chạm tới lĩnh vực. Lẽ nào so với cao cao tại Thượng tiên, so với uy hiếp một phương thần ma còn cao hơn? Huyền Thiên hiếu kỳ. Bạch Quy nghe vậy, gật gật đầu. Lần này Huyền Thiên là triệt để chấn kinh rồi. So với thần ma cao hơn một cấp độ, cái kia những đùa chú này đến cùng là đến từ nơi nào? Có gì đặc thù ý nghĩa? Nói chung, ngày hôm nay trước hết để chiến thần cung người kêu gào đi, chúng ta không muốn lộ diện. Bạch quy nói như vậy, nó muốn bỏ ra chút thời gian, muốn bên trong tòa thành cổ cư dân, hỏi một chút cổ thành bên ngoài cái kia mạnh phù văn đất trống. Huyền Thiên gật đầu, quyết định cùng Bạch quy trước tiên biết rõ những thứ đồ này lại nói. Bọn họ đi qua một ít phố lớn đường, cuối cùng bước vào một chút trong hẻm nhỏ, tìm kiếm một ít trước ở nơi này lão nhân. Dù sao, một vài thứ vẫn là nhân vật đời trước biết đến nhiều. Huyền Thiên tiến lên, từng cái tiến hành gõ cửa hỏi dò, hỏi thăm khối này phù văn đất trống sự tình, nhưng đại thể đều là không biết chuyện. Này, không đạo đức thấp hèn ông lão. Bạch quy đột nhiên chào hỏi ở ngõ nơi sâu xa, gặp phải ngày hôm qua cái kia vứt dược thảo lão giả. Ồ, là các ngươi hai thằng nhóc này, có phải là bị chiến thần cung người truy sát, cuối cùng muốn tránh cũng không được rồi. Mới tiến vào cái này tiểu ngõ. Lão giả cười trộm, vớt cầm dấu mép. Thôi lắm. Bản thân chính mang theo hắn tới nơi này tàn bộ, tại sao tránh né nói đến? Bạch Quy kêu la, không ưa lão giả này. Hả? Còn chết không nhận. Lão giả gật đầu, nụ cười trên mặt càng nồng. Bạch Quy lý sự, lão nhân này ở trong mắt nó không một chút nào hoái, quả thực là một mặt dạng. Con vật nhỏ Ngươi thật giống như rất căm ghét ta. Bất quá ở căm ghét ta trước, không biết có hay không cơ hội sống sót. Lão nhân cười xấu xa, sau đó ra hiệu Bạch Quy lui về phía sau xem. Chỉ thấy này điều nhỏ hẹp ngõ bên trong, mấy cái trên người mặc chiến thần cung trang phục chính nhanh chóng đi tới, một bước 70, 80m, ven đường lưu lại rất nhiều tàn ảnh. Giết ngàn đao. Nhất định là vừa nãy đi qua phố lớn thì bị những người này phát hiện. Bạch Quy nói rằng, ở đây gặp gỡ cũng không có cảm thấy quá nhiều bất ngờ. Nó cũng biết này là thời kỳ không bình thường, tối hôm qua giết chiến thần cung ba vị lĩnh chủ. Càng là đem đầu của bọn họ vứt tại môn phái này cửa lớn bên trên. Động tác này, không thể nghi ngờ là ở hướng về cái này đại giáo tuyên chiến. Hiện tại, hẳn là toàn bộ cổ thành đều có chiến thần cung người đang giám sát, chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện, sẽ bị phát hiện. Rốt cuộc tìm được hai người các ngươi. Một cái tràn ngập âm lãnh tâm ý thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là, những chiến thần này cung nhân viên dẫn đầu nhân vật. Đây là một ông già, trên người mặc cổ bảo trên mặt nham hiểm tâm ý càng rõ ràng hơn, dường như đã cấp Huyền Tiên hai người phán tử hình. Một cái vương giả. Thực sự là để mắt chúng ta. Bạch quy gần đầu, chỉ là một cái vương giả, nó cũng không sợ. Nếu là thật đưa nó làm tức giận, mặc dù là một cái vương giả, nó cũng có thể đối đầu. Mặc dù là bỏ ra cái giá khổng lồ, cũng sẽ không tiếc. Liên đến lao giả nát rượu, đều là cũng sẽ kiên kỵ Bạch quy. ở người này trên người, vật ly kỳ cổ quái có rất nhiều, mặc dù là vương giả gặp gỡ cũng sẽ chịu thiệt. Huống chi, Bạch quy trên người còn có đại sát khí, là hai cái giáp cốt phiến, cũng có thần bí lai lịch, liền ngay cả lúc trước bị phong ấn hỏa phượng cũng phải kinh sợ. Chỉ là, nay Bạch quy bình thường sử dụng có hạn chế có lúc cần làm lệnh thời gian một năm mới có thể lần thứ hai sử dụng bình thường không tới thời khắc mấu chốt bạch quy là sẽ không sử dụng đỉnh triệu hoán hơn ra hai cái giáp cốt phiến bóng mở đến đối địch mà thôi hai người các ngươi nhất định phải chết ngày hôm nay tuyệt đối không thể đi ra cái này ngõ chiến thần cung ông lão gật đầu phàm phất đã ở xem hai cái người chết nĩu môi nở nụ cười sau đó nhìn về phía bốn phía cái này ngõ bên trong ở rất nhiều lão nhân giờ khắc này rồn rập đi ra quan sát trong bọn họ không có một cái là người yếu vì vậy đối với chiến thần cung người không chút kinh hoàng cuối cùng chiến thần cung vị này dẫn đầu lao nhân quan sát một vòng nhìn về phía bạch quy bên cạnh cái này dài đến gầy yếu lao giả chính là trên quảng trường vứt linh thảo vị kia ngươi đứng ở hai cái ma tính sinh linh bên cạnh có phải là cũng là đồng bọn hắn hỏi dò ngữ khí lạnh lẽo không phải ta căn bản là không biết bọn hắn gầy yếu ông lão phủ nhận xoay người chuẩn bị rời đi bạch quy thấy này ánh mắt sáng lên vội vã kéo lấy nói tốt ông lão ngày hôm qua chỉ thị chúng ta quay về chiến thần cung tuyên chiến ngày hôm nay rồi lại quăng đến không còn một nỗi quá không có đạo đức sao gầy yếu lao nhân nghe vậy Đó là một cái kinh. Đến cùng là ai không có đạo đức, hắn căn bản liền không biết là chuyện gì xảy ra, liền muốn bị bắt tiến vào này đám trong nước đủ. Ngươi người này, thiếu ngập máu phương người. Hắn hô to, bốn nước vang bạch quy một thân. Bạch quy trừng mắt, một mực chắc chắn, lão già này chính là đồng bọn, đồng thời vẫn là chủ nưu. Nay không phải là một chuyện nhỏ, nhìn chiến thần cùng đám người kia đỏ lên con ngươi, gây yếu ông lão cảm giác vào lúc này chính là có tám tấm miệng cũng giải thích không sạch sẽ. Đồng thời, hắn xem giờ khắc này bạch quy dĩ nhiên là như vậy tiện, hẳn không thể đi tới in lại mấy cái lòng bàn tay đến tiếp độ chí, cũng không muốn náo loạn, nếu không làm rõ được, vậy thì ba cái cùng nơi chết. Chiến thần cung dẫn đầu lão nhân cười gằn, hạ lệnh công kích. Ngày hôm nay, hắn mang đến người đều là lĩnh chủ cấp bậc, không có người yếu. Mà chính hắn, càng là vương giả thực lực, bắt chính là Bạch Quy. Bởi vì hắn biết, này con nhìn như không lớn sinh linh, nhưng giết chết chiến thần cung ba vị lĩnh chủ, thực lực không thể khinh thường. Không được, lão hủ đột nhiên vết thương cũ tái phát, liền muốn chết rồi gầy yếu lão nhân che ngực, sau đó mềm mại ngã trên mặt đất, không một chút nào động, con mắt đóng chặt. Bạch Quy thấy này, miệng há thật to, đây cũng quá có bản lĩnh đi, dĩ nhiên cho ta giả chết. lần này Bạch Quy không thể làm ngờ, ngược lại chính là muốn kéo lao giả này chết cùng. nó tiến lên mạnh mẽ đá thi thể, nhưng ông lão chính là bất động, phản phất thật sự chết rồi. xem như ngươi lợi hại, Bạch Quy nghiến răng nghiến lợi, vô lại trình độ, quả thực là cùng lao giả nát rượu không kém cạnh. bất quá vào lúc này, chiến thần cung người đã gần ngay trước mắt, đặc biệt là cầm đầu cái tiêm một ông lão, càng là duỗi ra một tấm bàn tay, cắt về phía Bạch Quy đầu lâu, muốn một đòn giết chết. Bạch Quy nghiêng người, tốc độ thật nhanh né qua công kích, sau đó kéo Huyền thiên thân thể, cấp tốc lùi về sau. Chư vị, nếu là không bắt được chúng ta, liền cái kia trên đất cái kia thi thể đi báo cáo kết quả, hắn cũng là đồng bọn. Bạch Quy hô to, thân thể cấp tốc lên không. Trên đất gầy yếu ông lão, tuy rằng nhắm hai mắt lại, giống như thật sự chết đi. Thế nhưng lúc Bạch Quy lời nói ra khỏi miệng, khóe miệng của hắn vẫn là co giật mấy lần. Đáng ghét tiểu tử, đã vậy còn quá không có đạo đức, lẽ nào thật sự muốn hại chết lão hủ? Lão nhân nói thầm, kế tục giả chết. Nhưng mà, chuyện không do người, mặc dù là hắn nằm trên đất mấy cái chiến thần cung người như trước đi tới, ta nói rồi chuyện không liên quan đến ta, mấy người các ngươi có thể tuyệt đối không nên chạm ta à? Lão nhân bỏ lên, núp ở góc tường, một bộ đáng thương dáng dấp. Ha ha, lão giả kia xong đời, quả thực là đáng đời. Bạch quy bay ra ngõ, lúc này bắt đầu cười ha hả Rất nhanh, ngõ bên trong liền truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, vô cùng thế thảm. Là lão giả kia bị đánh cho một trận tơi bởi khói lửa, đáng đời bất quá, cảm giác lại có chút không giống à? Bạch quy ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn lại phía dưới ngõ nhìn tới, không khỏi trận to hai mắt chương 463, cổ thành lai lịch. Chơi ạ, hết thảy chiến thần cung người đều ngã xuống đất, đã chết đi. liền ngay cả vị kia cầm đầu vương giả cũng là ho ra máu, một bộ bị thương thật nặng giá dấp. cho tới vị kia gầy yếu lao nhân, nhưng là ngồi ở trên một tảng đá nhỏ, một bộ thành thơi giá dấp. đến cùng là chuyện gì xảy ra? vì sao chiến thần cung người một cái chớp mắt liền rơi vào bộ này chán nản cảnh tượng? ngươi khá lắm, dĩ nhiên ẩn giấu như vậy sâu, là vương giả đỉnh điểm cảnh giới. chiến thần cung vương giả nhìn gầy yếu lao nhân, ánh mắt đều có một ít run rẩy. hiển nhiên tất cả những thứ này đều là cái này nhìn như tay chói gà không chặt lão nhân làm quanh thân ngõ bên trong lão nhân nhìn thấy như vậy một màn đều không có lộ ra vẻ kinh ngạc đồng thời sinh hoạt nhiều năm như vậy tự nhiên là biết cái này gây yếu lão nhân thực lực ta sớm nói các ngươi không nên đụng ta kết quả đại gia vẫn là vọt lên ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ a gây yếu ông lão than buông tay một mặt vô tội rất tốt cùng chúng ta chiến thần cung đối nghịch chiến thần cung vương giả giận dữ cười hướng về lão nhân thụ thụ một cái sau đó xoay người khập khiễng rời đi gây yếu lao nhân nhìn chiến thần cung vương giả rời đi bóng lưng, khỏe miệng một thiếu, không có thời gian để ý ánh mắt trái lại tìm đến phía trên trời cao, nơi đó còn dừng lại hai bóng người. giết ngàn đau, này thằng mô còn rất lợi hại, vốn là muốn hại chết hắn. bạch quy sướng sở đi xuống quan sát, không kỳ quái, sinh sống ở bên trong tòa thành cổ, không có chút thực lực, làm sao có khả năng sống xuống? huyền thiên lầu bầu, nhưng cũng gây yếu lao nhân thực lực sợ hết hồn, không nghĩ tới sẽ lợi hại đến mức này, quá ngoài người ta dự liệu, liền ngay cả bạch quy trước cũng chẳng hay biết gì, không có nhìn thấu lao nhân thực lực hai vị này có hay không hạ xuống ngồi một chút? Gây yếu lão nhân la lên, một mặt hoái, bất quá ở bạch quy trong mắt cái này nét cười của ông lão không một chút nào thân thiết, trái lại như là tiểu lý tàng đau, có chút không có ý tốt. đối với này bạch quy ngược lại cũng không sợ, giờ khắc này nắm lên huyền thiên bay trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt ông lão, và như vậy thần tốc, gây yếu lão nhân cũng sợ hết hồn, suýt chút nữa từ trên tảng đá té xuống. như thế nào bị tốc độ của ta làm cho khiếp sợ đi? bạch quy đã ý, gây yếu ông lão tốt xấu cũng là trải qua mưa gió người rất nhanh sẽ ổn định thân hình, khoác lác cũng không đỏ mặt, nói tốc độ, qua loa vẫn được đi. người này thằng mõ, thật sẽ nói mạnh miệng. nếu là có bản lĩnh, người đi trên bầu trời chạy một vòng cho ta nhìn một chút. bạch quy ổn nào, không phục lắm. tốc độ nhưng là nó tối ngạo nhân một hạng bản lĩnh, nào có cái này thời gian rảnh rỗi. gây yếu ông lão đằng mũi, vốn là muốn muốn giao huấn bạch quy cùng huyền thiên, nhưng cái ý niệm này đã bỏ đi đi. đúng, bạch quy tốc độ, khiến cho hắn có một tia kiên kỵ, ở hoàn toàn không có sở thấu tình vùng dưới, không muốn sáng vậy. huyền thiên đứng ở một bên giống như một cái vô xử người, nhìn hai tên này đấu võ mồm. một chốc hắn cảm giác dừng không được đến, rốt cục nửa nén hương sau, bạch quy cùng gầy yếu lao nhân gắt gao đối diện, tầm mắt phảng phất thắt giống như vậy, làm sao cũng kéo không ra. Huyền Thiên cảm giác đây là một cơ hội, sen mồm hỏi dò, nói, không biết tiền bối sưng hôi như thế nào, vẫn là tên tiểu tử này có lễ phép. Gầy yếu lao nhân rời tầm mắt, đặt ở Huyền Thiên trên người, con ngươi tinh quang lõe lõe đánh giá lên. Huyền Tiên giật mình, có một loại thân thể bí mật bị nhìn hết cảm giác, liên vội vã điều động trong cơ thể thần hí ngăn cản đối phương tầm mắt tập kích. Ồ, oh. lão nhân giật mình, tầm mắt lại bị một tên tiểu đối cấp chặn lại rồi. Đây chính là rất ít phát sinh sự. Đối với Huyền Thiên ánh mắt, không khỏi đánh giá cao mấy phần, nói, có thể đánh bại chiến thần cung đệ nhị đệ tử, xem ra người trẻ tuổi ngươi vẫn có mấy phần bản lĩnh thật sự. Tiền bối ngài Huyền Thiên mới vừa mở miệng, liền bị cắt đứt. Không cần gọi ta tiền bối, ta có thể tự giới thiệu mình một chút. Lão nhân nói, sau đó thu dọn một thoáng y phục, nói, bản tọa chính là bên trong tòa thành cổ này võ thuật người số 1 có Anh Tuấn tiêu sái, túc trí đa các loại đặc điểm mắt khắc thân thể cường tráng, thể phách kinh người, người khác quen thuộc gọi ta là vũ cực chí tôn. Nói xong, ông lão còn vô cùng đắc ý nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng. Huyền Thiên khoẹt miệng co giật, nhìn trước mắt thân thể này gầy yếu, ăn mặc rách nát, tóc thưa thất lao nhân, thân thể có chút cứng ngắc. Như vậy hình tượng, cùng tự giới thiệu mình bên trong có chút không giống a. Hừ hừ, cũng chỉ đến như thế. Bạch Quy nói rằng, ánh mắt xem thường. Ngươi nếu như vậy lợi hại, ngươi liền đem lai lịch của ngươi nói cho ta nghe một chút. Vũ cực lao nhân sì nhai nứt miệng, trừng mắt Bạch Quy bản thân đến từ cao tầng nhất thiên địa, ở nơi đó uy chấn một phương, trưởng không một chỗ tuyệt thế đất lành, bất luận người nào cũng không dám tới chỗ của ta ngang ngược. là thế gian cao quý nhất thần thú, một ít vô thượng tồn tại cũng phải nhìn sắc mặt của ta. bạch quy nói rằng, đầu lâu nền lên rất cao, khắp khuôn mặt là vẻ não nế. huyền thiên liễu ơi, lần đầu tiên nghe được bạch quy nói ra lai lịch của chính mình, lẽ nào nói hết thể đều là thật sự? thế à? thế gian cao quý nhất thần thú, tại sao ngươi chỉ có lĩnh chủ thực lực? vũ cực lao nhân ngay mắt, không một chút nào tin. này không phải là trọng điểm, người biết. Bạch Quy rồn rập, cảm giác lao nhân này căn bản cũng không có đem hắn lời nói mới rồi cho nghe vào. Nhìn về phía bên cạnh, Huyền Thiên cũng là như thế, có một ít nghi vấn ánh mắt. Tiểu tử thúi, theo ta lăn lộn lâu như vậy, lẽ nào ngươi cũng không tin lời của ta? Bạch Quy hít mắt, đằng đằng sát khí. Ta tin, ta đương nhiên tin. Huyền Tiên liền vội vàng gật đầu, nội tâm vẫn còn có chút nghi vấn. Đương nhiên, Bạch Quy người này bình thường chính là yêu thích khoan lác, hắn cũng đã thành thói quen. Bạch Quy thấy này, lúc này mới thỏa mãn, trên mặt lộ ra nụ cười đáp ý. Bất quá, vũ cực tiền bối. Ngươi không phải là các đời thay mặt liền ở lại đây a?" Huyền Tiên hỏi dò, nhìn về phía Vũ Cực lão nhân. "Đúng vậy, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều ở lại đây, cái này ngọ bên trong người đều là thuộc về nơi này bản địa cư dân." Vũ Cực lão nhân gật đầu, trả lời sảng khoái. "Nhưng là, nếu bọn họ là bản địa cư dân, vì sao ta hỏi dò ngoài thành khối này phủ văn đất trống thì bọn họ nhưng không một chút nào biết đây?" Huyền Tiên lầu bầu, có chút không rõ. "Cái gì ngoài thành cái kia mảnh đất trống, có phải là điều thứ nhất trên dãy núi cái kia một khối nhỏ?" Vũ Cực lão nhân trừng mắt, tinh quang tỏa ra vẻ mặt xuất hiện một kia dị thường, đúng, chính là chỗ đó. lẽ nào ngươi biết cái gì? Huyền Thiên bội hỏi, cảm giác lão nhân này biết chút ít cái gì? liền ngay cả Bạch quy, Thời Khắc này đều quay đầu lại, nhìn về phía Vũ Cực Lão Nhân. liên quan với chỗ đó, là biết một chút. Vũ Cực Lão Nhân gật đầu, nhìn về phía Huyền Thiên, có chút không rõ, nói, tiểu tử, ngươi hỏi chỗ đó làm gì? chẳng lẽ đi qua? xác thực đi qua, chỉ là không có thu được cái gì tin tức hữu dụng. Huyền Thiên gật đầu, không có qua loa. ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi tìm hiểu bởi vì chỗ đó là một chỗ đại hung đối với ngươi trưởng thành không có bất cứ chỗ ích lợi nào vũ cực lao nhân mở miệng nói như vậy nói ta nói lao giả ngươi ma ma tức tức làm gì nha? Thành thật bàn giao vậy rốt cuộc là nơi nào bạch quy ổn nào hơi không kiên nhẫn các ngươi đã muốn nghe ta nói ra cũng có thể ngược lại là đời đời kiếp kiếp truyền xuống đồ vật không có bất kỳ căn cứ vũ cực lao nhân gật đầu sau đó bắt đầu kể ra huyền thiên cùng bạch quy vẻn vẹn lên chăm chú lắng nghe cái gì cổ thành đến từ nơi khác vẹn vẹn là vừa bắt đầu Bạch quy cùng Huyền Thiên liền giật nảy cả mình. Cổ Thành Dĩ nhiên không phải là bản địa cư dân kiến tạo đến, mà là đến từ vết nứt không gian, đúng, là đến từ nơi khác. Vũ Cực lão nhân gật đầu, sau đó ánh mắt trở nên thông trầm, nói: Chúng ta tổ tông đời đời ở hai nơi này mảnh núi hoang. Theo ta tổ tiên hồi ức, ngày đó ban đêm, ánh chớp điện thiểm, mưa gió mãnh liệt, giữa bầu trời xuất hiện một đạo khe nước to lớn, có hai vật từ bên trong nỗ lực mà ra, giáng lâm ở trên vùng đất này. Huyền Thiên cùng Bạch Quy chăm chú lắng nghe, trên mặt giật mình vẽ càng thêm. Bọn họ đã đoán được trong đó một vật chính là cổ thành, còn mặt khác một vật theo vũ cực lao nhân giảng là một vị vô thượng tồn tại, là như thế nào một cái tồn tại đây? bạch quy hỏi dò tính cách trở nên nu hòa lên, ta cũng không biết là như thế nào một cái tồn tại, chỉ là biết cái này tồn tại vừa giáng lâm thì có truy binh theo tới, tương tự giáng lâm vùng đất này, liền nơi này bạo phát đại chiến, vũ cực lao nhân hồi ức cái kia đại chiến kết quả đây, bạch quy truy hỏi rất muốn biết kết cục, không có ai biết kết quả trận chiến đó đánh tới thương cùng nhật nguyện tạm đạo ngôi sao rời đi cái gì cũng không thấy rõ, chỉ là biết cuối cùng có một ánh hào quang từ bầu trời hạ xuống, rơi vào đại địa. vũ cực lao nhân ánh mắt càng ngày càng thâm thúy, hắn quan sát tổ tiên các đời chuyển xuống đến ký ức, bởi vậy nhìn thấy cái kia hạ xuống một màn. ta nói, cái kia rơi rụng điểm, sẽ không là ngoài thành chỗ đó đi. huyền tiên liễu lưỡi nghe được có chút hang say. đúng, chính là cái kia đã trống. ánh sáng rơi rụng ở nơi đó. vũ cực lao nhân gật đầu, tham thảm thở dài, tựa hồ có nói không hết phiền muộn. thì ra là như vậy. bạch quy gật đầu, bất quá nói, bất quá ánh sáng rơi dụng. Cùng ngươi lão già này có quan hệ gì?" Lao Ngưu thở dài tựa như, hết thảy đều không có kết thúc. Chính là bởi vì hai thứ đồ này rơi dụng, nơi này sau đó lại bạo phát thần ma đại chiến, rất nhiều thần cùng ma giáng lâm vùng thế giới này, đánh tối bụi." Lao nhân nói, càng là đem lúc đó cái kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng cấp miêu tả đi ra. Có thể như thế hình dung, trời long đất lở. Nơi này cư dân không chỗ có thể trốn, cuối cùng tiến vào bên trong tòa thành cổ. Lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi. Cuối cùng đây, Huyền Thiên nuốt một ngụm nước bọn, triệt để kinh sợ không nghĩ tới như thế một mảnh đất trống, còn có thể có nhiều như vậy cố sự. Đại chiến đến cuối cùng, chỉ còn dư lại mấy cái thần cùng ma, cái khác đều chết rồi. Cho nên bọn họ đạt thành đầu lưới thỏa thuận, tạm thời đình chiến, một đạo đi tới ánh sáng rơi rụng, tiến hành tra xét. Kết cục nhưng rất làm người thất vọng, bọn họ tựa hồ đang tìm kiếm một thứ, nhưng không có được, cuối cùng tay trắng trở về. Huyền Tiên cùng Bạch Quy nghe được vô cùng hăng say. Biết vùng đất này là trải qua hai trạng thai nạn sau, mới khôi phục bình minh. Chương 464: Thăm dò trận địa. Vậy rốt cuộc là như thế món đồ gì? Dĩ nhiên gây nên nhiều người như vậy căm giật Huyền Tiên hiểu kỳ, đồng dạng cái kia đáp án, không có ai biết. Vũ Cực lão nhân lắc đầu. Huyền Tiên đang tiến hành hỏi do thế nhưng Vũ Cực lão nhân biết đến cũng có hạn, rất nhiều thứ đều không thể trả lời. Bạch Quy cảm giác không có đầu mối gì, một mình đi tới một bên trầm tư. Nguyên Lai, like, chỗ đó là một đạo thần bí ánh sáng rơi dụng điểm, cùng một cái vô thượng tồn tại có liên lụy. Nó nói thầm. Cuối cùng, Bạch Quy cùng Huyền Tiên cảm giác ở lại chỗ này đã vô ích, quyết định rời đi. Bọn họ đi ra ngõ, trực tiếp xuyên qua đường cái sau đó thẳng đến cửa thành, rời đi cổ thành. trước đây không lâu, một cái vương giả dẫn dắt đội ngũ truy đến ngõ, kết quả thiếu một chút toàn quân bị diệt. chiến thần cung thứ khổng lồ này không nổi giận mới là lạ. cho tới vũ cực lao nhân, nhưng lại như trước ở lại ngõ, phản phất không một chút nào sợ trả thù tự như. hiện tại, khối này phụ văn đất trống, chúng ta có hay không còn muốn qua đi quan sát? huyền tiên hỏi dò, có chút do dự. đương nhiên, trước ở một mảnh không biết tình huống dưới, ta không dám tùy tiện hành động. thế nhưng, hiện tại đã có manh mối, vì sao không đi dò xét? bạch quy nào? Kỳ thực là hướng đạo kia rơi dụng ánh sáng mà đi. Năm đó, vô số thần ma ở đây khai chiến, chính là vì vậy hảo quan kia, làm nó vô cùng động tâm. Cũng được, thuận tiện dò xét một chút dưới nền đất đến cùng trôn món đồ gì, lại có thể làm ta bạch cốt bảo khí không ngừng mà gây rối. Huyền Thiên buồn bực, trong nghe hoàn cung bạch cốt bảo khí như trước đang tỏa ra gợn sóng, máy dậy tâm thần của hắn. Bạch cốt bảo khí đối với mảnh này phù văn đất chống rất lưu ý. Bạch quy trầm âm, sau đó sáng mắt lên, nói, ngươi nói, cái này bạch cốt bảo khí trước người có thể hay không là một cái đến đó đại chiến thần ma chết rồi bị người luyện thành bảo khí ngươi nói như vậy đến cũng là có khả năng này vang không chuyện này đối với bạch cốt bảo khí cũng sẽ không như vậy lưu ý mảnh đất trong này huyền thiên gật đầu cảm giác phân tích có chút đạo lý làm không cẩn thận chuyện này đối với bạch cốt bảo khí gây rối nguyên nhân cũng là bởi vì vô số thần ma cướp giật cái kia một vật giờ khắc này liền chôn ở mảnh này lòng đất bạch quy tưởng tượng càng ngày càng kích động thân thể run rẩy không nứt nó rất muốn điên cuồng hét lên sau đó sẽ chạy về nơi trên trời lao nhanh vài vòng Tuy rằng không biết đó là vật gì. Thế nhưng có thể lệnh nhiều như vậy thần ma cấp giật, nói vậy giá trị vô lượng. Nếu là có thể thu được, không thể nghi ngờ là giàu to. Nếu là dễ tìm như vậy, năm đó thần ma cũng sẽ không tay trắng trở về. Huyền Tiên nói rằng, vô tình dội nước lạnh. Người tên tiểu tử thúi này, đầu óc có vấn đề. Không muốn đều là ở người khác thời điểm hưng phấn, tiến hành đá kích. Bạch quy buồn bực, nguyên bản hưng phấn trong nháy mắt tiêu tan.